Đây, Uy Vũ binh đoàn. Quân dung đều nhịp, thấy Nam cung Giá hơi sững sờ, lập tức đã bị hưng phấn thay thế được, hướng về phía tứ một cô gái thúc giục, "Đi, đi xem một chút, đi xem một chút." Tứ nữ nhân lẫn nhau xem, lập tức đuổi theo kịp. Xem ra chắc chắc làm việc cũng không tệ lắm chứ sao. Nam cung Giá nhìn con này thuộc về hắn Uy Vũ chi sư, nắm chặt quyền đầu, lộ ra tương đương thỏa mãn. Đương nhiên, nhân ra thế, nhưng vì chủ nhân của hắn làm việc đây. Hòa Vũ trong lời nói lộ vẻ quen thuộc, nhất là chủ nhân hai chữ bị nàng cắn rất nặng. Nam cung Dạ đương nhiên minh bạch Hỏa Vũ điểm tiểu tâm tư kia, dạ vừa không có nghe thấy, hi vọng Hỏa Vũ nói một chút liền xong. Không ngờ, Linh Lung lại mở miệng. "Gì? Hỏa Vũ tỷ tỷ?" Linh Lung hướng Hỏa Vũ hỏi, "Ngươi không thích bọn người kia đúng không?" "Không quan hệ, chúng ta cũng vì A Dạ ca ca lượm một con đội ngũ, so với bọn hắn còn lợi hại hơn." "Linh Lung, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đây." Như là bị Linh Lung điểm trúng tâm sự, Hỏa Vũ cười khổ nói rằng, "Ai biết, Linh Lung môi, khinh thường nói, chính là một người đội ngũ có cái gì không dạy đổi." "Ha ha." Nốc nha đầu, ngươi cũng nhìn 1000 người đội ngũ, muốn làm đến trình tệ như vậy đồng dạng, cần phải tiêu hao số lớn tâm huyết cùng tiền tài đây. Mấu chốt nhất là, liền coi như chúng ta có đầy đủ thời gian cùng tiền tài, chúng ta muốn tìm nhiều như vậy trung thành và tận tâm, nguyện ý cống hiến người chính là một cái năng đề. Hắc, Hỏa Vũ tỉ tỉ, ngươi cái này cũng quá coi thường Linh Lung á. Hỏa Vũ không biết việc gì, vẫn một bên rất ít nói nguyện ảnh mở miệng. Nàng hàm răng khẽ mở, như trung bạc thanh âm liền vang lên, Linh là chính mình ám dạ mạch, thời lại huyết nguyệt nữ. Nàng có năng lực điều động trên cái thế giới này sở hữu sùng bái nguyệt lượng chi thần tín đồ, vô luận là thực lực còn là độ trung thành đều không cần phải lo lắng. "Thật sao?" Hòa Vũ đột nhiên cầm lấy Linh Lung tay, hai mắt sáng lên nói, "Ta nghĩ tới đến, nhiều như vậy đến, nguyệt ma cùng nhân lang tất cả nghe theo người đúng không?" "Còn có những ngân lang đó." "Đúng, Linh Lung rất nghiêm túc gật đầu, nói rằng chúng nó đều là bái nguyệt tộc tôi tớ, lại tiếp thu huyết nguyệt nước suối tự dưỡng, tất cả đều nghe lời của ta." "Quá được rồi." Hòa Vũ hoan hô đạo, "Như vậy, ngươi vội vàng đem chúng nó tụ họp lại." Chúng ta cũng biết một con đội ngũ. Đúng, còn muốn lấy cái tên quân đoàn uy vũ đúng không? Chúng ta cái này tiểu tiêu là Huyết Nguyệt Quân Đoàn, khẩu hiệu của chúng ta chính là muốn làm cho máu tươi của địch nhân đem nguyệt quang nhuộm đỏ. Huyết Nguyệt Quân Đoàn. Linh Lung cao mày nghĩ một lát mà, theo bản năng lắc đầu. Thế nào, tên này ngươi không hài lòng? Huyết Nguyệt Quân Đoàn tốt thì tốt, nhưng ta càng thích gọi Linh Lung vệ đội đây. Thuộc về A Dạ Ka Ka tân vệ đội, ta đâu? Là đội trưởng, còn ngươi chính là phó đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ thủ hộ A Dạ làm sao? Linh Lung vệ đội a, nghe phải không không sai. Được rồi, tiểu tên này tốt." Nói xong lời cuối cùng, Hỏa Vũ đích tình tự hơi hơi trở nên hạ đứng lên. Nguyên Ảnh cùng Ma Âm đều nhìn ra nàng điểm tiểu tâm tư kia, nhìn nhau cười. Chưa xong con tiếp. Tác giả viết sách không dễ, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, thêm sưu tầm, khen thưởng. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Bộ chương tiết đổi mới tử, Châu ha phòng nhỏ, cung cấp. Chương 203, Linh Lung tâm tính. Ba ngày qua này, Hỏa Vũ cùng Linh Lung thân nhau Không quá nói chuyện tình yêu Nguyệt hành cùng ma âm ngược lại thân cận không ít, hai người lời tuy không nhiều lắm, nhưng không trở ngại hai bên trong lúc đó giao lưu. So với như bây giờ, chỉ cần một ánh mắt liền đạt thành án ý. Hòa vũ tỷ tỷ ta đến một hạ, ở đây cả kia vị nút ở bóng cây sau khi chưa chính thức xuất hiện nữ nhân, tổng cộng 1.000 một, một người, chúng ta đội ngũ cũng muốn nhiều như vậy sao? Nếu như chỉ là một chi thân vệ đội nói, ta nghĩ trước không cần nhiều như vậy á? Chúng ta yêu cầu là chất lượng, không có thể như vậy số lượng. Một chỉ 20 người nhân lang đội ngũ cũng không tệ á bình thường liền là một đàm khán gia hộ viện lang cậu, cần thời gian hóa thân thành nhân. Chú ý này không sai, cứ làm như vậy. Bên người tứ nữ nhân trong lúc đó phát sinh hết thảy đều bị Nam Cung Giá nhìn ở trong lòng, nhưng hắn tuyệt không can dự, người ảnh cùng ma âm hoàn hảo, nhị nữ đều biết tiếng thối, Hỏa Vũ cùng Linh Lung tiểu bất đồng á, các nàng đều là tiểu lòng của cô bé trạng thái, chính mình nữ tính trời xanh bắt quái chi hồn, hơi không chú ý sẽ châm, cũng cháy hừng đứng lên. Nhất là Linh Lung cái này người hiếu kỳ bà bảo, bảo, thường là truy hỏi kỹ càng sự việc, mỗi khi hỏi người á khẩu không trả lời được không có chuyện gì thời điểm, Nam cung Giá là tận khả năng không đi trêu chọc nàng. Cái này công phu, ngàn tên uy vũ binh đoàn binh sĩ đồng loạt đứng ở lâm một đăng lúc, tuy nhiên thụ một tươi tốt, không có khả năng xếp thành đội hình chỉnh tề, nhưng là bọn lính chẳng chỉ có hứng thú địa rất đứng ở đó, nhưng cũng không hiện tán loạn, trái lại tản mát ra một loại cường dã bưu hà khí, lộ ra khí thế phi phạm. Được, không sai. Không hổ là Trần Vũ Vương tùy tùng hậu duệ, mỗi người đều là tinh anh. Nam xuất phát từ nội tâm điệu than hắn. Đột nhiên cảm giác được phía trước ba thước lòng đất truyền đến một tia dị động, mặt đất cấp tốc sụp đổ. Một cái cô gái mặc áo đen đứng lên, vì rạp xuống Nam Cung gia trước mặt, chắc chắc phụ chủ nhân chi mệnh đem tất cả mọi chuyện an bài hoàn tất, đặc biệt lưu lại 1000 nhân mã ở đây tập kết, xin đợi chủ nhân đại giá. Nam Cung gia không chố ở gật đầu, hai tay tỉnh khẽ nâng lên, lập tức, một cổ vô hình lực đạo đem chắc chắc nâng dậy. Khổ ngươi. Cảm giác được hơn 10 ngày không gặp, Nam Cung gia thực lực lại tinh tiến không ít, chắc chắn lòng tràn đầy hoan hỉ. Lúc này, chắc chắc phía sau đột nhiên hiện lên một đạo bạch ảnh, sau một khắc, đã vào Nam Cung gia trong lòng. Bích nhãn linh hổ. Có Nam Cung gia còn đến không kịp xoá đã bị một bên linh lung đoạt tới. Linh Hồ bị chặt chẽ cầm lấy, phát ra trận trận thiết trói thai. Thế nhưng, khi nó nghe được linh lung lời kế tiếp lúc, lập tức đỉnh chỉ giãy giụa, dùng cặp kia ánh mắt như nước long lanh điểm đạm đáng yêu mà nhìn Nam Cung Dã, hướng về phía cầu mong gì khác cứu. Chỉ nghe linh lung nói rằng, "Hắc, thật xinh đẹp tiểu lông tây, nhưng đáng tiếc bị mau quá ý điểm, chỉ có thể làm mịt rô bla." Nam công Dã cũng không nhận ra linh lung đang nói đùa, vội vã chặn lại nói, "Linh lung à, ngươi nghĩ muốn cái gì mịt rô ta có thể tặng cho ngươi." Con này bích nhãn linh hồn thế nhưng ngã tâm yêu sủng vật ngươi cũng chớ làm loạn. Ngươi xác định ngươi vẫn có thể tìm tới một con khác xinh đẹp như vậy bích nhãn linh hồ. Cái này, được rồi, ngươi đều nói là sủng vật của ngươi, ta chắc chắn sẽ không lập tức giết chết nó, bất quá nếu như nó tử, nhất định phải là một cái xinh đẹp mịn rôm ở đây. Được rồi, như thế có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi phải bảo đảm không khỏi âm thầm thương tổn nó. Thật là, ngươi có thật là đáng sợ, giống như năng lực thấy rõ nhân ra thẩm nghĩ cái gì dường như, thế nào thoang cái liền đoán được ta có ý nghĩ như vậy a. Đó là bởi vì linh lung quá thông minh á, ta nếu là không ở lâu tưởng tượng Tiểu gia hỏa này sẽ chết định á. Dạ, trả lại cho ngươi." Linh Lung đem trong lòng sống sót sau hai nạn bích nhãn linh hồ kín đáo đưa cho Nam cung gia. Lúc này Nam cung gia mới phát hiện, tiểu gia hỏa cả người run dậy, nước mắt ảo ào, ào. Hắn còn đến không kịp an ủi một chút bích nhãn linh hồ, đã nhìn thấy Linh Lung chợt lấy người, dĩ nhiên hướng phía một con tuấn mã chạy đi, trong miệng còn lớn hơn gọi, "Ngươi đều có linh hồ làm sủng vật, cái này thất tuyệt thế thần ngôn câu cũng đừng theo ta đoạn, nếu không thì đừng trách ta giở mặt nha." Cứ việc Ô truy mã cực lực phản kháng. Ở trong rừng rậm một hồi phi nước đại, nỗ lực đem trên lưng cái này khách không mời mà đến bỏ rơi, tiếc rằng linh lung thực lực siêu tuyệt, căn bản là không có cách đem hắn bước xuống lưng ngựa. Tối hậu, mồ hôi rầm rề Ô Truy Mã phải bông tha dây dũa, không cam tâm tình nguyện địa phát ra trận trận hí, đạp lập đầu, đến không bạo lực không hợp tác. Lúc này, Hòa Vũ mở miệng. "Linh Lung à, cái này Ô Truy Mã cũng là hầu ra ái mã, ngươi kỵ một chút là không có vấn đề, có nó vị tất khuất phục đây. Thật bất hào chơi, một phá mã, xem ta kỵ một ngân lang." Lời còn chưa dứt, Truy Mã phía trước không đủ năm thước địa phương một đạo ngân mang lòng lẫnh. Một nhóm cao hơn nửa người cự hình ngân lang liền xuất hiện ở trước mắt. Gào ngồ, ngân lang xuất hiện sát à, cả người ngân mau đến ngược, một cổ cường bạo khí tức lấy nó làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, dường như một cổ lực lượng phong bạo ở trong rừng tán sát bừa bãi, quân đoàn uy vũ chiến sĩ phải chuyển động sức mạnh chống lại. Linh lung mắt Ô truy Mã dây cường, phi thân lên, thoáng cái xải bước ngân lang, lập tức, ngân lang khí thế trên người tiêu tán, phát sinh một hồi thuận theo nước nở. Thế nào, tọa kỵ của ta không cần ngươi Ô Trĩ Mã kém cỏi mà đi. Quả thật không tệ. Nam cung giá tự đấy lòng điệu thở dài nói, Bình tính mà xem xét, đầu này Ngân Lang trên thân phát ra khí thế của so với trước hắn gặp Nhân Lang đều còn đáng sợ hơn. Linh Lung cái này nháo trò, Nam Cung Giá cũng có chút nghĩ có lỗi với đó chút chiến sĩ. Bởi vì hắn biết, đây Linh Lung cố ý nhằm vào chắc chắc làm cho Đồ dai, vì chính là đem chắc chắc làm hạ thấp đi. Đơn giản dò xét một chút đội ngũ, Nam Cung Giá hướng về phía chắc chắc ngắn gọn bản giao vài câu, dặn nàng chỉ huy chi đội ngũ này ở Tây thành ở ngoài cẩn thận bí mật, tùy thời nghe điều phải sau, sau đó liền dẫn Hỏa Vũ chờ tứ một cô gái mọi người hướng Cựu Long thành phía tây vệ Thánh chạy đi. Vừa đến Tây thành ở ngoài, Nam công Giả một hàng liền chạy về phía Tây Thành Dịch quán. Nơi này là mảnh hổ sẽ bí mật điểm liên lạc, người phụ trách là La Lượng, lúc trước đã cùng Nam cung Giả đánh nhau một lần giao thế. Tiểu nhị vẫn là ban đầu vị nào, nguyên bản hắn cũng bởi vì không có có khách thượng môn mà vô tình, thế nhưng vừa thấy người trước mặt là Tây môn bạn của Đại tiểu thư, lúc này tới tinh thần, nhiệt tình bắt chuyện đứng lên. Bất quá, khi hắn thấy Nam cung Giả bên người dĩ nhiên mang theo bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân, một cái đính một cái đẹp, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ là cái này nghi hoặc lóe lên tứcệ, thay vào đó là thoải mái. Sau đó nhẹ nhàng mà tỏa dài. tiểu nhị bộ dáng này rơi ở trong mắt Nam Cung Giả, hắn đại thể minh bạch đối phương ý nghĩ trong lòng, thờ ơ cười cười, làm cho hắn vội vàng đem người phụ trách nơi này La Lượng tìm đến. Tiểu nhị lập tức làm theo, khoảng chừng tam sau 4 phút, phúc hậu La Lượng liền vội vã tới rồi. Vừa thấy Nam Cung Giả, La Lượng liền nhanh lên hành lễ, ánh mắt của hắn thuận thế ở Nam Cung Giả bên cạnh tứ vị mỹ nữ trên thân nhất nhất đảo quà, nhanh lên, lên rồi. Hắn tu vi không sai, cứ việc vô pháp xem thấu tứ một cô gái thực lực chân chính, nhưng là từ trên người các nàng phát ra khí thế của làm cho hắn cảm giác cũng không phải người bình thường. Chương 204, Hoàng phủ phi. Nam cung Hầu ra đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì phân phó La Lượng. Ta lâu không trở về, không biết liên quan tới cựu chuyển đại hoàng đang chuyện tiến hành phải làm sao. Chuyện này a? Ngài xem như là vấn đối người á, La Lượng nói rằng, mấy ngày trước đây chúng ta tiểu thư còn kém người chuyển tin, nói là sắp tới Cựu Long thành giữa ám triều cuộn trào mấy liệt, có không ít không rõ thân phận nhân vật trà trộn ở nghe hỏi chạy tới khách nhân trong, vì lấy phòng ngựa vấp nhất, để cho ta nghĩ cách tổ chức một ít hảo thủ, tăng mạnh phương diện an toàn bảo đảm. Nói như vậy, Hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đấu giá hội ngày đã tới đúng nha theo ta được biết lần này bởi vì Hán Hải thương Minh cùng Hạo thiên thương Minh thăm ra không chỉ là đại hạ Vương Tri triệu phú cổ Cử thương Hào môn hơn quý ngay cả quanh thân quốc gia có mua thực lực mọi người tới vô giúp vui đế đô khách sạn giá phòng một ngày tam tổng ngay cả quanh thân không dánh phòng ốc cũng bị thuê không còn đây nhìn tới vẫn là Tây môn đại tiểu thư thủ đoạn Ca Minh lần này lại muốn kiếm một món hợ á chúng ta tiểu thư cho tới bây giờ đều không đánh khôngắm chắc trận chiến đấu nàng xuất thủ đương nhiên sẽ không tay không mà quay về đúng Nam Cung hầu ra, ngày là đêm nay dự định ở lại nơi này sao? Cần mấy gian khách phòng? Chúng ta cũng không ở. Thấy la lượng mập mờ nhãn thần, Nam Cung giã tâm giữa cười, người này đem mình làm người nào? Bất quá nghĩ lại, nhân ra cho là như vậy cũng nói còn nghe được. Một đại nam nhân, mang theo 10 cái mị nữ tuyệt sắc lai like khách sạn, khó tránh khỏi không khiến người ta hướng địa phương khác suy đoán. Hầu ra là dự định trực tiếp vào thành. La lượng hơi kinh ngạc. Có gì không ổn sao? Nam Cung giã gật đầu. Không có, xin mời làm cho tiểu nhân dẫn đường không cần chúng ta đi cửa chính trực tiếp đi vào. La Lượng cho là mình ngay lầm. Đúng thế, Nam Cung Giá đốc định nói rằng: "Thế nhưng phụ trách thủ vệ là thái tử điện hạ người, hầu ra ngày hồi thành tin tức, ta chính là sợ hắn không biết ta đã trở về." Nam Cung Giá cười lạnh nói rằng, ly khai La Lượng phụ trách dịch trạm, Nam Cung Giá trực tiếp vào thành, hắn chỉ huy tứ một cô gái xuất hiện thời gian, mọi ánh mắt đều đặt tiền cuộc ở trên người của hắn. Bất quá, có nhãn lực thấy người lập tức theo bản năng đưa mắt tách ra, bởi vì bọn họ từ tứ người trang phục trên người và khí chất đã nhìn ra, cũng không phải người bình thường. Hơn nữa một cái anh Tuấn Nam tử mang theo bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân như vậy rêu giao khắp nơi, không có bối cảnh năng lực thành sao. Phụ trách thủ vệ binh lính thay đổi cái loại này Diệu Võ Dương ai khí phái, cẩn thận từng ly từng tí thỉnh Nam cung gia đưa ra thân phận bằng chứng. Nam cung gia vốn đang cho rằng bọn người kia sẽ đuôi mù địa tìm phiền toái, đến lúc đó có thể nhân cơ hội báo nổi, thuận tiện cho thái tử hoàng Phụ phong một cái cảnh cáo, nào ngờ, tay người ta ở dưới người hoàn toàn không khỏi cho hắn cơ hội. Kỳ thực Nam cung cũng không nghĩ tới thật muốn làm khó những thứ này bình tôm tướng của, đem yêu bài hoàng nhất hạ, cái kia phụ trách kiểm tra binh sĩ cả người một cái giận mình. Phát thâm một tiếng quỷ xuống, không ngừng hướng hắn dập đầu nói, "Tiểu nhân, có mắt không trọng, không biết là tính Nam hầu đại giá, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần." Thấy như vậy một màn, còn lại mấy cái bên kia binh lính khách theo, cũng đều đi theo quỷ xuống tới. Có đúng hay không có điểm quá? Nam Cung giá có chút nghi ngờ nhìn trên mặt đất dập đầu như bẩm tội vệ binh, trong lúc nhất thời không biết đến tụt cùng vì sao xuất hiện trạng huống như vậy. Ta có đáng sợ như vậy sao? Từng cái một đều đứng lên cho ta nói, nhất định là phát sinh đặc biệt chuyện gì khác, làm cho những vệ binh này thật không nỡ sợ hai hắn. Nam Cung giá vắt cũng không có phát hiện mình đến tột cùng làm chuyện gì làm cho những binh lính này dĩ nhiên dường như thấy riêng như vậy. Đã như vậy, thẳng thắn bắt cá nhân tới hỏi Vân An. Tiểu nhân không dám. Trước mặt người vệ binh kia há miệng run dậy nói rằng, còn là liên tiếp điệu dập đầu. Nếu không nói, vậy đừng trách ta vô tình. A, ta nói, ta nói. Nhưng thật ra là mấy ngày hôm trước, có một người cường đạo. Không khỏi, là hào hiệp suốt đêm quang cố chúng ta tất cả doanh địa, để cho chúng ta giao ra tài vật, duy chỉ có Tĩnh Nam hầu dưới chướng doanh địa tuy nhiên gặp nạn, nhưng tài vật đều bị y nguyên không thay đổi lui về tới. Quân cơ sử điều tra cẩn thận, thủy Trung tìm không được đáp án, chúng tiểu nhân cả gan suy đoán, những người này nhất định là sợ hãi Nam cung Hầu ra huy danh, bởi vậy không dám động tính Nam Hầu dưới trướng binh lính tài vận. Há, liền vì vậy? Nam cung giá tuy nhiên không khỏi quá chắc chắn có đúng hay không chắc chắn dẫn người làm, nhưng ít ra sẽ cùng nàng có quan hệ. Công nhân ở dưới chân tiên tử đánh cấp chú quân, còn có ai có thể so sánh cái này điên cuồng hơn sự tình đâu? Nam cung giá đột nhiên ý thức được bản thân quên nhất kiện chuyện trọng yếu, vị tam quân không núc lương thảo đi đầu, tổng cộng mấy ngàn người đội ngũ một ngày tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cần tiêu hao tiền thuế đều không phải con số nhỏ, bởi vậy mới có thể xuất hiện trực tiếp cấp sạch địa phương chú quân tình huống. Thấy Nam cung giá tựa hồ không tin, hắn trước mặt người vệ binh kia đã có thể doa hỏng, e sợ cho Nam cung giá thực sự đối với hắn không khách khí, liền vội vàng nói, "Còn có, còn có." "Còn có cái gì?" Hôi bẩm hầu ra, tiểu người biết, hiện tại thái tử điện hạ cùng Bắc Minh hầu phủ liên hợp lại, chuẩn bị hoàn toàn cấp đi ngài quân quyền, nhưng này cùng chúng tiểu nhân không có nửa phần tiền quan hệ a. Chúng ta những người này cũng không phải là tinh huệ, chỉ là vừa vặn bị phân chia đến thái tử dưới trướng mà thôi." Tiểu nhân suy nghĩ, Ngài đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là chuẩn bị một chút bắt chúng ta khai đao. Chỉ là, tiểu nhân trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi cần nuôi nấng, vẫn là dơ cao đánh khẽ, vương tha tiểu nhân, tiểu nhân nguyện ý tự đoạn nhất tí, phục viên đi về nhà trang Châu. Tuy nhiên nghĩ người vệ binh này nói nửa thật nửa giả, nhưng Nam Cung Giả còn là tuyển trạch tín tưởng, suy cho cùng nhân ra một cái lính nghèo cũng không dễ dàng, hắn thật đúng là không muốn làm khó những thứ này người không liên hệ. Chư vị nghĩ như thế nào là chuyện của các người, ta chẳng bao giờ nghĩ tới cùng chư vị làm khó. Ta Nam Cung Giả thời đại thuần phục đại hạ vương triều. Nhất môn chu liệt, trên không làm thất vọng liệt tổ Liệt tông, hạ không làm thất vọng lương tâm của mình, các ngươi có thể cho ngươi mọi người thái tử điện hạ truyền bức thư mà, đã nói cấp cho Nam cung giá trừ vô điểm mà nói cũng cao mình một điểm. Không muốn chơi như vậy vụng về tay đoạn, ta sẽ khinh thường hắn. Bỏ lại lời này, cũng không để ý tới hai mặt nhìn nhau vệ bình, Nam cung giá liền dẫn tứ một cô gái cũng không quay đầu lại trực tiếp vào thành. Ở Tây thành trên thị trường đi một vòng, thỏa mãn tư nữ nhân, nhất là Linh Lung mua sắm dục vọng sau khi, một hàng năm người liền mã bất đình đề, hướng Cựu Long thành chạy đi. Nhưng ngay khi Nam Cung Giã chuẩn bị móc ra yêu bài vào thành thời điểm, một thanh âm gọi lại hắn. Chủ nhân của thanh âm không khỏi là ai khác, chính là Thái tử điện hạ Hoàng phủ Phong. Sau lưng hắn, vẫn theo một cái gầy trung nhân nhân, một thân trang phục nhưng không cách nào che giấu trong xương cốt cái loại này duyên dáng sang trọng khí chất. Nếu như còn là đời trước, Nam Cung Giã chỉ sợ sẽ không nhận thức người này, nhưng bây giờ, hắn lại liếc mắt liền nhận ra lão ra hoàn này. Hoàng phủ phi, đại hạ hoàng đế Hoàng Phụ Diệu bảo đệ, Hoàng Phụ Phong tức tức, cũng là hiện tại đại hạ vương triều một vị duy nhất được phép ở hoàng đô Cửu Long thành thành lập hành cung vương gia. Lão giả này cư nhiên ẩn giấu thực lực. Chương 205: Hào độ. Nam cung giã có chút hăng hái quan sát hoàng phủ phi, người này được bảo dưỡng tốt, rõ ràng đã sắp 50 người, thoạt nhìn mới 34 35 bộ dạng. Trước đây, Nam cung giã vẫn cho là hắn nhiều nhất chỉ có địa cấp trung kỳ thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, này người đã có địa cấp điên phong kỳ thực lực. Càng làm cho Nam cung giã cảnh rất là, cánh tay phải của hắn bắt đầu khởi động một cỗ lực lượng kỳ dị, cỗ lực lượng này hắn tựa hồ còn vô pháp hoàn toàn khống chế, đang không ngừng điệu tản mát đi ra. Nam cung nghĩ cỗ lực lượng này giống như đã từng quen biết. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Một cái đáng giá coi trọng đi. Nam cung Giã lập tức có kết luận. Nam cung Giã quan sát Hoàng phủ phi, Hoàng phủ phi cũng đang quan sát hắn. Cứ việc Nam cung Giã sau so lưng nữ tử làm cho Hoàng phủ phi trong mắt một hồi âm tình bất định, nhưng tối hậu, ánh mắt của hắn còn là rơi tại cầm đầu Nam cung Giã trên thân. Không nghĩ tới sẽ ở cái này, Bạch Hổ ngoài cửa nhìn thấy thái tử điện hạ cùng vương gia là chẳng biết nhị vị cái này là chuẩn bị đi nơi nào việc chung đâu. Nam cung Giã cô y đem việc chung cắn đến rất nặng. Dựa theo đại hạ vương quốc quy củ, đông cung không thể cùng vương gia đi được gần quá trước mắt hai vị này hiển nhiên trái với lệnh cấm này. Không ngờ, thân là Vương Túc Hoàng phủ phi lại không đệ bụng, mỉm cười, "Chúng ta là trị phụ Hoàng chi mệnh chuyên môn cung kính bồi tiếp Tĩnh Nam Hầu đại giá." Tiểu Hầu có tài đó gì, cũng dám kinh động hoàng đế bệ hạ sai phái nhị vị trước tới đón tiếp. "Hử, Nam cung dã, nói khoác mà không biết lượng, ngươi là thân phận gì, hả có thể để cho ta cùng Vương Túc tự mình lên tiếp?" Thái tử Hoàng phủ Phong hiển nhiên là cái thiếu kiên những người, vừa nghe Nam cung dã nói như vậy, lập tức mắng. Hoàng phủ phi bất đắc dĩ mắt nhìn Hoàng phủ Phong, há hốc mồm, chung quy không nói gì thêm. Này nhị vị là chuẩn bị để làm chi đâu?" Nam Cung Giá cười lạnh hỏi, nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Phủ Phong liếc mắt. "Chúng ta. Chúng ta." Trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Phụ Phong không biết đáp lại như thế nào, hắn nghi thẩm, luôn không khả năng nói chúng ta là tới tìm phiền phá đi. "Tiểu hầu ra, chúng ta là tới ước đấu." Lúc này, lão hổ Ly Hoàng Phụ phi mở miệng. "Ước đấu?" Nam Cung Giá con mắt lóe sáng đứng lên, thôi hơi trầm ngâm một chút, "Hừ, thật lâu cũng không có người tặng đồ, ta còn có chút hoài niệm. Cái này không khỏi, gần nhất vận khởi khá tốt, luôn có thể tâm tưởng sự thành, trở lại một cái" Đã có người thỏa mãn ta đây cái nho nhỏ người vọng. Ngươi tựa hồ rất có nắm chắc đâu. Hoàng phủ phi từ đầu tới cuối duy trì dáng tươi cười. Ta chỉ là tự tin." Nam Cung Gia Lệnh lạnh nhạt nói. Tự tin phải không không sai, thế nhưng manh mục tự tin đã có thể dễ dàng xảy ra vấn đề. Đa tạ quan tâm, nếu hiện tại còn sống khỏe re, nói rõ phần tự tin này còn có thể kế tục bảo trì. Chờ đến ngày đó có có thể làm cho ta nặng tân nhận biết mình thực lực người xuất hiện, ta nhất định sẽ tự vấn tự xét lại. Bất quá, Nam Cung Gia thoại phong nhất truyện, nếu nói ra ngược đấu, chúng ta đây liền họa xuất đạo nhị. Thế nào cái so với pháp, thắng làm sao, thua thì như thế nào? Ngươi nếu như thắng, cầm lại ngươi quân quyền. Nếu như thua, cựu chuyển đại hoàn đan toàn bộ quy ngã mọi người. Tính toán thật hay, Nam cung giã vô tay nói, "Này Chu Tức quân đoàn quân quyền vốn chính là ta, ta tự nhiên sẽ đòi lại." Cung nghị vị quan hệ tựa hồ không phải. "Ngươi?" Thấy Nam cung Giá như vậy không nhìn bản thân, Thái tử bị Nam cung Giá thức dậy nói không ra lời. "Này ngươi muốn làm sao?" Một bên hoàng phủ phi thủy trung thần tình thản nhiên, trầm giọng hỏi. "Ta thắng, hoàng phủ phong tha thái tử chi vị, cùng tồn tại tức lúc rời đi Cửu Long Thành." Ta nếu là thua, không chỉ cựu chuyển đại hoàn đàn cho các người, cái này tính nam hầu Tức vị ta cũng không cần, đời này kiếp này nếu không sống bước cựu Long thành nửa bước, tốt độ. Trả lời điều không phải hoàng Phụ phòng, mà là hoàng phủ phi. Người trước tuy nhiên muốn nói chút gì, nhưng là môi mở đầu mở đầu, chung quy chưa nói ra một chữ. Thời gian cùng địa điểm. Nam Cung Gia hỏi, với hắn mà nói, chỉ cần đối phương đáp ứng là tốt rồi, hắn cũng không muốn cho đối phương đổi ý đích cơ hội. Ngay ngày mai, tất hạ học cung diễn võ trạng, từ Cựu Dương chân nhân cùng hoàng đế bệ hạ làm chứng nhân. Tốt này đến lúc đó liền ký sinh tử khế ước. Chúng ta đến nhất chiến định thắng thua, sinh tử bất luận. Dọc theo chen vai thích cánh sóng người đi hơn nửa canh giờ sau khi, Tĩnh Nam Hầu phủ liền xuất hiện ở trước mắt. Cho tới nay, tinh Nam Hầu phủ để đều rất ít tiến hành sửa chữa lại, nhưng là đập vào mắt chính là một mảnh xanh vàng rực rỡ, thật ra khiến Nam công gia có chút không thinh đứng. A, lớn như vậy phòng trọ, chân khí phái. Linh Lung lộ ra phi thường hài lòng, đại khái là gần mực thì đen nguyên nhân, nàng cũng bắt đầu đối với tất cả sáng trong suốt đông tây đồ vật bắt đầu sinh hứng thú. Không hề nghi ngờ, bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn, Cũng thoa lên kim phấn hổ phủ ở trong mắt nàng cũng vô cùng mẹ hoặc. Đừng nói Linh Lung, kỳ thực chính là nam cung giã mình cũng không khỏi có chút kích động. Chờ đã. Nam cung giã ngăn cản chạy trước tiên Linh Lung, người sau không biết việc gì mà nhìn hắn. Chúng ta thử xem nơi này phòng vệ làm sao. À, cái chủ ý này không sai. Linh Lung Vỗ tay nói rằng, chúng ta cùng này nuốt trong bóng tối người bắt một chơi trốn tìm. Bọn họ không núp ních ở nơi nào. Nói vậy hy vọng đổi một cái tư thế á. Ê! Nam cung giã có chút không nói gì. Nguyên Lai like cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu đã sớm chú ý tới nằm vùng ở hầu phủ chu vi những thị vệ kia. Nam cung gia không khỏi ở trong lòng vì những thị vệ này mà nghiệm, gặp phải linh lung quái thai như vậy, chỉ sợ lòng tin của bọn hắn phải bị tương đối đả kích. Không đợi Nam cung gia nói, linh lung hóa thành một đạo hư ảnh, giống như một chỉ nhẹ yến tử thượng vị là hầu phủ cửa chính phía bên phải đỉnh. Siêu, siêu, siêu. Linh lung vừa chân trong ngáy mắt, tám mũi tên nhọn mang theo kình phong xé rách không khí, từ khác nhau góc độ tới, thẳng đến trái tim của nàng. Nhưng ngay khi lạnh như băng mũi tên sắp đâm thủng nàng trái tim sắt na, nàng trong mắt lóe lên một tia hàn mang, này ba cái lợi tiễn đột nhiên định trụ, theo tay vung lên, ba cái lợi tiễn dĩ nhiên dọc theo thì ra là đường nhỏ bay trở về, chỉ là tốc độ nhanh hơn. Tên ở sắp đâm thủng chúng nó chủ nhân thân thể trước trong mấy mắt, đột nhiên lấy bất khả tư nghị góc độ tách ra, xoa cung thủ vành thai đính tại trong vết tưởng, ngay cả đôi tên cũng không vào đi. Bắn. Một tiếng thở nhẹ, cũng chỉ nghe dây cung rung động, nhiều vô kể bay đám hướng phía linh lung của tới. Linh lung lạnh rên một tiếng, thân thể dĩ nhiên một phân thành hai, thủ trưởng hóa thành ảnh. Dĩ nhiên đem phóng tới tên toàn bộ nắm. Đủ rồi, Linh Lung. Ngay Linh Lung chuẩn bị đem tên ném trở về Sa Na, Nam cung Giả kêu một tiếng, ngăn lại nàng động tác kế tiếp. Ngay vừa rồi, Nam cung Giả thấy Linh Lung trong mắt lóe lên một tia hàn quang, biết cái này một bà tên ra bên ngoài, nhất định sẽ có người thủ thương. Những thứ này chỗ tối cung tiễn thủ nói vậy đều là chắc chắc cán bài, những thứ này đều là người của hắn, hắn có không muốn thương tổn bọn họ. Nam cung hầu ra, là người sao?" Một nữ hải tử thanh âm vang lên. Ngay sau đó, đại môn tử từ, từ mở ra, một cô gái đi tới. Dĩ nhiên là Hoàng Phủ Tuệ Nhã. Hắc, Tuệ Nhã Công Chúa, chính là bạn hầu. Người đây, thấy Hoàng Phủ Tuệ Nhã một thân quân phục, Nam Cung Giã có chút ngoài ý muốn. chương 206, Tái Kiến Minh Nguyệt. Mấy ngày này vẫn có người âm thầm do xét hầu phủ hư thực, bởi vậy ta chỉ muốn muốn tận một phần lực. Chỉ tiếc, thực lực của ta không ra gì, không giúp được gì. Vậy thì thật là làm phiền công chúa phí tâm. Nam Cung Giã nói rằng, không biết này trước đến sò xét đều là những người nào. Nam Cung Hầu ra cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu. Được rồi, ta không hỏi chính là không biết là có hay không có thương vong đâu. Chắc chắn tiểu thư mang tới mọi người là nhất đẳng đích hảo thủ, cộng thêm dựa theo cựu cung bắt quái sắp hàng trấn thế, mỗi khi có thể đánh rút lui cường địch, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Bất quá ta nhìn vừa rồi vị tiểu thư này thân pháp, quả thực xuất thần nhảo hóa, không khỏi làm cho kinh vi thiên nhân. Hoàng phủ tuệ nhã đưa mắt rơi vào Nam cung giã bên người tứ cái trên người cô gái. "Đúng, ta đều quên giới thiệu cho người một chút." Nam cung gia nói rằng, "Đây Hỏa Vũ tiểu thư, ngươi từng thấy. Còn ba vị này, làm cho các nàng bản thân nói cho ngươi biết tê tốt." Tạ Tiên linh lung Y phục của ngươi thật sinh đệ a, bán cho ta thế nào?" Linh Lung tiểu thư thích nói, "Ta có thể đưa ngươi một bộ." "Đưa ta à? Này cảm ơn trước." Không quá vũ tỷ tỷ nói, "Muốn lê thượng vắng lai, ta cũng không có thứ tốt gì, khối này hỏa diễm thạch ngươi thì lấy đi vui đùa một chút." "Chuyện này." Hoàng phủ tuệ nhã xuất thân hoàng cùng, tự nhiên nhận được linh lung đồ trên tay, địa phẩm cao cấp hỏa diễm thạch, trừng lớn trừng cái trứng gà, dĩ nhiên cũng làm như vậy tiện tay tặng người, nàng không khỏi bắt đầu suy đoán khởi cái này ngân phát thân phận của nữ hài. Thấy hoàng phủ tuệ nhã không thủ nhận diễm thạch, linh lung niết miệng Lâu Bầu nói: "Xem giá Hỏa Vũ tỷ tỷ nói quả nhiên không sai, cựu Long thành gì đó rất đắt là được rồi, hai khối Hỏa Diễm thạch dù sao cũng nên đủ. Nói xong, Linh Lung lại lấy ra một quả Hỏa Diễm thạch. "Hai khối Hỏa Diễm thạch, ngươi cũng không thể làm gian tương nha. Nói cách khác, ta liền muốn động thủ bãi y phục của ngươi. Nữ hải tử bị xem hết chân có sẽ không có người muốn á." Hoàng phủ Tuệ Nhã trận to hai mắt, xin giúp đỡ địa nhìn sang Nam Cố Dã, trong khoảng thời gian ngắn không biết xử lý như thế nào. "Sao liệu?" Linh Lung bĩu môi, "Được rồi, được rồi. Ta chính là hù dọa một chút nàng." Y phục ta cũng không cần, cái này hai khối. Không sai, một khối hỏa diễm thạch lúc đó bội tội. Sau đó, Linh Lung quả thực là đem vật cầm trong tay hỏa diễm thạch nhét vào thạch hóa trạng thái hoàng phụ tuệ nhã trên tay. Tuệ nhã công chúa, nếu là Linh Lung lễ gặp mặt, ngươi liền tu tốt. Ta nhìn linh lực của ngươi đã luyện đến huyền cấp sơ kỳ, một viên địa phẩm hỏa diễm thạch mặc dù có điểm lãng phí, nhưng là vận dụng được tốt, giúp ngươi trong thời gian ngắn lên tới huyền cấp định vấn đề không phải đây. Vậy làm sao có thể dùng? Có thể dùng, có thể dùng. Nam cung giá thấy Linh Lung lại đang huy vũ nàng đại sát tứ phương vũ khí, hỏa diễm thạch Tuấn Hỏa Vũ mắt nhìn nói rằng, "Chúng ta Linh Lung công chúa xuất thủ đại phương thế nhưng nổi danh, một viên hỏa diễm thạch không có gì, đúng không, Linh Lung?" "Đúng rồi, không phải là một viên thạch đầu sao? Ta nơi này có là." "Được rồi." Hoàng phủ Tuệ Nhã thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, nếu Nam cung Hầu ra nói như vậy, Tuệ Nhã nhất định nhiều tìm kiếm mấy bộ quần áo đáp tạ Linh Lung công chúa. "A, chẳng lẽ nói một quả hỏa diễm thạch có thể đổi rất nhiều y phục sao?" Linh Lung có chút hoài nghi nhìn Nam cung Dã, người sau vẻ mặt bình thản, hắn cũng không muốn tự rước lấy họa. Thấy Nam cung Dã không có phản ứng, Linh Lung lại không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhìn về phía nàng hảo tỷ tỷ Hoa Vũ. Hoa Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng có không nghĩ là nhanh như thế để Linh Lung biết rõ ràng Hỏa Diễm Thạch giá trị thực tế. Đó là bởi vì Tuệ Nhã công chúa thích Linh Lung là đúng không? Tuệ Nhã công chúa? Hoa Vũ hướng hoàng phụ Tuệ Nhã chắt chát nhắn tỉnh. "Gì? Hoa Vũ tỷ tỷ, trong ánh mắt của ngươi vào xa từ sao?" "Không có. Không có." Hoa Vũ vội và đáp. "Ta nhìn ngươi thế nào luôn chớp chớp. Thần sao?" Ngậy, Vũ làm bộ xoa xoa con mắt. Có lẽ chỉ có cái tiểu trùng tử bay vào đi á. Hoàng phụ Tuệ Nhã cuối cùng cũng làm rõ ràng một ít trạng huống, mau nói nói, Linh Lung công chúa như vậy động nhân, đi tới Đại Hạ Vương quốc, ta coi như Đại Hạ Vương triều công chúa, đại biểu triều đình đưa lên một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là nên. A, nói như vậy, thân phận của công chúa dùng rất tốt nha. Tốt lắm, ngươi liền mang ta đi, làm cho ta tự mình chọn xong á. Nào dám không đồng mệnh. Sau đó, Ma Âm cùng Mịch Ảnh lần lượt đối với Hoàng phụ Tuệ Nhã nói tên của mình, bất quá trước đó, Nam cung đã sớm đã thông báo làm cho các nàng giấu giếm thân phận, chỉ nói là từ Hán Hải Vương quốc người tới trở thành nữ chiến sĩ là được. Sơn Son đại môn chậm rãi nắm lại, Nam cung Giã một hàng rất nhanh liền xuất hiện ở hậu tức phủ đại sảnh. Ở tránh đường cửa, một cái tươi mát tú lệ thiếu nữ kiện chân nóng trông địa đứng ở nơi đó, làm nhìn Nam cung Giã xuất hiện sát na, khóe mắt hai hàng thanh lệ không tự chủ được chạy xuống. Minh Nguyệt, thấy thân ảnh quen thuộc kia, Nam cung Giã thất thanh kêu một tiếng, chạy gấp tới. Thượng quan Minh Nguyệt thấy Nam cung Giã hướng nàng chạy tới, theo bản năng hai cánh tay, một bà đánh về phía trong ngực hắn, đưa hắn gắt ga lấy. Ngươi thế nào đi lâu như vậy mới vừa về? Người nam cung gia trên thân ngồi vị quen thuộc, cảm thụ hắn trong ngực hỏa nhiệt, Thượng quan Minh Nguyệt đã khóc không thành tiếng. "Tốt Minh Nguyệt, bất khốc, bất khốc, ta đây không phải là trở về chứ sao?" Nam cung gia an ủi. Thế nhưng Thượng quan Minh Nguyệt căn bản nguyện buông tay, chặt chẽ bắt hắn lại, tựa hồ sợ buông lòng cẩm, hắn sẽ biến mất. Nam cung gia cũng sẽ không kiên trì nữa, lặng lặng hưởng thụ cái này khó được ân tồn. "Nàng vì sao ôm a gia ca ca?" Vừa lúc đó, một cái rất thanh âm không hòa hài đánh vỡ cái này tốt đẹp chính là bầu không khí. Không hỏi liền biết năng lực ở phía sau đi ra sát phong cảnh sẽ chỉ là bất thông nhân tình thế Thái Linh Lung, bởi vì bọn họ là yêu nhau một đôi lớn nhân đây, cũ biệt gặp lại, tự nhiên muốn ôm nhau hôn nồng nhiệt. Hoàng phủ Tuệ Nhã xảo tiếu thiến hề nói, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Ta đây là ta cũng muốn ôm một cái, ta còn muốn hôn nhẹ. Linh Lung nói xong liền muốn đi tới xa nhau hai người, đem Nam cung Giả đoạt tới. Linh Lung, không được. Hỏa Vũ tuy nhiên thấy Nam cung Giả đổi kịp quan minh nguyệt vong tình ôm nhau, hoàn toàn bỏ qua sự hiện hữu của cấp nạng, khó tránh khỏi có được ghen, nhưng nhìn đến loại tình huống này, nàng phải ngân lại Hỏa Vũ một cái lắm mình, ngăn Linh Lung trước mặt, nhưng mà, thương xúc trong lúc đó, Hỏa Vũ làm sao có thể ngăn trở Linh Lung thiên cấp đỉnh phòng tốc độ. Kết quả nàng vừa xuất hiện, thậm chí không kịp xuất thủ ngăn lại, đã bị Linh Lung đánh về phía Nam Cung Giã. Thình thịch. Cú liệt đập vào làm cho Nam Cung Giả không kịp chuẩn bị, hắn còn đến không kịp tan mất này cổ to lớn tính lực, phía sau cũng cảm giác đau đớn. Hoàn hảo, Linh Lung cũng không phải thật sự có nguyện vọng muốn đả thương người, hắn cuối cùng vẫn đứng vững, mới không còn làm cho trong ngực giai nhân thụ thương. Trải qua trận này náo kịch, tất cả mọi người không khỏi có chút xấu hổ. Vẫn Linh Lung không thèm để ý chút nào, ở biết rõ ràng thượng quan thân phận của Minh Nguyệt sau khi, liền lập tức xuất ra nàng hỏa diễm thạch bắt đầu đòi vị này nữ chủ nhân niềm vui. Thượng quan Minh Nguyệt tuy nhiên không biết Linh Lung thân phận chân thật, nhưng nàng cũng là có mắt thấy người, biết cái này Linh Lung thân phận tuyệt không đơn giản. Còn hai vị khác, Nguyễn Ảnh cùng Ma Âm, nàng cũng cảm giác không giống người thường, bởi vậy cũng liền có nhất cú không có nhất cú địa cùng với các nàng trò chuyện. Tục Ngư nói ba nữ nhân một máy làm trò, hiện ở chỗ này dòng giá lục nữ nhân, vậy đơn giản chính là một hồi đại phiên a. Nam Cung đối với lời của các nàng đề hứng thú không phải. Vì vậy liền trở về phòng của mình đi. Chương 207, tranh công. Nam cung gia lần này bác thượng hành trình có thể nói thu hoạch pha phòng, thực lực có bay vọt về chất không nói, còn được đến không ít thứ tốt. Hiện tại rốt cục có rảnh rỗi, hắn chuẩn bị đem trên tay lỗ công bí lục giao cho A Nhĩ, cũng coi như hoàn thành một việc tâm nguyện. Đương nhiên, nếu đi vào, Nam cung giã tuyệt sẽ không tay không mà về, lần này nhất định phải đi xem những đồng bọn đó mọi người trong khoảng thời gian này có đúng hay không lại có thu hoạch gì, cũng tốt cùng thần nhạc, cùng thần nhạc. Đong đong Nam cung chuẩn bị tiến nhập thất tinh ảo cảnh thời gian, Vang lên một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ai? Hòa Vũ, có chuyện gì không? Nam Cung Giá hỏi. Ngươi trước để cho ta vào đi. Cửa không đóng. Nam Cung Giá mi đầu hơi nhíu xuống. Chị Kít. Hòa Vũ lắc mình tiến đến, tướng môn khóa kỹ. Nói đi, có chuyện gì? Nam Cung Giá thấy Hòa Vũ quỷ quỷ tú tú hình dạng, tức giận hỏi. Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi. Hòa Vũ hung hăng nhìn Nam Cung Giá lên mắt, hỏi ngược một câu. chỉ là hiện tại đã đã khuya. Cô nam quần nữ có nhiều bất tiện. Hòa Vũ nói xong, Đột nhiên Khanh Khách địa cười rộ lên. Có thể nói như vậy." Nam Cung Giá thở ừ nói rằng, "Được rồi, ta nói tiểu hầu ra, ta một nữ hài tử còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Hơn nữa, các nàng đều đi Quỷ Thị Á. Ngươi đều không phải như thế thích đi dạo phố sao? Tại sao không đi?" Nam Cung Giá nghe được những người khác đều đi Quỷ Thị, mà hỏa Vũ nhưng không có đi, hơi có chút ngoài ý muốn. Mới không muốn đi đây." Hòa Vũ bĩu môi nói rằng, "Ngươi cũng không biết, cùng Linh Lung cô gái nhỏ kia cùng một chỗ đi dạo phố, không có ý nghĩa. Nay ở Tây Thành Hai người các ngươi thế, nhưng mua một đống lớn đồ đâu? Nhớ tới hai cô bé ở Tây Thành tập thị điên của mua sắm tình hình, Nam Cung Giã bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Đây còn không phải là vì hống nàng hài lòng a? Hòa Vũ buông buông cẩm, thở dài nói, nếu như Linh Lung biết như ngươi vậy đối với nàng, không biết sẽ như thế nào. Nam Cung Giã cười khổ nói rằng, nàng Vĩnh Viễn sẽ không biết. Hòa Vũ giọng nói tuy nhiên chắc chắc, nhưng Nam Cung Giã lại biết, nàng hoàn toàn là giả vờ. Trên thực tế, nàng sợ rằng vẫn luôn đang lo lắng chuyện này đây. Được rồi, chính ngươi chú ý một chút a. Linh Lung thật không đơn giản, ngay cả ta cũng không muốn trêu chọc nàng. Nếu như ngày nào đó nàng khởi sướng điên đến, sợ rằng vẫn thật không có người chế được nàng đây. Hắc, ta có nhìn ra được, người nam cung hầu ra chính là chúng ta Linh Lung công chúa chúng mục tiêu khắc tư tưởng. Nếu không thì, nàng tuyệt sẽ không ăn nói khép nép, tự lực lấy lòng Minh Nguyệt. Nam cung Giả Kỳ thực ở Dạ Yến thời điểm cũng đã nhìn ra, Linh Lung sở dĩ cùng Minh Nguyệt rất chơi thần, sợ rằng ở mức độ rất lớn có thảo hào ý tứ. Hắn hoàn toàn biết Linh Lung có chủ ý gì, đó nhất định là công lao của ngươi. Đương nhiên Nếu không phải là ta nhiều lần hướng về phía nàng quán thâu cái gì tam thế thứ thiếp, thứ tự đến trước và sau đạo lý, nàng sợ rằng sẽ giết chết sợ có khả năng đối thủ cạnh tranh, một mình giữ lấy đại nhân của ngươi. Tây, ngươi không khỏi là chuẩn bị tới tranh công chứ? Nam Cung Gia thuận miệng cười ha hả. Có ý tưởng này. Hòa Vũ giảo hòa cười. Có ta chỗ này tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá ngươi cảm giác hứng thú đi. Tại sao không có? Ngươi nói, cái gì đi? Nam Cung Gia nghĩ hỏi cái này nói thời điểm, dĩ nhiên một hồi tâm hỏng. Thì như, Hỏa Vũ thân ở một cái ngón tay Nơi làm một vòng, tối hậu ở Nam cung gia trước lô núi bình tĩnh, ngươi, ta. Nam cung gia như mày, thật không có ý nghĩa. Hòa Vũ thở dài nói, coi như ta chỉ đùa một chút thôi. Thành thật mà nói đi, ta tới tìm ngươi là chuẩn bị với ngươi cùng một chỗ quay về một chuyến thất tinh huấn cảnh, cũng không biết ta này đệ đệ thế nào. Gì? Làm sao ngươi biết ta chuẩn bị đi trở về? Ta đương nhiên biết ngươi khẳng định không chịu ngồi yên, sẽ bất thời giờ đi thất tinh huấn cảnh. Hiển nhiên, đêm nay chính là cơ hội tốt. Mà ta là cũng quyết định đề thăng một chút thực lực của chính mình, đi chung với ngươi lịch luyện xuống. Ừ, thật để cho người ta buồn bực, người cái tên này liền đi ra ngoài một chuyến, liền mang về hai cái lợi hại như vậy mỹ nhân nhi, để người ta ăn đến xít sao, nếu không nghĩ cách tăng thực lực lên, chỉ sợ cũng chỉ xứng làm nha hoàn á. Lời này của người làm cho khó hiểu đây. Người lẽ nào nhìn không ra ấy ư, minh nguyệt rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia mà. Tối hôm nay, tổng cộng mới nói với ta 10 câu nói, cũng đều là không quan hệ đau khổ. Ngay cả ma âm đều được hoan nên hơn ta. Người biết tại sao không? Ta đương nhiên biết, thực lực của ta kém coi nhất mà không sai Nam Cung Giã giơ ngón trỏ lên ở Hỏa Vũ trước mắt lắc lắc, Hỏa Vũ sẽ không chưa từng nghe qua nhìn mãi quen mắt cái từ này đi, Minh Nguyệt Sở Dĩ không có tận lực bắt chuyện người, chỉ là bởi vì trước đây gặp qua người, cũng không có đem ngươi trở thành khách nhân. Thật sao? Hỏa Vũ hiển nhiên tin tưởng Nam Cung Giã. Người cho là đâu? Nguyên lai là như vậy a? Hỏa Vũ ngượng ngùng nói rằng, xem ra ta trách oan Minh Nguyệt. Tốt lắm, người đã muốn đi, ta thì mang theo người tốt. Nói xong, Nam Cung Giã liền ngưng thần tĩnh khí, mở đi thông thất tinh ảo cảnh đại môn. Nam Cung Giã dẫn đầu xuất hiện ở Hà đô thư Chai. Trịch Ý Tiếu xinh xinh điệu đứng ở đó, không người nói, hoàng nên chủ nhân cùng hòa Vũ tiểu thư đi tới Hà Độ thư trai. Tuyết Ý Nghi, ngươi đều biết đi. Món đồ này thế nào, có đúng hay không mở ra thất tinh nào cảnh cái chìa khóa một trong. Nam Cung gia không có nhiều lời, trực tiếp móc ra chúc Dung Chi Tâm đưa cho Tuyết Ý Nghi. Vâng, cũng không phải. Tuyết Ý nhìn chút Dung Chi Tâm, hơi cười cợt, nhưng không có nhận. Lời này nói như thế nào? Bởi vì ngươi còn muốn nghĩ cách thu được nó thừa nhận, nếu không thì vẫn là không cách nào kích thích ra tối trung cực hỏa thuộc lực. Ta hiểu, nói chung nói đúng là thế nào lăn qua lần lại liền làm sao làm? Chờ ngươi nắm giữ ẩn chứa trong đó lực lượng, ngươi thì sẽ biết nó rượu dụng á. Này đã như vậy, ta còn là trước tu. Tuyết Ý gật đầu, Nam Cung Giá lập tức lại đem trúc Dung Chi tâm tụ, sau đó cùng theo Tuyết Ý bước chân của một lần nữa xuất hiện ở ưu ám mật lâm lối vào chỗ. "Chủ nhân, ta liền đến nơi đây, các bằng hưu của ngươi đều đang chờ ngươi đấy." Nói xong, Tuyết y liền hóa thành nhất đạo bạch quang tiêu thất. Trước mắt, cảnh sát biến đổi, Nam Cung Giá cùng Hỏa Vũ đã xuất hiện ở tượng thụ quán ba trước. "Điệp Vũ, kết lỗ." "Ha ha còn có A Nhĩ?" Gần nhất tất cả mọi người có khỏe không? Nam công gia đẩy cửa ra liền hô: "Lão đại." A Nhĩ mở to hai mắt, thường hạ quan sát một hồi Nam cung gia, "Mẹ kiếp, lâu như vậy không đến thăm chúng ta, có đúng hay không đem chúng ta quên à? Ta điều không phải quên các ngươi, là sợ các ngươi không có tiền vốn cùng ta đánh cuộc." Nam cung gia vô vô ai Nhĩ bay, vừa cười vừa nói: "Không có tiền vốn." A Nhĩ đột nhiên ý thức được cái gì, "À, lão đại, ngươi thật giàu hạn, là không phải cố ý áp chế lực lượng, ta cũng không tin, ngươi vẫn đang ở địa cấp phòng." Nam công gia nhếch cười. Hắn cũng không phải chú ý để thêm Trá A Nhi vài lần, bất quả nếu bị địa phá, cũng không cần thiết che giấu, trong nháy mắt tướng lực lượng bộc phát ra, cả Kinh A nhị chờ người quá sợ hãi. Chương 208: Hắc thủy thâm uyên. Vđut vđut. Đầy thiên cấp đỉnh phòng, thiên cấp đỉnh phòng a. Lão đại, ngươi thật thái đả kích người, thái đả kích người. Bình thường a, không phải nếu như bị ngươi cái tên này áp đảo đi, ta đã có thể thảm. Ngươi chẳng lẽ không đúng mín một mạch, muốn siêu việt đem bị nghiền ép đông đổ vật cả gốc lẫn lãi thu hồi đi. Nam Cung Giã vừa cười vừa nói, "Gì? Lão đại Ngươi không chỉ có là thực lực tiến bộ, vẫn luyện thành độc tâm thuật các loại thần thông. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được con ngươi. A Nhi tiểu tử này, ngày ngày đều ở tại đéo gọi chuyện này. Cách Lỗ không chút lưu tình đem A nhị bàn đứng, nhưng vô luận là Nam cung dã còn là Đệ Vũ, đều không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người này thoạt nhìn đần đột, kỳ thực trong lòng rất rõ, chỉ sợ hắn mình cũng là nghĩ như vậy, nếu không thì cũng sẽ không vội vàng cùng A nhị phân rõ giới hạn. Cách Lỗ, ngươi thiếu, ta còn không giải thích được ngươi cái này rảo hoạt đại cá tự ấy ừ, ta thật hoài nghi ngươi đất trên người thuộc tính lực lượng là làm sao tới hay là dựa vào bộ dạng này vô cùng lừa dối tính bằng lừa gạt tới đi." Nam Công Dã ngăn lại A Nhĩ phản kích, hướng Cách Lô nói rằng: "Đúng, lao đại, trở lại chuyện chính, lần này ngươi mang theo Hỏa Vũ tiểu thư đồng thời trở về đến tuột cùng vì chuyện gì?" Điệp Vũ hỏi. "Hừ, ta lần này trở về, thuận tiện tới Lộng ít Đồ. Ta chuẩn bị làm một cái đại hình đấu giá hội, phải vơ vét điểm kỳ chân dị bảo. Các ngươi cũng không muốn lao đại các ngươi ta thật mất mặt điều không phải? Được rồi, chúng ta vẫn là người trung thành nhất lão công." Miễn phí lão công. Cách Lô nói bổ sung, nhìn các ngươi nói: Nam Cung Dạ giương tay một cái, Lỗ công bí lục liền ra hiện ở trên tay hắn, "Dạ, A Nhĩ, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, ở ta cái thế giới kia, có vị lao tiên sinh muốn vị quyển bí tịch này tìm cái chuyên nhân, ta cảm thấy cho ngươi hợp, liền đem nó mang đến." "Bí tịch? Ha. Ta xem trước một chút." "Lại, đừng giả bộ trước không sao cả hình dạng. Cầm đi đi, ngươi sẽ thích." A Nhĩ thân thủ đột tới, nhanh chóng lật xem bài tờ, sau đó ha to mồm, chảy nước miếng đều nhanh rơi xuống trong sách. "Lão đại, phía trên kia là cái gì? Thật bà bối." Cách lỗ nghi ngờ hỏi. Cái này đại cá tử một đoạn thời gian không gặp, tựa hồ lại khôi ngô không ít. Đều là một ít cơ quan, khi giới các loại đông tây đồ vật, đối với A Nhĩ người này mà nói là bà bối, người khác lại chưa rất có hứng thú. "Thảo nào." Cách lỗ vứt cái hộp, nhưng nói, "Thế nào, A Nhĩ?" Nam cung giá hỏi. "Hay, hay đông tây đồ vật. Lao đại, ngươi nói đi, đại giới là cái gì?" A Nhĩ ánh mắt thủy trung nhìn chằm chằm lỗ công bí lục, đầu cũng không có nâng lên qua. "Mỗi lần một vật, chế tác tốt đều cho ta thử xem. Cái này cái này điểm yêu cầu." A Nhĩ như là quan sát người xa lạm như nhau thượng hạ quan sát Nam công gia. A Nhĩ, chẳng lẽ nói ngươi vẫn có thứ tốt gì muốn cầm để diễn tả đối với lao đại ngươi ta kính ý sao? Ừ, vậy lấy tới xem một chút được rồi. Không có, không có, đều bị ngươi chá kiện. Bây giờ còn thiếu đặt ngông trái đây. Tốt lắm, vui đùa ly khai đủ, chúng ta cũng nên khởi công, đi kiếm điểm thứ tốt. Chúng ta đây phải đi Hắc thủy thâm yên đi, nơi đó chủ nhân có người nói sưu tầm không ít thứ tốt. Hắc thủy thâm yên? Nam công gia trong mắt sáng ngời, lập tức nói, đó chính là nó. Bốn tháng năm người khoảng chừng đi mười mấy cây số, phụ trách dẫn đường Điệp Vũ dừng lại, chỉ về đằng trước một chỗ rộng mặt nước nói rằng, nơi này chính là Hắc Thủy Thâm Uyên. Đây một chỗ ưu tính cự đại thủy đàm, mặt nước bình tĩnh sâu thẳm, chính hắc sắc. Cách lỗ tiện tay ném vào một cục đá, trên mặt nước lập tức nhấc lên một vòng rung động. Nước rất sâu, tất cả mọi người cẩn thận một chút, Điệp Vũ nhắc nhở. Mấy người phù phù phù phù nhảy xuống nước, thủy thật lạnh, lần thời gian thật dài rốt cục dừng chân đến một chỗ kiên định địa phương. Đập vào mắt chỗ, tất cả đều là kiến trúc cổ xưa để lại đồ nát lương. Nhiều vô kể tướng mạo thiên hình vạn trạng đáy nước sinh vật ở đáy nước phóng túm ngươi qua. Siêu. Một đám cả vật thể lóe ra điện quang du ngư phát hiện bọn họ, lập tức thay đổi phương hướng, dường như nhiều vô kể lợi tiến cắt đàng thủy, hàng hai hướng về phía mấy người đâm tới. Cẩn thận. Nam Cung Giả dẫn đầu phát giác nguy hiểm, lúc này lợi dụng linh hồn giao lưu phát phương thức nhắc nhở. Điệp Vũ, Cách Lỗ, A Nhĩ đều lập tức ở đáy nước tứ tán ra, tránh né cái này đột tạo lên nhất kích, thế nhưng đám này mục tiêu cũng bọn họ, mà là Nam Cung giả. Nam Cung Giả bình tĩnh nhìn mấy cá tới gần, dựa vào tốc độ của hắn cùng linh hoạt độ Có lòng tin tuyệt đối ở đối thủ nhích lại gần mình trong nháy mắt tránh né rơi. Vũ Ngư càng ngày càng gần, đầy người điện quang lóe ra, chỉ lát nữa là phải đâm tới Nam Cung Giá trên người. Quét! Nam Cung Giá cước bộ lướt ngang nhẹ địa lãnh, bất quá hiệu quả còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng như vậy rõ ràng. Vũ Ngư vây ngược xoa khuôn mặt của hắn hiện lên, mạn thân điện quang ở trong nước hồ bờ phía. Nam Cung Giá tâm giữa cả kinh, cũng không phải hắn đánh giá cao thực lực của chính mình, mà là bởi vì hắn quên một cái điều kiện, đó chính là bọn họ ở nước sâu trong. Nếu như ở vậy trong nước, Nam Cung Giá đương nhiên không cần kiêng kỵ những thứ này. Thế nhưng ở sâu trong nước áp lực quá lớn, trở lực cũng rất lớn, cái này thường xuyên qua lại liền tăng không ít chật trở. Suy nghĩ cẩn thận tất cả, Nam Cung Giá đương nhiên sẽ không lần thứ hai có hại. Cái kia đầy người điện quang Du Ngư lao qua thân thể hắn chỉ chốc lát liền lập tức thay đổi phương hướng sắc bén ngư đầu đống nhiên một cái cấp bách vứt đâm về vị trí của hắn. Nam Cung giã lần này vẫn đang không có đón đánh, ngược lại là nghiêng người tranh né, mắt cá chân vượt qua một người thân thể bất khả tư nghị độ cung, Du Ngư lần thứ hai xoa thân thể hắn sẽ qua, bén nhọn phân miệng bởi vì quá mức cấp tốc trực tiếp xen vào Nam Cung Giá nơi đặt chân một khối đá vụt. Tróng chốc đá vụn bay ra, du ngư lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đá vụn đục lỗ. Không sai, rất lực lượng bá đạo. Nam cung Giá không khỏi trong lòng nghĩ, đối về xoay người kéo tới du ngư chính là một đấm đánh cứ. Một quyền này không hề xinh đẹp, là thuần túy lực lượng va chạm, không chút nào năng lực gặp may. Ẩm. May là ở nước sâu giữa giảm xóc lực vô hạn cự đại, một người một cá đụng vào nhau còn là vang lên rực rỡ tiếng kinh minh, đồng thời bốn phía dòng nước rồi đột nhiên áp súc, tựa như cùng thu được cao áp bánh chướng trùng kích, đánh cho một tiếng vang ra, Nam cung Giá lão đạo lui ra phía sau hai bước, màn này du ngư Nguyên bản bén nhọn răng nanh lại bị sinh sôi đả gãy, toàn bộ cá thân đều vỡ vụn ra, hóa thành sốc xếp cục thịt chìm ngậm ở hồ thủy ở chỗ sâu trong. Ưng. Cái này phổ thông nhất quyền lực lượng của ta ở thủy lực ép giữa năng lực phát huy ra bắt thành thực lực, tốc độ đại khái chỉ có thất thành, thiếu nhạy bén. Nam cung Dạ rất nhanh làm ra phán đoán của mình. Ngươi tiến bộ địa không tệ lắm. Này Du ngư thực lực nên đang ở địa cấp, ngươi đều có thể một quyền đấm chết, xem ra chúng ta có thể liệu một trận. Cắt có chút ít trêu chọc nói. Về phần cách lâu cùng địa vũ, bọn họ đều chờ mà Nam cung Giá đánh ra nhất quyền rất hợp thời nói rõ ràng vấn đề, thực lực của hắn đề thăng rất nhiều, hay là ba người bọn họ đều đã không còn là đối thủ của đối phương. Thật là một tu luyện thiên tài. Điệp Vũ trong lòng âm thầm mong đợi nói. Chương 209, gặp nạn. Thu thập hết này du ngư, mấy người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi 5 người thực lực đều rất là không sai lại thủy quái cũng không nhiều, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Chúng ta dọc theo thủy quái dạy đặt phương hướng đi tới, thì có thể bỏ lấy hải để một ít lợi hại quái vật lão xảo. Cách lỗ đề nghị, mấy người đều có chút nhận đồng đầu, dựa theo cách lỗ nói cách làm làm. Nhất Lộ hướng Tây, trên bầu trời chiếu xạ trên mặt hồ hào quang trở nên lờ mở không gì sánh được, bất quá mấy người cảm chi lực cũng không tệ hoàn toàn có thể lấy cảm giác đại ngủ. Cẩn thận. Đi được nửa đường hỏa Vũ đột nhiên nói rằng, Nam cung gia biến sắc. Siêu. Phản phất là một cái toa thương xẹt qua bên hai, kích khởi một hồi dòng nước bắt đầu khởi động. Nam cung gia xoay đầu lại, đây một cái cả người nước sơn đen như mực khéo léo thủy quái, chỉ có dài nửa thương ngắn, khắp cả người thượng hạ tối tăm dập dạp một mảnh trong bóng đêm nhìn qua giống như cùng bốn phía thủy dung thành một mảnh, người bình thường không cẩn thận thật đúng là sẽ bị đánh nói xuất sinh. Một bên cách lô đã rít gào một tiếng, cầm lấy lôi búa to liền bổ tới thủy quái đầu lâu trên. Tê. Linh xảo thủy quái dị thường linh hoạt, trong nước linh hoạt tựa như du động dễ dàng địa liền tách ra cách lô nhất kích. Chỉ thấy nó cũng không kiêng kỵ tự phải tiếp tục du dãng ở mấy người chu vi tựa hồ cũng không đem mấy người này coi là chuyện to tát. Hiển nhiên cách lô nhất kích càng thêm cấp nước quái thành thạo tự tin. Hên. Cách lô lạnh rên một tiếng, đối phương khinh miệt cũng đồng dạng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Xem chiêu. Cách lỗ lần thứ hai giật gào một tiếng cả người đều mang nhất không thể bội ngự lực lượng đập ra đi. Ẩm. Dòng nước trực tiếp bị đập ra một cái khe hở đến, sản sinh cường đại tiếng nổ ùng đoảng. Khí thức đã lâu mới trở nên bình ổn, sau một kích cách lỗ có chút tự đắc địa vung lên vũ khí đến, một kích này hắn xử xuất bắt thành lực đạo, cái kia thủy quái hẳn không có cái gì sống tiếp có thể. Kz z z h z, z z. Cực kỳ nhẹ như thanh âm nhô tới, Nam cung Giá diện mục chấm xuống, liền sau lưng cách lỗ nửa thức không được chỗ, thủy quái rồi đột nhiên xuất hiện, răng nanh sắc bén dữ tận địa mở ra tới. Dĩ nhiên so với cách lỗ cả người còn muốn lớn hơn. Xa Nam Cung Giã trước tiên nghĩ tới chính là loại động vật này. Vị lòng tham không đủ xả thoát tượng đừng xem cái này thủy quái chỉ có dài nửa thước, nhưng là cằm của nó mở ra dĩ nhiên năng lực nuốt đến so với tự thân còn lớn hơn gấp 2 nhiều vật thể. Lúc này nhắc nhở đã tới thua, gần như trong nháy mắt, thủy quái lớn lên miệng, tham lam đem cách lỗ bao vây lại, tốc độ nhanh đến cực hạn, cách lỗ chỉ cảm thấy thiên địa thoáng cái ảm đạm xuống, chợt hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đã tới thua. A, hắn cuồng một tiếng. Tuy Vũ phủ đầu quyết định làm tối hậu lưỡng bại cầu thương nhất kích. Giang giáp, Thanh Thúy một thanh âm vang lên, Nam cung Giá đã xuất thủ. Long hồn kiếm dường như phun ra nuốt vào độc xạ điên cuồng quân tử đi, đâm thẳng thủy quái đầu lâu, vì đánh rắn đánh rập đầu, thủy quái nhược điểm không thể nghi ngờ chính là tại đầu bộ. Lợi nhận qua trong dây lát đâm vào thủy quái cái hốc, thủy quái khàn giọng cùng thiếu, thân thể không ngừng nư khúc, một kích này cho nó tạo thành cực lớn bị thương nặng, huyết dịch dường như bão bay kiếm phun ra ngoài, bốn phía thủy vực thoáng chốc huyết hồng mẩn mảnh. Tàn vỡ. Nam cung Giá quát to một tiếng, Long hồn kiếm ở thủy quái đầu lâu đúng vậy chuyển cái 360 độ vòng mà, bị vỡ nát mà đem hắn một bãi não tùy mẫm, theo một tiếng rút ra, thủy quái lắm bị thương nặng cũng không kịp thôn phệ cách lỗ, toàn bộ thân thể đều hóa thành phi kiếm hướng về phía nước sâu giữa vọt tới. Đừng cho hắn chạy. Nam Cung Giá quát to một tiếng. Lúc này cách lỗ đã ném ra trên lưng phụ tử. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa táng thân bụng cá làm sao sẽ đơn giản bỏ qua, một cơn tức giận làm cho hắn không khỏi liền phát xuất toàn lực, thủy quái bởi vì bị thương nặng tốc độ trở nên so với trước đây đầy phụ tử chuẩn xác địa mệnh giữa kích khởi lớn hơn một đoàn huyết hoa. Lúc này A Nhĩ công kích cũng đến, lại nhất kích nện ở thủy quái trên người, thủy quái vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, liên tiếp bị thương toàn thân cao thấp đều hắc o ồm mà bước lên trước tanh hôi dòng máu, lần này hoàn toàn mất đi dễ rũ cũng thẳng ở trong nước, lần này là hoàn toàn chết đi. Vô vụ, cách lỗ tại nguyên chỗ không chỗ ở thở hỗn hện, vừa rồi thật đúng là cực kỳ nguy hiểm. Cảm ơn. Hắn tự đáy lòng địa nói với Nam công gia, Nam công gia mỉm cười từ chối cho ý kiến. Chúng ta đi thôi." Điệp Vũ nói rằng, nàng vừa rồi vẫn đứng ở Nam công gia bên người hy vọng bảo hộ đến hắn nhưng không có phòng trường đến cách lô an toàn, xem ra hắn căn bản không cần ta bàn trợ. Điệp Vũ thở dài một tiếng, trong lòng Mạc Danh liền có chút mất mát. Đi thôi." Nam Cung Giá nói rằng. Vừa muốn chạy đi, đông nhiên hắn dừng lại, chân trái chỗ, một cái vặn vẹo dây leo đã cuốn lấy mắt cá chân hắn. Hầu như ở đồng thời tất cả mọi người phát hiện vấn đề này. Là dây leo loại sinh vật. A Nhi hét lớn, đứng dậy liền hướng trên ngảy, thế nhưng, dây leo dường như phụ cốt chi thư chăm chú quấn ở trên người hắn. Này! Nam Cung tăng lên khởi long hồ kiếm, thẳng tắp địa liền đâm vào dây leo trên. Răng rắc một thanh âm vang lên, cái này dây leo dĩ nhiên so với cương thiết còn kiên cố hơn, nhâm Long Hồn kiếm như vậy sắc bén vẫn đang phí một phen chắc trở. Thế nhưng hắn vừa muốn thu tay lại, đột nhiên, trên đùi căng thẳng, lại một sợi dây leo cuốn lấy hắn, bốn phía đen nhánh, căn bản là thấy không rõ cảnh vật, ngay cả Nam cung giá đều có chút bận tâm tới đến, Long Hồn kiếm lần thứ hai cắt ra, dưới chân hơn 10 ngày chưa dứt đi gấp vươn dây leo cũng bị hắn cắt nát. Nơi này dây leo rất nhiều, chúng ta đoán chừng là xông vào bọn họ lão Điệp Vũ lo lắng nói rằng, quay chung quanh nàng chúng quanh dây leo cũng nhiều không kể xiết để cho nàng một chốc đều khó mà thoát thân. Lúc này Nam Cung Giá đã giải quyết bản thân dưới chân dây leo, bản thân bay lên trời, không để ý thủy lực ép liền bắn bay đến Điệp Vũ địa phương, trường kiếm phi vũ, dùng tới toàn bộ lực lượng đem long hồn múa vòng tròn, nặng nề mà cắt ở Điệp Vũ đối phía. A! Hai đồng vậy thanh âm xuyên ra đến, dây leo dường như phát cuồng trưởng xạ giống nhau điên cuồng mà nư khúc, gãy mất địa phương chạy ra mặc lục sắt chất lỏng, tán phát ra trận trận tiếng tươi. Tốt vào thời khắc này nguy hiểm đã giải trừ, Nam Cung Giá cuối cùng cũng có thể thở phào, vẫn chưa tỉnh hồn Điệp Vũ lại nặng nề mà thở ra một hơi. Đầy cõi lòng cảm kích nhìn về phía hắn. Đột nhiên, bốn phía dòng nước kích động ra, Nam cung gia tinh tường cảm giác được bốn phía dâng lên mực đậm vậy dây leo, giống như một mỗi người tràn ra nụ hoa phun ra dây leo nhóm, đều có hướng về phía Nam cung gia cùng Di Vũ. Sự tình lập tức trở nên khó giải quyết, hai người phải từng người tự chiến, đến không hết dây leo từ lòng đất phun ra, Nam cung gia trở nên mệt mỏi ứng phó, bốn phía những người khác càng tình cảnh kham ưu. Đúng lúc này, Hòa Vũ đột nhiên không nhẹ, cả người đều bay lên, bốn phía thoáng hiện nhiều vô kệ khiêu động hóa diễm, trong nháy mắt chiếu bốn phía so với ban ngày còn muốn sáng ngời. Thất Tinh Huyễn cảnh giữa mấy người hoảng sợ nhìn đứng lơ lửng trên không hòa vũ, ở nàng bốn phía hỏa diễm bốc hơi, giống như một chỉ trong lửa tinh linh. Theo hỏa vũ gầm lên giận dữ, bốn phía hỏa diễm ở sâu trong nước lập tức bắn ra bốn phía ra, rượu địa chu vây so với ban ngày còn muốn sáng ngời, thủy khí bốc hơi, lòng đất hình thành chứa nhiều bị ngọn lửa phồng lên lên tiểu phao phao bắn nhanh hướng lên phía trên. Mà những dây leo đó là bởi vì sáng xuất hiện thoáng chốc hiếu dữ, dường như nhìn thấy thiên địch giống nhau cấp tốc lùi về lòng đất. Trong khoảnh khắc tất cả khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại hỏa vũ một người đứng lơ lửng trên không, những người khác thu được an toàn. Đáy nước trở nên bình an như lúc ban đầu, nếu như điều không phải những dây leo đó chết đi toái phiến cùng với này, mực đậm như vậy lục dịch rất khó tưởng tượng ở đây đã từng có chiến đấu phát sinh qua. Chương 210: Nguy hiểm trọng trọng. Dầm. Hòa Vũ rơi xuống, nhìn một phía, trật mặt có lo lắng nói, "Chúng ta đi thôi, ở đây không thích hợp ở lâu, ta ta cảm giác mọi người là xông vào những thứ này, dây leo sinh vật một chỗ sinh sôi nảy nở địa, nếu như chúng ta đi cho hết rất có thể bị mấy thứ này triệt tử." Mọi người không khỏi đồng ý gật đầu, vừa rồi quả thực hung hiểm vô cùng, tất cả mọi người ra một vệt mồ hôi lạnh. Dây leo dường như không muốn sống điệu giống nhau vô số kể điệu ra bên ngoài tăng cao, nếu như điều không phải Hỏa Vũ chỉ sợ bọn họ ngày hôm nay điều không phải bản thân bị trọng thương chính là sẽ mệnh tăng tại chỗ. Gây tởm sinh vật cổ quái. Cách lỗ phun một ngụm, mang theo cái kia đem đại phủ đầu sẽ phải rời khỏi. Cái này cổ quái đối phương ta có không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Điệp Vũ cũng nói, vừa rồi những dây leo đó bất quá là địa cấp hạ đẳng một ít sinh vật, tuy nhiên đan thể công kích điều không phải rất lợi hại, nhưng là tụ tập cũng thật rất làm cho người khác sợ một việc. Nói xong nàng lòng vẫn còn sợ hai xem Nam cũng Thấy đối phương không có thụ thương cũng liền an lòng xuống. Chúng ta đi nhanh đi. Nam Cung Giá trong tay mang theo Long Hồn kiếm, mang theo mọi người kế tục đi Tây Phương đi tới, dọc theo đường đi những sinh vật khác không có, bốn phía yên tĩnh như chết, thường thường sẽ thu được dây leo công kích, có một lần so với lần đầu tiên công kích còn muốn tới tấn mãnh. Cũng may Nam Cung Giá cùng Hỏa Vũ thực lực siêu quẩn, hai người hỏa hệ thuật pháp tổ hợp giũi mới khó khăn lắm ngăn trở được kích. Năm người tiếp tục tiến lên, cẩn thận chặt chẽ, đi khoảng chừng 2 canh giờ mới đi ra khỏi mảnh đất hoang này. Nam Cung Giá không khỏi hai mắt tỏa sáng cùng lúc trước tử tịch thì ở san sở so sánh với trước mắt là một cái sáng trong dưới nước thâm nghĩ, thủy chất trong suốt không gì sánh được, các loại tướng mạ bất đồng mang theo bất đồng hoa văn màu sắc trong nước sinh vật xuyên toa trong đó, đáy nước san hô rừng trong suốt tỉ lệ, còn có đại phiến thủy mẫu, thủy mang theo cùng ngọc trai loại, khiến người ta cảm thấy như ở tiên cảnh long cung. Ha ha, thật Sơn trọng thủy phục nghi không đường, có hy vọng lại một thôn. A Nhi kích động phi thân hướng ra phía ngoài chạy ra, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Hừm, sù mây tan thấy sáng. Nam cung gia cũng rũi người một cái, một đường hung hiểm dị thường. Bọn họ đều chờ đợi lo lắng rất, rất sợ đột nhiên đi ra một sợi dây leo đem trong mấy người một cái buộc trật tự. Chúng ta đang ở phụ cận nghỉ ngơi một chút đi." Hòa Vũ nói rằng, nàng kiểm tra bố phía, cái này là một khối chết héo dây leo tạo thành không động lỗ hồng, đủ để cho mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi. Bên trong dây leo công kích không tiến vào, phía ngoài sinh vật cũng không dễ dàng nhìn không thấy bọn họ. Mấy người đều đồng ý, nghỉ ngơi và hồi phục chút lát, mọi người tiếp tục lên đường. Ta cảm giác vùng nước này nhất định không đơn giản, nếu là Hắc thủy Thâm nguyên, bên trong thủy quái nên rất lợi hại không gọi chỉ là chúng ta trước nhìn thấy như vậy. Nam cung Dạ nhắc nhở, mấy người đều gật đầu, chỉ có ai Nhị giống như quên vừa rồi dọc theo đường đi mạo hiểm như nhau thượng thoán hạ khiêu. Đây một mảnh núi tinh thủy vực, mấy người cẩn thận đi trước tận lực tách ra cùng thủy quái dây dưa. Zzz zzz hizz zzz zzz. Năm cái cả người huyết hồng, đôi sặc sỡ sắc cự hình dung ngư từ bên cạnh bọn họ xuyên bà qua. Loại cá này hình thể cực kỳ to lớn, mỗi một điều đều có trường dài 6, 7m, lay động sặc sỡ đôi, mồm thịt thỏm mở ra phun ra một ít cổ quái cái phao. Từng cái cái phao trong đều an tĩnh địa nằm một chút thịt cầu hoặc là sắt lệm, gặp phải sinh vật sẽ chợt nổ tung, có một lần vừa vặn bạo ở Nam cung giã dưới chân của, thủ dọa hắn một cái. Vật này gọi phao cá, ta trước đây tại cái khác thủy vực cũng đã gặp. Thích thuộc loại này sẽ nổ tung phao phao, bất quá mọi người không cần lo lắng, chỉ nếu coi trọng hắn phao phao không nên đụng đến chúng ta là được. Bởi vì này loại mắt cá là nhìn không thấy, chúng nó đối diện tuyến có chuyện nhờ cực cao hết lần này tới lần khác lại sinh hoạt tại nước sâu giữa thấy không rõ bốn phía, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào phương thức này thu được con mồi. Điệp Vũ trầm sâu kiến giải thích Mấy người dọc theo một cái sâu thẳm thủy lộ đi xuống dưới đi, càng chạy bầu trời tia sáng càng nhỏ, chập rãi quả thực thấy không rõ bốn phía, cùng dây leo rải đất tình huống quả thực giống nhau như lúc. Mọi người cẩn thận, lại xuất hiện loại tình huống này, có thể chúng ta lại xông vào cái gì xảo huyễn. Nam Cung Dạ nói rằng, trên tay hơi hơi sáng ngời, lóng lánh ra một cái không lớn hỏa diễm quan hoàn. Quan hoàn không phải lại đủ để chiếu sáng chu vi, tránh cho như lần trước như nhau có hại bị người khác đánh lén. Thủy đạo càng chạy càng hẹp, mấy người không khỏi trở nên phần trường, vô tận nguy hiểm tựa hồ đang chờ của bọn hắn, mấy người đều cảm thấy bất an. Thế nhưng dọc theo đường đi thậm chí ngay cả một cái thủy quái cũng không có đụng tới, cái này không khỏi càng khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Đột nhiên, tiền phương sáng lên một điểm ánh sáng ngọc kia sáng, A nhị dường như phát hiện Tân Đại Lục như nhau thủ vũ túc đạo hoa chân mùa tay. Chẳng lẽ là xuất khẩu đến? Hòa Vũ nhíu nói rằng, trực giác nói cho nàng biết cũng không có đơn giản như vậy. "Ừ, gật liên tục bảo bối chưa từng nhặt được đã nghĩ đưa chúng ta đi ra ngoài." A Nhi giấu trong lòng hắn khoái kiếm, đây là hắn gần nhất ở Thất Tinh Huyền Cảnh địa phương khác lịch luyện lúc lấy được bảo bối, chém sắc như chém bùn, bên trong khí linh là một con thủy nấu cơm thú thấp phần sắp bén, Đưu Hãn, còn là cẩn thận có thể dùng vạn nguyên thuyền, không muốn không được đến bảo bối, trái lại đem mệnh đưa vào đi." Nam cung gia buồn cười nói rằng, "Cái này ai nhị quá mức tùy tiện, người như thế ở tu hành trên đường rất dễ liền sẽ gặp phải người khác ám toán." Vốn là một mảnh hảo tâm, a nhị lại không vui, thử, coi thường ta là đi, đợi lát nữa xuất hiện bảo vật cũng không nên theo ta đoạn, xem ta cho người bộc lộ tài năng." Tốt. Nam cung gia ôm cánh tay gật đầu, cái lối đi này cuối về điểm này sáng nhìn qua rất gần, trên thực tế đi thật lâu mới tới gần. Thật là sáng a. Chói mắt Điệp Vũ không khỏi che mắt nói rằng, nàng cảm giác này sáng quả thực chính là một cái cao áp bạch sắc thái dương, diệu địa sắc mặt người đều trở nên tái nhợt không gì sánh được. Những người khác cũng ý thức được cái này sáng không đơn giản. Đi ra. Hỏa Vũ vui sướng địa hô hóa đạo, đồng nhiên kinh hô một tiếng, Nam Cung Giá ở nàng sau khi đi ra khỏi thông đạo, hết thể trước mắt thoáng chốc làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Đây một mảnh không khoát dài đất, không có hướng về phía bọn họ nghĩ như nhau đến xuất khẩu, ngược lại là một chỗ lao quái sảo huyệt, bởi vì cách đó không xa cái kia sáng nguồn sáng chỗ, chính an lặng lặng nằm một cái dài hơn 10 thực cự hình quái thú. Có ba buổi, xông lên a. A Nhị đang nhảy xuất động vực trong nháy mắt liền huy vũ trưởng kiếm hướng về phía tia sáng chô phóng đi. Nay tuổi hồ là một cái lớn như vậy Dạ Minh Châu, không đúng, Dạ Minh Châu cũng đỡ rộ không ra như vậy ánh sáng ngọc ánh sáng lóe mắt màu. Cẩn thận. Nam Cung Giá vội vã nhắc nhở, thế nhưng đã muộn, A Nhị giống như một đạo tên rời cùng trùng này quang điện tiến lên, chợt nghe đánh cho một thanh âm vang lên, chỉnh sơn động đều thẳng cái lay động. Là quái thu tỉnh. Điệp Vũ hét lai like cái kia dài hơn 10 thước cự hình quái thú chính ở trong giấc ngủ say. A Nhĩ đột nhập lúc nào tới tập kích đưa nó từ trong lúc ngủ mơ nhiêu tỉnh, nhất thời đại hống đại khiếu đứng lên. Hoa a a, quái thu a." A Nhĩ lần thứ hai dường như tên rời cung như nhau lui trở về, tránh ở sau lưng mọi người. Lúc này cái kia quái thú đã đứng thẳng đứng lên, có chừng tiểu sơn mà cao, không gì sánh được hùng tráng. Hang động vốn là rộng bị hắn như thế vừa đứng đều lộ ra thấp bé. Chỉ thấy tấm kia thân thể dĩ nhiên toàn thân trải rộng thổ lớp vải màu vàng, giống như một cái ngẩng cao tướng quân. Quái thú cầm trong tay một cái khát phương đao, so với ba người cao hơn nữa, uy phong lẫm lẫm. Thuôn chu này từng cái lục sắc vây ngực quả thực so với phong nhuệ đao nhỏ còn muốn bén nhọn không gì sánh được. Đây quả thực là cái thú hình lợi khí. Giống. Quái thú rít gạo một tiếng điếc tai phát hội, Nam Cung Giá ngay cả vội vàng che lốt hai, chợt nghe quái thú kia lên tiếng. "Các người dĩ nhiên đi vào Ta Lăng Kỳ Long lăng lánh địa." "Ha ha, ta đã đã lâu không có nếm được thịt người vị đạo." Tầm tắc, "Mỹ vị thịt người a." Chương 211, Lăng Kỳ Long. "Không được, mọi người cẩn thận." Nam Cung Giá nhìn chằm chằm đối phương cặp kia hồng ánh mắt nói rằng, Vai thú mặc dù sẽ nói, nhưng là năng lực nhìn ra được đối phương trí lực cũng không cao, giới hạn là tiểu hài nhi loại cấp bậc đó. Bất quá càng là loại này đối thủ càng khó đối phó, bởi vì bọn họ không cần tự hỏi, chỉ còn lại có công kích, điên cuồng công kích. Ngươi không phải nói không cần ta mọi người với ngươi đoạt bảo vật sao? Ngươi lên đi. Nam cung Giả đem sau lưng ạ là đi ra. A Nhĩ sắc mặt lôi kéo, chợt liền chỉ cao khí ngang đứng lên, đi thì đi, ta cũng không tin, ta đường đường A Nhĩ, thất tinh nào cảnh tu luyện giả còn có thể sợ một con chính là thủy quái. Xông lên a. Hắn hú lên quá dị. Mang theo thanh trường kiếm kia liền chạy ra ngoài. Lăng Kỳ Long giận tí mặt, lại có nhân loại dám khiêu khích hắn tôn nghiêm. Đi chết đi. Nó rít gào một tiếng lần thứ hai phát sinh làm người ta đinh thai nhức óc tiếng hô, một cái vây ngược rồi đột nhiên tăng tới dài hơn 10 thước, veo một tiếng liền hướng Á Nhị chạy tới phương hướng phóng đi. Ẩm Đá vụn bắn lên, Á Nhị hiểm hiểm địa tránh thoát đối phương một cái thốt nhiên tập kích, đồng thời tấm kia trường kiếm cũng quét ngang hướng về phía đối phương vây phương hướng. Phàng. Dường như cắt ở trên tầng đá, một đốm lửa bắn ra, một kỳ nhất kiếm đụng vào nhau dĩ nhiên không kém bao nhiêu. Nhưng hắn nương thật là cứng rắn. A Nhĩ phun một ngụm, hấp lực vung lên trên tay trưởng kiếm lại hung hăng nhất kích. Điện quang lóe lên, trên mũi kiếm đều mang sáng ngời ánh sáng lấp lẫy, A Nhĩ đối về Lăng Kỳ Long lần thứ hai chém ra nhất kiếm, Lăng Kỳ Long bị đau, ra sức rã rủa, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trùng quanh thủy vực. Đúng lúc này, dưới nước kịch liệt lay động, nhất mạnh mẽ linh lực đập vào mặt, vòng qua A Nhĩ, nhắm thẳng vào Nam Cung Giả. Ẩm. Nam Cung sớm thì không phải là tay mơ ngày trước, tu vi tăng vọt chính hắn hầu như tại nơi luồng linh tới trong mắt, liền nhanh như tia chớp lên long hồn. Ngưng tụ ở kiếm nhận trên mạnh linh lực, lấy hình dạng xoắn ốc hung hăng công ra. Trong khoảnh khắc lưỡng đạo linh lực liền trợt chạm vào nhau, kích khởi đại ba lãng đồng thời phát sinh trầm thấp muộn hậu thanh âm. "Là ai, lan ra đây, dấu đầu dấu đuôi tính là thứ gì?" Nam cung Dã rút lui qua một bên, cùng ai Nhị bốn người đứng chung một chỗ, la lớn: "Kiệt Tuyệt!" Đúng lúc này một đạo âm u khủng bố, như là địa ngục những ác quỷ đó quỷ khóc lang hảo vậy thanh âm chợt vang lên, mặc dù là ở nơi này hạ thủy trong vực sâu, đạo này đều khiến người ta cảm thấy bên người như là một trận âm phong thổi qua, cả vật thể cảm thấy lẫnh Tiếng cười hạ xuống giữa, lang kỳ long trên đầu quỷ dị như vậy xuất hiện một bóng người. Đó là một vóc người thấp bé, toàn thân gầy trơ cả xương lão đầu, An Mặc đang lúc hát sắc trường bào, trên mặt toàn bộ đều là nếp nhăn, một đôi đôi mắt nhỏ chuyển động đang lúc, bắn ra xanh thâm thảm ánh mắt, độ chạm lấy liền sẽ khiến người ta cảm thấy tâm tình áp lực. Các ngươi thật to gan, cũng dám tới Hắc Thủy Thâm Uyên. Đến cứ đến, vẫn muốn giết ta cây khô tiểu lòng, tức chết ta, các ngươi đơn giản là ăn hùng tâm báo tử đảm. Kiệt Tuyệt, bất quá nhiều năm như vậy cũng không có ai đã tới ở đây, các ngươi ngày hôm nay nếu đến, liền tất cả đều lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Tay khô vươn khiển gầy như que tủy ngón tay của, vuốt ve Lăng Kỳ Long đầu, giống như là tình nhân như vậy yêu thương, dùng này phá la tảng ách thanh âm tiếp tục nói. Nhà của ta tiểu Long cũng đã lâu chưa từng thấy qua nhân loại, kiệt tiệt, bà bối, ngươi nhìn thấy không có, có nhiều như vậy ngu xuẩn đến đây chơi với ngươi, sẽ không cô đơn nữa. Đợi được ngươi chơi chán oai, ta để ngươi nếm thử thịt người tư vị, bảo chứng ngươi sẽ thích. Ta muốn ăn tươi bọn họ. Lăng Kỳ Long quắt xe đường. Bây giờ Lăng Kỳ Long nơi nào còn có nửa điểm uy phong bắt diện bộ dạng, cương to lớn thân hình làm ra như là chó nhỏ vậy dịu ngoan miệu tình. Nếu như điều không phải tận mắt nhìn thấy, Nam cung Giã rất khó tin tưởng một màn này dĩ nhiên là thực sự. Đây là có chuyện gì? Thất Tinh Huyễn cảnh giữa vẫn còn có có thể thu phục quái thú nhân loại. Hắn không phải là cùng quái thú là đi sao? A nhĩ kinh hồ? Không có đạo lý a, nhìn như vậy rõ ràng là cùng quái thú một nhóm, hơn nữa quan hệ tương đương mà tiết. Cách lỗ trầm giọng nói, Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi và đầu quái thú này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điệp Vũ Phi thường cẩn thận nắm cung, tùy thời chuẩn bị phản kích. Tuyệt Khô khinh thường cười nhạt đảo qua trước mắt mấy người, phi thường cao ngạo vung lên khoẻ miệng, "Thật ngạc nhiên. Ai cho các ngươi nói cái này, Thất Tinh Huyền Cảnh cũng chỉ có quái thú không thể có nhân loại. Các ngươi chẳng lẽ không đúng nhân loại sao? Vì sao ta thì không thể cùng Tiểu Long hào Hạo ở chung, lẽ nào không nên đánh giết mới được sao? Vô tri nhân loại." A Nhĩ vừa nghĩ tới trả lời lại một cách niệm ai, Nam Cung Giả cũng phất tay một cái trực tiếp cắt đứt, cây khô tồn tại hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không, có thế nào giận mình. Giống như là trước đây tự mình biết Điệp Vũ bọn họ tồn tại dường như, đã những cái này Thất Tinh Huyền Cảnh điều không phải chuyên thuộc về mình. Như vậy có cây khô người như vậy không chút nào vì kỳ. Đừng nói cây khô cùng Lăng Kỳ Long như thế hữu hảo ở chung, thì là nói hai người bọn họ có quan khắc hệ, Nam cung Giá cũng sẽ không cảm thấy một điểm khiếp sợ. Bởi vì mấy thứ này đều là không cần thiết, bản thân đến đây Hắc Thủy Thâm Nguyên chính là vì mạo hiểm, vì lấy được thứ tốt, cầm quay về Trung thổ Thần Châu tiến hành đấu giá. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm cái gì? Lăng Kỳ Long muốn giết, cây khô nếu như không thức thời cũng tương tự phải chết. Giết chết người này, nói vậy liền có thể từ trước mắt cái này trong xảo huyết lấy được một ít bà bối phải biết rằng hắc thủy thâm nguyên tùy tiện một cái trong xảo huyệt cất kỹ gì đó đều tuyệt đối không thể coi thường. Ta đéo cần biết ngươi là ai." Một câu nói, đem chỗ ngồi này trong xảo huyệt bảo bối đều giao ra đây, làm cho đầu quái thú này lao lao thật thật thân phục, "Ta tiện lợi vừa rồi ngươi không có đánh lén qua ta. Nói cách khác, ta sẽ cho ngươi biết đánh lén bản hầu ra hạ chàng." Nam cung gia nắm long hồn ngạo lên nói, "Hung hăng càng bẫy, bá khí 10 phần." Nếu như phóng lúc trước nhìn thấy Nam cung gia lúc, Diệp Vũ mấy cái nghe được hắn nói như vậy, nhất định sẽ tởn nhạn. Nhưng lần này lại sẽ không, Nam cung gia thật đã thật thiên cấp thực lực như một tòa núi lớn áp ở mỗi người bọn họ trên thân, để cho bọn họ cảm thấy áp lực đồng thời đối với hắn sâu đậm cảm phục. Nhưng mà điệp Vũ bọn họ nghĩ như vậy, cây khô lại sẽ không. Nghe Nam cũng dám mà nói cây khô ngắn ngơ ngây người qua đi, trương quổng cười ha hả, đầu kia Lăng Kỳ lòng cũng là lộ ra miệt thị dáng tươi cười, chỉ bất quá nụ cười này thế nào nhìn thế nào đều khiến người ta cảm thấy sấm nhân. "Động chủ, người này thực sự rất cuồng vọng, thỉnh cho phép ta xuất thủ đưa hắn cho diện. Ta chỉ muốn hai cô nàng kia tự thành, những thứ này nam hết thảy đều rất chết." Lăng Kỳ Long Tham Lam nói rằng. "Này hay đi đi." Cây khô mạn bất kinh tâm nói: "Giống. Lang Kỳ Long hiện tại có cây khô tôn đại thần này áp trận, cùng mới vừa khí thế tuyệt nhiên bất đồng, phát sinh kinh thiên tiếng hô, hung hăng vụt lên trên. Bộ ngực vây cá nhất thời bắn ra mười mấy cây, mỗi cái đều có dài mười mấy trượng, nhiều cá như vậy kỳ như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén cuồng thứ mà đến, khí thế như hồng. Con mẹ nó, đầu năm nay cái gì thối cá nát hà cũng dám tới theo dệt chuyện, xem ra vừa rồi một kiếm kia không để cho ngươi giải giảo hấn, toán, ta đây liền sẽ cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái." A Nhĩ Phi thường khinh thường hô: "A Nhĩ, Đường Kinh Địch, Diệp Vũ, lỗ, các người cùng A Nhị cùng một chỗ động thủ, giải quyết đầu này Lăng Kỳ Long. Hòa Vũ, ngươi phụ trách an toàn của bọn họ, người này liền giao cho ta." Nam Cung Giã nhanh chóng phân phó nói. "Minh Bạch." Theo Nam Cung Giã thoại âm rơi xuống, Điệp Vũ, Cách Lỗ liền cùng A Nhị kết thành điều kiện tốt nhất trận hình phòng ngự, đối mặt chạy như bay tới vây cá mở ra phản kích. Ba người đang lúc đã sớm phối hợp thiên ý vô phùng, mặc dù là chợt xảy ra chuyện như vậy, đều không có bối rối chút nào ý tứ. Chương 212, độc chiến cô mục. "Kiệt Tuyệt, tiểu tử, ngươi vẫn rất ngông cuồng a." Dĩ nhiên muốn bằng vào sức một mình ngăn cản ta. Ngươi ngăn được sao?" Khâu một lạnh lùng nói. Nên nói bản hầu vừa rồi đều nói, ngươi đã không tán thưởng, như vậy bản hầu liền không cần phải. Cho ngươi lưu mặt. Lão đầu, xuất ra bản lĩnh của ngươi đến đây đi, không phải sau đó còn muốn tưởng thi triển nhưng là không còn cơ hội." Nam Cung Giã thản nhiên chấn định nói. Thân kinh bách chiến chính hắn, hiện tại có nói lời này tiền vốn. Nhóc con cản rỡ, muốn ăn đòn." Khâu một lạnh giọng quát dẹp đường, hai chân không sai động đang lúc liền từ địa phương chạy nước rút mà đến, tay trái sau khi phụ, tay trái vung lên thành trảo. Nam ngón tay ngưng tụ tinh thuần linh lực. Linh lực lưu truyền đang lúc tản mát ra ám hào quang màu xanh lam, người chưa tới cái kia phá hủy hết thảy khí thế liền sớm gạo kết tới. Trọng giáp long trảo. Chỉ là nhất triêu Nam cung gia liền rõ ràng đoán được hô mộ thực lực nên ở trên trời cấp trung kỳ tả hữu, tuyệt đối không tới thiên cấp đỉnh phòng. Người như vậy phóng ở trung thổ thần châu đây tuyệt đối là thần long kiến thủ bất kiến vị như vậy nhân vật đứng đầu, không nghĩ tới ở nơi này thất tinh nào cảnh tùy tiện một chỗ địa hình trung đô có thể gặp được đến. Đáng tiếc coi như là thiên cấp trung kỳ, chạm cho tới bây giờ Nam cung giả, nếu như không có đặc thù bảo mệnh áp chủ bài, Kết quả kia chính là không huyền niệm chút nào miểu sát. Nam cung Cửu kiếm chiêu thứ nhất đoạn kiếm thức trong nháy mắt thi triển, đặt ở trước đây Nam cung giá dự vào chiêu này liền có thể bộc phát ra khiêu chiến vượt cấp khí lực, thực lực bây giờ đạt được thiên cấp, đối với Nam cung Cửu kiếm lĩnh ngộ càng thấu triệt. Trong lúc giở tay nhấc chân thi triển ra, có khả năng hình thành ý hiếp lực trở nên gấp mấy lần bảo tăng. Bệnh. Ám Lam thủ chảo trong thời gian ngắn bị long hồn hủy diệt, khô mục ở trong điện quang hỏa thạch gián kiếm phong sẽ qua, trên mặt chẳng đáng biến mất, thay vào đó là một loại khiếp sợ. "Gì? Không nghĩ tôi à? Sú tiểu tử?" Người đã vậy còn quá lợi hại, có thể thi triển ra tinh diệu như vậy chiêu số. Bất quá coi như là như vậy, cũng đừng nghĩ từ ta thuộc hạ đạo tẩu, người cái này cái tên mạng, ta thu định." Khô một cười gần tháp thân tiến lên, trong cơ thể linh mạch tốc độ cao chuyển động, thiên cấp trung kỳ thực lực có thể khống chế dâng trào linh lực, gào thét tuôn ra. Hai tay lập tức vung lên, khắp bầu trời nhất thời xuất hiện mấy đạo máu ảnh. Mỗi đạo máu ảnh đô vì ám lam sắc, đều tàn mát ra mạnh mẽ khí tức. Tiên tiến hậu hậu gần trăm đạo máu ảnh, như tối say vậy để ép mà đến, tầng tầng lớp lớp giữa hình thành không gian áp xúc, ép tới người không thở nổi co như Hắc thủy thâm nguyên chứa nhiều trong xảo huyễn một cái độc chủ, khô một thực lực là không thể nghi ngờ. Ở nơi này đáy nước hắn thế nào đều giữ lấy tiên tiên ưu thế, trong cơ thể bắt đầu khởi động ra linh lực lấy thủy thuộc tính là việc chính, bất kể là lực đạo còn là tốc độ, đều vững vàng đứng hàng thượng phong. Cộng thêm trọng giáp long trảo là khô một tiềm tu nơi đây suy nghĩ ra được đặc biệt chiêu số, mỗi lần chiêu mỗi lần thức đều ngầm có ý lang kỳ long vận chuyển quy tích. Coi như Hắc thủy thâm nguyên mảnh này địa ngục linh chủ cấp quái thú, lang kỳ long tu vi đạt được thiên cấp. Thử nghĩ hạ, như vậy hình thành chiêu số như thế nào lại đơn giản. Đáng chết. Thật sự cho rằng như vậy liền có thể ăn tử ta sao? Nam mơ. Nam Cung Giá tâm đáy hung hăng mắng, trên tay công phu lại đúng là không có dừng lại thi chuyển ra. Cửu Dương lực gào thét lao ra, Mượn Long Hồn kiếm bộ phát ra, chí cương chí dương chí cường từng cấp ngưng tụ ở mũi kiếm, Nam Cung tiểu kiếm đệ tam thức thứ thiên trong thời gian ngắn thi triển ra. Cùng lúc đó Nam Cung Giá quả quyết tế khởi Cửu Vũ đà liên, bên trái tay nắm chặt Hắc ám long thương, trùng hồn u minh chi lực kéo chỉnh trôi long thương, lấy không biết sợ sở hướng phi khí thế ra. Long thương nơi đi qua, toàn bộ không gian đều giống như bị vậy hoảng sợ, bắt đầu run Tay trái Hắc Cảm Long Thương, tay trái Thần binh Long Hồn, Nam cung Giả đem U Minh chi lực cùng Cựu Dương lực vô cùng nhuần nhuyễn thả ra ngoài. Hắn hiện tại liền như là một pho tượng chiến thần, ở Hắc kim lượng trùng màu sắc cuốn hạ, khí thế như hồng. Xuy suy, khắp bầu trời móng ảnh ở nơi này hai cổ linh lực mà trùng kích vào, giống như là đầu hũ khối dường như phi thường đơn giản đang lúc liền bị hủy diệt. Cái kia hít thở không thông lực trợ tiêu thất, làm cho Nam cung Giả cũng không có vì vậy dừng bước lại. Hắc Cảm Thương cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, đem tối hậu một đạo Long hủy diệt đồng thời hung hăng đâm về phía Muốn ta chết? Ra đây liền đùa chơi trên ngươi, nếm thử bản hầu chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc lớn đi, Nam cung Cửu kiếm đệ thất tức Chu Thiên. Nam cung gia quát dẹp đường. Cửu Dương bí quyết đại viên mãn, Nam cung Cửu kiếm đại viên mãn, lượng trùng công pháp hoàn mỹ cảnh giới, khiến Nam cung gia thì là bị hoàn cảnh ảnh hưởng, đều không có bao nhiêu trở ngại. Vào giờ khắc này, đem cường thế nhất công kích vô cùng nhuần nhuyễn thả ra ngoài. Nam cung Cửu kiếm đệ thất tức Chu thiên. thiên, còn năng lực chu sát, hơn nữa chính là một người. Ẩm. U Minh chi lực cùng Cửu Dương lực hoàn mỹ bạo phát, thương cùng thần binh long hồn tuyệt hảo phối hợp, Lâm Thiên cấp trung kỳ thực lực thi triển ra Nam cung dã, hầu như ở trong chớp mắt liền đem khô Mục bước đến một cái bay chết giữa. Lưỡng trùng tuyệt nhiên bất động, nhưng đồng dạng sát phạt lạnh thấu xương linh lực, làm cho khô Mục cảm thấy một loại tử vong uy hiếp, đã lâu chưa từng có cảm giác chợt hiện lên. Tiếng chung. Phốc. Một hồi kim loại tiếng va chạm vang lên giữa, khô Mục bị Nam cung dã ngang nhau thực lực bạo phát hình thành công kích tránh thức thương tổn được, hắc bào đổ thành thoái phiến bay ra ra, cốt xấu như sải trên thân thể dĩ nhiên lộ ra từng mảnh huyết hoa. Làm sao có thể? Ngươi có thể thương tổn được ta? Máu tươi Ta lại bị đâm trúng, chảy ra máu tươi. Mùi máu tươi, vẫn thật là khiến người ta hoài niệm này. Khâu Mộc Như là giữa ma trướng vậy điên cuồng kêu lên, hai mắt tràn ngập tức giận máu tanh ánh mắt, nhìn chằm chằm Nam cung gia phóng xuất ra sát ý ngập trời. Bang bang. Đúng lúc này, bên kia bị A Nhị ba cái cuốn lấy lăng kỳ lòng, tuy nhiên tạm thời còn không có bị thương tổn được, nhưng cũng không có mò được chỗ tốt. Đối mặt A Nhị trong tay đa dạng tròng chất binh khí, nó quả thực là bị xanh sanh ngăn chặn. Luận đơn đã độc đấu mà nói A Nhị, Diệp Vũ cùng cách lô bất kỳ một cái nào cũng sẽ không là lằng kỳ lòng mất quá một hiệp, nhưng mà hoàn mị phối hợp lại khiến cho bọn hắn vững vàng ở vào vị trí chủ đạo. Hòa Vũ đứng ở bên cạnh, hai mắt không ngừng ở hai cái trên chiến trường nhìn quét. Cứ việc Nam Cung Giả đối với mệnh lệnh của nàng là thủ hộ a nhị ba cái, nhưng nếu như Nam Cung Giả thật sự có nguy hiểm, Hỏa Vũ tuyệt đối sẽ không chậm chế chút nào động thủ hỗ trợ. Ở hòa Vũ trong mắt, Nam Cung Giả địa vị là siêu nhiên. Bản hầu đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, vậy cũng chớ quấy bản hầu thủ đoạn nữa. Nam Cung Giả ngạo nghễ nói. Kiệt tuyệt. Khâu Mục nghe nói như thế âm trầm cười rộ lên. Ngươi bản là gầy thân thể, lúc này đầy máu tươi, thế nào nhìn thế nào làm cho một loại khủng bố sợ run trùng kích cảm giác. Ở địa bàn của ta nếu muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Tiểu tử, ta tuy nhiên không biết ngươi là tu luyện thế nào, tu luyện vậy là cái gì, nhưng có thể thương tổn được ta, liền có tư cách để cho ta thi triển ra tuyệt chiêu. Kiệt Tuyệt, nói thật từ ta tu luyện thành công chiêu này sau khi, vẫn chưa từng có thi triển qua, ngày hôm nay coi như ngươi may mắn, có thể tử ở ta nơi này chiều dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Nam cung Giã nhìn khô một bộ dạng trong lòng đột nhiên hiện lên một loại dự cảm xấu, có thể làm cho một cái thiên cấp trung kỳ cường giả rựa vào vì lá bài tẩy chiêu số tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lăng Kỳ Long Máu, trọng tố huyết mạch, nghịch thiên vận mệnh, long thân thần binh. Chương 213, nhân thân thú binh. Ngang. Một đạo to rõ tiếng rồng ngâm vang lên, lập tức đang ở chiến đấu hăng hái lăng kỳ long dĩ nhiên quỷ dị như vậy từ trong cuộc chiến lao ra, trong chớp mắt liền xuất hiện ở khô một bên người. Không có chút nào dừng lại, toàn bộ long thần ở thanh thúy tiếng rắc rắc, rắc giữa bạo vỡ đi ra, nhiều vô kể huyết vang tung toé, nhưng không có một khối lãng phí. Tất cả đều một tia ý thức nhằm phía Khâu Mộc. Thừa nhận rồi dòng giá vừa vừa lăng kỳ long máu tươi tinh túy con chú, Khâu Mộc nhỏ gầy thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh trong tất cao thay đổi tráng thái biến. Hai chân thay đổi thành vỗ rồng, đầu ngón tay lóe ra u làm qua mang. Hai tay dọc theo vây cá lợi kiếm, kiếm phong hàn ý bắn ra bốn phía. Xương cốt bị kéo dài, thể phách trở nên cường tráng. Ngang. Tối hậu theo một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm, Khâu đầu dĩ nhiên biến thành long đầu, cùng mới vừa lăng kỳ long dĩ nhiên giống nhau như lúc. Chỉ chẳng qua hiện nay Khâu Mộc Từ ngoại hình trên so với Lăng Kỳ Long Thế mạnh hơn, có chừng gấp 2 lớn nhỏ. Hắn xoay quanh ở đáy nước, giống như là một ngọn núi lĩnh, làm cho loại không thể ngưỡng vọng nguy nga cảm giác. Nhân Thân Thú binh. Tuyết Y Ngạc nhiên nói. Tuyết Y Vi, ngươi biết cái này? Nam cung Giá hỏi. Đương nhiên, đây là Nhân Thân Thú binh, là thông qua cùng bái thú hợp thể lộ sắc thành một loại lấy nhân loại làm chủ đạo lấy quái thú vì binh khí tống hợp thể. Người như vậy thân thể thú binh, có thể bộc phát ra so với không có hợp thể trước cường vài lần sát thương, như là hiện tại hắn liền đạt tới thiên cấp điên phong cảnh giới quyết ý đem tự mình biết toàn bộ nói hết ra, nhưng có rất ít người làm như thế, giống nhau đều là đem quái thú coi như hồn thú thu phục. Suy cho cùng hồn thú là không hạn chế triệu hoán, mà nhân thân thú binh cũng duy nhất. Như là đầu này Lăng Kỳ Long hiện tại liền coi như là hoàn toàn chết, mà người này muốn lại thi triển ra chiêu này mà nói cũng sẽ so với hiện tại muốn chắc trở chút. Nói như vậy hắn bây giờ là vô địch. Nam Cung giá hỏi: Làm sao lại là vô địch đúng không? Thiên cấp đỉnh phòng ngươi cũng không phải không giết chết qua, chỉ cần thi triển ra chiêu số của ngươi, tuyệt đối năng lực áp chế hắn. Cuốn nữa nhân thân thú binh đều có thời gian hạn chế, hắn có không kiên trì được bao lâu. Ngươi nếu có thể đem thời gian mang xuống, kéo càng lâu đối với ngươi càng có lợi." Tuyết Ý cười khanh khách nói. "Nguyên lai là như vậy. Tiên tâm đi, ta chưa từng có sợ qua ai, coi như là nhân thân thú binh thì thế nào? Ta trải qua nguy hiểm chẳng lẽ còn thiếu sao? Lần đó ta không khỏi đều gắng gượng qua tới. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, từ ta lần thứ hai tỉnh lại bắt đầu từ thời khắc đó, liền không có người nào có thể ngăn cản ở bước chân của ta." Thần cản sát nhân, Phật cản dị Phật, mà cản Ma cản chu ma. Nam cung Giã chiến ý chợt nhảy lên tới đỉnh phòng, lạnh lùng nhìn quét trước mắt đầu này, Khô Mục biến thân thành Lăng Kỳ Long, không có chút nào khiếp đảm ý. "Điệp Vũ, người nói Lao đại làm được hả?" A Nhi thấp giọng hỏi, hắn có thể cảm nhận được Khô Mục bây giờ cường đại, muốn làm mình đụng phải nói tuyệt đối sẽ bị miệu sát. "Có thể làm." Điệp Vũ trọng trọng gật đầu, nhưng trong lòng bàn tay cũng đã đầy giọt mồ hôi, tiếng lòng buộc chặt. Chỉ cần Nam cung Giã có bất kỳ nguy hiểm, hắn hội dẫn đầu cứu viện. "Hòa Vũ tiểu thư, hy vọng một hồi nếu là có nguy hiểm nói, ngươi có thể cứu Lao đại." Cách lỗ trầm giọng nói. Đối với tính tình lấy ổn trọng tăng trưởng chính hắn mà nói, có thể nói ra nói như vậy đã cực kỳ không dễ. Hòa Vũ nhìn lướt qua cách lỗ, lạnh nhạt nói, yên tâm, người không nói ta cũng biết phải làm sao. Nếu như Nam cung Dạ ở ngay trước mặt ta bị đầu này chết tiệt hôn huyết long chủng cho thương tổn được, vậy nếu là đi ra thất tinh huấn cảnh, ta còn không bị mấy vị kia cho chết." Nhất là Linh Lung, đoán chừng còn muốn tưởng từ trong tay nàng đào được cực phẩm họa diễm thạch, đó là chớ hỏng mơ tưởng. Cực kỳ nghĩ như vậy nghĩ, Nam cung Dạ nữ nhân bên người giống hệt trong lúc vô tình liền có rất nhiều. Khâu Mộ có không tâm tình đi đoán Hòa Vũ ngẫy người ý nghĩ. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái loại cảm giác này làm cho hắn lâng lâng, có loại nắm giữ sinh tử khống chế thiên địa kỳ diệu cảm giác. Giang giác, giang giác. Khô Mục nâng tay phải lên, 5 ngón tay nắm chặt mở ra đang lúc phát sinh phức lịch lay thanh âm, vây cá hình thành lợi kiếm, căn căn cứng cỏi, cuốn lượn tự nhiên, ám hào quang màu xanh lam thả ra ra, vô hình trung tản mát ra sắc bén trí cực khí tức. Hiện tại biết sợ chưa? Tuyệt diệt, cùng ta đấu, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Khô Mục gần nói. Nhân thân thú binh, ngươi vẫn đủ lòng dạ độc, dĩ nhiên như vậy liền đem Lăng Kỳ lòng cho giết chết. Lẽ nào người này không khỏi là của người chấn động quái thu sao?" Nam Cung Giá lạnh nhạt nói. "Đúng thì sao? Đã Chết vừa vừa ta bắt nữa vừa vừa chính là, còn các người, nếu buộc ta thi triển ra chiêu này, vậy liền không có người nào năng lực đảo tẩu, hết thảy đều phải chết." Khô Mục bén nhọn kêu lên. "Yêu thương." Loại cảm giác này Khô Mục cho tới bây giờ sẽ không có qua, chết vừa vừa lăng kỳ lòng đối với hắn mà nói là có chút tổn thất, nhưng không tạo thành bao nhiêu đau lòng. Tựa như hắn nói, chết vừa vừa bắt nữa tới là được. Dù sao cũng trong cơ thể có củ hấu kỳ huyết mạch của rồng. Sau đó vẫn có thể biến thân. Cứ việc số lần hội giảm thiểu, uy lực hội yếu bớt, nhưng dù sao cũng hơn liền chết đi như vậy mạnh hơn. Sống liền có hy vọng. Nam Công Giã nhìn gần như điên cuồng Khâu Mục, khóe miệng chẳng đáng cười nhặt càng phát ra được hơn, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đến đây đi, để ta kiến thức hạ người dốc hết tâm huyết rữa vào mà sống bảo mệnh át chủ bài mạnh như thế nào. Như người mong muốn. Khâu Mục hai tay vung lên, trong cổ họng phát sinh một đạo trói thai kinh thiên gào thét, âm ba khuyết tán ra đến, cả tòa núi động cũng bắt đầu lay động. Thân thể cao lớn tùy ý xoay đang lúc Không có gì sánh kịp hùng hồn linh lực liền thả ra ra. Nhân thân thú binh, long giáp móng hồn. Bây giờ Khô Mục giống như là nhất long quyển phong phong nhãn, chỉ cần là chỗ hắn đi qua toàn bộ đều là mạnh vô địch linh lực phong nhận. Những thứ này phong nhận toàn bộ đều vì vây cá biến hành, mỗi cái xoay tròn đang lúc bại biện ra bất đồng tư thái. Nhưng bất kể là loại nào tư thái, đều tàn mát ra ép hồn phách người hắn ý. Cái này đó là thuộc về thiên cấp đỉnh phong cường thế. Kinh khủng nhất còn chưa phải là này vây cá, mà là Khô Mục hai tay của, cùng vừa rồi thi triển ra móng ảnh bất động, lần này móng ảnh toàn bộ đều là vây cá hóa thành kiếm chỉ. Môi đạo móng ảnh trước mặt kéo tới đang lúc, phóng thích ra cái loại này sát ý, dĩ nhiên như là cựu kinh sa trưởng, độ lục ngàn vạn binh lính sau khi mới có thể hình thành cái kia sát ý, phong nhuệ không gì sánh được, máu tanh thảm liệt, gõ hỏi hỗn phách. Lao đại. Toàn bộ tất cả đứng lại đường nhúc đích, A nhĩ, ngươi điều không phải rất muốn nhìn một cái ta thực lực bây giờ sao? Mở to hai mắt hãy nhìn cho kỹ, ta sẽ nhường ngươi kiến thức hạ, ta đây cái lao đại phong thái. Nam cung giá quát lớn. Bệnh! Cung liệt tiếng quát tháo giữa, Nam cung trong cơ thể cựu dương lực ra, long hồn kiếm nhanh về phía trước bộ tới. Nam cung cựu kiếm thành thạo thi triển ra. Cái này cựu kiếm chỉ là trước mấy kiếm liền có thể chế tạo ra nam cung thế gia, hiện tại cựu kiếm đều dương, hoặc đánh hoặc thứ hoặc cảm, uy lực càng tuyệt luân. Cựu u tà liên lổ sắc thành hắc ám long thương, phun ra chí âm chí nhu u minh chi lực. Những thứ này hắc ám linh lực tản mát ra thôn phệ hết thể tà ác khí tức, nơi đi qua mặt đất động địa trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Long thương như là một đạo lưu tinh dường như, xét qua sau khi lưu lại một đạo hơi bị dài lớn lên quỹ tích. Chương 214: Thiên cấp va chạm cùng khôn một không hạn chế bạo phát bất động, Nam cung Giá hiện tại đem có thể khống chế linh lực toàn bộ hoàn thành áp xúc, nhưng tụ đến một điểm, đi qua phương thức này mưu cầu chỉnh độ lớn nhất thương tổn. Gia tộc tổ huyết mạch, song đồng vận chuyển, Phượng hoàng lực, thiêu đốt vô biên. Theo Cửu Dương lực cùng U Minh chi lực thi triển, Nam cung Giá song đồng chợt biến thành ám hồng sắc, gia truyền Phượng hoàng huyết mạch tốc độ cao truyền động, mạnh mẽ Phượng hoàng lực xuyên thấu qua huyết mạch phun trào ra. Ám hạ, cháy hết hoang thế, sát vùi bãi ly khai, lực, U lực, Phượng hoàng lực Ba loại tuyệt nhiên bất đồng nhưng thuộc sở hữu Nam Cung Giả một người trưởng không linh lực, cứ như vậy không huyền niệm chút nào cùng khô một sở hóa thành nhân thân thú binh chạm vào nhau. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, chính là liên tiếp dải đặc trầm thấp tiếng nổ mạnh. Hai cái thiên cấp điên phong cường giả chính diện đụng nhau có thể hình thành bao nhiêu lực phá hoại, không có người nào biết. Nhưng bây giờ phát sinh ở một màn trước mắt, lại làm cho hỏa vũ mấy người sâu đậm cảm thụ được, thiên cấp đỉnh phong quả nhiên là không thể bệ nghệ cương đại. Chỉ là ngắn ngủi va chạm, cả tòa động phủ liền hoàn toàn sập, tất cả quang minh lưu lạc vì hám. Hạ thủy trong vực sâu từng cột một hồng thủy hướng về ở đây mãnh liệt rót mà đến, động địa lộ ra sâu tới bách trượng cống ẩm. Loại trang diện này quả thực chính là ngày tận thế. Phốc, mới vừa rồi còn khí diễm tăng cao khôn mục, theo lần này cứng đối cứng động nhau, cuốn ngược điệt quay về, thoi thóp té nằm mấy cái dánh sâu trên, vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao có thể? Ta làm sao sẽ bị ngươi dễ dàng như vậy đánh bại? Ngươi tại sao có thể phá hỏng nhân thân của ta thú binh? Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Những thứ kia là cái gì? Là của ngươi hồn thú sao? Khâu mụcuyện như điên mất vậy, hai mắt ngơ ngác, không thể tin được lên tiếng loạn hống. Bây giờ khô một nơi nào còn có nửa điểm thiên cấp cường giả phong phạm, hoặc thoát thoát chính là một cái đánh mất lý trí người điên. Biết ngươi tại sao phải bại sao? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, ngươi thiên cấp đỉnh phòng bất quá là dựa vào nhân thân thú binh thổi lên, như vậy ngươi giống như là một cái đại khí cầu, không, có kỳ hình lại không, có kỳ tủy. Mà ta lại bất đồng, ông trời của ta cấp đỉnh phòng là thật đả thật quyết tâm cầu. Khí cầu chết ở quyết tâm cầu trong tay, ngươi chết cũng không an ổn. Nam cung Giá hờ hững nhìn quét máu me be bét người, thân tình chán suy bại chí cực khô mục. Còn có nhớ rõ ràng, người giết người gọi Nam Cung Giả, đầu thai chuyển thế sau khi hay nhất đem tên này. Sau đó ngươi coi như là tưởng muốn trả thù, cũng đừng tìm lộ người. Ẩm. Thoại âm rơi xuống, khô một trên mặt phẫn nộ biểu tình còn không có tiêu thất, theo một đạo phanh tiếng vang lên, Khổng lồ Lăng kỳ long thân thể liền toàn bộ bạo vỡ đi ra. Chết không toàn thây. Một hồi sống còn đại đối quyết, lấy Nam Cung Giả toàn thắng tuyên bố kết thúc. Đinh đương. Làm Khâu Mộc hoàn toàn chết thời điểm, một đoạn ngắn xương cốt yên ngã nhào đến Nam Cung Giả lòng bàn chân. Cùng còn lại những sớm đó liền hóa thành mảnh vỡ xương bất động trước mắt đoạn này dĩ nhiên cả vật thể vì kim hoàn sắc, thừa thụ cường thế như vậy lực lượng đụng nhau, chẳng những không có bị hủy, trái lại so với trước đây càng thêm vào hơn sáng bóng. Đây là cái gì ngọn ý? Nam cung gia không hiểu đem xương cốt nhặt lên, mắt vừa đảo qua đi, cả người liền, liền như bị xét đánh trúng dường như nhịn không được rất nhỏ run lên. Cái này kim sát xương gậy thượng diện dĩ nhiên dẫm đạp chẳng chỉ hiện đầy phạm văn tự thể, nhất mở đầu năm cái đại tự, càng đoạt người nhãn cầu, ấn phủ mặt truyện. Nam cung gia thế nào cũng không nghĩ tới, vốn chỉ muốn tới Hát thủy thâm là vì mạo hiểm, lấy được chút tốt tài liệu Ai ngờ vận khí dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Đây quả thực là đạt phá Thiết Hải vô minh sử, được đến toàn bộ không ngừng thời gian. Có uyên viên tàng Phong luyện chế cựu chuyển đại hoàn đan, lại thêm cái này ấn thiên phủ mật chuyển, Nam cung gia đã có thể tưởng tượng đến thượng quan minh nguyệt rất tốt tiền cảnh. Đáng tiếc, cái này ấn thiên phủ mật chuyển chỉ là bán bộ, sớm biết rằng cũng không hạ ác như vậy nặng tay, nên cái khô mục hỏi rõ hạ bán bộ ở đâu. Đáng tiếc a. Nam cung gia có chút tiếc nuối đem kim sắc xương thu, nghĩ sau đó sẽ tìm tìm hạ bản bộ chính là, có bản bộ dù sao cũng hơn một chút cũng không có mạnh hơn. Thượng quan Minh Nguyệt là nam cung giã nghịch lần, là hắn tỉnh lại sau trong lòng lớn nhất lo lắng, chỉ cần có bất luận cái gì một cơ hội vì nàng làm việc, hắn cũng có không chút do dự đi làm. Thực sự giết chết. Ai nghĩ đi lên trước, cho đến lúc này hắn cũng không muốn tin tưởng, đầu kia tiêu ngạo vô cùng lăng kỳ Long cứ như vậy chết ở nam cung giã trong tay. Cái này tính là gì? Nhớ ngày đó mọi người thực lực đều tương xứng, thế nào hiện tại mới ngắn ngủn một đoạn thời gian, nam cung giã liền cùng làm tựa như hỏa tiện tu vi đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nếu như mình nếu không làm thí điểm chặt mà nói thật có thể sẽ bị Nam Cung Giã vung ra phía sau cái mông, truy nhân ra đều đuổi không kịp. Thế nào? Đến bây giờ ngươi còn chưa tin?" Nam Cung Giã cười nói. "Đáng tiếc à, chính là ngươi hạ thủ quá độc ác, đem ở đây đều cho hủy diệt, đừng nói không vớt được bà bối, ngay cả đầu kia lăng kỳ lòng trên người lòng trảo lòng cốt cũng đừng nghĩ nắm." A Nhĩ bất đắc dĩ nói. Ẩm. A Nhĩ lời của mới vừa vừa xuống đất, đầu dưa trên liền hỏa vũ trọng trọng gõ một cái. "Thế nào? Lẽ nào ngươi rất muốn vài thứ kia? Có muốn hay không ta sẽ cho ngươi tìm vừa vừa đến?" Đừng, đừng, ta chính là thuận miệng nói một chút, thuận miệng nói một chút." A Nhĩ San chê cười nói, hắn cũng không dám cùng hỏa vũ vị này cô gái nãi gọi nhịp. "Mẹ, đợi được ta đem lỗ công mê ghi chép nghiên cứu thấu triệt, luyện chế ra những ly kỳ cổ quái đó ngoạn ý đi ra, ta ngược lại muốn nhìn một cái, ai còn dám đánh đầu của ta?" Người không sao chứ?" Điệp Vũ tiến lên ôn nhu nói. "Ta không sao." Nam Cung Giá cười lắc đầu, cứ việc có chút mệnh mỏi giá rời, nhưng cùng khô mục tiêu tan thành mây khói so xo sẽ với, những thứ này đều là chút lang thành. Ở đây đã không có biện pháp tiếp tục chờ đợi. Chúng ta đi ra ngoài trước. Thừa dịp còn có chút thời gian, ở nơi này Hắc Thủy Thâm viên lại đi dạo, xem có thể hay không tìm được thứ tốt. Bất quá lần này đừng nữa đụng tới cái gì động chủ, thật nếu gặp phải chúng ta cũng chỉ có chạy chối chết trước, ngạch binh nói sẽ như đầu này lằng kỳ long như nhau thi cốt vô tồn. Được. Sau đó Nam cung Giả mấy người liền ở Hắc Thủy Thâm viên lại đi tới mấy canh giờ, trong lúc giết chết một ít quái thú, mò được chút tốt tài liệu sau khi, kết quả thật không có sẽ cùng bất kỳ một cái nào xảo hoạt động chủ cực chiến. Bởi vì ở bên ngoài cùng với hoàng phủ phi có ước chiến. Nam Cung Giá cùng ước chừng chênh lệch thời gian không bao lâu, liền cung Điệp Vũ ba cái cáo tử, mang theo Hỏa Vũ đi xem nhìn nàng này không có phá trứng ra huynh đệ, liền ly khai Thất Tinh Huyễn Cảnh, về tới Tĩnh Nam Hồi phủ. Ngay Nam Cung Giá sau khi rời đi, ở Thất Tinh ảo cảnh tượng thụ tử quán, ba người phân biệt ngồi, từng trước mặt của đều trưng bày một chén mỹ tửu. Chỉ bất quá nhưng không có ai có tầm tư đi uống, mỗi người đều đối mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Ấm. A Nhĩ chợt bàn một cái, mỹ tửu khắp nơi đều là đồng thời, phá vỡ nơi này an hắn thần tình chấp nhất, kiên định nói rằng: Hai người các người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hiện tại liền cho cú thông khải nói, có muốn hay không ở nơi này Tất Tinh Huyền Cảnh giữa tiến hành tử vong đặc hấn. Đương nhiên muốn, ta không ý kiến." Cách lỗ trầm giọng nói, "Ta cũng tham gia." Điệp Vũ giòn tiếng nói, "Lão đại hiện tại mạnh hơn chúng ta ra nhiều như vậy, thiên cấp tu vi, ngẫm lại cũng làm cho người biện khuất hoảng. Muốn là chúng ta nếu không nỗ lực nói, đừng nói là không có biện pháp theo lão đại, sợ rằng sớm muộn có một ngày sẽ bị thất Tinh Huyền Cảnh đuổi ra ngoài. Thật muốn như vậy, liên ý nghĩa cùng lão đại vĩnh không gặp gỡ ngày. Ta nghĩ các ngươi giống như ta, cũng sẽ không nguyện ý hôm nay đến đi. Đương nhiên không muốn. A Nhĩ quát dẹp đường, ta hiện tại liền muốn cùng lao đại lăn lột, nếu không phải là cái này Thất Tinh Huyền Cảnh có hạn chế, ta thực sự muốn đi Trung Thổ Thần Châu nhìn một cái. Nếu như chúng ta nỗ lực tu luyện, không đúng nguyện vọng này thật có thể thực hiện. Cách lỗ chậm rãi nói. Vậy còn chờ gì, đến, uống chén rượu này, chúng ta phải đi đặt hấn. Mẹ, ta liều mạng. Ở nơi này Thất Tinh Huyền Cảnh giữa ngây ngô không đi ra ngắm, không khỏi lên cấp làm tiên cấp, ai cũng đừng muốn đuổi ta đi. A hung hăng nói. Chương 215 cửa quốc đổ ước. Chờ đến Nam cung Giả từ Thất Tinh Huyền cảnh giữa lúc đi ra, đã là lúc đêm khuya, cả tòa hầu phủ đã sớm châm lên đèn đuốc, tráng quan hoa lệ. Chỗ ngồi này ở Nam cung Giả kiếp trước bị càn quét thành phế tích hầu phủ, hôm nay lấy cường thế tư thái, ở Cửu Long thành toát ra thuộc về là khí phách của mình. Điệu thấp, đặt ở trước đây Nam cung Giả có lẽ sẽ là như thế này, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không cần thiết. Một mặt điệu thấp liền hội khiến người ta cảm thấy dễ khi dễ, Nam cung Giả không muốn lại trở thành bị người ý khiêu khích đối tượng. Nam cung gia không già kẻ bất lực. Ra gia Nam cung Kình Thiên được phong làm nhất đẳng thế tập hầu tức tính Nam hầu. Phụ thân Nam cung Thanh Vân chấp trưởng Chu tức quân đoàn nhảy trở thành tứ phương hầu đứng đầu, tên là Quán quân hầu. Chi bằng như vậy hai vị kim quang lóe lên vinh diệu hoàng quan, Nam cung gia có đầy đủ lòng tin, đem Nam cung gia huy nghiêm kéo dài tiếp, sáng tạo ra càng rực rỡ huy hoàng thị thế. Hầu ra, người ngủ không có. Ngay Nam cung gia cùng Hỏa Vũ vừa mới xuất hiện ở trong phòng, còn không có tới kịp lúc chia tay, ngoài cửa liền vang lên cầm nhi thanh âm. Làm sao vậy, Cẩm nhi? Nam cung gia hỏi, ý bảo Hỏa Vũ đừng mở miệng nói chuyện. Cứ Việt Nam cung dã không sợ những lời đó, nhưng tưởng đến trễ như vậy Hỏa Vũ cùng mình cô nam quả nữ cùng ở một phòng, thật muốn bị thượng quan Minh Nguyệt hiểu lầm, vậy không xong. Hừ. Hỏa Vũ an vị như vậy lạnh rên một tiếng, giận dữ xoay người, trực tiếp đi hướng bạn học, bắt đầu đùa bỡn lên hai khối cực phẩm hỏa diễn thạch. Hầu ra, là Liêu tiểu thư tới, hiện tại tiểu thư chính cùng nàng phía trước xình nói, tiểu thư để cho ta nói cho ngươi, xem ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi đi qua. Cầm Nhi nói rằng, Liêu tiểu thư, Liêu Thiên tiên sao? Nam Cung Giá trong đầu nhất thời hiện ra một cái khác quen thuộc vừa xa lạ gương mặt của, cực kỳ lại đúng là không có cự tuyệt, cười nói, "Ngươi thì nói ta lập tức đi tới." "Vâng, hầu ra. Nam Cung Giá đối với Liêu Thiên Thiên đích thật là không có bao nhiêu ác ý, coi như là ở kiếp trước, Liêu Thiên Thiên cũng là bởi vì mình không được mà rời đi. Đối với loại này tâm khí cao ngạo lại không có bao nhiêu ý đồ xấu nữ nhân, theo Nam Cung Giá hôm nay hung hoài, tự nhiên là sẽ không chấp nhận với nàng. Huống hồ sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, Liêu Thiên Thiên bây giờ còn là Nam Cung Giá thân mật nhất nữ nhân, hai người có hôn ước ở là bị quốc pháp công nhận. Không biết Liêu Thiên Thiên lúc này tới Tĩnh Nam Hầu phủ là muốn làm gì. Quên đi, tới xem xem sẽ biết." Nam công gia xoay người nói rằng, Hòa Vũ, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi qua nhìn một chút." Hòa Vũ đứng tại chỗ, sắc mặt không vui quẩn muồm, thấp giọng nói lẩm bẩm, "Liêu Thiên Thiên, lại nô ra một nữ nhân, ngươi rốt cuộc còn muốn treo trọc nhiều ít mới đủ." "Không được, ta phải đi tìm Linh Lung đi, không nói khác, phải trong thời gian ngắn nhất đem Linh Lung vệ đội cho xây dựng." Hầu phủ tiền đình. Thượng quan Minh Nguyệt Chính cùng Liễu Thiên Thiên đang nói chuyện, từ tiến đến đến bây giờ, Liêu Thiên Thiên liền chưa từng có an tính lại, cả người biểu hiện ra một loại đứng ngồi không yên bộ dạng, mặc dù nói cũng là lời mở đầu không khỏi đáp sau khi ngữ. "Liêu tiểu thư, người không cần sốt ruột, vừa rồi Cầm Nhi đã nói, a gia chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Người trước uống chút trà, có chuyện gì chờ hắn tới hơn nữa." Thượng quan Minh Nguyệt cười nói. "Ừm. A, uống trà." Liêu Thiên Thiên tâm thần bất định nói. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn một màn này, bất đắc di lắc đầu, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Không trải qua quan Minh Nguyệt cũng có thể cảm thấy may mắn. Nếu như điều không phải Liễu Thiên Thiên phải cứ cùng Á Giã giải trừ hôn ước, nàng như thế nào có cơ hội lấy được A Giã chính môn hứa hẹn, biết trong lòng của hắn là có nàng. Đây là số mệnh. Minh Uyển. Đúng lúc này, Nam Cung Giã bước trầm ổn bước chân xuất hiện ở tiền tính, hầu như khi hắn lộ diện trong mắt, Liễu Thiên Thiên liền đặt chén trà xuống, cô đứng lên, hai ba bước vọt tới phía trước, vẻ mặt lo lắng. Nam Cung Giã, bên ngoài chuyển ra sự kiện kia là thật sao? Bên ngoài chuyển ra? Chuyện gì? Nam Cung Giã khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua Liễu Thiên Tiên, trực tiếp ngồi xuống. Phi thượng nhàn nhã tự đắc nâng trùng trà lên bắt đầu uống lên trà. Ngươi vẫn có tâm tư uống trà, biết bên ngoài đều đang nói cái gì sao? Bọn họ đều ở đây nói tính Nam Hầu phủ muốn hoàn toàn hủy ở trong tay ngươi rồi. Ngươi dĩ nhiên cùng hoàng phủ vương gia ế chiến, ngươi, ngươi quả thực chính là rất cuồng vọng." Liêu Thiên Thiên gấp giọng nói. "Cuồng vọng?" Nam Cung Giá cười nhạt vung lên khóe miệng, "Liêu Thiên Thiên, nếu như hôm nay ngươi nếu như vì chuyện này tới, như vậy hiện tại ta liền cũng có thể nói cho ngươi biết, sự kiện kia là thật, ta và hoàng phủ phi đích thật là có đồ ước. Hoàng phủ phi thắng Ta liền sẽ đem tất cả cựu chuyển đại hoàn đan xuất ra, sa thải tính Nam hầu tứ vị, Vung Tha Chu tư quân đoàn, đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không sống bước cửu Long Thành nữa bước. Nếu như ta nếu là thắng, như vậy hoàng phủ phong liền muốn buông tha thái tử chi vị, lập tức ly khai cửu Long Thành. Chưa dứt phụng tiên triều, cả đời không được bước vào cửu Long Thành. Dĩ nhiên là thực sự, ngươi thực sự tiếp nhận như vậy đồ ước." Liêu Thiên Tiên dung giọng nói, tự lẩm bẩm qua đi âm điệu chợt cao. "Ngươi làm sao có thể tiếp được vụ cá cược này? Ngươi chẳng lẽ không biết hoàng phủ phi mạnh bao nhiêu sao?" Hắn chính là đại hạ vương triều đệ nhất vương gia cùng hắn đấu ngươi không có cơ hội thắng, thì tính sao?" Nam Cung Giã lạnh nhạt nói. "Cái gì gọi là thì tính sao? Lẽ nào ngươi không biết nhân giả lo lắng ngươi sao? Ta không muốn ngươi đi chịu chết." Liêu Thiên thiên cơ hội là không hề nghĩ ngợi liền tốt ra. Vừa dứt lời địa, Liêu Thiên thiên gương mặt của liền như là hỏa thiêu vân như vậy đỏ bừng, nhịp tim đập đống nhiên ra tốc, đầu cúi xuống, không còn dám nhìn Nam Cung Giã liếc mắt. "Đây coi như là cái gì?" Biểu lộ tiếng lòng sao? Chỉ bất quá như vậy biểu lộ, tựa hồ đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa. Nam Cung Giã liếc mắt nhìn thần tình thay biến lại không có bao nhiêu khiếp sợ thượng quan Minh Nguyệt, hướng về phía nàng làm ra một cái yên tâm dáng tươi cười sau khi, liền nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống. Liêu Thiên Thiên, mọi người đều là người thông minh, cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh che che dấu dấu nói, ta biết ngươi không thích ta, vẫn muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Tốt ta hiện tại sẽ thanh bỏ ngươi, chúng ta bây giờ là có thể. Không khỏi. Nam Cung Giá lời còn chưa nói hết, Liêu Thiên Thiên liền mạnh mẽ cắt đứt hắn, tự nhìn chòng chọc Nam Cung Giá hai mắt, lớn tiếng kêu lên, không khỏi. Ta không đồng ý giải trừ hôn ước. Nam Cung Giá nhíu mày. Vâng. Ta trước kia là có chút tiểu ý nghĩ, là bởi vì ngươi không có ý chí tiến thủ, mới nghĩ giải trừ hồ nước. Nhưng ta hiện tại không khỏi nghĩ như vậy, ta chính là muốn đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không can thiệp ngươi và rõ ràng nguyện tỷ tỷ, ta chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi là xong, ngươi tuyệt đối không nên giải trừ hồ nước." Liều Thiên Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu quát dẹp đường. Phức tạp lòng của nữ nhân. Nam công Dã nhất không am hiểu chính là giao thiệp với nữ nhân, nhưng lại lệnh tính mạng của hắn giữa luôn luôn gặp phải rất nhiều nữ nhân. Từng đều có đều tự tính cách cá thủ, đều có thuộc về là thân phận của mình vầng sáng. Hắn không muốn đi thỉnh cầu cái gì, chỉ là muốn thuận theo tự nhiên, cùng Thượng quan Minh Nguyệt tướng mạo tư thủ mà thôi. Ta. A giá. Ngay Nam cung giá còn muốn lúc nói chuyện, Thượng quan Minh Nguyệt cũng đột nhiên mở miệng nói, "A giá, nếu Liễu tiểu thư không muốn giải trừ hôn ước, ngươi liền không nên nhắc lại chuyện này, tất cả thuận theo tự nhiên đi." Thượng quan Minh Nguyệt mở miệng, Nam cung giá tự nhiên không thể cự tuyệt. "Ta chỉ biết rõ ràng Nguyệt tỷ tỷ đối với ta hay nhất." Liễu Thiên Tiên thuận can leo lên trên vội vàng nói, "Rõ ràng tỷ tỷ, ngươi đừng gọi ta Liễu tiểu thư ngắm, ngươi tiểu tà Thiên Tiên đi." Thiên, thiên. Ngươi không phải nói còn có chuyện khác cùng á gia nói sao? Hiện tại hắn liền ở đây, ngươi nói đi." Thượng quan Minh Nguyệt chỉ là nụ cười nhạt nhòa ngâm cười. Chương 216: Giả dối quỷ quyệt. Coi như tính nam hầu phủ đích nữu gia nữ nhân, Thượng quan Minh Nguyệt ý nghĩ rất đơn giản, ở đại hạ vương triều cái này đầm lấy giữa, tận khả năng nhiều vì nam cung giá tìm kiếm minh hữu. Dù sao cũng hiện tại hầu phủ có khi là nữ nhân, nhiều Liêu Thiên Thiên một cái không nhiều lắm. Hung chi phải biết rằng Liễu phụ thân của Thiên Thiên thế, nhưng Liêu Túc Hầu. Liêu Túc Hầu chính là nhị đẳng hầu gia là vì Tĩnh Nam Hầu tiết chế chấp trưởng bình quyền tướng quân. Ở Hoàng phủ phong hiện nay, giám thị và quản chế chu tức binh đoàn dưới tình huống, củng cố liếu Túc Hầu trung tâm, ở trên quan minh nguyện xem ra là nhất định. Trên thực tế, đây cũng là Liễu Tiên Tiên sau đó phải nói. Hầu ra, trước khi tới phụ thân để cho ta chuyển cáo cho ngươi một câu nói. Hiện tại tuy nhiên thái tử giám thị và quản chế chu tức quân đoàn cũng đã làm chút mở ám. Nhưng Tĩnh Nam Hầu ở dưới Nam Phương bảy hầu, không có ai sẽ phản bội hội phủ. Phụ thân nói, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chỉ cần Hầu gia gật đầu, liền có thể đem này sâu mọt diệt trừ. Liêu Thiên Tiên Túc tiếng nói: "Thật tốt quá, quả nhiên là cập thời vũ." Nam Cung Giả tâm giữa âm thầm mở dỡ, mặc dù biết Liêu Túc Hầu đối với tính Nam Hầu trung thành, nhưng suy cho cùng thức tỉnh đến bây giờ, hắn cũng không có đi bái phỏng qua Nam Phương bảy Hầu giữa bất kỳ một cái nào. Không phải là không muốn, mà là không thể, suy cho cùng Chu Tức quân đoàn bây giờ bị Hoàng Phụ phong không chế, không có tuyệt đối lý do thích hợp liền đi qua bái phòng, ngược lại sẽ cho Nam Cung Giã mang đến phiền toái không cần thiết. Sẽ không làm, muốn làm sẽ phải nhất kích chí mệnh. "Liêu Thiên, thiên đây Liêu Túc Hầu muốn ngươi chuyển cáo cho bản Hầu gia sao?" Nam cung Giã trầm giọng hỏi, "Đúng." Liêu Thiên Tiên cung kính nói, "Bây giờ nói chính là chính sự, thì là trong lòng nàng có ý tưởng khác đều phải hết thể ném ra, đến sau đầu." Liêu Thiên Tiên không có thể như vậy ngược lớn nhưng không có đầu óc người, lúc nào nên nói cái gì dạng mà nói nàng rất rõ ràng. "Cha ta bởi vì hiện tại không có phương tiện đến, cho nên để cho ta chuyển đạt cho Hầu ra. Hơn nữa phụ thân còn nói, "Nếu như có khả năng nói, đừng đi tham gia ngày mai đổ ước." Ai cũng biết, hoàng thất muốn giết chết Hầu ra, lấy có thể chân tránh nắm giữ chu tức quân đoàn. Hiện tại chỉ cần vương gia vừa chết, Như vậy Chu Tức quân đoàn liền ngay lập tức sẽ đổi chủ. Chuyện này không có thương lượng cần phải, ngày mai đổ ước ta là đi được rồi." Nam Cung Giã vung tay lên. Từ thức tỉnh đến bây giờ, Nam Cung Giã lên bảy ra quân cờ đều đã bày, chuyện nên làm cũng đều làm xong. Thì là Hoàng phủ phi lần này không chủ động khiêu khích, hắn cũng có tìm chuyện này náo sự. Hiện tại khất ngược, bài đã sẵn đổ ước ở, Nam Cung Giã liền có thể thuận thế đem trong lòng đại nghiệp như đồ đi ra. Xa đánh bảy tấc, nhất kích chúng mục tiêu. Đi thôi đi thôi, chờ ngươi đuổi ra Cửu Long Thành thời điểm, ngươi liền biết hậu quả ngắm. Liêu Thiên Tiên nói lầm bầm. Nam Cung Giá đương nhiên sẽ không cùng thiên thiên trong vấn đề này tính toán chi ly, lấy được mình muốn đáp án sau khi, hắn thì biết rõ cách mình đại nghiệp lại dài xỉ sao. Hoàng phủ Phong, ngươi cho là ngươi nắm giữ ta Chu Tước quân đoàn binh quyền, là có thể mệnh lệnh binh đoàn làm một chuyện gì sao? Nam mơ, Chu Tước chính là ta Nam Cung gia binh đoàn, ta chẳng mấy chốc sẽ đoạt lại. Hoàng phủ Diệu, ngươi hoàng phủ gia hoàng tất quân thiên hạ, hay nhất chớ chọc đến trên đầu ta. Nếu như thật đem bản hầu làm tức giận, cái gì đại hạ vương triều, tất cả đều đi chết đi. Ngày mai chi chiến, chắc chắn khiếp sợ toàn bộ vương triều. Giống như là Nam cung giá nghĩ như vậy tiêu thất sau một thời gian ngắn vừa trở lại cửu Long Thành tính Nam hầu liền cùng đại hạ đệ nhất Vương ra g đấu tin tức như thế quả thực chính là kinh thiên tin tức trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ đế đô thượng hạ đồng thời đi qua đủ loại con đường hướng về đại hạ Vương triều chứa nhiều thế lực đông đảo trong thành chỉ quyết tán cho dù ai cũng không nghĩ tới vốn cho là đã đem hoàn toàn bị biến mất Nam cung ra tính Nam hầu nhất Mạch gặp phải một cái Nam cung giá hung hăng như vậy gia chủ Hoàng Phủ ra giam thị và quản chếu tức binh đoàn Minh quyền hoàn thất muốn làm gì đây ai cũng biết sự tình Mà bây giờ cái này mâu thuẫn điểm, rốt cục bị trở nên gay gắt, sẽ buộc phát ra bóng ánh nhất tia lửa. Ai thắng ai bại trở thành chứa nhiều thế lực đoán đại sự. Phải biết rằng cái này không đơn thuần là Nam cung gia cùng Hoàng phủ phi trong lúc đó ước đấu, càng dính dáng rất rộng, hơi không cẩn thận sẽ gặp lan đến gần lưỡng đại gia tộc, dẫn phát đại hạ vương triều náo động. Chỉ cần là đại hạ vương triều người có phân lượng, đều tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, đều có thể âm thầm đề phòng, đợi kết quả cuối cùng đến. Nam cung gia đảm nhiệm, Chu Tước binh đoàn quay về tính Nam hầu nhất mạch, đại hạ vương triều Nam cung gia địa vị làm không thể phủ định. Hoàng phủ phi đảm nhiệm, hoàng phủ hoàng thất sẽ chính mình vương triều tứ đại phòng binh đoàn giữa cường đại nhất, hoàng phủ gia sẽ như mặt trời giữa trưa. Tắt hạ hậu cung, Cựu Dương chân nhân ngồi xếp bằng, trong phòng lượn lờ hiện lên từng đạo đàn hương, mặc dù là có thiên đại phiền não, thân ở hoàn cảnh như vậy đều sẽ thay đổi tâm bình khí hỏa. "Sư phụ, ngươi nói hắn tại sao muốn đáp ứng hoàng phủ phi ước đấu? Này rõ ràng chính là hoàng phủ gia bày bẫy dập, làm cho hắn tới nhạy vào." Hắn thật đúng là đồ nốc, cứ như vậy nhảy xuống. Thượng quan Ngọc Nhi nhíu mày, vẻ mặt đều là áo nạo thần tình, đứng tại bên cửa sổ căn nói: Tuy nhiên Nam Cung Giã cũng không có thừa nhận cùng quan hệ của mình, nhưng Thượng quan Ngọc Nhi trong lòng đã in dấu xuống dấu vết của hắn. Thì là dứt bỏ cái này không nói, Thượng quan Ngọc Nhi cũng không có thể trơ mắt nhìn bản thân song sinh tỷ muội Thượng quan Minh Nguyệt, lại một lần nữa thừa thụ mất đi vợ loại đau khổ này. "Ngọc Nhi, cái này không giống phong cách của ngươi, ngươi nên giữ được tinh táo. Vì sư cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, thì là trời sập xuống, ngươi đều muốn thời khắc nhắc nhở bản thân, tính táo một chút, tính táo đi nữa. Hiểu rõ vấn đề dưới, thường thường sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn." Cửu Dương chân nhân hai mắt khẽ rét lạnh lạnh nói, "Ta biết Thế nhưng sư phụ, không có gì thế nhưng, ngươi lại làm sao biết Á Dạ Lãng đốc, biết rõ phía trước là bẫy dập, vẫn ngây ngô nhạy xuống." Cựu Dương chân nhân cười nói, "Ngươi là nói?" Thượng Quan Ngọc Nhi tâm tư nhất động, lập tức lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ai cũng biết hoàng phủ phi tất nhiên cấp đỉnh phẩm, Nam cung gia thì là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh nhau hắn. Trận này đồ ước, nguyên buồn chính là không công bình. "Sư phụ, ta bất kể, ta muốn ngươi ngăn cản." "Ngăn cản?" "Đó là không có khả năng." Cựu Dương chân nhân lắc đầu, Chân này đổ ước hiện tại đã cử quốc biết rõ, không có người nào năng lực ngăn cản lại. "Sư phụ, lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm nhìn đệ tử của mình bị giết sao?" Thượng quan Ngọc Nhi chu môi nói. "Bị giết?" Cửu Dương chân nhân bất trí khả phủ cười, "Ngọc Nhi, chuyện này ngươi liền chớ để ý, phải tin tưởng á gia, thuần theo tự nhiên đi." "Vâng, sư phụ." Nói được phân thượng này, Cửu Dương chân nhân khánh nhếch hai mắt liền chậm rãi khép lại, không có nói thêm câu nào, Thượng quan Ngọc Nhi lại khéo léo rời phòng. Thế ở đó viễn môn khép lại trong nháy mắt, Cửu Dương chân nhân cấm đoán hai mắt chợt mở ra vẻ miệng lộ ra lau một cái thần bí dáng tươi cười, lầm bầm nói, "Là Long là chúng liền xem ngày mai đánh một trận, đêm nay nhất định là không yên tính đấy." Đại hạ vương triều đế Đô Cửu Long Thành, hoàng cung vườn thượng uyển, Hẹ Vũ Ga Hào điện. Tòa đại điện này ở hoàng cung đông đạo trong cung điện là vì số không nhiều cấm địa một trong, không có hoàng phủ Diệu tay dụ, đừng nói là tiến vào bên trong, cho dù là tới gần người đều muốn lấy mưu phản tội loạn sự, Chu Diệt cửu tổng. "Nhị đệ, ngày mai rước đấu ngươi thật sự có nắm chắc thắng lợi sao?" Hoàng phủ Diệu ngồi vững ở Chu Hồng trên ghế lớn, thân tình túc mục mà hỏi. "Hoàng huynh, Ngai mai chi chiến ta tất thắng. Hoàng phủ phi thản nhiên trấn định đạo, trên thân không có nửa điểm khủng bố thấp phẩm ý tứ, toát ra chính là không gì sánh được sự tự tin mạnh mẽ. Hoàng huynh, ngươi cũng không phải không biết ta mặc dù không có kế thừa gia tộc kỳ lân huyết mạch, nhưng ta có kỳ lân tí. Chương 217: Trả thủ Hoàng phủ phi vung lên cánh tay phải, cười nói, có kỳ lân tí ở, ta liền có thể bộc phát ra siêu việt địa cấp đỉnh phong lực lượng, thi triển ra thiên cấp cường giả linh lực. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, ngươi cho rằng như là Nam cung gia cái kia tiện chủng, vẫn có thể bình yên vô sự tránh thoát sao? Lời nói này đi ra, Hoàng phủ gia buộc chặt lòng của liền Thạ lòng không Ích, Hoàng phủ gia mặc dù có thể trở thành đại hạ vương triều hoàn thất, dựa vào chính là Kỳ Lân huyết mạch, mà bằng vào Kỳ Lân tí, trở thành đại hạ vương triều danh phó kỳ thực thượng vị thống trị giả. Chính là bởi vì này, không có người nào so với người của Hoàng Phụ gia càng hiểu hơn Kỳ Lân tí lợi hại. Chính là, phụ hoàng, vương thúc khẳng định có thể kỳ khai đã thắng. Chỉ cần Nam cung gia tên tiện chủng này vừa chết, chu tướng quân đoàn liền đem hoàn toàn bị ta không chế, không có người nào năng lực lại lật lên bọn sóng. Cái gì Nam Phương bại hầu, thuận ta thì sống ta thì chết gia sẽ nhường bọn họ biết hoàn quyền không thể xâm phạm." Hoàng phủ Phong ở bên cạnh gần giọng nói, "Tuy vậy, vẫn đang phải cẩn thận ứng phó. Ta luôn cảm thấy Nam cung dã bây giờ cùng trước đây khác nhau rất lớn, có chút cổ quái." Hoàng phủ Diệu trầm giọng nói, Hoàng huynh, ngươi liền không cần phải lo lắng ngắm, ngay đêm nay ta đã phái ra người đi Tĩnh Nam Hầu phủ ngắm." Hoàng phủ Phi tự tin nói, "Là ai?" Hoàng phủ Diệu cao mày nói, trong khoảng thời gian này hắn không phải là không có phái hơn người đi trước, nhưng những người đó chỉ cần đi vào Hầu phủ liền như là đã đá chìm đáy biển, không có tin tức nữa truyền ra. Vì thế Hoàng phủ Diệu rất sợ hoàng phủ phi đà tháo kinh sợ, cho Nam cung Dạ bắt được nhược điểm gì? Vạn Độc Quật, Nham Ngũ Thải. Hoàng phủ phi trầm giai nói, "Không sai, hôm nay tới đây dò xét chính là Vạn Độc Quật quật người nữ nhi Nhâm Ngũ Thải." Nửa đêm, làm cả tòa Cửu Long thành đại bộ phận đều rơi vào yên lặng thời điểm, Nhâm Ngũ Thải thân ảnh lặng yên xuất hiện ở tính Nam bên ngoài hầu phủ một một tiểu lâu trên. Gió đêm thổi tới đến, trêu trọc lên sợi tóc của nàng. Một cái khác mỹ lệ gương mặt của, lúc này hiện đầy kiều hận lửa giận ngập trời. Nàng chính là Nham Ngũ Thải. Lúc trước Nam cung Giả tử ở tụ bảo trong lầu đùa bỡn động tác, vo thuật đẹp mắt và độc quật quật người trong tay đoạt được Thiên Tằm Chu, đồng thời đem giết chết. Lâm Ngũ Thải liền vẫn âm thầm điều tra, vì thế thậm chí không tiếc đem trọn tọa Cửu Long Thành thất diệp tăng đều thu mua. Trời không phụ người có lòng, Lâm Ngũ Thải rốt cục ở gần nhất cha được thương Tùng Tử thủ giữa có một con Thiên Tằm Chu, đi qua trăm phương ngàn kế tìm hiểu, bị nàng hỏi lên, thương Tùng Tử trong tay con này Thiên Tằm Chu dĩ nhiên xuất từ Nam cung Giả tay. Sự tình đến lúc này đã rất rõ ràng, giết chết phụ thân người nọ chính là Nam cung Giả. Lâm vẫn chờ cơ hội nhưng cũng tiếc Nam cung Giã lại không biết tung tích. Hôm nay mãi mới chờ đến lúc đến hắn trở về, nàng liền cũng nữa không kiểm chế được. Được sự giúp đỡ của Hoàng phủ phi, Nhậm Ngũ Thải Thần Lĩnh chuẩn bị ở đêm nay đánh lén Tĩnh Nam Hầu phủ, giết chết Nam cung Giã, vi phụ báo thủ. Nam cung Giã, đêm nay ta sẽ phải cầm cái đầu của người tế điện ta chết đi phụ thân của. Nhậm Ngũ Thải đáy mắt lóe ra bén nhọn quan mang, thân ảnh Thần không sai đang lúc liền từ tiểu lâu bay ra, lập tức liền gián giai đạo, hướng về phía Tĩnh Nam Hầu phủ nhanh chóng đi tới. Hôm nay Tĩnh Nam Hầu phủ để phòng sơ nghiêm, Ngũ Thải là biết đến, nhưng vậy thì thế nào? Dù cho biết rõ nơi này là Đao Sơn Hỏa Hải, hắn chỉ có thể xông vào. Một mặt là vi phụ báo thủ, một mặt là bởi vì hoàng phủ phi. Nếu như nhâm Ngũ Thải bất dại do xét Tĩnh Nam hậu phủ, đánh lén nam cũng dã, đợi nàng chính là hoàng phủ phi đổ đao trong tay. Zz zz zz. Đề phòng xâm nghiêm Tĩnh Nam hậu phụ chưa bao giờ như đêm nay náo nhiệt như thế, phi thường quỷ dị khắp nơi đều chui ra vô số điều độc xà. Mỗi lần con rắn độc trùng loại bất đồng, có ngón tay của vậy phẩm chất, có lại như là như cột nước béo tốt, nhưng đều không ngoại lệ chính là những độc xà này, từ tiến vào hầu phủ trong ngay mắt liền bộc phát ra kinh khủng nhất độc khí. Chắc chắn dưới sự an bài quân đoàn Duy Vũ quân sĩ hầu như ở độc xà xuất hiện trước tiên liền mở ra không lưu tình chút nào đồ sát, mấy đạo nộ tiến phá bầu trời vang lên, tiếng ông ông giữa từng cái độc xà còn không có tới kịp tới gần bọn họ, liền tất cả đều bị định tử ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ra, tùy phong quét đến hầu phủ hậu viện. "A gia, bên ngoài thế nào như vậy ở Mỹ có đúng hay không lại có người đến đây rình?" Thượng quan Minh Nguyệt ngồi ở Nam cung căn phòng của giữa Ôn Đu nói. Mấy ngày này không khỏi gián đoạn dình, đã làm cho Thượng quan hơi choáng. Không cần để ý, chỉ là chút ngang ngược tàn ác." Nam Cung Giá lạnh nhạt nói. Sớm biết rằng Hoàng phủ gia sẽ không như thế Quang Minh tránh đại theo đội bản thân ngày mai tham gia đổ ước, Nam Cung giã đã sớm phân phó bên trong phụ thượng hạ để phòng kỹ hơn, hiện tại xem gian nên tới vẫn phải tới. "Minh Nguyệt, cái này bán bộ ấn tiên phủ mật truyền ngươi trước tu luyện, có cơ hội ta tất nhiên cho ngươi tìm được hạ bán bộ. Còn có đợi ngày mai đổ ước kết thúc, ta để ngươi dùng cựu chuyển đại hoàn đan." Nam Cung Giá nói rằng. "Tất cả tất cả nghe theo ngươi." Thượng Quan đầu nói, coi như tính nam hầu phủ nữ chủ nhân. Thượng quan Minh Nguyệt mắt nhìn thấy Nam cung Dạ nữ nhân bên người một cái so với một cái lợi hại, nếu như nói tâm lý không nóng nảy đó là giả. Nàng nhiều tưởng tăng thực lực lên, vì Nam cung Dạ giả giải ưu. Trước kia là không được, hiện tại đã có cơ hội tốt như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ồ. Ngay Nam cung Dạ nghĩ vì Thượng quan Minh Nguyệt giải thích hạ cái này bán bộ ấn thiên phổ mật chuyển thời điểm, mi đầu không khỏi hơi nhíu, lập tức liền nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ. Lại có thể tránh thoát ta hầu phủ phong ngự, xem ra ngươi cũng không phải đơn giản người, nếu tới, sẽ không ngại hiện thân vừa thấy, không cần thiết lén lút nắm. Phi Ai lén lút? Nhân ngũ thải một chân đem đại môn đá vang ra, xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nhìn quét mà đến, nhãn quang từ thượng quan minh nguyệt trên thân đảo qua một cái, trực tiếp tập trung nam cung giã. Người chính là tính nam hậu nam cung giã. Nhân ngũ thải lạnh lùng nói. Là ta? Nam cung giã thẳng nhiên nói. Này là được rồi, nạc mạng đi đi. Nhân ngũ thải cổ tay vung lên, một cái xanh ung lục sắc tiểu xà hô vung lên đầu, xà tín phun ra nuốt vào, tàn mát ra một hồi khí tức nguy hiểm. Siêu. Không có bất kỳ dấu hiệu nói giết liên giết, nhưng Ngũ thải đang nói rơi xuống đất trong nháy mắt tiểu xà liền nhanh như tia chớp bay ra. Chưởng khai miệng rắn lộ ra dữ tợn răng nanh, cái này nếu như bị tăng trúng, cho dù là địa cấp đỉnh phong cường giả, đều muốn sẽ bị mãnh liệt độc tố xâm thể, không chỉ mà chết. Hừ, ta nói ngươi tại sao có thể tiến nhập hồi phủ, nguyên lai dựa vào chính là những đồ chơi này. Đáng tiếc muốn bằng bọn họ ăn tươi ta, còn chưa đủ tư cách. Nam cung Giá cười nhạt nâng tay phải lên, thản nhiên chấn định ngay cả đứng lên cũng không có, cứ như vậy một đạo tinh phượng hoàng lực liền gào thét bắn ra. Kinh khủng nhiệt độ cao linh lực ở đụng chạm lấy tiểu xà trong thời gian ngắn, liền đem ngoài cả thiêu đốt rơi, nhanh chóng không có cho tiểu xà bất cứ cơ hội phản kháng nào. Trần kia mặt giống như là tiểu xà vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, bị ngọn lửa linh lực mạnh mẽ nuốt trọn dường như. Ngươi, Nhân Ngũ Thải chấn kinh rồi. Nhân Ngũ Thải nằm mơ đều không nghĩ tới Nam Cung Giả thực lực đã vậy còn quá cứng hãn, đi ý đang lúc liền đem chính mình lợi hại nhất một lá bài tẩy hủy diệt. Phải biết rằng cái kia tiểu xà có một cái phi thường tên bố, là kiến huyết phong hầu. Ý tứ chính là chỉ cần bị miệng rắn phá một lớp ra, sẽ gặp chết mắt chết. Hiện tại thế nào? Kiến huyết phong hầu chẳng những không có giết chết Nam công gia, thậm chí ngay cả nhân ra góc áo chưa từng cầm đến, liền như vậy thì cốt vô tổn chết. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hai người căn bản cũng không có ở một cấp bậc trên. Không phải nói Nam cung gia không có lợi hại đến mức nào, chính là một cái thư sinh tay trói gà không chặt sao? Tình báo sai lầm nghiêm trọng như vậy, hoàng phủ phi rốt cuộc muốn làm gì? Chương 218, đại chiến đêm trước. Người nào cũng dám ban đêm sông vào hầu phủ, muốn chết. Bảo hộ hầu gia, trông ná thích khách. Lớn vật thích khách, còn không thúc thủ chịu trói. Chỉ là ngắn ngủi như thế làm lẽ, dấu ở trong hầu phủ quân đoàn uy vũ các tử sĩ liền chen chúc mà đến, đem khu nhà nhỏ này vây nước chạy không lọt. "Đừng nói là Nhâm Ngũ Thải, cho dù là con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài." Kinh khủng nhất là cái kia giống như thực chất sắc ý, ngưng tụ chung một chỗ, phong tỏa mảnh không gian này, làm cho Nhâm Ngũ Thải từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. "Xiêu siêu! Tử sĩ bị kinh động, đừng nói là ở chỗ còn lại nữ nhân. Cơ hội là trong ngay mắt, một tộc thánh nữ nguy ảnh, quang minh giả ma âm, huyết tế đàn thủ hộ giả linh lung, long tộc công chúa Hòa Vũ, liền là tất cả đều bàn tới. A gia, ngươi không sao chứ? Linh Lung chấp mắt to, giọng tiếng nói, ta như là có chuyện sao? Nam công gia bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn một cái trận thế này, coi như là hoàng cung vườn thượng uyển, có thể có như vậy phòng ngự lực lượng cũng là cao nhất. Không có việc gì là tốt rồi. Linh Lung yên tâm cười nói, xoay người nhìn hướng về phía Nham Vũ Thải, chân mày hơi nhíu lại, chính là ngươi muốn đánh lén ta a gia sao? Thật là một hư nữ nhân, ta muốn đem ngươi đưa vào làng nhân tộc, cho ngươi biến thành nam nhân, trở thành nô lệ của ta, sau đó cho ngươi muốn sống không được làm cho lang sinh thằng đái con. Nghe được Linh Lung mà nói ở đây mấy vị nhất thời nhịn không được cười khúc khích, cười ha hả. Thiên tài à, quả thực chính là thiên tài, như thế trừng phạt nhâm ngũ thải mà nói so với giết nàng còn khó chịu hơn. Nhân lang nối roi tông đường công cụ, ngấp lại cũng làm người ta mau cốt tùng nhiên. Người mà lấy nhâm ngũ thải thân là vạn độc quật quật người nữ nhi, vì thiên tri tiểu nữ, đã biết nhiều vô kể âm u luật vật, cũng không có như là hiện tại như vậy khiếp sợ. Nàng cả người run rẩy, nhìn chằm chằm Linh Lung quả thực là không biết nên nói cái gì. Hô. Linh Lung tức giận đảo qua nhâm ngũ thải, nhất cường thế uy áp gào thét vào tới. Như bãi sơn đảo hải áp lực tại chỗ liền bức bách Phải Nhâm Ngũ Thải sắc mặt tái nhợt. Ban đầu vốn cho là mình thế nào đều có thể đem Nam Cung Giá giết chết, ai ngờ còn không có đụng tới hắn biên nhi, liền như thế cái phong nữ nhân của lấy. Phong nữ nhân, đây tuyệt đối là cái phong nữ nhân. Ta không khỏi muốn báo thù nắm, ta muốn rời đi nơi này. Nhâm Ngũ Thải trong lòng khủng hoảng càng ngày càng đậm hơn, la lớn, ta không muốn chết, ngươi không nên, thả ta đi đi, ta không bao giờ nữa tới tìm ngươi báo thủ. Báo thủ, Ta đắc tội qua người sao? Nam Cung theo miệng hỏi. Ngươi giết chết ngắm trà ta? Nhân ngũ thải quát dẹp đường. Phụ thân ngươi. Nam cung giã khe như mày, lại vẫn đang nghĩ không ra là ai, trong khoảng thời gian này lịch luyện, chết ở trong tay hắn người sao mà nhiều, nơi nào lo lắng nhớ ký tính danh. Vạn độc quật của người. Nhân ngũ thải cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên lai là hắn. Vừa nói như vậy nam cung giã liền nhớ tới tới là ai, không sai, cái tên kia đích thật là bản thân giết chết. Đừng nói, ngươi nếu là không nói vạn độc quật của người mà nói ta đều thiếu chút nữa quên, ở thương tùng tử nơi nào còn bảy đặt một con thiên tàm chu. Cũng không biết phun ra thiên thi có đủ hay không dùng Là thời gian đi tìm hắn hỏi một chút ngắm, đừng tiếp tục cho ta nuông riêng. Phụ thân ngươi đó là gieo gió gặt bảo, đáng đợi bị ta giết chết. Ngươi đêm nay đảm dám đánh lén bản hầu, tội đáng tru diệt cửu tộc. Không chỉ ngươi muốn chết, ngươi vạn độc của Sở Muẫn cũng phải bị Chu Tức quân đoàn tiêu diệt." Nam Cung Giá lạnh đạm nói. "Đối đại tiểu nhân, Nam Cung Giá cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân tử. Nhân tử với kẻ địch, đó chính là tàn nhẫn với chính mình." Nổ có không chịu gốc, tuyệt đối điều không phải Nam Cung Giá tác phong. "Đừng ta, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta, ta đem vạn độc cật bảo tàng tất cả đều giao ra đây." ta có các loại các dạng độc vật, có ly kỳ cổ quái độc thuật, lẽ nào ngươi không muốn sao? Ta có thể trở thành là trong tay ngươi cường đại nhất sát nhân binh khí, ngươi hội cần." Nhan Ngũ Thải kinh ngạc tốt lên. Vạn Độc Quật bồi dưỡng ra được cái loại này bản tỉnh, vào lúc này từ nhâm Ngũ Thải trên người thỏa thích bày ra. Nàng có thể tới hồi phủ, càng nhiều hơn nguyên nhân là bị hoàng phủ phi bức bách. Nếu như nói ở sinh tử chi gian lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự tuyển trạch sinh, cho dù là sống tạm. Sát nhân binh khí." Nhan Ngũ Thải nghe được lời này thật ra khiến Nam Cung tâm tư nhất động, coi như Vạn Độc Quật quật người trưởng thượng Minh Châu. Nhâm Ngũ Thải tuyệt đối có khai quật giá trị. Nhãn Châu chuyển động đang lúc, Nam Cung Giá liền đã có quyết đoán. Từ tội năng lực miễn, tội sống khó tha. Nam Cung Giá ngón tay dương động đang lúc, một đạo linh lực liền chính xác bắn vào Nhâm Ngũ Thải trong cơ thể, phong tỏa ngăn cản nàng linh mạch đồng thời đem hoàn toàn cầm cố lại. Minh Nguyệt, bây giờ lập tức liên hệ Hiên Viên Tàng Phong, đem hắn đưa qua. Đã nói là ta nói, ta muốn đem nàng miệng đổ vật bên trong đều đạo kiền đỏ tịnh. Nhớ kỹ, ta không quan tâm phương thức, chỉ cần kết quả. Minh Bạch. Thượng quan Minh Nguyệt gật đầu. Theo Nhâm Ngũ Thải bị áp đi, Chỉnh cái tiểu viện rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nam cung Giá hai tay sau khi phụ, ngước đầu nhìn lên treo ở chân trời viên nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Một cái vương triều luân lạc tới cần dựa vào âm nhu quỷ kế để thủ thắng, cũng liền ý nghĩa vị hoàng đế này tọa chấm dứt. Ngày mai, liền để cho ta tới biến thiên. Suốt đêm không nói chuyện. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn về phía Cửu Long thành thời điểm, chỉnh tòa thành trì đều sôi trào. Phạm Lạc có chút thân phận có chút địa vị người, tất cả đều tiến nhập Tắc Hạ cùng. Mà Tắc Hạ Hầu cung, ngày hôm nay hướng về phía toàn thành khai phóng. Chỉ phải trải qua sơ bộ xét duyệt, có tư cách tiến vào tuyệt đối không khỏi ngang ngược ngăn cản. Dưới tình huống như vậy, ánh sáng mặt trời vừa bao phủ Tắc Hạ Học Cung, ở đây liền đã sớm là người đồng tập lập. Phóng tầm mắt nhìn tới, đông nghịt tất cả đều là số người. Đương nhiên mặc dù là này không có tư cách tiến vào Tắc Hạ Học Cung người, lúc này cũng tất cả đều thả tay xuống đầu việc, tốt năm tốt ba tụ chung một chỗ, đều suy đoán hôm nay đổ đấu kết quả. Có nhiều chỗ thậm chí mở lên bàn khẩu, đổ Hoàng phủ phi cùng Nam cung rốt cuộc hai thắng hai bại. Trận chiến ngày hôm nay tầm quan trọng, là một mọi người rõ ràng chuyện liên quan đến vương triều tiền đồ tương lai, không có ai sẽ lạnh lùng, đều biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình quan tâm. Tất hạ học cung diễn võ tràng, chỗ ngồi này biểu tượng tất hạ học cung uy nghiêm địa phương, ngày hôm nay sớm đã bị bố trí thỏa đáng. Nơi này phòng ngự trước kia là có học cung đệ tử phụ trách, nhưng ngày hôm nay đã sớm đứng đẩy vũ lâm quân. Hoàng phủ yên nhiên tư thế hiên ngang đứng tại chỗ cao nhất, chỉ huy vũ lâm quân tam đại quân đoàn một trong kỳ lân quân đoàn nghiêm mật đề phòng. Hôm nay diễn võ tràng tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, có tư cách xuất hiện ở nơi này, người phú tứ quý, đều là đại hạ vương triều giai tầng thống trị chỉ cần có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, toàn bộ vương triều chắc chắn trong nháy mắt sa vào đến trong hỗn cảnh, cơ quan quốc gia đem không có cách nào vận chuyển bình thường. Này, các người bảo hôm nay trận này đổ đấu, rốt cuộc ai sẽ thắng? Cái này còn dùng đoán? Nhất định là hoàng phủ vương gia, người nào không biết vương gia lão nhân gia ông ta là ta đại hạ đệ nhất vương gia. Số 1. Có nghe hay không, tuyệt đối điều không phải chỉ có hư danh. Vậy cũng không đúng, nếu ta nói Tĩnh Nam Hậu gần nhất phong sinh thủy khởi, nói không chừng hội lắm phiên bản đem hoàng phủ vương gia đánh bại. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, câm miệng cho ta. Lão tử thế nhưng đem toàn bộ thân gia tất cả đều áp lên đệ nhất vừng ra, hắn nếu bị thua, ta có thì xong rồi, tuyệt đối không thể thua. Cũng loại như vậy xì xào bàn tán ở diễn võ trường bốn phía nơi vang lên, thảo luận đề rất đơn giản, đó chính là hoàng phủ phi cùng Nam cung gia rốt cuộc ai thắng ai bại. Mỗi người đều bị treo lên ngắm hương thú, đều ở trong lòng chờ đợi bản thân trung ý người có thể cười đến cuối cùng. Chương 219, đại chiến lên. Diễn võ trường tối cao trên võ đài, không thừa bao nhiêu trang trí, chính là hai tấm phi thường thông thường ghế che. Nhưng không có ai dám coi khinh nơi này. Bởi vì giờ khắp này, ngồi ở phía trên không là người khác, thình lình chính là Đại hạ vương triều Hoàng tựa Hoàng phủ Diệu, cùng Cựu Dương phái trưởng giáo Cựu Dương chân nhân. "Sư thúc, gần nhất thân thể của ngươi có thể không bệnh." Hoàng phủ Diệu cười nói. đổi thành trước đây Hoàng phủ Diệu hay là còn có thể đối với Cựu Dương chân nhân có chút kiêng kỵ, nhưng cho đến ngày nay, đã du tận đăng khô Cựu Dương cũng không còn mấy ngày sống đâu. Dưới tình huống như vậy, hắn lấy nhất quốc tôn sư, hoàn toàn không cần thiết lại nhìn Cựu Dương ánh mắt hành sự. Thậm chí ở Hoàng phủ Diệu trong lòng đã có quyết đoán, chỉ cần cuộc chiến hôm nay kết thúc, chỉ cần Cựu Dương vừa chết, Như vậy Cửu Dương phái liền không có tồn tại cần thiết. Tuy tiện tìm cái lý do, liền có thể đem Cửu Dương phái triệt để tiêu diệt, tất hạ học cùng cũng phải thu về hoàng tất sở hữu. Đại Hạ Vương triều chỉ có một loại thanh âm liền được rồi, tuyệt đối không cần thứ hai có thể so với hoàng quyền tông phái. Đối với hoàng phụ Diệu ý nghĩ, Cửu Dương đã sớm đoán được, bất quá hắn nhưng không có lộ ra bất cứ gì thường nào, Thẳng nhiên mỉm cười, phi thường tùy ý nói rằng, tình huống của ta ngươi cũng không phải không rõ ràng, chỉ có điều để ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, lúc trước ta nhớ tới ngươi rõ ràng đáp ứng ta, không đúng nam cung nhất mạch xuống tay đáp động. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, ngươi liền sẽ bỏ ngắm lời hứa với ta, không chỉ muốn giết chết Nam cung giã, còn muốn ngay ở trước mặt toàn bộ mặt của người trong thiên hạ làm như thế. Ngươi thật là độc ác. Nhất Tâm. Hoàng phủ Diệu cười lạnh nói, "Sư thúc, lão nhân ra ngươi hay là hiểu lầm, trận này đổ đấu trước đó ta là thật không biết, tất cả đều là hoàng phủ phi cùng Nam cung giã tự làm quyết định. Ta nếu đáp ứng sư thúc ngươi không đậu thủ, đó chính là tuyệt đối sẽ không vi phạm cam kết. Nhưng người khác nếu như làm như thế, liền phi ngã có thể ngăn trở. Ngươi cũng biết, cùng vương đệ so với" thực lực của ta vẫn không có hắn tưởng. Hắn chuyện cần làm, ta không ngăn được. Thật sao?" Cửu Dương hờ hững cười nói, nói như vậy hoàng phủ phi đối với ngày hôm nay cuộc chiến là năm chắc phần thắng. "Sư thúc, ngươi cho rằng vương đệ hội bại sao?" Hoàng phủ Diệu hỏi. "Mọi việc đều có ngoài ý muốn, nhìn chính là, ngược lại ngày hôm nay chúng ta chỉ là thấy chứng nhân." Cửu Dương chân nhân tùy ý nói. "Không sai, chính là nhân chứng. Sư thúc, Diệu Y ngươi cùng ta liền tận mắt chứng kiến cái này khó được một màn đi." Hoàng phủ Diệu thư thái cười nói. "Chỉ cần Nam cung vừa chết, Người kiểu dương phái thì sẽ đánh mất đi một đệ tử ta vừa có thể đem chu tức quân đoàn nắm ở trong tay còn có thể đã kích c dương phái Chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm chi muốn dễ dàng như vậy thì làm đi đồ đệ của ta nằm mơ đi Hoàng Phủ Diệu không nghĩ tới các ngươi hoàng thất hay là muốn hướng về ta kiểuu dương phái độc thủ kiểuu dương chân nhân đấy lòng ám ám thở dài một hơi trên mặt nhưng không có toát ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì tu vi đạt đến hắn loại cảnh giới này người thì nộ ai nhạc không được vu sắc là cơ bản nhấtèo ngay ở diễn õ trưởng mọi người tâm tình tăng cao thời điểm Hoàng phủ phi từ một góc bay ra, rơi vào giữa sân, nhất hệ thanh bảo hắn, phong lưu phong khoáng, anh tuấn vô song, bao giác tùy phong dương động, đoan đích thị tiêu sái tuyệt kỳ, tuyệt đối mỹ nam tử, không hổ là đại hạ vương triều đệ nhất vương gia. Vương gia tất thắng. Vương gia thiên tuế. Vương gia vô địch. Ngay ở hoàng phủ phi hiện thân trong ngay mắt, toàn bộ diễn võ trưởng đám người chung quanh bắt đầu sôi trào. Phần lớn người cũng bắt đầu cùng nhiệt gọi tên, trong đó nhất là sắc bén chính là những kia cái quý phụ, nhìn hoàng phủ phi ánh mắt sáng tỏ đúng, hoàn không thể hiện tại coi như chàng hiện thân dường như Những thứ này đều là cùng hoàng phủ hoàng thất lợi ích tương quan gia tộc, bọn họ đều muốn hoàng phủ phi có thể thủ thắng, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ nhất thế uy hoàng. Hoàng phủ phi đào qua toàn trường, trên mặt anh tuấn loại kia nụ cười tự tin càng phát nồng nặc, cong lên khỏe miệng làm cho người ta loại khó có thể ngăn cản mê hoặc cảm. Đây cũng là ta hoàng phủ gia uy tín, đây cũng là ta hoàng phủ phi lĩnh vực. Nho nhỏ con kiến hôi tiện chủng, liền muốn lay động ta căn cơ, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Nam cung giã, ta ngày hôm nay nhất định phải làm cho ngươi Nam công gia hy vọng tạo địa. Chu tướng quân đoàn từ hôm nay trở đi phải thuộc về thuộc ta hoàng phủ hoàn thất. Ta hoàng phủ gia chú nhất định phải trở thành đại hạ vương triều duy nhất người nam quyền. Dám thôi cái gì sức, chỉ bằng hắn còn nếu muốn giết ngắm ta á dạ, nằm mơ đi, chọc tới ta, đem cái này diễn võ trường biến thành nhân gian địa ngục. Linh Lung đứng ở một góc khinh thường nói, làm tính nam hầu phủ nữ nhân, không đơn thuần là Linh Lung, còn có những người còn lại cũng đều tới. Chỉ cần là cùng Nam cung giã có chút quan hệ, không có ai sẽ bỏ qua như vậy tình hội. Đừng có gấp, hội có cơ hội. Hỏa Vũ lén không nói, Ma Âm cùng Mật Ảnh liếp nhìn nhau. Ai đều không nói gì, nhưng ánh mắt phun trào này cô ý lạnh nhưng rõ ràng nhất. Nam cung gia chính là các nàng bây giờ to lớn nhất hy vọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ai dám làm như thế, đó chính là kẻ thù của bọn họ, hết thảy đều phải chết. Cùng một vương triều là địch, theo người khác là nghịch thiên sự, nhưng đối với Nam cung gia những nữ nhân này tới nói, nhưng không phải bao nhiêu việc khó. Các nàng ngôi cái sau lưng đều có một cứng rắn hậu trường, những này hậu trường gộp lại hình thành uy hiệp lực, đủ khiến trung thổ thần châu bất luận cái nào vương triều run dậy. Ồ, hầu ra làm sao hiện tại vẫn chưa xuất hiện Liêu Thiên Tiên thấp giọng nói: "Đừng có gấp, đó không phải là sao." Thượng quan Minh Nguyệt cười chỉ hướng về phía trước. Theo chỉ phương hướng nhìn đi qua, chỉ thấy một bóng người từ diễn võ trường lối vào nơi chậm rãi đi tới, đó đầy trời ánh sáng mặt trời, đang chìm trong kim hoàng sắc tia sáng bên trong. Ngồi đi một bước, nam cung giã nụ cười liền tăng thêm một phần. Ngồi đi một bước, bên người tiếng hoan hô liền yếu bất một phần. Làm Nam cung giã từ lối vào đi tới hoàng phụ phi trước mặt lúc, không nhiều không ít vừa vặn là 9981 bước. Mà khi hắn đứng trong ngay mắt, diễn võ trưởng vừa nãy sở hữu vì là hoàng phủ phi ho của Tất cả đều im mịt đi. Mỗi người nhìn Nam Cung Giá biểu hiện, giống như là gặp quỷ giống như khiếp sợ. Bởi vì 81 bước tạo nên này cỗ sát ý, áp chế tất cả mọi người thần kinh khí thế của. Theo Nam Cung Giá dừng bước dừng lại dưới, ầm ầm dâng tới Hoàng Phụ phi. Khí thế như hồng. Lớn tiếng gọi người. Chiến ý lang nhiên. Một bộ bạch sam, lỗi lạc bất quẩn, phong lưu tiêu sái, lỗi lạc vô song. Đây cũng là đại hạ vương triều Tĩnh Nam hầu thả ra độc nhất vô nhị khí chất. Đây cũng là Nam Cung Giá hứng hở xây dựng ra đến chuyên chúc hình tượng. Hôm nay đổ đấu ở khắp trong lòng người hay là cũng chỉ là lưỡng đại gia tộc va chạm, nhưng đối với Nam Cung Giã mà nói, lại có không thể giải thích tầm quan trọng, mang ý nghĩa Nam Cung Giã tương lai, đại biểu đại hạ vương triều tương lai hướng đi. Bởi vì Nam Cung Giã hôm nay sắp trở trời. Nếu sắp trở trời, vậy sẽ phải ở trong lúc dơ tay nhấc chân tỏa ra biến thiên cường đại khí tràng, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hắn, Nam Cung Giã tuyệt đối có biến thiên thực lực. Cố làm ra vẻ. Hoàng phủ Phong ở bên cạnh cười lạnh nói, không hổ là nam nhân của ta, quả nhiên anh tuấn vô song. Linh Lung chớp mắt to. Nam Cung Giã. Thượng quan Ngọc Nhi ngồi ở góc Nhìn chằm chằm Nam Cung Giã lẩm bẩm nói, cùng những kẻ nguyên nhân hoàng phủ ra kết thành lợi ích thể gia tộc so với toàn bộ trên diễn võ trưởng đứng tính Nam hầu phủ bên này quý tộc cũng có khối người. Song vương tất cả mọi người chăm chú nhìn hai người trước mắt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, một trái tim nhức đến cổ họng, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Chương 220, điểm tốt. Nam Cung Giã, ngươi đúng là rất có lá gan, dĩ nhiên thật sự dám đến." Hoàng phủ phi ngạo nghe nói. "Tại sao không dám tới? Ta nếu đáp lại của ngươi đổ đấu, đương nhiên sẽ không chối từ." "Đúng là vương gia ngươi." Tối ngày hôm qua nên ngủ không yên chứ?" Nam cung gia cười nhạt nói. "Ồ, ai nói với ngươi, ta tối hôm qua ngủ phải nhiều chân thật có bao nhiêu chân thật?" Hoàng phủ phi tùy ý nói, muốn dựa vào như vậy lời nói sắc bén liền đem hắn làm tức giận, còn rất xa không được. "Thật sao?" Nam cung gia cười lạnh nói, "Ta tính nam hầu phủ tối hôm qua tiến vào tập nhân, mà cái kia tập nhân rất đáng tiếc, không những không có giết chết ta, trái lại bị ta bắt." "Vương ra, ngươi nói nếu như nàng nếu như nói ra những thứ gì, không biết sẽ có hay không có người đứng ngồi không yên này?" "Ha ha." Hoàng phủ phi ngửa mặt lên trời cười to chuyện cười, ngươi tính nam hầu phủ bị đặc nhân xông vào, cùng ta có quan hệ gì? Nam Cung Giá, ngươi liền đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, bắt đầu đi. Ngày hôm nay ta phải đem người Nam Cung gia nhất mạch triệt để tiêu diệt. Từ chiến sau, Nam Cung Giá khỏe miệng bốc lên, căn bản không có cho Hoàng phủ phi tiếp tục cơ hội nói chuyện, đột nhiên đứng thẳng người, đảo qua toàn trường, ánh mắt khóa chặt đến chủ tịch Lôi đài. Hoàng thượng, Cửu Dương chân nhân, trận chiến ngày hôm nay chính là vương gia cùng ta quyết đấu, ngày hôm qua đánh cuộc của chúng ta tin tưởng mọi người cũng đã biết. Nếu như ta thua trận, liền tự nguyện từ bỏ tư vị Vĩnh viễn không được bước ra Cửu Long Thành nữa bước. Nhưng nếu như ta may mắn thắng, Thái tử điện hạ có thể sẽ phải rời khỏi Cửu Long Thành, chưa phụng tiền triệu, trí tử không được đi vào Cửu Long Thành. Ta nói đồ ước, tin tưởng hoàng thượng, Cửu Dương chân nhân các ngươi cũng đã biết chưa? Không sai. Hoàng phủ Diệu quát lên. Là cái này. Cửu Dương chân nhân gật đầu nói, hai người vai trò chính là người chứng kiến nhân vật, đương nhiên sẽ không vào lúc này chơi xấu. Hỗ trợ cái này nguyên buồn chính là đồ ước nội dung, không có cần thiết che giấu. Được, nếu hoàng thượng cùng Cửu Dương chân nhân chính mồm thừa nhận đồ như vậy vương gia Ngươi có dám hay không cùng ta ở vụ cá cược này trên lại thêm điểm điểm tốt." Nam cung giã cười nói, "Đến rồi, lại tới nữa rồi." Hòa Vũ nhỏ giọng nói lầm bầm, mỗi lần đánh cược, Nam công già phảng phất nghiện giống như đều là yêu thích tăng cường điểm tốt. Cái này giống như là hắn ham muốn, để này không đối phương. Nhưng có ý là, mỗi lần làm như vậy, người thắng sau cùng đều là hắn. Thêm điểm tốt? Có ý gì?" Hoàng phủ phi đấy lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. "Không có ý gì, chính là cảm thấy ngày hôm qua đổ đấu là ngươi phát khởi, ta nếu cũng dám đỡ lấy sự khiêu chiến của người. Như vậy làm đường đường vương gia, ngươi chẳng lẽ không dám đỡ lấy ta thêm điểm tốt sao?" Nam Cung Giá lạnh nhạt nói. Nói, Hoàng phủ phi lãnh đạm nói, "Đồ mệnh." Nam Cung Giá chậm rãi phun ra hai chữ mắt, để toàn trường ngắn ngủ yên tĩnh qua đi tất cả xôn xao. "Nam Cung Giá, ngươi đây là đang khiêu khích ta hoàng phủ gia uy nghiêm sao?" Hoàng phủ phi lạnh lùng nói. "Khiêu khích? Vương gia, lẽ nào ngươi cho là mình thất bại, hoặc là nói ngươi cho rằng hoàng phủ gia người không dám đánh cử bệnh? Mạng của các ngươi so với người khác còn cao quý hơn, người khác có thể chết, cơ ngự nhưng vĩnh viễn cao hơn cao ngồi ở phía trên, làm chấp trưởng thường xanh thần chi. Nam Cung Giá không hề bị lay động, hờ hững nói: "Ngươi, ta cái gì ta, một câu nói, ngươi có dám đánh cuộc hay không?" Nam Cung Giá ngạo nghễ nói: "Sự tình phát triển đến bây giờ đã hơi không khống chế được, hoàng phủ phi trước khi tới là nghị không có cho Nam Cung Giá đường sống. Nhưng đó là xây dựng ở hắn ở vào mang tính áp đảo một mặt điều kiện tiên quyết, vạn nhất chính mình nếu như bị thua, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị giết. Nam Cung Giá mệnh làm sao có thể cùng hắn so với? Hoàng phủ gia thân là hoàng thất, Mệ chân quý há lại là con kiến hôi có thể sánh được. Nhưng bây giờ giả như chính mình cự tuyệt, còn có thể không liền là mặt mũi của chính mình, mà là cả hoàng phủ gia uy nghiêm đều muốn bị triệt để kéo xuống. Đôi này, chuyện này đối với bất luận cái nào vương triều hoàng thất mà nói, đều là khó có thể xóa sạch thai nạn. Không có uy nghiêm, không có can đảm, không có khí phách, như vậy hoàng thất sớm muộn sẽ bị dư gia tộc thay vào đó. Vương đệ, đánh ngược. Hoàng phủ Diệu lúc này quát lên. Thân là đại hạ vương triều đế vương, hoàng phủ Diệu chỉ lo hoàng phủ phi từ chối. Thật muốn nói như vậy, Hắn cho dù bỏ mạng cũng không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Đánh cược. Hoàng phủ phi không trần trừ nữa ngẩng đầu ưỡn ngực la lớn, "Không phải là đổ mệnh sao? Ta cá là ngắm. Nam công gia, ngươi cho rằng ta hoàng phủ gia người không dám cùng ngươi đổ mệnh sao? Sợ cái gì? Ta hoàng phủ gia là cao quý đại hạ vương triều hoàng thất, lại há biết sợ một mình ngươi nhỏ nhọ tính Nam hầu?" Thoải mái. Nam công gia niết lên ngón tay cái, "Không hổ là chúng ta đại hạ đệ nhất quân gia, chính là có bá lực. Hoàng thượng, chân nhân, chư vị, các ngươi đều nghe được." Hôm nay ta và Hoàng phủ phi ở Tất Hạ học cung diễn võ trường đổ mệnh. Song Phương không chết không thôi, đổ mệnh trong lúc, có ai dám ngang ngược can thiệp, liền coi là ta đại hạ vương Triều tử địch, người trong thiên hạ cộng chu diện. Không sai. Cựu Dương chân nhân bỗng nhiên đứng dậy nhìn quét toàn trường, địa cấp điên phong cường giả tu vi vô cùng nhuần nhuyễn buông thả ra đến, vô cùng vô tận uy nghiêm tràn ngập cả tòa diễn võ trường. Hoàng phủ gia Hoàng phủ phi nên chiến Nam cung gia Nam cung gia, hai người đổ rớp có hiệu lực, chư vị cùng ta đều vì là nhân chứng. Ai dám nửa đường can thiệp, phạm ta đại hạ vương Triều con cháu cộng chu diện. Diễn võ trưởng mọi người cùng kêu lên quát lên. Hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay. Nam Cung Giã nhìn hoàng phủ phi, "Vương ra, nếu đổ dược đã thành, vậy chúng ta có phải là là có thể bắt đầu rồi? Sớm một chút giải quyết, ta còn muốn chạy trở về ăn cơm trưa." Làm cản. Coi như hoàng phủ phi tính nhẫn nại cho dù tốt, lúc này đều bị Nam Cung Giã cho kích thích đến, cái gì gọi là ăn cơm trưa, đây quả thực là ẻm khiêu khích, tuyệt đối sỉ nhục, là đúng hoàng phủ hoàng thất miệt thị. "Nam công Giã, người Nam Cung gia sử dụng không phải kiếm sao? Hiện tại liền để cho ta tới lệnh giao dưới." Ngươi Nam cung Cựu Kiếm đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Hoàng phủ phi nâng tay phải lên, một cái trường ngực 2m chiến đao bắn ra máu tanh sát khí, toàn thân màu huyết hồng, làm cho này loại túc sát khí tức lần thêm sắc bén tâm ý. Cái này chiến đao hình lĩnh cùng lúc trước Nam cung Giã giết người chết kia dạ xoa sử dụng yêu đao, dĩ nhiên giống như lúc, chỉ có điều trôi này muốn càng thêm phong nhuệ càng thêm cương liệt. Chẳng lẽ Hoàng phủ phi dựa dẫm chính là thanh linh khí này? Huyết nhục tự dưỡng mà thành linh khí. Thật nếu là như vậy, thì đừng trách ta lòng dạ độc trường huyết đao nhất thước, giáp viên thiên quân. Vạn phủ phi địa cấp tụt cùng thực lực vào lúc này vô cùng nhuần nhuyễn buông thả ra đến, huyết đao ở linh lực cuồng bạo phun trào bên trong, đột nhiên giải ra, đao phong như là nửa vàn nguyệt giống như phun ra bén nhọn đao trảm. Cái này huyết đao cùng mãnh liệt ra linh lực màu đỏ ngọn phạm phát sinh ra cấp hưởng, ở trên diễn võ trường tấu vang tử vong gào thét khúc. Mấy đạo đao trảm vẩy mực giống như bán ra, trừ câu câu khóa chặt Nam cung Giá đầu. Chỉ cần có một đạo đao trảm trong số mệnh, Nam cung Giá chắc chắn đầu một nơi thần một nẹo. Đối thành diễn võ trường bất luận hay, đối mặt cái này huyết đao tập kích, e sợ kết quả đều là bị miểu sát. Nhưng cũng tiếc người này, nhưng một mực là Nam Cung Giả. Đã sớm lên cấp làm Thiên cấp tột cùng hắn, ý định ôm mượn hoàng phụ phi cái này cái đầu người lập uy mục đích, nhìn đối phương bắn nhanh mà đến đao trảm, động cũng không nhúc nhích, khỏe miệng lộ ra ý cười. Làm đạo thứ nhất đao trảm khoảng cách chỉ có ngắn ngủi xa 3 mét lúc, Nam Cung Giả mới lơ đãng ngâng tay phải lên. Ẩm. Phi thường tùy ý dương tay thành quyền, không có bất kỳ hoa chiêu, đơn giản ở đây tất cả mọi người hội thi triển nhất quyền, cứ như vậy từ Nam Cung Giả trong tay vung ra. Nhưng mà chế tạo ra hiệu quả nhưng là cái người. Sở Hữu bắn nhanh mà đến đao trảm. Dĩ nhiên không có một đạo có thể tới gần Nam Cung Giá thân thể, tất cả đều trong nháy mắt bị hủy diệt. Nay thanh yêu mị huyết đao, đao phong xuất hiện liên văn. Hoàng phủ phi cả người đột nhiên bị nảy cố mạnh mẽ lực đạo, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, vội nhanh về phía sau rút lui. Mấy mấy bước sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình, đầy mặt khiếp sợ. Chương 221, tấn công Hoàng phủ phi. Theo Hoàng phủ phi đại rút lui nổ mạnh máu, diễn võ trưởng toàn bộ ồ lên một mảnh. Không có ai có thể nghĩ tới lúc này mới vẹn vẹn chiếu thứ nhất, địa cấp tụt phi liền bị Nam Cung dễ dàng như thế đẩy lui, còn lớn hơn thủ Cái này tính là gì? Không phải nói Nam cung Giã chỉ là cái bất nhập lưu hầu ra sao? Coi như bị Cửu Dương chân nhân thu làm đệ tử, cũng không có đạo lý lợi hại như vậy. Làm sao có khả năng? Hoàng phủ Diệu Kinh thanh hô, lập tức liền xoay người gắt gao tập trung Cửu Dương chân nhân, ngự khí mang theo một loại không hề che giấu chút nào bằng lánh. "Chân nhân, chuyện này ngươi làm sao giải thích cho ta?" Dưới cơn thịnh nộ Hoàng phủ Diệu liền cơ bản nhất lễ tiết cũng không cố, dứt bỏ vẫn cung sưng sư thúc, gọi thẳng Cửu Dương chân nhân làm thật người. Thậm chí ở trong lòng hắn đột nhiên bay lên một ý nghĩ Nếu như Cửu Dương chân nhân không cho ra giải thích hợp lý, hắn không ngại đại khai sát giới, để tác hạ học cùng biến thành nhân gian luyện ngục. Ta làm sao biết? Cửu Dương chân nhân nhưng không hề bị lay động phi thường bình tĩnh nói, Hoàng phủ Diệu, ngươi sẽ không đã cho ta thật sự truyền thụ cho á dạ cái gì chứ? Coi như ta truyền thụ cho hắn, ngươi cho rằng ta có thể trong thời gian ngắn như vậy để hắn nắm giữ thực lực bây giờ sao? Anh ngay nói thật, coi như cứng đối cứng, ta cũng chưa chắc có thể ở Hoàng phủ phi trước mặt mở được tiền nghi. Đây là lời nói thật. Hoàng phủ Diệu biết Cửu Dương nói là sự thật, đều la địa cấp phòng. Cửu Dương thật muốn cùng Hoàng phủ phi đối với lên, dựa vào Hoàng phủ phi kỳ lần tí, tuyệt đối có thể đem Cửu Dương áp chế lại. Từ nơi này nói, hắn cũng biết Nam cung Giá hiện tại triển lộ ra thực lực, cùng Cửu Dương không quan hệ nhiều lắm. Nhưng mà cũng là bởi vì không có quan hệ, Hoàng phủ Diệu mới cảm giác bất an. Hắn không có cách nào nắm giữ Nam cung giã linh lực khởi nguồn, chuyện như vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối không thể an tâm. "Sư thúc, ngươi đừng cùng ta kiến thức, ta chỉ là có chút sốt ruột." Hoàng phủ Diệu nghĩ thông suốt những này sau cười nói, nếu như không phải bước đến Lộ, hắn là sẽ không làm cùng Tắc Hạ học cung trở mặt quyết định. Ta hạ học cung làm Cựu Dương phái căn cơ, có lực lượng cũng là cường đại, không cho sao lãng. Thật muốn liều mạng, chắc chắn là lưỡng bại câu thương tận cùng. Đối với ta đây sao một sắp chết đi láo đầu tới nói, sớm liền không biết cái gì là sinh khí, tức giận. Hoàng thượng, người vẫn là đảng hoàng nhìn đi. Cựu Dương lạnh nhạt nói. Hoàng phủ phi lau vết máu ở khoe miệng, hai mắt tràn ngập tức giận, nhìn chằm chằm Nam cung gia cũng không còn ban đầu này phần tiêu sái tự nhiên. Ngươi làm như thế nào? Ngươi bây giờ rốt cuộc là tu vì gì? Nhất quyền là có thể phá tan ta xa trường hết nào, ta không tin ngươi chỉ là địa cấp. Ngươi nói đúng, ta đích sắc không phải địa cấp. Hoàng phủ phi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta ngày hôm nay chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đùa chơi trên ngươi, cho ngươi hoàng phủ gia huy tín tạo địa, để khắp thiên hạ người đều biết, cùng ta Nam cung gia đối phó, cùng ta thế tập tính nam Hậu là địch kết cục. Nam cung gia cười lạnh nói, ngươi lẽ nào muốn muốn tạo phản? Đừng quên tức vị của ngươi là đại hạ vương triều Sách Phong. Hoàng phủ phi nghe lời này, tâm tình hơi lớn loạn. Đại hạ vương triều thì lại làm sao? Hoàng phủ phi, ngươi cho rằng ta là những phố phường tiểu dân đó sao? Tước vị làm sao? Quân vị làm sao? Ta Nam Cung gia nếu như không có chu tức quân đoàn nơi tay, sớm muộn cũng bị ngươi hoàng phụ ra mà sát. Mọi người đều là người thông minh, liền không có cần thiết ở đây nói những lời nhảm nhí này. Có chiêu số gì ngươi liền đều triển khai ra, ta lại cho ngươi hai lần cơ hội, nếu như đem không cầm được, thì đừng trách ta năm cái đầu của ngươi lập uy." Nam Cung gia ngạo nghễ nói. Nam Cung gia vắng lặng thời gian đủ lâu, một mực điệu thấp đổi lấy liền là bị người xem thường, đổi lấy là bị những ô quy vương bắt đạn đó ghi nhớ, đổi lấy là nội bộ quân tâm bất ổn. Nam Cung gia hiện tại phải làm chính là lấy thực lực để đối Uy hiếp thiên hạ. Để chu tức quân đoàn trung thành với Nam cung gia tướng sĩ biết, Nam cung gia chắc chắn sẽ không vong. Để Hạo thiên thương minh còn lại mấy nhà biết, ngỗ nghịch Nam cung gia, kết cục sẽ làm sao thế thảm. Ta ngay cả hoàng phủ phi cái này đại hạ đệ nhất vương gia cũng dám chém giết, còn có ai là ta không dám giết. Đây cũng là khí chàng, đây cũng là uy nghiêm. Nam cung gia hung hăng cảnh quái, xem ở hoàng phụ phi trong mắt, nhất thời bắn ra đạo đạo huyết quang. Hắn bây giờ đã không có đường lui, biết tình báo sai lầm, quá thấp phán đoán Nam cung thực lực. Nhưng hắn hiện tại biết thì phải làm thế nào đây? Hắn truy có một trận chiến, không phải Nam cung giá chết, chính là Hàn vong. Đệ nhị thức, Hoành táo thiên hạ. Đệ tam thức, Bắt giặc bắt vương. Đệ Tư thức, huyết sát sắt lǔ. Đệ ngũ thức, vô pháp vô thiên. Ngũ thức liên kích, chôn vùi sa trường. Hoàng phủ phi tức giận quát, linh mạch dưới sự thúc dục linh lực lấy trước nay chưa có tư thái phun trào ra, hung hồn linh lực phát ra thanh âm chói tai, rõ ràng là linh lực tốc độ cao chuyển động cùng không khí ma sát sinh ra kịch liệt tia lửa. Có thể đem linh lực thôi thúc đến mức độ này, có thể thấy được hoàng phủ phi linh mạch cơ hùng hậu. Linh khí huyết đao theo Hoàng phủ phi gầm lên, ở linh lực dưới sự thúc dục, quỷ dị bắt đầu thôn phệ lên Hoàng phủ phi năm ngón tay máu tươi. Chói mắt máu tươi ở ánh mặt trời chiếu dưới, phản xạ ra quỷ mị vòng sáng. Vòng sáng trùng điệp tăng lên đồng thời, chỉnh trôi huyết đao liền như là uống máu gấp muốn tìm nơi vết thương phát tiết quái thu dường như, phát ra xì xì sắc bén thanh âm. Sa trường huyết đao là Hoàng phủ phi giữ nhà chiêu số, chưa từng có ai có thể bức bách hắn sử dụng tới 5 chiêu liên kích. Nhưng bây giờ nếu là hắn không làm như vậy, chờ đợi hắn chính là đầu một nơi thân một cục. Hoàng phủ phi không dám đánh cược, hắn không muốn chết. Hắn muốn sống. Ha ha, Nam công dã, đa tạ ngươi à, nếu không phải là lời của ngươi, ta hiện tại cũng không có cách nào hoàn thành đột phá. Thiên cấp, hehe, đây cũng là thiên cấp lực lượng à. Làm Huyết đau ngũ thức nối liền một thể đột nhiên bay về phía trước ra đồng thời, Hoàng phủ phi đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười to. Chính là tại đây sinh tử chi gian, hắn chỉ một cái tử hoàn thành đột phá, lên cấp làm thiên cấp sơ kỳ. Thiên cấp tương giả, phóng tầm mắt toàn bộ đại hạ vương triều, có thể vượt qua hoàng phủ phi người gần như không tồn tại. Hoàng phủ phi thình lình trở thành đại hạ vương triều hung hăng nhất vương gia. Thiên cấp Vương đế rốt cục tấn cấp đến thiên cấp. "Sư thúc, lần này e sợ Nam cung gia không cứu." "Ha ha, cùng ta hoàng phủ ra đối phó, hắn xứng sao? Nam cung gia chỉ có thể là ta hoàng phủ ra sách phong hầu ra, nếu như dám nữa làm tức giận chấm, chấm tuyệt không kinh nhiều." Hoàng phủ Diệu hưng phấn nói. "Không nhẹ tha." Cửu Dương chân nhân tùy ý lắc đầu một cái, thật giống như ngươi bây giờ chuẩn bị vung tha Nam cung giã dường như. "Nhớ không lầm, cái này là sinh tử chi chiến." "Không sai, sinh tử chi chiến, Nam cung giã lần này chắc chắn phải chết." Hoàng phủ Diệu kích động nói. Hắn hiện tại như là đã thấy Nam cung gia bị quét ngang đập lên, Chu Tước quân đoàn triệt để nắm giữ ở hoàng phủ gia huy Hoàng một màn. Cựu Dương chân nhân trầm mặc không nói. "Nam cung gia, ngươi có thể ngăn cản Vương tốt sao? Ngươi nhất định phải ngăn trở hắn, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết." Hoàng phủ Yên Nhiên đấy mắt xẹt qua một vệt lo lắng. Làm nghĩ muốn vấn đỉnh đại hạ vương triều hoàng bị người, Hoàng phủ Yên Nhiên không muốn Nam cung gia cứ như vậy chết đi. Nếu là hắn chết, của nàng đại kế đem không thể nào triển khai. "Thiên cấp, có thể ngăn cản sao?" "Hỏa Vũ, muốn cứu A Vô luận như thế nào hắn không thể có sự. Thượng quan Minh Nguyệt nóng nảy hô: "Đừng nóng độ, Minh Nguyệt, ngươi yên tâm đi, không phải là cái thiên cấp sơ kỳ, còn không uy hiếp được hắn." Biết rõ Nam cung gia thực lực hỏa vũ trước sau như một bình tĩnh. Diễn võ trường bốn phía tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó ngưng trệ, mỗi người hai mắt không dám nháy một cái, đều chết nhìn tròng trọc phía trước, chỉ lo bỏ qua tinh như vậy màu hình ảnh. Trong chiến đấu hoàn thành đột phá, bước lên thiên cấp hàng ngũ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hoàng gia địa vị không người có thể lay động. Dưới tình huống như vậy, Nam cung gia chỉ có một con đường chết. Trưng 222, Hắc Kỳ lân ngạo kiếm. Sở hưu đứng Hoàng Phủ ra bên này thế gia quý tộc, nỗi lòng lo lắng vào lúc này lạng yên thả lòng không ít, không có người nào cho rằng Hoàng Phủ Phi đòn đánh này hội bại, Nam Cung giã chắc chắn đột từ tại chỗ. Nhưng mà, ngay ở ý niệm như vậy vừa bay lên, đều vẫn không có đến cùng hưởng thụ ôn tồn một hồi, ngay sau đó xuất hiện ở hình ảnh trước mắt, làm cho tất cả mọi người cũng làm tràng trận to trong mắt, không thể tin được dùng sức vò sát hai mắt. Không phải chứ? Hoàng Phủ Phi là đang nhường đi. Con bà nó, đây chính là thiên cấp cường giả. Giả đi. Mẹ ơi Hoàng Phủ Phi Người đây là muốn hại lao tử cửa nát nhà Tân A. Mới vừa tấn cấp vẫn cứ dắm chìm trong loại kia hưởng thụ bên trong hoàng phủ phi, thi triển ra xa trường huyết đao năm liên tiếp, dĩ nhiên cùng mới bắt đầu như thế, liền xông tới đến Nam cung giá bên người cơ hội cũng không có, liền bị mạnh mẽ đánh tan. Trôi này quỷ dị huyết đao, phát ra thanh thúy tiếng rắc rắc, che kín liên văn. Phốc phốc. Hoàng phủ phi nhưng là càng thảm hại hơn, từng nón từng nón phun ra máu tươi, lấy còn hơn hồi nãy nữa muốn chật vật tư thế nặng nề ngã nhào trên đất, vẫn cứ không có thở ra hơi, sắc mặt tái nhợt dường như giấy vàng. Sao có thể có chuyện đó? Ra đi." Hoàng phủ Diệu sượt từ chỗ ngồi đứng lên, hắn bây giờ là thật sự bị phát sợ. Hoàng phủ phi như vậy chiêu số, mặc dù là hắn cũng không dám nói có thể rất cứng ngăn trở, mà Nam cung giá không chỉ ngăn trở, còn nghĩ Hoàng phủ phi mạnh mẽ đánh cho trọng thương. Phải biết đây chính là tiên cấp sơ kỳ cường giả, đây rốt cuộc nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ Nam cung giá thực lực đã siêu việt tiên cấp, trở thành không thể ngưỡng vọng trí tôn? Không hổ là ta nhận lấy đệ tử, Cựu Dương phái có Nam cung giá, vô ưu rồi. Kiểu Dương chân nhân cho đến lúc này, nỗi lòng lo lắng mới thạ lòng hơn một nửa. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Vương Túc làm sao sẽ bị thua? Hắn là thiên cấp cường giả, làm sao sẽ thua với Nam Cung Giả tên tiện chủng này? Ta không tin, đây là giả. Hoàng phủ Phong sắc mặt trầm thấp khó coi, đáy lòng có một thanh âm điên cuồng kêu lên. Nam ở nổi giận bên trong Hoàng phủ Phong thậm chí muốn làm tràng hạ lệnh, để trong hoàng cung điệu y sứ giả ra tay, mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, đều phải đem Nam Cung Giả chấm giết. Tính Nam hầu quả nhiên uy mãnh tuyệt luân, không thể khinh thường, ta Tây Môn gia xem ra muốn thay đổi sách lực. Bình Tây hầu nhất mạch, Tây Môn gia người âm thầm nhắc. Như là Tây Môn gia như vậy, vương triều còn lại quý tộc đều tại giờ khắp này bắt đầu phát sinh biến hóa, mỗi cái nhìn Nam cung giả ánh mắt của thêm ra một loại nóng rực. Liên tục cấp cường giả đều có thể đánh bại, Nam cung gia cường thế đã chiếm được chứng minh. Cùng hắn đối nghịch, kết cục đem sẽ vô cùng thê thảm. Nếu nói quý tộc, tuyệt đại đa số đều là lấy lợi ích của gia tộc là tiền đề, chỉ muốn cái tiền đề này ở, từ chung vậy đi theo hoàng phủ gia liền trở thành một chuyện cười. Người, người rốt cuộc là tu vi gì? Hoàng phủ phi dãy rũ từ dưới đất đứng lên, hắn bây giờ đã là thật sự trọng thương, mới vừa lên cấp làm tiên cấp, vùng đan điền linh lực đều vẫn không có đến cùng cấp liền bị xanh xanh đánh ngã xuống. Cái này giống như là một cái bánh xe, mới từ số nhỏ đổi thành quý danh, cũng không có đến cùng tồi phong, liền bị người cho đánh cái lỗ thủng như thế. Ta là tu vi gì cùng ngươi không có quan hệ, ngươi còn có một cơ hội. Hoàng phủ phi, ta biết các ngươi hoàng phủ gia có bảo mệnh át chủ bài, ngươi liền trực tiếp triển khai ra đi. Những thứ vô dụng này chiêu số, hết thảy không muốn chơi nữa. Cơ hội lần này ngươi nếu như lại không bắt được, này kết cục chỉ có một, chết. Nam Cung giã Lạnh lùng nói. Ha <cười> Hoàng phủ phi sắc mặt tận cười lớn. Muốn gặp gỡ ta hoàng phụ gia đích thực chính gốc gác thật sao? Được, ta liền để ngươi biết chữ tử là thế nào viết. Bạch. Hoàng phủ phi cười gần bên trong mặt trường bào đột nhiên vỗ vụt, hóa thành toái phiến đồng bề bay lên, cánh tay phải hô vung lên, cùng thân thể còn lại vị trí không giống, cánh tay này thỉnh lỉnh vì là hát sắc. Cánh tay phải toàn thân đen nhánh, như là mực nước đục dường như, đen khiến người ta cảm thấy một ngạt. Đặc biệt là trên cánh tay còn có vô số rậm rạp chẳng trị phức tạp hoa văn, những này hắc sắc hoa văn kết thành đồ án không phải những khác, dĩ nhiên là một con kỳ lân. Kỳ lân tí. lân. Là Kỳ Lân Tí, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, lại vẫn có thể gặp lại được Kỳ Lân Tí. Ta càng là không nghĩ tới, này Kỳ Lân Tí càng không phải về người sở hữu, mà là bị Hoàng phủ phi trưởng khống. Thú vị, thú vị rất. Cửu Dương chân nhân híp lại hai mắt, đang nhìn thấy Hắc Kỳ Lân cánh tay thời điểm chợt mở ra. Làm Cửu Dương phái trưởng giáo, Cửu Dương biết Hoàng phủ gia bí mật. Hoàng phủ gia mặc dù có thể lực gấp còn lại quý tộc, trở thành đại hạ vương triều thống trị giả, bằng vào chính là Kỳ Lân lực lượng. Mỗi cái Hoàng phủ gia đích hệ đều sẽ mở ra Kỳ Lân huyết mạch, thu được Kỳ Lân lực lượng. Đương nhiên loại này huyết mạch truyền thừa có mạnh có yếu, dạ như đều là hung hăng như vậy mà nói, hoàng phủ gia sớm đã đem tứ phương hầu binh quyền thu làm của riêng, nơi nào còn cần lớn như vậy phí trách trở mưu đồ chu tức quân đoàn binh quyền. Không nghĩ tới sao, ta hoàng phủ Diệu tuy nhiên thức tỉnh kỳ lân huyết mạch, nhưng cũng không tư cách nắm giữ kỳ lân tí. Kỳ lân tí chính là ta hoàng phủ gia gia tộc đồ đẳng, là kỳ lân lưu ở nhân gian thân thể. Ai nếu có thể nắm giữ kỳ lân tí, coi như không có thu được kỳ lần huyết mạch thừa, đều có tư cách triển khai kỳ lần lực lượng. Hoàng phủ Diệu mới vừa lo lắng lúc này, toàn bộ đều biến mất không còn hơi. Loại kia siêu cường tự tin cảm lần thứ hai trở lại trên mặt, nhìn cái kia đen nhánh kỳ lân tí, trong mắt tán thả ra nóng rực ánh mắt. "Sư thúc, ngươi đến bây giờ chẳng lẽ còn cho rằng Hoàng Phụ phi sẽ bị thua đổ rớt sao? Nếu như không là có thêm 10 phần tự tin, ngươi cho rằng ta sẽ làm hắn đổ bệnh hay sao?" Haha, ha, lần này Nam cung gia không chết cũng không được, kỳ lân tí dưới, chưa từng người sống, ngày hôm nay chính là Nam cung gia từ ta đại hạ vương triều bị xóa đi tháng ngày." "Đích thật là có chút môn đạo, tuy nhiên lẽ nào ngươi cho rằng cũng chỉ có Hoàng Phủ phi có bài tẩy, Nam cung gia sẽ không có dựa vào sao?" Nếu như ta nhớ không lầm, Nam cung ra ra tộc đổ đẳng nhưng là phượng hoàng. Một cái lưu lại ở Nhân gian kỳ lân tí, đối đầu thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, ai thắng ai bại, ở kết quả chưa hề đi ra trước, hiện đang nói cái gì đều nói còn quá sớm. Kỳ lân tí, Vương Thúc hiện đang sử dụng ra kỳ lân tí, Nam cung gia, lần này không có người nào có thể cứu cho ngươi. Hoàng phủ phong mặt anh tuấn chứng đã có chút vấn mẹo. Là ta hoàng phủ gia kỳ lân tí, dĩ nhiên vẫn luôn ở Vương Thúc trong tay, mà ta dĩ nhiên không có chút nào biết. Hoàng phủ nhiên hai mắt nhất thời híp lại thành một đạo tuyến. Coi như thân là hoàng phủ gia con cháu, co như là cao quý đại hạ vương triều công chúa, hoàng phủ yên nhiên trước sau bị xa lánh ở hạch tâm quyền lực tầng ở ngoài. Điều này làm cho nàng cảm thấy sâu đậm phẫn nộ, sâu trong nội tâm cái kia nắm quyền muốn tiếng lòng bị kích thích, phát ra tiếng thứ nhất sau, liền cũng không còn biện pháp khắc chế. Nếu gia tộc không lấy thành tâm đợi ta, ta cần gì phải quyến luyến gia tộc? Là Kỳ Lân tí, không nghĩ tới hoàng phủ gia gia tộc huyết mạch dĩ nhiên là Kỳ Lân huyết mạch. Chỉ có điều cánh tay này thủy chung là tàn phế, không lật nổi bao nhiêu bọt nước. Hỏa Vũ quét một chút không hề bị lay động. Một cái Kỳ Lân cột tay mà thôi. Nơi nào có thể phóng tới đường đường long tộc công chúa trong mắt. Là Hắc Kỳ giơ cánh tay, nên độ hóa. Ma Âm lạnh lùng nói, "Cửu Tiên Thánh Liên lặng yên chuyển động, vô hình trung bắt đầu hướng ra phía ngoài tỏa ra quang minh khí tức thiết thiết. Ma Âm, người tốt nhất chớ lộn xộn, đây là nam cung dã chiến đấu. Người nếu như quá yếu nhiều đến hắn, không chừng hội gây nên hắn căm ghét." Ngươi ảnh nhẹ giọng nói, "Trận." Ma Âm vừa bay lên luồng khí thế kia, theo nguyện ảnh câu nói này nói ra trong nháy mắt biến mất, nàng không phải một không biết nặng nhẹ nữ nhân, có thể ở âm dương ma tôn dưới trướng chịu nhục nhiều năm như vậy đĩnh cách như thế nào hội đơn giản. Chương 223, khinh hoàng quyền thủy dự trên phong. Trên. Hê, hê Hoàng phủ phi giống như điên lớn tiếng cười lớn, xanh đen kỳ lân tí tỏa ra từng trận khiến người ta khí tức kinh khủng. Coi như bây giờ là ban ngày, trên đầu đầy đại thái dương, diễn võ trưởng người xung quanh đều cảm giác phảng phất là bị cái gì manh thu tập trung dường như, hoảng sợ đến tay chân lạnh bướt. Nam cung dã, cho ta ba lần cơ hội là chứ? Ta liền để ngươi chết ở ta kỳ lân tí dưới. Hoàng phủ phi cả giận nói lên kỳ lân tí Trong ngáy mắt linh lực bắt đầu ở ngón tay tốc độ cao xoay tròn, cùng không khí ma sát phát ra tương tự tiếng nổ, loại kia chảng diện giống như là ở thiểm điện dường như, trong lúc Lơ đáng thả ra khủng bố làm người ta sợ hãi khí tức cường đại. Dựa vào kỳ lân tí, Hoàng phủ phi dĩ nhiên đem thực lực lạnh sinh sinh đích nhắc tới thiên cấp chúng kỳ. Từng luồng từng luồng kỳ lân lực lượng ở Hoàng phủ phi trong cơ thể lăn, tất cả thương thế theo kỳ lân lực lượng chạy qua, như là trong khoảnh khắc liền đều bị chữa khỏi. Thật sự là bởi vì Hoàng phủ phi không có kế thừa kỳ lân huyết mạch, nếu không, ở có thể khống chế hồn thú kỳ lân tiền đệ trên triển khai kỳ lân tí. Hán Tuyệt Đối sẽ trở thành diễn võ trưởng đệ nhất nhân. Hô, Kỳ Lân tí kéo hoàng phủ phi, mang theo giả thiên cái địa linh lực màu đen, uyển như một đoàn lòng quyển phong dường như, hung hang hướng về phía Nam cung Giã kéo tới. Hắc Kỳ Lân cánh tay, đồ thán sinh linh. Diễn võ trường một bên xem cuộc chiến tâm tình mọi người có thể nói là biến đổi bất ngờ, không có người nào muốn tới hôm nay đổ rực, lại có thể như thế song lớn thay nhau nổi lên. Đang lúc bọn hắn cho rằng Nam cung gia trưởng không toàn trường thời điểm, hoàng phủ phi lại có thể bùng nổ ra hắc Kỳ Lân cánh tay. Chẳng lẽ thật sự có thể đại nghịch chuyển sao? Loẹt xoẹt. Tất cả mọi người nhãn cầu tất cả đều bắn về phía Nam Công Giả, suy đoán hắn sẽ lấy thế nào tư thái nên chiến hắc kỳ lân cánh tay. Mà Hưởng tụ mọi người chú ý Nam Công Giả, đối mặt bắn nhanh mà đến Hoàng phủ phi, sắc mặt bình tĩnh như thường, không chút nào bởi vì hắc kỳ lân cánh tay mà có bất kỳ ba động. Hoàng phủ phi, đây cũng là của ngươi tránh thức gác chủ bài chứ? Hắc kỳ lân cánh tay, Hoàng phủ gia gia tộc huyết mạch chuyển thừa đồ vật. Chẳng qua đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, yếu đến ngay cả ta nhất kiếm đều không có cách nào ngăn trở. Ngày hôm nay ta liền đệ ngươi Hoàng phủ gia thật sự hiểu, ai mới là vô miện chi vương. Nam cung giá cong lên quẻ miệng, Long hồn kiếm chợt bắn ra, thần long chi lực rót vào Long hồn kiếm, huyện như như sao rời bắn ra. Chiêu kiếm này hoàn toàn dung hợp Nam cung giá hiện tại lĩnh ngộ tối cường kiếm ý, cứ việc kiếm là thực thể, nhưng cho người cảm giác nhưng là tương đối lơ lửng không cố định, hư ảo mông lung. Loại cảm giác đó thật giống như Long hồn kiếm ở trong khoảnh khắc biến mất dường như, hoặc như là trên diễn võ trường thượng hạ dưới bốn bốn phía chu toàn bộ đều bị Long hồn kiếm phong tỏa. Nhất kiếm ra, rồng gầm chín tầng trời. Vô cùng vô tận kiếm ý, không cực hạn lực, phản phất kinh đạo giống như bạo tạc. Lớn như vậy diễn võ trưởng, hoàn toàn trở thành kiếm thế giới. Lúc này nếu ai dám xông vào, tất nhiên sẽ chịu đựng dày đặc kiếm ý công kích. Thiên cấp đỉnh phòng bùng nổ ra kiếm ý, sở hướng vô địch. Điên, ta tuyệt đối là điên, không phải vậy làm sao sẽ cảm thấy sợ sệt. Đây là lúc trước ta phải người giám thị nhỏ yếu tĩnh nam hầu sao? Đây là cái gì dạng kỹ thuật? Cái này chẳng lẽ chính là Nam cung Cựu kiếm tinh túy sao? Lẽ nào hắn được kiếm phổ hạ bán bộ hay sao? Hoàng phủ Diệu sắc mặt nghiêm túc thanh nói, nói, xong hắn liền đột nhiên đứng lên, nhìn tư thế kia rõ ràng là muốn trùng trên diễn võ trường, cứu viện hoàng phủ phi. Hoàng thượng, đang lúc này Cửu Dương về phía trước bước ra một bước, vừa đúng ngăn chờ Hoàng phủ Diệu, xin nhớ đây là đồ ước, bất kỳ nỗ lực nửa đường can thiệp người, người trong Thiên hạ cộng chu diệt, người trong Thiên hạ cộng chu diệt. Sáu cái rất có uy hiếp lực chữ, như là một chậu nước lạnh tại chỗ rọi Hoàng phủ Diệu tỉnh lại, căm giận không cam lòng ngồi vào chỗ cũ, trên mặt nhưng vẫn cứ phẫn nộ dị thường. Sư thúc, ngươi cho ta nói thật, Cửu Dương phái hay là ta Đại Hạ Vương triều Hoàng thất hộ quốc giáo phái sao? Hoàng phủ Diệu nữ điệu có chút băng lãnh. Đương nhiên. Cửu Dương lạnh nói. Vậy thì tốt. Hoàng phủ Diệu hờ hững gật đầu. Ẩm. Ngay ở hoàng phủ Diệu còn muốn nói gì thời điểm, trên diện võ trường quyết đấu hai người, tối cường chiêu số đã hoàn thành cuối cùng va chạm. Dây đặc quyền như pháo hoa tỏa ra tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, thu vào tất cả mọi người mi mắt chính là, cái kia ký dư hậu vọng Hắc Kỳ lần cánh tay, hoàng phủ ra gia tốc độ đằng tàn khu, lại bị mấy đạo kiếm khí bắn thủng. Long hồn kiếm đem hoàng phủ phi cánh tay phải toàn bộ chém đức, Hắc Kỳ Lân cánh tay rớt xuống đất diện, thủng trăm ngàn lỗ, quỷ dị là bắn ra máu tươi rõ ràng là màu đen. A. Hoàng phủ phi gào thảm ngã nhào trên đất, đầu gối trở xuống toàn bộ vỡ vụn đầu gối trở lên đủ số nát tan, không cam lòng gào thét bên trong, cả người chết không thể chết lại. Đại hạ vương triều đệ nhất vương gia, hồn phi yến diệt, tuyệt đối hết ý một màn. Không có người nào nghĩ đến từ đầu đến giờ, vẫn nằm ở tiến công trạng thái hoàng phủ phi, dĩ nhiên hội lấy phương thức như thế kết thúc cuộc tỷ thí này. Hoàn toàn chết không toàn thây. Bại, cứ như vậy bại. Hoàng phủ phi chết. Nam cung gia thật sự dám giết chết hoàng phủ vương gia, lẽ nào hắn sẽ không sợ hoàng thất nộ hỏa sao? Kỳ lân tí, đó là kỳ lân tí, cứ như vậy bị hủy sao? Diễn võ trường bốn phía mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm tình cảnh này, ai cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Không có người nào xem trọng nam cũng dã, xuất hiện lớn như vậy trở mình, lớn như vậy bá lực, không thèm đếm xỉa đến hoàng phủ hoàng thất uy nghiêm, hung hãn đem đệ nhất vương gia chém giết. Đây là khí phách bậc nào? Điều này cần rất mạnh quả cảm. Vương thúc bại. Hoàng phủ phong mặt xám như cho tàn. Cho tới nay hoàng phủ phong lớn nhất ỷ lại cũng không phải là Lao cha hoàng phủ Diệu, mà là vương thúc hoàng phủ phi. Quan hệ của hai người giống như là cũng vừa là thầy vừa là bạn như vậy, vô cùng bình tĩnh nhưng vô cùng đọ mạnh. Giả như nói ở hoàng phủ ra ai là nhất chống đỡ thái tử, hoàng phủ phi tuyệt đối kể đến hàng đầu. Bây giờ này, hoàng phủ phong lớn nhất hậu trường một trong, cứ như vậy bị Nam cung gia chém giết. Đây quả thực là khó có thể chịu được nhục nhã, là hắn tuyệt đối vô pháp mà sát tổn thất lớn. Thái tử nhất hệ, tuyệt đối sẽ bởi vì hoàng phủ phi chết đi mà thực lực tổn thất lớn. Sợ. Hoàng phủ Diệu đột nhiên đứng lên, chết nhìn chòng chọc hoàng phủ phi cứ như vậy tan thành mấy khói, lạnh như băng nói, "Sư thúc, ngươi bây giờ còn muốn, muốn ngăn ta hay sao? Nếu như ngươi sợ bị người trong thiên hạ chỉ vào cổ sống thảm hại, Nếu như ngươi nghĩ đem hoàng phủ gia thiên thu cơ nghiệp cứ như vậy cho mũi, không sợ chết sau không mặt mũi thấy hoàng phủ ra liệt tổ liệt tông, ngươi liền cứ việc đi làm, ta tuyệt đối không ngăn trở." Cửu Dương chân nhân thản nhiên trấn định, không can thiệp nữa. "Ta." Hoàng phủ rượu sắc mặt tái xanh, vẫn cứ khắc chế lửa giận trong lòng, tức giận bất bình ngồi xuống. Hắn hiện tại thật sự không muốn chính mình là cái gì cho má đế vương, nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện là phố phường đại tớ. Mắt nhìn tự ra huynh đệ bị giết, lại không thể vì đó báo thù, cơn giận này có thể nào làm theo? A dạ dĩ nhiên thật sự đem hoàng phủ vương ra cho giết." Thượng quan Minh Nguyệt lẩm bẩm nói, trên mặt phun trào không là cái gì kinh hỉ, mà là một loại lo lắng. "Minh Nguyệt, ngươi là sợ xét hoàng phủ hoàng thất hội báo thù sao?" Hòa Vũ cười hỏi. "Đúng đấy, hoàng phủ phi là hoàng phủ gia vương ra, hắn chết như vậy đi, hoàng phủ gia sẽ không từ bỏ ý đồ." Thượng quan Minh Nguyệt lo lắng lo lắng nói. "Minh Nguyệt, ngươi cũng đừng lo lắng cho hắn. Hiện tại nên lo lắng không phải ngươi, mà là hoàng phủ gia." Hòa Vũ bao hàm thâm ý quét về phía hoàng phủ hoàng thất mọi người, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Muốn muốn mượn đồ ước đem Nam cung ra xề đi, hoàng phủ hoàng thất, các người ác ngộng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hoàng phủ phi chết, bất quá là cái điểm tâm ngọt mà thôi. Chương 224, khinh nhẫn hoàng quyền thủy giữ tranh phong. Dưới, Nam cung gia nhìn hôi phi yên diệt hoàng phủ phi, tâm tình xuất kỳ tha lòng. Kiếp trước kia cái này, đặt ở Tĩnh Nam hầu phủ trên đầu hoàng phủ hoàng thất uy nghiêm bất khả xâm phạm từ đây xem như là đánh vỡ. Hoàng phủ hoàng thất thì lại làm sao? Ước hiếp ta Nam cung gia, giết không tha. Nam cung gia xoay người, hướng về phía chủ tịch thai, đảo qua Cửu Dương cùng hoàng phủ rượu, lên Chân nhân, hoàng thượng, bây giờ là không là có thể tuyên bố kết quả. Đương nhiên, trận chiến này Nam cung Giá thắng được, hoàng phủ phi bị thua, dựa theo hai người đổ ước, từ giờ trở đi, thái tử hoàng phủ Phong sẽ bị lưu đày ra Cựu Long Thành. Chưa phụng tiên triều, Vĩnh Viễn không được bước vào thành trì nữa bước. Cựu Dương chân nhân thản nhiên tự nhiên nói. Mỗi một câu mà nói hô lên, cũng giống như là một cây châm hung hăng đâm vào hoàng phủ Phong trong lòng. Hắn lòng như nhỏ máu, mà anh tuấn chứng vẫn vẹo không bố. Hoàng phủ Phong biết, chỉ cần mình bị đuổi ra Cựu Long thành, cái này hoàng vị tất nhiên cùng mình lại không có bất cứ quan hệ gì thậm chí rất nhanh, chu tướng quân đoàn binh quyền thì sẽ bị Nam cung dã đoạt lại. Thật muốn nói như vậy, hắn đã từng huy hoàng, liền sắp trở thành mây khói phù vân. Cái gì chó má thái tử, sắp trở thành người người gọi có chuột chạy qua đường. Không, ta không phục. Hoàng phủ Phong la lớn. Ẩm. Hoàng phủ Phong lời mới vừa mới vừa hô lên, toàn trường khiếp sợ. Ai cũng biết hoàng phủ Phong đấy lòng nhất định sẽ không cam lòng, nhưng vậy thì như thế nào? Trận này đổ rước ở bắt đầu trước ngươi không muốn từ chối, như vậy thật sự có kết quả, ngươi liền muốn đổi ý, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn sao? Huống hồ hiện tại Nam cung dã khí thế như hồng, không có cái nào thế ra muốn cùng Tĩnh Nam hầu phủ đối nghịch, đối với nhảy nhót đi ra ngoài hoàng phụ phòng, không, có người nào cho sắc mặt tốt xem. Nếu có thể mượn nhục nhã hoàng phụ phòng, đổi lấy Nam cung dã nhìn với con mắt khác, cuộc mua bán này làm sao nhìn làm sao có lời. Làm sao? Thái tử, ngươi chẳng lẽ có ý kiến hay sao? Nam cung dã xoay người lạnh nhạt nói, ta có. Ngươi và Vương thúc độ ước, tại sao muốn dính dáng đến ta, ta không thừa nhận. Ta là cao quý đại hạ vương triều thái tử lại có thể thành cho các ngươi tiền đặc cược. Đây là đối với đại hạ vương quyền khiêu khích, là đúng ta hoàng phủ gia nhục nhã, ta tuyệt đối sẽ không thần phục. Hoàng phủ Phong quát lên, biết không phải là đối thủ của Nam Cung giã, Hoàng phủ Phong hiện tại chỉ có thể lôi kéo lên hoàng phủ hoàng thất đại kỳ, chỉ cần hoàng phủ Diệu gật đầu, ở đây đông đảo quý tộc tất nhiên không ai dám nghe răng. Đến lúc đó, coi như là triệt để không để mặt mũi, cùng Nam Cung gia làm một dựa vào, chẳng lẽ còn sợ Nam Cung gia hay sao? Hừ. Nam Cung gia khinh thường lạnh rên một tiếng, "Hoàng phủ Phong, ngươi là đại hạ vương triều thái tử." Lẽ nào nói ra chính là nói láo hay sao? Ngươi bây giờ có ý kiến, không muốn nguyện thua cuộc, trước sớm đi làm gì? Ngày hôm nay ta đem lời lược ở đây, ngươi là tự động rời đi Cửu Long Thành cũng tốt, bị đuổi ra ngoài cũng tốt. Nhật lắc trước, nếu như bị ta biết ngươi còn ở lại chỗ này, của ngươi cái mạng này ta Nam cung ra liền muốn định. Hung hăng càng quáy. Lục Nhã, Hoàng quân chưa từng suy sụp đến mức độ này, hoàng phủ ra chưa từng bị người như vậy khiêu khích. Hoàng phủ Diệu liên tiếp vài bước đi tới chủ tịch một bên, nhìn Ngung Cường Nam cung, giã, tức giận nói, Nam cung giã. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Uy hiếp thái tử, khiêu chiến hoàng quyền, chẳng lẽ ngươi Nam cung gia muốn muốn tạo phản? Tạo phản? Nam cung gia cười nói, "Ta Nam cung gia xưa nay không nghĩ tới muốn tạo phản, hoàng thượng, không biết ta và hoàng phủ phi trong lúc đó phi thường bình thường đổ ước, làm sao sẽ liên lụy đến tạo phản trên đây?" Ngươi? Hoàng phủ Diệu không khỏi nghẹn lời. Lớn mật Nam cung gia, dám công nhiên ngỗ nghịch hoàng thượng, tội đáng muốn chết." Vũ Lâm Quân nghe chỉ, mau chóng bắt Nam cung giá. như gặp trống lại, ngay tại chỗ đánh chết. Hoàng phủ Phong là lớn, "Ai dám đụng đến ta?" Nam cung giá quét ngang toàn trường lạnh lùng nói, "Một tiếng sấm nộ vậy nổ hống, để toàn trường Vũ Lâm quân không khỏi dâng như bước, không có người nào ngốc đến mức ra, tất cả đều đem nhãn quang phóng hướng về Hoàng phủ Yên Nhiên. Hoàng phủ Yên Nhiên là chi này kỳ lân quân đoàn chấp chủ giả, lời của nàng so với Hoàng phủ Diệu còn đều hữu hiệu hơn. Nếu như không có của nàng gật đầu, coi như Hoàng phủ Phong là cao quý thái tử, cũng đừng nghĩ điều động kỳ lân quân đoàn người nào." "Hoàng phủ Yên Nhiên, lẽ nào ngươi nghĩ cái lời bản thái tử trí mệnh sao?" Hoàng phủ phong tức giận nói, "Bản cung." Hoàng phủ Yên Nhiên vừa nghĩ tới phản bác, Ánh mắt trong lúc Lơ đãng đảo qua chém đứt trên mặt đất Kỳ Lân tí, đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ Lân tí làm sao? Phấn phật. Đang lúc này, cái kêu bị chém đứt Kỳ Lân tí ở tất cả mọi người nhìn kia ầm ầm nổ tung, ở vô số hát sát huyết nục bay tán loạn bên trong nương tụ, hình thành một con uy vũ cường tráng Kỳ Lân. Con này Kỳ Lân vừa hình thành, tản mát ra khí thế loại này liền không gì được nổi, cả tòa diễn võ trường khắp nơi đều bị Kỳ Lân khí thế bao phủ. Hai con mắt đảo qua trường, giống như thật vậy sắc ý, như là thác nước trên không rơi dụng giống như, hung hăng động chúng tâm linh con người. Thức tỉnh rốt cục thức tỉnh, ta hoàng phủ gia gia tộc đồ đằng, kỳ lân thần thú rốt cục thức tỉnh, ha ha, đây chính là tổ tông phụ hộ, thượng thiên quy luyến. Hoàng phủ Diệu nhìn lơ lửng ở trước mắt con này kỳ lân, khuôn mặt run run, run, run hai mắt bị hết sạch trừng ngợp, thân thể dĩ nhiên không bị khống chế bắt đầu run, run dậy. Thân là hoàng phủ gia gia chủ, đại hạ vương triều đế vương, hoàng phủ Diệu biết kỳ lân tí cứ việc ở hoàng phủ phi trong tay, nhưng cho tới nay cũng không có thức tỉnh. Phải biết sau khi tỉnh dậy kỳ lân tí cũng không có thức tỉnh, hai người đối với hoàng phủ phi mang tới trợ giúp là khó có thể so sánh. Sau khi tỉnh dậy kỳ lân tí liền có thể bùng nổ ra kỳ lân lực lượng đòn mạnh nhất. Đáng tiếc hoàng phủ phi sắp chết cũng không có nhìn thấy, kỳ lân tí lại đang cái này phải chết thời điểm thức tỉnh. Đúng là thiên bất vong ta hoàng phủ hoàn thất. Nam Cung Dã, lần này ta muốn ngươi chết. Hoàng phủ rượu đấy lòng gần giọng nói. Kỳ lân tí thức tỉnh sao? Nam Cung Dã nhìn chằm chằm lơ lửng ở trước mắt, do kỳ lân tí huyết nục ngưng tụ mà thành kỳ lân. Nguyên bản hắn nghĩ một chân liền muốn đem kỳ lân tí triệt để hủy diệt, không nghĩ tới lúc này kỳ lân tí hội thức tỉnh. Tuy nhiên coi như ngươi kỳ lân tí thức tỉnh thì thế nào? Ta giết không tha. Rống rống rống rống. Lơ lửng kỳ lân đảo qua Nam Cung Giả, há mồm liền bùng nổ ra sấm rền bạo tạc vậy tiếng gào, hung hồn kỳ lân lực lượng ngưng tụ, toàn bộ thân thể thểuyện như nổ tiên giống như mạnh mẽ bắn ra. Dứt bỏ bất kỳ hoa chiêu, con này kỳ lân thần linh muốn rượi vào nhục thân, một lần san bằng Nam Cung Giả. Phốc phốc. Ở diễn võ trường mọi người nhìn kỹ, kỳ lân tí hóa thành kỳ lân một con vọt vào Nam Cung Giả thân thể. Nam Cung Giả dĩ nhiên không có giống là vừa mới như vậy phách lối tiến hành chống lại, mà là yên lặng chịu đựng. Nhưng ra ngoài mọi người dự liệu, Nam Cung Giả cũng không có máu thịt tung tué, vẫn cứ duy trì nguyên trạng. Duy nhất không giống chính là Nam Cung Giã sắc mặt bắt đầu có có chút tái rữa, như là dựa vào cái gì tinh thần ý niệm mới miễn cưỡng đứng vững thân hình dường như. Chuyện gì thế này? A Giã làm sao? Thượng quan Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Đừng hoảng hốt, hắn không có chuyện gì. Ma Âm ở miệng nói. Có thật không? Lớn như vậy một con kỳ lần xuống tới, A Giã có thể ngăn cản sao? Thượng quan Minh Nguyệt đầy mặt cấp thiết, nàng bây giờ lần thứ nhất có tham thiết cảm xúc. Đồng dạng thân là nữ nhân, hơn nữa làm cùng Nam Cung Giã quan hệ mật thiết nhất, thực lực của nàng thật sự là quá yếu quá yếu. Nhìn một cái Vũ, Ma Âm Ngươi ảnh các nàng, tùy tiện một đều mạnh hơn chính mình. Nếu như mình cũng nắm giữ cường đại linh lực, Hoàng phủ ra dám như thế khiêu chiến Nam công gia, Thượng quan Minh Nguyệt sẽ không chuốt do dự tiêu diệt hoàn phủ ra Lực lượng, ta phải nắm giữ lực lượng. Nam công gia không biết, ở như vậy trường hợp dưới, cái kia kiếp trước bị bức bách tự vẫn nữ tử, bây giờ dĩ nhiên phát sinh như vậy thay biến, tha thiết ước mơ muốn tu luyện tu luyện rồi tu luyện. Chương 225, vỡ nát thần thoại. Hắn không có việc gì. Mà âm không có quá nhiều giải thích, trên thực tế nàng cũng không có cách nào giải thích, trực giác nói cho nàng. Nam cung gia tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Ha ha. Nam cung gia, ngươi cái tiệt chủng, bây giờ nhìn ngươi lại cần dỡ. Bị nhà ta kỉ lần bắn chúng, tiến vào thể nội, ngươi liền xem như có thể kiên trì có thể kiên trì bao lâu. Ngươi liền đợi đến bị văng ra đi. Ha ha, chỉ muốn ngươi chết rơi, Chu Tước quân đoàn ta hội thu tại dưới cờ, ngươi những cái này nữ nhân ta cũng sẽ hỗ trợ vào xem. Ha ha. Hoàng phủ Phong hiện tại tựa như là cái chết đối người, đương nhiên đụng phải một con cỏ, đều liều sống liều chết bắt lấy, nghĩ đến nhờ vào đó đào thoát tử vong. Nam cung gia Ngươi đến có thể hay không ngăn cản được Kỳ Lân tí chung kích? Hoàng phủ yên nhiên hiện tại chính mình cũng có chút không rõ ý nghĩ trong lòng. Ổn thỏa đài chủ trì Cửu Dương chân nhân, nhìn Kỳ Lân tí hóa thành Kỳ Lân, toàn bộ vọt tới Nam cung giá thể nội sau liền vô thanh vô tức, cười nói: "Hoàng thượng, ngồi xuống đi. Sư thúc, ngươi nói lần này Nam cung giá có thể trốn qua qua sao?" Hoàng phủ Diệu An toàn ngồi xuống, căng cứng tiếng lòng cũng không có bao nhiêu bưng lòng. Trong tưởng tượng Nam cung giã máu tươi văng khắp nơi một màn không có xuất hiện, để hắn không có cách nào bưng lòng. Hôm nay trận này đổ ức, thật sự là cao trào thay nhau nổi lên. Cửu Dương chân nhân tắm rửa tại ánh nắng ấm áp chiếu rọi bên trong, tùy ý cười nói, "Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, hoàng thượng, yên tĩnh chờ xem." "Lão hồ ly." Hoàng phủ Diệu Tâm nói thầm. Cửu Dương chân nhân đến bây giờ đều không biểu minh thái độ, cái này khiến hoàng phụ Diệu thật cảm thấy không thoải mãi. Đỉnh đầu Thái Dương đã bắn ra có chút nóng rực ánh sáng mặt trời, sáng sớm loại kia nhu hòa quan tuyến, đến lúc này đã bắt đầu biến có chút hòa nhiệt. Diễn võ trường bốn phía tất cả mọi người gắt gao khóa chặt nam cung giá, bọn họ rất rõ ràng, là rồng hay là rún thì ở lần hành động này Nếu là Nam Cung Giá có thể tiến lên, hoàng Phụ gia liền đem triệt thể diện mất hết. Giờ khắc này, Nam Cung Giá trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Chỉ bất quá loại này tiêu điểm, Nam Cung Giá lại chưa từng có mớn. Bởi vì hắn hiện tại thân thể tựa như là một cái chiến trường, đầu kia Kỳ Lân tí hóa thành Kỳ Lân, tại trong huyết mạch mạnh mẽ đâm tới, mạnh mẽ lực đạo khiến cho từng đầu huyết mạch cũng bắt đầu vỡ toang. Càng thêm muốn mạnh là, đầu này Kỳ Lân ngưng tụ trí cường chí cương lực đạo bên ngoài, vậy mà còn có chút ít phá hư linh hồn uy năng. Ầm ầm. Kỳ Lân bỗng nhiên kích hướng Nam Cung Giá lao hải. Như phát điên muốn đem Nam cung gia linh hồn thôn phệ hết. "Chủ nhân, ngươi nhất định phải đem đầu này kỳ lân chế phục ở, không phải vậy lời nói liền rất có chịu có thể hồn phi phát diện." Bỗng nhiên Khẩn Trương Tình Thế xuất hiện, tuyết ý truyền âm nói, "Minh Bạch." Nam cung gia nín hơi ngưng khí, từ sau khi tỉnh dậy một mực bảo trì loại kia tỉnh táo, tại lúc này quán triệt toàn thân, cho dù là kỳ lân điên cuồng hồ nháo, hắn đều không có nửa điểm bối rối tâm tình. "Thần Long chi lực, vô kiên bất ổn. Phượng Hoàng huyết mạch, gỗ sạch mọi địch. U Minh chi lực, hộ ta tinh tuy." Trong nháy mắt Nam cung Dã có thể điều động 3 loại đặc thù linh lực, tất cả đều vận chuyển lên tới. Bị triệt luyện hóa hết thần long linh văn, khoé động mà lên thần long chí lực, bắt đầu từ cánh tay bán ra. Chỗ xẹt qua chỗ, kỳ lân mang đến lực phá hoại đường tại chỗ bị áp chế lại. Gia tộc truyền thừa phượng hoàng huyết mạch, tại hỏa phượng khống chế dưới, trình độ lớn nhất vận chuyển. Phượng hoàng huyết mạch đặc biệt hỏa diễm linh lực, dần dần thôn phệ mỗi một sợi kỳ lân chi lực. Cửu ra đến, mỗi, xương, mỗi cái tế bào, mỗi cái vị, tinh túy đều bị U minh chi lực thẩm thấu, tiến hành nghiêm mật nhất phòng ngự. Đây là một trận trận đánh ngắc liệt, Nam cung gia tuyệt đối không thể thua. Khi trong thân thể Du Tẩu Kỳ Lân chi lực đều bị khống chế tiêu diệt hết thời điểm, đầu kia Kỳ Lân vậy mà hô phóng tới náo hải, tiến hành phá phủ trầm chu một kích mạnh nhất. Chỉ cần một kích này có thể làm được, cho dù Nam cung gia mạnh hơn, đều muốn đụng phải đả kích chí mạng, biến thành ngu ngốc. Phái hồn quyền đệ tứ đoạn, quát tháo Phong Vân. Đã sớm xin đợi Nam cung gia cương ép đem linh hồn linh thể tách ra, trong đầu cứng ngắc lấy Kỳ Lân, đem thiên cấp cường giả đi tối hồn quyền thuần thế mở ra. Trước mắt hắn đủ khả năng thi triển tối cường chiêu số, quát tháo Phong Vân. Cùng kỳ lân va chạm trong ngáy mắt, liền đem Triệt đánh lui. Nhưng vẹn vẹn đánh lui. Kỳ Lân tí hóa thành đầu này Kỳ Lân, chính là Kỳ Lân tàn khu, ẩn tàng linh lực chi hùng hồn, tuyệt đối không phải Nam cung gia nhất quyền liền có thể hủy đi. Đợi chút nữa. Ngay tại Nam cung gia nghĩ đến nhất cổ tác khí đem Kỳ Lân giết chết thời điểm, Hỏa Phượng thanh âm đột nhiên vang lên. "Hỏa Phượng, làm sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến mức dị thường?" Hỏa Phượng hỏi. "Dị thường?" Nam cung gia khẽ nhíu mày, không khỏi nhanh liền minh bạch Hỏa Phượng nói cái gì. Bởi vì hiện tại như vậy dừng một chút công vụ, trong đầu thở ra hiện một đầu hắc kỳ lân. Đầu này hắc kỳ lân vậy mà so kỳ lân tí biến ảo thành đầu kia càng thêm uy mãnh tuyệt luân, càng thêm không thể bị nghệ. Đầu này hắc kỳ lân đương nhiên đó là Nam cung giả lúc trước giết chết tử thần thời điểm, thôn vệ hết hắn ma hóa kỳ lân chi lực sau ẩn nút tại Nam cung giả thể nội. Lúc trước tử thần trôi này tử thần chi nhận, cũng bị Nam cung giả tại Cửu Đô trong tháp đưa ra. Ngao nô. Ẩn nút hiện thân đầu này hắc kỳ lân, đối mặt đầu kia bị áp chế lại kỳ lân, không hề nghĩ ngợi bay nhào tiến lên trong ngáy mắt, liền đem toàn bộ thôn vệ hết Ngay sau đó Nam Cung giã liền cảm giác thể nội thêm ra một cỗ tinh thuần linh lực, Kỳ Lân chi lực. Từ giờ trở đi, Nam Cung giã liền có thể tránh thức khống chế Kỳ Lân chi lực, cũng không tiếp tục là giống như kiểu trước đây, chỉ là có được lại không có cách nào thi triển. Răng rắc răng rắc. Theo Hắc Kỳ Lân đem đầu kia Kỳ Lân triệt luyện hóa hết, Nam Cung Giá phía sau hô hiện ra một đầu uy phong bát diện, toàn thân linh lực màu đen lăn lộn kỳ lân. Hôn thú, đó là tính Nam Hầu gia hồn thú, thế nào lại là Kỳ Lân này? Kỳ Lân là ta đại hạ vương triều cỗ thú, không phải hoàng phủ ra sao? Làm sao lại phụ thân tính Nam Hầu gia? Chẳng lẽ nói hoàng phủ hoàng tất muốn suy bại sao? Diễn võ trường tất cả mọi người bị trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hắc kỳ lân chấn trụ, triền sôi trào lên. Đại hạ quốc thú là kỳ lân, ai đạt được kỳ lân tán thành, ai chính là đại hạ hoàn toàn xứng đáng thống trị giả, cử quốc thượng hạ, không chỗ không theo. Nam cung Giá Hàng phục kỳ lân tí, thu hoạch được hắc kỳ lân truyền thừa, đạt được kỳ lân chí lực, cái này liền mang ý nghĩa hoàng phủ gia mất đi danh chính ngôn thuận thêm vì thống trị giả lý do. Hoàng phủ Diệu coi như hiện tại không muốn khiêu chiến, đều không có bất kỳ cái gì đường lui có thể đi. Không muốn hoàng phủ gia lưu lạc, duy có một trận chiến chỉ có đem Nam Cung Giá giết chết, một lần nữa đoạt lại Kỳ Lân Tí, thu hoạch được Kỳ Lân đồ đằng truyền thừa, hoàng phủ gia mới có thể tiếp tục chấp trưởng đại hạ vương triều quân minh. Phần phần, ngắn ngủi phong cách biểu diễn qua đi, Hắc Kỳ Lân liền chợt biến mất, theo Nam Cung Giá tay trái trường sang bị nát, Hắc Kỳ Lân hóa thành một cái đặc thù linh văn, là gắn tại hắn trên cánh tay. Từ giờ trở đi, Nam Cung Giá tay trái chính là Kỳ Lân Tí. A gia thật không có sự tỉnh. Quá tốt. Thượng quan Minh Nguyệt treo lấy tâm lặng yên buông xuống. Thần Long, Phượng Hoàng, bây giờ lại toát ra một cái Kỳ Lân. Giang Hỏa này trong khoảng thời gian ngắn liền có được ba đầu hồn thú, đây quả thực là người khác không dám tưởng tượng sự tình. Hỏa Vũ nói lầm bẩm. "Phù phù." Hoàng phủ Phong Nơ ngác ngã ngồi đến trên ghế ngồi, trên mặt vừa rồi nghe răng cười triệt biến mất, đại hỷ đại bi biến hóa, để hắn thật hơi choáng, không biết ứng làm như thế nào đi làm. Chẳng lẽ nói ta thật muốn rời khỏi Cửu Long Thành, qua bên ngoài khi một cái tiêu giao vương ra sao? Không, ta không cam tâm, đại hạ vương triều là ta, ai cũng đừng hỏng từ trong tay của ta cướp đi. Nghĩ tới đây, Hoàng phủ Phong mắt phun trào tàn nhận ánh mắt Quốn về phía bên người Tâm Phúc thấp giọng nói vài lời, chờ Tâm Phúc sau khi rời đi, hắn liền hung hăng quét về phía Nam cung giã. Dù là ngươi hôm nay có thể thắng, cũng đừng hòng rời đi tắt hạ học cung nửa bước. Chương 226: Đối đầu Hoàng Phụ Diệu. Đài chủ trì. Khi diễn võ trưởng sở hữu thế gia quý tộc nhãn quang tất cả đều rơi đến nơi đây thời điểm, Hoàng Phụ Diệu biết mình đã không có bất kỳ đường lui nào. Mặc kệ là Nam cung Giả đuổi nghịch cái dạng gì mãnh khỏe, vẫn là nói Kỳ lần cam tâm tình nguyện làm như thế, Kỳ Lân tí nhận chủ Nam cung là không thể phủ nhận sự thật. Nam cung Giả dùng bá đạo nhất hiện thực trần chuỷ đánh tan hoàng phủ gia hoàng quyền thần thụ thần thoại. Hoàng phủ gia muốn cứu danh dự, chính mình cái này đế vương nhất định phải khiêu chiến. Sư thúc, ta muốn hỏi ngươi một câu. Hoàng phủ Diệu nghiêng người hỏi. Hỏi, nếu như ta muốn đem kỳ lần tí đoạt lại, ngươi Cựu Dương phái hội sẽ không can thiệp. Hoàng phủ Diệu trầm giọng nói. Hôm nay Tắc Hạ học cung cũng là chứng kiến vương, tuyệt đối sẽ không ngang ngược can thiệp. Cựu Dương chân nhân nói ra. Vậy là tốt rồi. Hoàng phủ Diệu gật gật đầu, đứng tại đài chủ trì phía trước nhất, con mắt đảo qua toàn trường. Chỉ cần hắn đảo qua địa phương, Sở hữu hồn nào tiếng động lớn tạm tâm thanh nhất thời biến mất. Trong mấy mắt, Diễn Võ trưởng khôi phục kiến tính. Tĩnh Nam hầu ra, ngươi tốt khí phách thật lớn, vậy mà đem ta hoàng phủ gia kỳ lân tí chiếm thành của mình. Mọi người đều biết, cái này kỳ lân tí chính là ta hoàng phủ gia gia tộc đồ đằng. Hiện tại chấm cho ngươi một cái cơ hội, mình đem kỳ lân tí chém xuống hoàng trạ, chấp liền không truy cứu ngươi mạo phạm hoàng gia chi tội. Không phải vậy lời nói. Hoàng phủ Diệu nghiêm nghị nói. Không phải vậy ngươi lại làm khó dễ được ta. Nam Cung dã ngạo nghe nói, không thèm đến sửa đến hoàng phủ cao, cao tại thượng dáng người khẽ miệng ta mị giơ lên một vòng thần bí đường cong. Kỳ Lân tí là ta từ hoàng phủ phi trong tay đoạt lấy, bây giờ kỳ lân càng là nhận ta làm chủ. Ngươi hoàng phủ gia muốn bằng một câu liền phải trở về, muốn quá đẹp. Không sai, đại hạ vương triều cử quốc thượng hạ đều biết, kỳ lân chính là quốc thú, là thần thú. Thần thú có linh, đại hạ ai cũng tôn sùng. Hoàng phủ diệu, bây giờ kỳ lân hiền linh, vứt bỏ ngươi hoàng phủ ra, thuận ta nam cung ra, đây cũng là đại đạo, là thiên lý. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cùng thiên lý tranh hùng phân biệt? Muốn làm cho ta đại hạ vương triều ngàn vạn lê dân bách tính an nguy tại không để ý sao? Ngươi giáp tâm ở đâu? Nói đến Chu Vũ, tiếp trước đã từng no bụng thi thư Nam cung giả đó là khẽ chụp một cái chuẩn. Văn Trạng Nguyên xuất thân Nam cung gia, phóng nhãn toàn trường đều không có ai dám vô bộ ngực nói tại văn ngôn lễ pháp bên trên có thể ngăn chặn hắn. Nam cung gia đem kỳ lần tí giơ lên cao cao, hắc sắc kỳ lần đồ đằng gào thét ở sau lưng hiên lên, gào thét hắc kỳ lần giống như là trọng truy đánh mọi người tại đây trái tim, khiến cho bọn hắn đem Nam cung xem như hạ thiên hận, coi như lại đạo, coi như thiên lý. Chỗ này khói lửa khoáy động đại hí, đến bây giờ mới xem như có chút tư vị. Nam Công Giá lời nói, tại các trong thai người nghe là như thế đề khí, nhưng đối bảo hoàng đàng tới nói, cũng không nghi ngờ tại Tỉnh Thiên vích lịch, là đại nghịch bất đạm ngữ điệu. Lớn vật Nam Công Giá, ngươi làm sao dám như thế nói chuyện với hoàng thượng? Hoàng thượng, thân cả gan mời Chu sát Nam công ra. Lấy thần phạt quân, tội đáng chết vạn lần, khi chố lấy Lăng Chỉ, khi Chu Diệt tiểu tộc, khi tước đoạt binh quyền gian đe, đại chủ trì bên cạnh những cái này bảo hoàng đàng phát luôn bữa bãi. Mỗi cái nhìn chằm chằm Nam công gia hận không thể hiện tại liền sông lên phía trước, ăn hắn mấy khối đau lòng uống mấy ngụm máu. Chỉ là như vậy suy nghĩ vẹn vẹn ngấm lại mà thôi, không có người nào dám bước ra một bước. Cho cười, Nam công gia ngay cả hoàng phủ phi dạng này vương ra cũng dám chém giết, huống chi là bọn họ. Tính Nam hầu, ngươi coi thật phải làm như vậy?" Hoàng phủ Diệu âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi nói này?" Nam cung giá bất vì sở động nói. "Tốt, đã ngươi như thế minh oan bất linh, vậy cũng đừng trách chấm không để ý quân thần chi tỉnh." Chấm Nguyên bản còn đọc ngươi Nam công gia đời đời vì ta đại hạ thần tử nghĩ đến tha cho ngươi một cái mạng, coi như ngươi đem chấm vương đệ giết chết, Chấm đều không định truy cứu. Hiện tại xem ra, không có khả năng này." Hoàng phủ Diệu bình tĩnh lời nói tại diễn võ trưởng bên trên bầu trời vang lên, hào quang màu vàng lóng bàn tới, khiến cho hắn nhìn qua càng thêm uy nghiêm túc mụ. Chấm, "Hiện tại liền đại biểu hoàng phủ ra hướng ngươi Nam cung giá hạ chiến thư, ngươi có dám hay không hứng chiến?" Từ nơi nào ké ngã liền từ nơi đó đứng lên, hoàng phủ phi là bại, đem kỳ lân tí bước bỏ, đến mức kỷ lân nhận chủ Nam cung giá. Hoàng phủ Diệu cũng chỉ có thể thông qua đồng dạng phương thức, đem Nam cung giá chém giết đem kỷ lần tí một lần nữa đột lại, như thế mới có thể tái tạo hoàng phủ gia huy nghiêm. Nếu dạng này không thành, hoàng phủ Diệu biết hoàng phủ Phong sẽ minh bạch tiếp xuống làm thế nào. Lấy nhất quốc chi tôn khiêu chiến nhất quốc một trong chờ, dạng này tràn diện quả thực là chưa bao giờ có. Theo hoàng phủ Diệu thoại âm rơi xuống, to như vậy diễn võ trường rồi chào khắp trốn. Có dám hay không? Hoàng phủ Diệu quát, đem không khí phủ lên càng thêm kịch liệt. Diễn võ trưởng không khí, từ buổi sáng đến bây giờ, rốt cục đạt tới cao trào, tình sôi, khí si khí tăng vọt, ánh mắt nóng rực vội vàng, mấy vạn trái tim cấp tốc nhảy lên. Khi vạn nhân vạn đạo ánh mắt tất cả đều bắn ra đến Nam Cung Giá trên thần, suy đoán hắn đến có dám hay không nên đón Hoàng Phụ Diệu chiến thứ lúc, mặc kệ ai cũng không đi tới, Nam Cung Giá bình tĩnh nói ra một câu là như thế kinh hãi thế tục. Một câu, đem diễn võ trưởng kịch liệt không khí hoàn mỹ đánh tan. Một câu, để Hoàng Phụ Diệu sát ý không chỗ che lấp cùng thiết. Một câu, làm Nam Cung Giá trở thành quỷ bãi thần chi. Gió lớn nổi lên, đại khí cao trào bỗng nhiên tiễn đến. Vì cái gì không dám? Nam Cung Giá nhìn thẳng vào Hoàng phủ Diệu hai mắt, trấn định tự nhiên nói, "Bất quá, chỉ là vì gực mà đánh rất tránh." Muốn hay không không chúng ta thêm điểm tạng thưởng. Toàn chương một mảnh sốt sao. Gặp qua phách lối, chưa từng thấy qua phách lối như vậy. Nam cung giá hiện tại cử động đã không phải là không đem hoàng quyền để vào mắt đơn giản như vậy, trong ngôn ngữ tùy ý trêu trọng, cho người ta loại ảo giác. Giống như Nam cung Giả bây giờ đã trở thành đại hạ vương triều để nhất nhân, hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Hoàng phủ giễu giận quá thành cười, chỉ Nam cung giá quát, nói đi, ngươi muốn thêm cái gì tặng thưởng? Rất đơn giản, nếu như ta thua trận tỷ ta cái mạng này liền trở về hoàng thượng xử trí, ngươi muốn muốn như thế nào liền như thế nào kì lạ tí, chu tước quân đoàn, Nam Cung gia, tính nam hầu tứ vị, hết thể trở thành quá khứ. Nhưng nếu như hoàng thượng muốn là thua mất lời nói, ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn." Nam Cung Dã trầm giọng nói. "Nói, ta muốn ngươi tối vị, nhường ngôi hoàng vị." Nam Cung Dã ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Tiếng nói rơi xuống đất, trên diễn võ trường mọi người đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, mỗi cái nhìn Nam Cung Dã ánh mắt tràn ngập kinh hãi. "Cái này tính là gì? Bức thoái vị sao? Chẳng lẽ Nam Cung Dã thật muốn bằng vào sức một mình bức hoàng phụ diệu tối vị?" Nam Cung gia lúc nào có dạng này ẩn? Đây chính là cựu Long Thành, là hoàng phủ gia đại bản doanh, Nam Cung Giả chẳng lẽ đến bị điên, không phải vậy làm sao lại nói ra lời như vậy, làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Cửu Dương chân nhân nghe nói như thế, trong nội tâm cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút, tuy nhiên trên mặt nhưng không có lộ ra dị thường, vẫn lã vọng bình cần. Chỉ bất quá hắn tâm lại là âm thầm tán phục, không hổ là mình đệ tử, cũng là có bá lực. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương triều, có ai dám cùng hoàng phủ rượu đánh dạng này cược. Nam Cung Giả, người đến muốn làm gì? Hoàng phủ yên nhiên cau mày nói. Làm hoàng phủ gia từ đệ Nàng lúc này không có đạo lý đứng tại Nam Cung Giã bên này. A gia diễn sao? Hắn làm sao dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói? Thượng quan Minh Nguyệt trước đó không có đạt được bất luận cái gì phong thành, vừa rồi vì Nam Cung gia lo lắng tâm, lúc này càng thêm kịch liệt. Nàng năm mơ đều không nghĩ tới, Nam Cung gia hội ngay trước mặt mọi người nói ra lời như vậy tới. Chẳng lẽ lại Nam Cung gia chuẩn bị phá phủ trầm chu sao? Quá tuấn tú. Không hổ là ngã tướng bên trong nam nhân. Linh Lung tiểu cười nói, không có chút nào vì trước mắt căng thẳng bầu không khí ảnh hưởng đến, trong mắt toàn bộ đều là Nam Cung gia thân ảnh. Chương 227, nhường ngôi. Nam Cung Giã, ngươi muốn tạo phản hay sao?" Hoàng phủ Diệu tức giận nói, "Tạo phản lời này hoàng thượng ngươi liền không nên nói nữa, Kỳ Lân Tí hiện tại trong tay ta, lại là ngươi hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ngươi đã không có đường lui, hoặc là liền đáp ứng ta điều kiện, hoặc là ta hiện tại liền vô ngông rời đi. Đi con đường nào, ta muốn hoàng thượng ngươi hẳn phải biết." Nam Cung Giã một bộ ăn chắc hoàng phủ Diệu bộ dáng, "Có thể cự tuyệt sao?" "Tuyệt đối không thể." Hoàng phủ Diệu biết coi như Nam Cung đưa ra tiếp qua kia yêu cầu, hắn đều phải đáp ứng. Không đáp ứng Hoàng phủ gia sẽ trong thời gian ngắn nhất sụp đổ. Nếu là ta thua, ngươi muốn ta nhường ngôi cho ai?" Hoàng phủ Diệu lạnh giọng hỏi. Chưa chiến trước nói bại, Cửu Dương chân nhân tâm bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng là đại hạ vương triều đế vương. Cái kia đã từng khí quán trường Hồng Vương giả đã biến mất, còn lại chỉ là một cái xác giống. Bí mật." Nam Cung Giã trả lời. "Đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi, chỉ cần ta thua trận tỷ thí, ta Hoàng phủ Diệu liền cam nguyện tối vị, đem hoàng vị nhường ngôi, làm thái thượng hoàng." Hoàng phủ Diệu đảo qua toàn trường quát, đây là ta Diệu luận trước lời thể. toàn trường mọi người đều vì nhân chứng. Nếu như vi phạm, người trong thiên hạ trung chủ diệt, xuống mái một trận chiến, chiến giả vì hùng. Hoàng phủ Diệu làm đại hạ vương triều đế vương, vẹn vẹn hai câu nói liền đem khí thế điều động, đem mình đưa thân vào nguy cảnh bên trong, không cho mình lưu có bất cứ cơ hội nào, ngạnh chiến đến. Ta Nam cung gia lấy liệt tổ liệt tông danh nghĩa phát thế, nếu như ta là bại, các nguyện tự vẫn di tạ tổ tông. Nam cung gia trưởng quản châu tức quân đoàn, tính Nam hầu tức vị, toàn bộ thuộc về hoàng thất sở hữu. Như tuân này thể, thiên nhân chung chủ diệt. Nam cung giáng ngạo thị toàn quát. Thế hứa thành, chơi lớn lần này thật chơi lớn. Trên diễn võ trưởng Cửu Long thành tất cả quyền quý đều nhìn chằm chằm Nam Cung Dã, hai mắt trừng đến viên viên, trên mặt tất cả đều là chấn kinh thần sắc. Đừng nói bọn họ đã lớn như vậy chưa thấy qua dạng này sự tình, liền xem như ở gia tộc trong điện tịch, tại Lao tổ tông miệng bên trong đều chưa nghe nói qua dạng này sự tình. Bức thoái vị. Không có bất kỳ che dấu nào bức thoái vị. Lấy tính Nam hầu như thế một cái hư danh tứ vị, liền dám công nhiên bức thoái vị, cái này là bực nào khí phách. Hạng gì kiêu hùng. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh. Nhưng không có ai thật cho rằng Nam công gia cử động lần này liền là như thế nào đại nghịch bất đạo. Phải biết bây giờ Đại Hạ Vương quốc đồ đằng thần thú kỳ lần đã đem Kỳ Lân tí đưa cho Nam công gia, nhận hắn làm chủ. Đánh mất Kỳ Lân tí hoàng phủ gia, cho dù hiện tại thân vì hoàng thất, cũng chắc chắn khó mà tự vệ. Vước bỏ Đại Hạ Vương triều cử quốc quốc dân tín ngưỡng hoàng phủ gia, cách lui ra thần đàn chi vị liền không nhiều lắm xa. Hướng chi Nam công gia hung uy bừng hẳn, không còn ai có thể tưởng tượng đến, Nam công gia vậy mà có thể như vậy mà đơn giản sẽ có được Kỳ Lân tí thiên cấp cường giả hoàng phủ phi giết, loại người này phóng nhãn toàn trường. Ai ngăn cản? Ai có thể ngăn cản? Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào. Nam Cung Dã, ngươi thật không hổ là người nhà họ Nam Cung, chẳng lẽ ngươi liền không sợ làm như thế, để chết đi Nam Cung lão hầu ra tâm lý khó có thể bình an, để quán quân hầu không còn mặt mũi đối ta hoàng phủ mang thất, để ca ca ngươi chết oan uổng sao? Hoàng phủ Diệu nhìn chằm chằm Nam Cung Dã, khí 10 phần cả giận nói: "Hoàng phủ Diệu, thế ước đều đã thành, ngươi liền đừng ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này. Ta làm ra sự tình, chính là vì có thể sau khi chết có mặt mũi đối ta Nam Cung gia tổ tông." Nam Cung Dã lạnh nhạt nói: gia gia, phu thân, bất thiếu tử Tôn Nam cung gia là tuyệt đối sẽ không để Nam cung gia như vậy luân diệt. Các ngươi làm các ngươi nên làm, hiện tại đến với ta. Vì Nam cung gia thiên thu vạn đại hương thịnh, ta chỉ có thể làm như thế. Ta Nam cung gia nam nhân, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì âm nhu giả, cho dù chết, cũng cần phải chết tại cương trên trận, ra ngự bọc thây mới là lớn chết. Bất luận cái gì có can đảm khiêu khích Nam cung gia uy nghiêm, muốn khi dễ ta người nhà họ Nam cung, ta bất kể là ai, cũng phải làm cho bọn họ phủ phục tại ta dưới chân, run rẩy, hoàn sợ, run rẩy Ta Nam cung gia không gây chuyện nhưng nhưng xưa nay không sợ phiền thức, kiếp trước thê thảm đau đớn kinh lịch nói cho ta biết, muốn không bị người lớn, ngươi liền muốn lớn tiếng rủa người. Phạm La dám cùng ta Nam cung gia đối nghịch, hết thảy đều muốn giết sạch. Ta muốn cướp đi bọn họ tài sản, cướp bóc đi bọn họ nữ nhân, dùng bọn họ đầu lâu làm thành cái bô, để bọn hắn hải tử đời đời kiếp kiếp vì ta Nam cung gia gián ô. Thực lực tuyệt đối liền mang ý nghĩa tuyệt đối quyền lực, đối với cái này Nam cung gia tin tưởng không nghi ngờ. Lại nói coi như cho tới bây giờ, Nam cung gia đều không có âm mưu phản quốc ý tứ, hắn yêu cầu chỉ là hoàng phụ diệu thối vị. Dù sao kiếp trước kinh lịch để Nam Cung Giã đau lòng nhất góc, mặc kệ như thế nào, Hoàng phủ Diệu, Hoàng Phụ Phong, Bác Minh nhà đều muốn triệt tại Nam Cung Giã chèn ép hạ quân dậy. Có thủ không báo, vậy tuyệt đối không phải Nam Cung Giã tấp phong. Hỗn chứa Nam Cung Giã, sau trận chiến này ta tất nhiên muốn đem Nam Cung thế ra xuống rơi. Hoàng phủ Phong sắc mặt băng lãnh, lòng có nói tiếng âm cuồng hống. Thân là hoàng thất lại bị người như thế khiêu khích, ngay trước toàn cựu Long Thành quyền quý mặt, hoàng thất bị Nam Cung Giã như thế bức thoái vị, lại lại bởi vì kỳ lần tí nhận chủ hoàng phủ ra không thể không nên chiến đối mặt, đây là một loại nhục nhã một loại để hoàng phủ phong tuyệt đối không có cách nào chịu được lục nhã. Nam cung dã ngươi bức bách phụ hoàng tối vị, muốn để hắn nhường ngôi hoàng vị, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là chuẩn bị mình đăng cơ làm đế, còn là nghĩ đến đẩy ai thượng vị, không biết hai may mắn như vậy sẽ trở thành ngươi khôi lỗi. Khi toàn trường người ánh mắt tất cả đều bắn ra hướng hai người lúc, hoàng phủ Diệu không nói thêm gì nữa, bây giờ nói lại nhiều lời nói đều là vô dụng. Nam cung giã căn bản không đem ngươi để vào mắt, ngươi lấy cái gì hoàng quyền tông lễ nói sự đơn giản cũng là tự rước lấy đục. Oanh. Linh lực động bên trong. Hoàng phủ Diệu ăn mặc hoàng sắc long bảo trong khoảnh khắc chấn động, hoàng bào bên trên thêu lên long tượng là xuống tới, bay lượn cửu tiêu. Long Nhan giận dữ, đế vương đóng vai Long Nhan cùng tránh thức Long Nhan so sánh, nỗi giận mang đến lực phá hoại đơn giản không thể so sánh nổi. Hiện tại nổi giận liền là chân chính Long Nhan, cựu Long chân khí. Hoàng phủ Diệu trầm thấp tiếng quát bên trong, hoàng phủ ra bí ký độc môn cựu Long chân khí trong khoảnh khắc xoay tròn ra, vây quanh hoàng phủ Diệu nhất thời xuất hiện 9 cái linh lực ngưng kết thành kim long. Mỗi đầu kim long đều có giải mười mấy trượng, long vĩ vung ở giữa trận trận cường thế khí tức tứ ra. Long nhãn bên trong bắn ra khinh thường lạnh lùng, nhìn Nam cung giá tựa như là đang nhìn lấy con kiến hôi, trần chừ mệ thị. Cửu Long Tề Vũ, rào sát thiên hạ. Cửu Long chân khí là Hoàng Phụ Diệu có thể thi triển tối cường linh lực, phía trước có lấy Hoàng phủ Phi ví dụ tại, hắn không dám có bất kỳ chần trở, lên thi triển chính là tối cường chiêu số. 9 cái kim sắc linh long gào thét bay ra, hiện ra hình dạng xoắn ốc thái hung hang bao phủ hướng Nam cung giá. Càng là bay về phía trước múa, cái này 9 cái linh long càng là quấn quýt lấy nhau, chờ đến thật đang xuất hiện tại Nam cung giá trước mặt thời điểm, đã trở thành một mặt kết hợp thể. Bên ngoài là 9 con rồng đuôi, 9 cái long đầu hướng vào phía trong trình viên hình song song. Mấy đạo long trảo mang theo mạnh mẽ lực lượng, như thiểm điện bổ xuống. Trảo ảnh còn không có tới gần Nam Cung Giã, diễn võ trường mặt đất liền bị rung ra từng đạo từng đạo vết rách. Có thể trở thành đại hạ vương quốc đế vương, hoàng Phụ diệu tuyệt đối có không thể bệ nghệ cùng thế. Chương 228, Hoàng Phụ diệu bạo phát. Nam Cung Giã thần sắc tỉnh táo nhìn chạy như bay tới cựu đạo linh lung, liền tại bọn hắn kết thành viên trận, hướng phía dưới ban mà khi đến đợi, long hồn kiếm đột nhiên giơ lên. Xuy suy, mấy đạo thần long chi lực bắn ra. Mọi nhất điều long đầu đều bị Tiền Hậu Tả Hữu bốn đạo thần long chi lực phong tỏa, ngay sau đó chính là vô số đạo thần long chi lực hóa thành kiếm ảnh quét ngang hướng Long Thân. Theo thần long chi lực bạo phát, mới vừa rồi còn hung hăng cản quấy chín cái linh long, vậy mà trong nháy mắt bị tạm tụ. Hoàng phủ gia, ngươi hoàng phủ gia Cửu Long chân khí đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Quên nói cho ngươi, không phải chỉ có ngươi hoàng phủ gia mới có thể điều động long lực. Cùng ta thần long chi lực so sánh, các ngươi hoàng phủ gia Cửu Long chân khí thật sự là có yếu. Những này coi như là cho ta bồi bổ linh khí đi, tất cả đều cho ta nuốt. Nam cung Giã hét to bên trong, thần long chi lực hình thành kiếm ảnh đem 9 cái linh long chia cắt thành vài đoạn. Lập tức long hồn kiếm thi triển ra nam cung cựu kiếm tạo kiếm thức, sở hữu cựu long chân khí nhất thời bị đủ số ba phủ, một mạch bị long hồn kiếm thôn phệ hết, chuyển hóa làm tinh thuần thần long chi lực, cất giữ đến nam cung Giã chỗ cổ tay long văn bên trong. Soạt. Diễn võ trưởng bốn phía mọi người không ai từng nghĩ tới, liền ngay cả đường đường đế vương, chủ nhà họ Hòa phủ, vậy mà cũng không có cách nào đem nam cung Giã chém giết, ngược lại bị hắn đem cựu long chân khí thôn phệ hết. Điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa hoàng phủ gia cựu long chân khí coi như lại tu luyện cường thế đến đâu, đều chỉ có thể trở thành người ta nam cung gia bồi bổ chi khí. Thật nếu như vậy lời nói, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Hừ, liền cái này cũng dám nói rằng là cựu long chân khí, đơn giản cũng là ném ta long tộc mặt mũi. Lừa gạt. Đồ chơi, thật sự là không có cách nào lên mặt đại. Hòa Vũ ngạo lên nói, nếu như không phải nam cung gia trước đó cảnh cáo, hòa Vũ hiện tại đã sớm sông lên phía trước. Nói đến long chi lực vận dụng, nàng cái này long tộc công chúa, có thể nói là thông thạo. Hoàng phủ Diệu cũng không nghĩ tới Cửu Long chân khí vậy mà đối Nam cung Giá không có bất kỳ cái gì áp chế tác dụng, hai đầu lông mày hiện lên một vòng bạo lệ về sau, hai chân không có dừng lại, giống như nổ tiện bắn ra. Hai tay tùy theo dơ lên, một bộ toàn thân huyết sắc quyền xáo chợt xuất hiện, linh lực kích phát dưới, huyết sắc quyền xáo vậy mà tản mát ra một cỗ xa trường chém giết khí tức. Quyền xáo này rõ ràng là linh khí. Có thể phá mất ta Cửu Long chân khí lại như thế nào? Nếm thử ta Hoàng phủ gia Bá Vương thần quyền. Tức giận quát lên bên trong, Hoàng phủ Diệu giống như là một pho tượng chiến thần. Mỗi một quyền đả ra đều dẫn phát không gian ba động, quyền phong quét ngang chỗ, xé bỏ mặt đất đồng thời, quyền đầu cho người ta cảm giác lại là một cái bá vương tại một mình múa, đây cũng là bá vương thần quyền tinh tú chỗ kỳ diệu. Bá vương thần quyền, bá vương ngang dọc xa trường quyền pháp, mỗi một quyền ra đều hữu tử vô sinh, mỗi một quyền đều là nhất tôn bá vương, đỉnh phòng vì 9981 tôn bá vương cùng múa. Dựa vào hoàng phụ diệu thực lực bây giờ, chỉ có thể thi triển ra 70 tôn, mà cái này cũng liền đầy đủ hắn ngang dọc đại hạ. Chưa thấy quan tài chưa độ lệ, vậy ta liền lại phá mất ngươi hoàng phủ ra bá vương thần quyền. Nam cung Giá thu hồi Long hồn kiếm, hai tay nhẹ nhàng huy động. Mỗi lần huy động ở giữa đều xen lẫn mà lên một mảnh tay ảnh, những này tay ảnh tiền tiền hậu hậu đạt tới gần ngàn cái về sau, Nam cung Giá liền xuyên thấu qua tay ảnh cuốn về trước vùng ra nhất quyền. Vẹn vẹn nhất quyền, quyền này những nơi đi qua, sở hữu kích xạ mà đến bá vương thần quyền, không có một cái nào có thể chạy thoát, đủ số bị quyền này ngăn lại. Ngay sau đó phía sau tay ảnh liền bắt đầu tốc độ cao chuyển động, trong chớp mắt liền đem chọn cái bá quyền mang theo lực đạo hóa giải mất. Dĩ nu khắc cương, Nam cung Giá thi triển ra chính là Tuyết ý truyền thụ nhu quyền. Mặc cho ngươi cuồng vọng vô thiên, ta chỉ nhất quyền lên chiến. Phốc phốc. Hoàng phủ Diệu cảm giác mình sở hữu Bá Vương Thần Quyền đụng chạm lấy nhu quyền thời điểm, tựa như là đánh chúng một mảnh bông gọn. Tất cả lực lượng đều không chỗ ngồi làm không nói, rất nhanh ở giữa những lực lượng này liền toàn đều biến mất rơi, nhanh chóng để cho người ta khó mà bắt cái này đến là chuyện gì xảy ra. Bá Vương Thần Quyền, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị hóa giải mất. Hoàng phủ Gia Bí kỹ độc môn lúc nào như thế không đáng tiền, giống như là bình thường nhất chiêu số giống như, tại Nam cung gia trước mặt không có một chút uy hiếp lực, thuần túy cũng là hoa tử. Làm sao có thể Đây không phải thật. Phụ hoàng có được linh khí, bá vương quyền bộ, thi triển ra lại là ta hoàng phụ gia đình phòng chiến kỹ. Làm sao có thể cứ như vậy trong chấp mắt liền bị Nam cung gia phá mất, hắn đến là người hay quỷ, sao có thể đối ta hoàng phụ ra chiêu số quen thuộc như thế? Chẳng lẽ nói là có người cố ý để lộ bí mật. Hoàng phủ phong sắc mặt đã không thể dùng âm trầm hình dung, nếu như không phải cố kỵ trình diễn hợp không đúng, hắn hiện tại hận không thể cầm lên chiến đao giết mấy người phát tiết phẫn nộ. Đương sự tình du quan sinh từ thời điểm, cái gọi là ôn tồn lễ độ mặt nạ liền sẽ bị triệt kéo xuống. Không có người nào có thể lại mình lợi ích sắp bị tức đoạt tình huống dưới, còn Bạo Trí Ngụy Trang đi ra nụ cười. "Phu hoàng, không thể giấu giếm nữa, ra tuyệt chiêu đi." Hoàng phủ phong tiếng lòng nếu chặt, kêu lên. "Ba ba, thật là muốn xuất tuyệt chiêu. Hoàng phủ rượu tại Bá Vương Thần Quyền bị hủy diệt trong nháy mắt, không có một chút trần trở liền xuất ra một đạo Long Tiên, từ ban đầu hắn liền không nghĩ lấy Bá Vương Thần Quyền có thể giết chết nam cũng dã. Nếu như có thể lời nói tốt nhất, không thể lời nói Bá Vương Thần Quyền cũng là che giấu, hắn mong muốn đại sát triêu chính là hiện đang thi triển ngự Long Tiên. Còn có, Hoàng phủ rượu không che giấu nữa thực lực gia tộc phong ấn, phá toái tân cấp, trở lại như cũ chân thực, thiên cấp trung kỳ. Hoàng phủ Diệu tức giận quát lên bên trong, cả người khí thế liên tiếp tăng cao. Thiên cấp trung kỳ. Hoàng phủ Diệu vậy mà không phải địa cấp đỉnh phòng, mà chính là thiên cấp trung kỳ cỡ giả. Bỗng nhiên hiện ra thực lực, nhất thời chấn kinh toàn trường. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hoàng phủ Diệu, không có người nào tin tưởng trước mắt một màn, trong truyền thuyết một mực dừng lại trên mặt đất cấp đỉnh phòng không có cách nào đột phá đế vương Hoàng phủ Diệu, vậy mà đã sớm hoàn thành tấn là thiên cấp trung kỳ cường giả. Nhiều năm như vậy hắn đều là mang theo mặt nạ lấy địa cấp thực lực mê hoặc cử quốc thượng hạ. Loại này ẩn nhẫn sao mà mạnh. Thiên cấp trung kỳ. Diễn Võ trưởng từ đầu đến cuối giữ vững tỉnh táo Cửu Dương chân nhân, lúc này cũng không còn trấn định, hắn gọ từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai mắt không chuyển một chút nhìn chằm chằm Hoàng phủ Diệu, mắt thả tinh quang. Thật sự là ta tốt sư điện, Thiên Phú đã vậy còn quá lợi hại, sớm liền trở thành thiên cấp trung kỳ. Thật sự là đại hạ tốt đế vương, tính cách chi nhẫn vậy mà đạt tới loại tình trạng này, tha răng tận mắt nhìn mình thân đệ đệ bị chém giết, đều chưa từng đứng ra nghị cách cứu viện. Hoàng phủ Diệu a, Hoàng phủ Diệu. Ngươi thật không hổ là nhất đại kiêu hùng đại đế. Cửu Dương chân nhân trong lòng mặc niệm, ngũ bàn tay nổi gần xanh, làm địa cấp đỉnh phòng hắn, một mực sống ở cùng hoàng phủ rượu sóng vai má đứng địa vị. Ai nghĩ đến trước mắt một màn, như thế Trần Trỗi vung mình một bàn tay. Nguyên lai like người ta hoàng phụ diệu căn bản không phải mình có thể sánh được, thiên cấp trung kỳ đại đế muốn muốn tiêu diệt Cửu Dương phái, chẳng qua là một câu sự tình. Buồn cười mình còn ỷ vào Cửu Dương phái, muốn uy hiếp hấp chế hoàng phủ buồn cười a. Chương 229, bại. Ha, ha Nam Cung tiểu nhi, hiện tại ta để ngươi chết. Cùng ta hoàng phủ ra đối địch. Từ bắt đầu liền nhất định ngươi chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Sau chuyện này, chấm tất nhiên sẽ đưa ngươi nam cung giam triệt mà sát. Không nghĩ tới đi, không nghĩ tới đi, chấm chính là thiên cấp trung kỳ. Vốn chỉ muốn không có người biết lời nói, chấm cứ như vậy ẩn dấu đi. Là ngươi bức chấm, chấm không có cách nào, chấm nhất định phải giết chết ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi dưới, ngươi là chấm tấn cấp làm thiên cấp trung kỳ sau người thứ nhất giết người chết, ngươi có thể thỏa mãn. Chấm nhất định sẽ đưa ngươi nam cung ra giựt môn, cửu tộc chu sát. Hoàng phủ rượu sắc mặt giữ tận quát. Biệt cốt ở trong lòng nhiều năm như vậy chưa từng có nói chuyện qua. Hiện tại theo bạo phát một mạch tất cả đều đổ ra. Thiên cấp trung kỳ là Hoàng phủ Diệu bạo bệnh bài, vì có thể bảo trụ bí mật này, hắn không tiếc vận dụng Hoàng phủ huyết mạch tiến hành gia tộc phong ấn, ai nghĩ đến vẫn là tại lúc này không thể không giải khai. Thực lực là bỗng nhiên bạo tăng thiên cấp trung kỳ. Binh khí là Hoàng phủ gia trấn gia chi bảo ngự long tiên. Hoàng phủ Diệu hiện tại tựa như là nhìn thấy thắng lợi đang hướng về mình mắc giống như, thừa dịp bá vương thần quyền sáng tạo ra tuyệt hảo huy động ngự long tiên, lấy một loại xảo trá thai quái góc độ, đông nhiên phóng tới Nam Cung Ngự long tiên vậy ở giữa Toàn bộ diễn võ trưởng có thể nhìn thấy chính là bóng roi. Những này bóng roi mỗi một đạo đều giống như một đầu linh long, chờ đợi hoàng phủ Diệu Triệu Hoán, tùy thời tùy chỗ nguyện ý vì hắn đi chết. Ngự Long Tiên, khống chế vạn long. Hỗn chương hoàng phủ gia, ngươi nếu không chết, ngày khác ta tất chỉ uy long tộc quần lâm đại hạ vương Triệu, đưa ngươi hoàng phủ gia triệt cho bụi." Hỏa Vũ Tâm hung ác nói. Làm cao cao tại thượng long tộc, Hỏa Vũ là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bất kỳ chủng tộc nào lấy phương thức như vậy khống chế long tộc. Đây không phải khống chế, là tại nhã, là nghiêm trọng khiêu khích, là chẩn chửi Lần này Nam Cung giã là chết chắc coi như có được kỳ lân tí, lại là vừa vận thu phục, chắc hẳn còn không có cách nào phát huy ra phải có kỳ lân chi lực. Thiên cấp trung kỳ thực lực, linh khí ngự long tiên, hoàng thượng lần này khẳng định phải đảm nhiệm. Nam Cung gia, thủy trung chỉ có thể là loạn thần tử, phải bị chu diệt. Nếu như Nam Cung giã nếu là có thể ngăn lại một cách này lời nói, như vậy trong thiên hạ, đem không có người nào là Nam Cung gia đối thủ. Chỉ là hắn có thể ngăn lại sao? Diễn võ trường bốn phía quyền quý gia tộc tiếng lòng căng cứng, bọn họ so hoàng phủ người trong cuộc này còn muốn sốt sắng. Bởi vì trận này đối chiến thắng bại, đem trực tiếp quan hệ đến bọn họ phía sau gia tộc Hung Suy, không phải do bọn họ không cần trương. A Dã, ngươi có thể đảm nhiệm sao? Thượng Quan Minh Nguyệt Tim cũng nhảy lên đến cuống họng. A Dã, nhất định phải thắng được. Cửu Dương chân nhân tâm yên lặng nắm vút mồ hôi. Một trận chiến này liên quan đến Cửu Dương phái tiền đồ, không cho sơ thất. Nam Cung Dã ngươi cái tiện chủng, chết chắc. Người những cái này nữ nhân, chờ ngươi sau khi chết, bản thái tử hội lấy từng cái vào xem. Hoàng phủ Phong cười gần nói. Bành bành. Lữ Long Tiên vung vậy bên trong. Liên tục dày đặc giống như bầu trời tiếng sấm thanh âm, quen quẩn tại mỗi người bên tai, kích thích bọn họ tâm lý tiếp nhận ở dây dù hoặc bọn họ không dám nháy hạ con mắt. Khẩn trương, kích động, hưng phấn, đủ loại tâm tình tràn ngập bên trong, Nam cung giá chấn định đứng ngay tại chỗ, tựa như là hắn vừa hạ trạng như vậy, giữ vững tỉnh táo khuôn mặt. Ngự Long tiên hình thành uy hiếp, tại Nam cung giá trong mắt tựa như là buồn cười tiểu hài tử đang múa may giống như, không có uy hiếp chút nào lực. Hoàng phủ rượu, ngươi vẫn là đem bài thi triển đi ra. Không tệ, rất không tệ, ngươi lại là thiên cấp trung kỳ, so hoàng phủ phi đều mạnh hơn ra khuyết. Khó được ngươi nhiều năm như vậy một mឺ cần nhẫn, chắc là có mưu đồ đi. Nếu như ngươi hôm nay đụng phải đừng khiêu khích người, có lẽ bọn họ hiện tại đã không chiến mà bại. Nhưng cũng tiếc ngươi gặp được là ta, ta có thể chém giết hoàng phủ phi, đồng dạng có thể bại ngươi hoàng phủ rượu. Thiên cấp trung kỳ lại như thế nào? Dạng này thực lực, căn bản không vào ngã pháp mắt. Đã ngươi nhất định phải như thế tự tìm phiền phức, vậy ta liền thành toàn ngươi. Để ngươi kiến thức giới, ta thiên cấp điên phong thực lực đến mạnh bao nhiêu. Phần phần. Nam cung gia thể vượng hoàng huyết mạch mở ra, làm nam cung gia truyền thừa huyết mạch hắn có được hỏa phượng cái này truyền thừa sử giả, thi chuyển ra tự nhiên thành đạo. Hai mắt biến đỏ đồng thời, trận trận miết bàn hỏa diễm liền thấu thể mà ra, cường thế phượng hoàng chi lực, vờn quanh tại Nam cung giã bên người, theo hắn đông nhiên hướng về phía trước cất bước, bộc phát ra tuyệt đối áp chế lực lượng. Và anh, Phạm La tới gần ngự long tiên ảnh đô tại trong khoảnh khắc bị phượng hoàng chi lực ngăn chặn, miết bàn hỏa diễm chô xẹt qua chỗ, những cái kia bóng roi đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng phủ Diệu bị phượng hoàng chi lực tới trước mặt, cả người nhất thời cảm thấy một cấu ngạt thở, không nghĩ tới thiên cấp đỉnh phòng cùng thiên cấp trung kỳ vẹn vẹn chỉ là hơn kém một bậc nhưng có thể thi triển đi ra lực lượng lại là như thế cách xa. Trong lúc nhất thời, Hoàng phủ Diệu tim đập rộn lên, có loại vô pháp trưởng khống ngự Long Tiên cảm giác. "Trở lại cho ta." Ngự Long Tiên dưới, chúng rồng làm nô, long âm long âm, đang triệt bát phương. Ngự Long Tiên tại Hoàng phủ Diệu tức giận quát lên bên trong, liền muốn ngược lại rút lui mà quay về, thi triển ra ngự Long chín roi tiên pháp. Nhưng vào lúc này, mặc kệ ai cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Nam cung Dạ niết bàn hỏa diễm hô hóa thành một đầu dương cánh bay cao phượng hoàng. Đầu này vượng hoàng to lớn, tròn vẹn bao phủ lại cả tòa diễn võ trường. Tất cả mọi người tại niết bàn hỏa diễm bao trùng dưới, không dám núp đích. Đầu kia ngự Long Tiên còn không có tới kịp rút về, liền bị Phượng Hoàng bắt lại, một giây sau liền rơi xuống Nam Cung giã trong tay. Hoàng Phủ Diệu, chỉ bằng ngươi còn muốn không chế nô dịch Long Tộc, ngươi quả thực là si tâm vọc tưởng. Đầu này ngự Long Tiên, ta tạm thời liền vì ngươi đảm bảo, tỉnh ngươi vì Hoàng Phủ ra giúp lấy mầm thai vạn. Về phân hiện tại, ngươi bại, nhận thua đi. Nam Cung giã lệnh nhạt nói. Hô hô. Phượng chỉ cần đối phương dám tiếp tục dây dưa, Nam cung gia tuyệt đối sẽ tại chỗ đem chém giết. Tốt như vậy lý do, Nam cung giã là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đạo lý kia Hoàng phủ Diệu hiển nhiên càng thêm lòng dạ biết rõ. Ta bại. Hoàng phủ Diệu không cam tâm thấp cái kia cao ngạo đầu lâu. Đại hạ vương triều trong lịch sử, lại không có một cái nào đế vương giống như là Hoàng phủ Diệu hiện tại mất mặt như vậy, như thế nhục nhã, như thế bất lực. Bị thần tử bức bách nhận thua, đây không phải chần chừ quất mặt, mà chính là hung hăng trả đ답. Đem Hoàng phủ tôn nghiêm tất cả đều trả đ답 tại dưới chân. Hoàng phủ Diệu lòng như nhỏ máu Nếu là có thể lựa chọn, hoàng phủ Diệu Tình nguyện đi chết, nhưng hắn biết mình không thể chết, tối thiểu nhất hiện tại không thể chết. Hắn vừa chết, toàn bộ hoàng phủ gia liền không còn xoay người cơ hội, sẽ bị Nam cung Giả ăn gắt gao. Dù là biết rõ nhận hết cốt nhục, hoàng phủ Diệu đều chỉ có cắn chặt rằng, đem phần này xỉ nhục ăn, mai táng trong lòng, chờ đến một ngày kia, báo cũ tuyết hận. Bại. Hoàng thượng vậy mà chính miệng thừa nhận bại. Cái này tính là gì? Nam cung Giả bức thoái vị thành công sao? Hoàng phủ ra huy hoàng muốn từ đó chung kết sao? Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Chương 230: Hành động kinh người. Nam cung Giả hiển nhiên không có kiên nhận suy nghĩ bốn phía những này quyền quý tâm tư, hắn lật tay ở giữa thu hồi huyết mạch chi lực, để Phượng Hoàng hư không tiêu thất, hờ hững nhìn hướng Hoàng phủ Diệu. Đã bại, vậy liền tuyên bố chiếu thư đi. Nam cung Giả, ngươi muốn ai làm đại hạ vương triều hoàng thượng? Hoặc là nói, ngươi muốn soán vị xưng đế?" Hoàng phủ Diệu ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy âm ngôn hỏi. "Nếu như nhãn quan có thể giết người, hiện tại Nam cung Giả đã thủng trăm màn lỗ." Hoàng phủ Diệu, "Ngươi yên tâm, ta không có muốn chiếm hữu các hoàng phủ gia thiên tự độ." gia chỉ là không muốn để cho cái này hoàng vị rơi vào như ngươi loại này âm nhu ra trong tay. Nam cung Giá lập đầu, đảo qua toàn trường, ánh mắt rơi vào trên người một người, lập tức tay trái nhất chỉ. Chính là nàng. Ta muốn ngươi nhường ngôi hoàng vị cho nàng, từ giờ trở đi, nàng chính là đại hạ vương triều đế vương. Hoàng phủ Diệu Nguyên bản âm trầm sắc mặt lúc này biến có chút kinh ngạc, nhãn quang từ Nam cung Giá cùng bị cho hắn chỉ người vừa đi vừa về du tẩu, xác định không có nhìn lầm về sau, tâm đột nhiên dâng lên một loại vô pháp kể ra thất bại cảm giác. Không nghĩ tới Nam cung Giá chỉ định người thừa kế, vậy mà lại là nàng. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Thế nào lại là nàng? Chẳng lẽ nàng sớm đã đem mình đưa cho nam công tử, thành hắn trên giường nữ nhân? Tiện nhân này, ta liền biết tiện nhân đều không đáng tin tuệ. Hoàng phủ Phong Tâm giống như là bị người hung hăng cắt nhất đau giống như, đau đớn khó nhịn bên trong hô từ chỗ ngồi đứng lên. Quá bất đắc. Cái gì cũng không làm liền cùng tha thiết ước mơ hoàng vị bỏ lỡ cơ hội, loại chuyện này hoàng phủ Phong là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Trăn kinh. Diễn võ trường tất cả quyền quý đều nhìn chằm chằm nàng, ngắn ngủi ngây người qua đi, nhao nhao suy đoán. Nàng đến cùng Nam cung gia ở giữa đặt thành thỏa thuận gì, nếu không lời nói, tốt như vậy sự tình làm sao lại rơi xuống trên đầu nàng. Không sai, bị Nam cung gia khâm định vì hoàng vị người thừa kế chính là hoàng phụ Yên Nhiên. Người xác định là nàng. Hoàng Phủ Diệu khó có thể tin nói, thật không thể lại thật, chính là nàng, hoàng Phủ Yên Nhiên. Hoàng Phủ Diệu, ta muốn ngươi bây giờ liền tuyên bố thối vị, đem hoàng vị nhường ngôi cho hoàng phụ Yên Nhiên, từ giờ trở đi, hoàng phụ Yên Nhiên chính là đại hạ vương triều hoàn toàn xứng đáng đế vương. Chỉ có nàng trở thành đại đế, ta và ngươi đổ ước mới có hiệu lực. Nam cung giã lạnh nhạt trong giọng nói để lộ ra một cố không thể nghi ngờ tự tin. Chân kinh, kinh ngạc, hương phấn, lo lắng, có thể nghĩ đến tâm tình, hiện tại tất cả đều sông lên đầu. Toàn bộ đầu vóc trống rỗng, không biết nên qua nghĩ cái gì, cũng không biết nên dùng cái gì suy nghĩ. Hoàng phủ hiên nhiên nằm mơ đều không nghĩ tới, khối này đại đàn bánh ngọt hội tùy tiện rơi xuống trên đầu mình. Cái này tính là gì? Đáng thương mình sao? Lấy tốt chính mình sao? Đều không phải là, khẳng định đều không phải là, Nam cung giã tại tình huống bây giờ dưới, hoàn toàn không cần thiết làm như thế cự tuyệt sao? Không, tuyệt đối không thể cự tuyệt. Hoàng Phủ Yên Nhiên mộng tưởng liền là trở thành đại hạ vương triều nữ đế, hiện tại cơ hội tốt như vậy liền bày ở trước mắt, nàng là tuyệt đối sẽ không từ tuyệt. Đáp ứng không? Cái này giống như có chút quá đột ngột, đáp ứng sau tùy theo mà đến phiền phức chính là nhiều vô số kể. Hoàng Phủ Yên Nhiên biết đại hạ vương triều hiện tại có tỉnh, tuyệt đối không phải nói ai trở thành đại đế liền có thể trưởng không tiến hạ, chỉ bằng lấy trong tay nàng kỳ Lân Vũ Lâm quân muốn chấp trưởng toàn bộ đại hạ, hiển nhiên là không thể nào. Nếu như bị người khác náo sự, mình đáp ứng đón lấy cái này hoàn vị rồi sẽ không trở thành nhân sinh nét bút hỏng. Mâu thuẫn a. Hoàng phủ Yên Nhiên hiện tại sao vào đến trong mâu thuẫn, nàng hiện tại thậm chí có chút tức giận nam cũng dạ, hảo hảo vì cái gì đem mình kéo vào. Coi như người muốn để cho ta trở thành nữ đế, tốt xấu cho ta cái ám chỉ, để cho ta có chuẩn bị, dạng này tối thiểu nhất có thể chưởng khống lấy Cửu Long thành. Bây giờ ngược lại tốt, tốt nhiên để hoàng phู่ rượu thối vị ta vào chỗ, rất nhiều việc đều không phải là ngẫm lại liền có thể hoàn thành, chính lệnh không có cách nào ra hoàng cung, ta cái này nữ ngồi lại có ý gì? Thật ác độc tuyệt hậu kế. Nam cung gia ngươi cái này là muốn vong ta hoàng phủ ra sao? Để hoàng phủ yên nhiên cái vị, ngươi lại đem nàng biến thành nữ nhân ngươi, đến lúc đó sinh con trở thành đế vương, đến tối hậu cái này đại hạ vương triều liền biến thành ngươi Nam cung gia vật trong túi. Hoàng phủ rượu trong đầu không ngừng hiện ra các loại phức tạp suy nghĩ, nhìn hướng hoàng phủ yên nhiên lúc ánh mắt đều toát ra một cỗ oán hận. Thua thiệt ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi vậy mà cùng Nam cung gia cấu kết với nhau, điên phúc hoàng phủ hoàng Chẳng lẽ ngươi quên ngươi gì? Quên chấp trưởng kỳ Lân Vũ Lâm Quân là ai ban cho ngươi? Hoàng nhiên, ngươi muốn làm cái hoàng Hoàng phủ Diệu Âm thanh lạnh lùng nói: "Phu hoàng, ta muốn ngồi." Hoàng phủ Yên Nhiên trầm giọng nói: "Hoàng phủ Yên Nhiên mâu thuẫn về mâu thuẫn, nhưng đụng chạm lấy Nam Cung Giả nghiền ngẫm ánh mắt về sau, nàng liền không trần chừ chút nào. Đừng quản những cái kia loạn thất bát tao phiền phức vấn đề, đây là thuộc về nàng tuyệt hào cơ hội. Muốn là như thế này đều đem cầm không được lời nói, nàng về sau lại muốn trở thành nữ đế, cái kia chính là không thể nào." Lại nói Hoàng phủ Yên Nhiên biết, nếu mình cự tuyệt lời nói, chỉ sợ cái thứ nhất chết liền sẽ là mình. Nam Cung Giả sát phạt quyết đoán, là sẽ không cho phép mình phản kháng. Cùng chết ngay bây giờ chẳng chấp chưởng hoàng quyền, vì tương lai mà đỏ sức. Ngươi muốn ngồi. Hoàng phủ Diệu áp chế nộ khí lại không có cách nào khống chế, chợt bạo phát đi ra, không có cách nào cùng Nam cung Giả đối kháng, cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào thu thập mình nữ nhi. Tiên nhiên, ta biết ngươi luôn luôn tâm cao khí ngạo, thực chất ở bên trong xem thường nam nhân, nhưng ngươi phải biết, đại hạ vương triều dù sao cũng là nam nhân vi tôn. Nếu như ngươi không phải đầu nhập vào nam cung giả, trở thành hắn nữ nhân, như thế nào lại có cơ hội leo lên cái này cựu ngũ chi tôn? Nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, cái này hoàng vị không phải ngươi thể nhúng chàm. Ngươi cuối cùng là phải gà đi, ngươi một khi trở thành Nam cung Dã nữ nhân, liền hẳn phải biết ta hoàng Phụ gia gia sơn, có khả năng bởi vậy bị đánh cắp. Cho nên, nghe phụ hoàng khuyến cáo, tự động rời đi đi, đem kỷ Lân quân đoàn binh quyền giao ra. Hoàng phủ diệu Quát. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Phụ hoàng ngươi không phải nói thương yêu nhất ta sao? Nói bằng vào ta tài trí tuyệt đối có thể chấp trưởng đại hạ vương triều quân Bính. Hiện tại ta đã có cơ hội này, ngươi vì cái gì lại muốn tìm nhiều như vậy lý do ngăn cản? Ta cùng Nam cung Dã không có bất cứ quan hệ nào, ta sợ dĩ sẽ bị hắn chọn chúng. Ta cũng không biết lý do, nhưng ta đã được tuyển chọn, ta liền muốn thành công, cho nên phụ hoàng ngươi bây giờ vẫn là đem hoàng vị thiền nhường cho ta đi. Ta cam đoan, thiên hạ này vẫn là hoàng phủ gia, vĩnh viễn sẽ không thuộc về Nam cung gia. Như tuân này thệ, thiên chu địa diệt. Hoàng phủ yên nhiên nhìn chằm chằm hoàng phủ rượu trầm giọng nói: "Tiện nhân, ngươi cũng là tiện nhân, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Cung phụ hoàng có kẻ mà cả, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này?" Đơn giản cũng là hôn chứng độ. Đúng lúc này, hoàng phủ nhiên đứng lên, mấy cái sai bước ở giữa xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. Quấn về phía Hoàng phủ Yên Nhiên không có nửa điểm khắc chế lạnh giọng gào thét. "Hoàng phủ Phong, ngươi câm miệng cho ta." Hoàng phủ Yên Nhiên sắc mặt âm trầm quát, hai người cùng một cái phụ thân không giả, nhưng lại không phải cùng một cái mẫu thân, ngươi Hoàng phủ Phong không có tư cách bằng ta, tính là thứ gì? Quyền lực dục vọng là Hoàng phủ Yên Nhiên truy cầu nhất đại đông tây, vì đạt được quyền lực, nàng không tiếc diệt tuyệt thân tình. "Ta ý miệng, ta là Đại Hạ Vương triều thái tử, ngươi để cho ta ý miệng, ngươi cái tiện nhân. Nếu không phải bỏ lên trên Nam cung giá giường, hắn sẽ vì ngươi bán như vậy mệnh, các ngươi liền là một đôi gian phu dâm phụ, các ngươi Hoàng phủ Phong tiếng chửi rủa vẫn chưa nói xong, ngược bị Nam Cung Giá hung hăng một chân đá lên, thân thể liền toàn bộ bay lên, trùng điệp té ngã ở phía xa. "Hoàng phủ Phong, nếu như bị ta được nghe lại ngươi chửi một câu, ta ngay tại chỗ giết ngươi." Nam Cung Giá hờ hứng liếc nhìn đi qua, sắc ý lạnh thấu xương. Chương 231: Kỳ lần quân đoàn. Nam Cung Giá một câu tại chỗ liền đem Hoàng phủ Phong trấn trụ. Hoàng phủ Phi đều bị Nam Cung Giá xem biết, hắn Hoàng phủ Phong có bao nhiêu cân lượng dám hở hét. Nhưng nếu là cứ như vậy yên tĩnh lại, Hoàng phủ Phong tương lai coi như triệt chơi xong, không có hoàng vị hộ tống Sớm muộn sẽ bị người phỉ nổ Kỳ Lân quân đoàn, các ngươi chẳng lẽ đều chết sao? Đừng quên các ngươi là Ái Vũ Lâm quân, hiện tại phụ hoàng gặp nạn, các ngươi cũng đều ngốc xử ở trong đó làm cái gì? Cho ta đem Nam cung dã cái này loạn thần tập tự giết chết, đem diện võ trưởng sở hữu dám khiêu khích người toàn bộ tru sát. Hoàng phủ Phong Âm thanh hùng dữ hét lên ở Mỹ Kỳ Lân quân đoàn, lệ thuộc vào hoàng gia Vũ Lâm quân ba đại quân đoàn một trong, thực lực mạnh mẽ, nhất là đáng chú ý là chi này quân đoàn độ trung thành là không thể nghi ngờ. Phạm là có thể chúng truyền Vũ Lâm quân người, đều là đối hoàng thất hiếu trung người. Bọn họ hiệu chung đối tượng chính là hoàng phủ gia. Từ ban đầu chuyện phát sinh đến bây giờ, Kỳ Lân quân đoàn quân sĩ đều nhìn ở trong mắt, bọn họ tận mắt nhìn hoàng phủ phi bị chém giết, hoàng phủ rượu bị thua, hoàng phủ yên nhiên của thời. Làm trên diễn võ trường hiện tại tối cường quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn người tùy thời tùy chỗ chờ mệnh lệnh. Đáng tiếc hoàng phủ phong mệnh lệnh cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, Kỳ Lân quân đoàn người ngay cả động một cái đều không có, vẫn bảo trì lúc đầu tình táo. Các ngươi chẳng lẽ hai đứa sao? Không có nghe được thái tử lời nói sao? Hiện tại chấp hạ lệnh, Kỳ Lân quân đoàn vì chấm thanh quân trách, Chu Sát Nam cũng dã. Hoàng phủ Diệu Nghiêm nghĩ nói, "Toàn trường yên tĩnh, tính mịch một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này có phải hay không điên? Làm sao Vũ Lâm Quân vậy mà không nghe Hoàng Phụ Diệu lời nói? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tạo phản sao?" Diễn Võ trưởng Đông Đảo quyền quý nghi hoặc những mày, nhưng trong đó vì số không nhiều từ ban đầu liền thần sắc thản nhiên, tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. "Phu hoàng, Hoàng phủ Phong, các ngươi cũng đừng tổn sức. Nếu như là mặt khác hai chi Vũ Lâm quân đoàn, có lẽ bọn họ hội nghe lệnh. Nhưng Kỳ Lân quân đoàn là quân ta đoàn, trừ quân ta lệnh, cho dù là phụ hoàng mệnh lệnh, Bọn họ cũng sẽ không nghe theo. Nếu như các ngươi còn không có nghe hiểu lời nói, ta đổi loại phương thức nói cho các ngươi biết, Kỳ Lân quân đoàn hiện tại là ta tư quân." Hoàng phủ Yên Nhiên phi thường bình tĩnh nói, hành Ngọc tay trái chậm rãi giơ lên. "Kỳ Lân quân đoàn, thề sống chết hiệu trung điện hạ." Soạt. Đông loạt trong lúc he vang, ở đây sở hữu Kỳ Lân quân đoàn quân sĩ ẩm vàng quỳ một chân trên đất, hắc sắc khôi giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra tóc sắt quang mang. Mà đây cũng là Nam cung gia ban đầu liền là yên tâm nhất chỗ. Đại hạ vương Triều quân quyền từ trước đến nay liền rất có ý tứ. Làm đế vương không có cách nào hoàn toàn trưởng khống, dưới chướng bốn đại quân khu có bốn vị hầu tước chấp trưởng. Hoàng phủ gia có thể trưởng khống chính là cựu Long thành bên trong Vũ Lâm quân, hết lần này tới lần khác dạng này, một chi hoàng gia vệ đội, một phần ba lực lượng giao cho hoàng phủ Yên Nhiên. Đối với muốn giành hoàng vị hoàng phủ Yên Nhiên, tư tiếp quản Kỳ lần quân đoàn ngày đầu tiên lên, liền quyết đoán tiến hành thanh lý. Quân đoàn thượng hạ tất cả đều là người nàng, chính thức hiệu chúng chỉ là nàng, trừ cái đó ra hơi có dị tâm, toàn bộ bị nàng tìm kiếm các loại lý do xem giết. Kỳ Lân quân đoàn đã sớm là hoàng phủ Yên Nhiên tư quân. Đừng nói là hiện tại loại này mấu chốt nhất thời điểm, chỉ cần ủng hộ thỏa đáng, kỳ lân quân đoàn thượng hạ đều sẽ bởi vì này mà được nhất bút công tích. Tùng tiên tri công, có ai có thể ngăn trở loại này dụ hoặc? Cho dù là tại bình thường, hoàng phủ Diệu cùng hoàng phủ Phong cũng đừng hòng ra lệnh cho bọn họ như thế nào như thế nào. Hối hận a, sớm biết là như thế này, nên đem mặt khác hai chi Vũ Lâm quân điều đến bảo vệ diễn võ trường. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều là không tốt. Phu hoàng, chúng ta còn không có thua, còn có Cửu Dương phái, để Cửu Dương chân nhân bọn họ động thủ, đem Nam cung giá giết chết. Hoàng phủ Phong gấp giọng kêu lên, người cho chấm ý miệng. Hoàng phủ Diệu tức giận quát lớn, nhìn Nam cung Dã khẽ cho mày, Hoàng phủ Diệu càng là không có nửa điểm do dự, một cái bước xa sông lên trước, liền đem Hoàng phủ Phong một bàn tay phiến ngã xuống đất. Không có chấm cho phép, không cho phép ngươi nói chuyện. Nam cung Dã, tốt, ta đáp ứng ngươi bây giờ liền thực hiện. Hoàng phủ Yên Nhiên, hy vọng ngươi có thể ngồi xuống vị trí này, vì ta hoàng phủ gia mưu phúc lợi, đừng quên ngươi phát hạ thể. Hoàng phủ Diệu trầm nói, ta hội. Hoàng phủ Yên Nhiên gật, gật đầu. Hoàng phủ Diệu đảo qua toàn trường, Thần sắc đổi phế bên trong mang theo một loại vào đá mẹ không sợ rơi bất đắc dĩ, chư vị, Cửu Long thành quyền quý, Đại Hạ Vương Triều con dân, chấm hiện tại tuyên bố thoái vị, hoàn vị từ hoàng phủ Yên Nhiên tiếp quản, từ giờ trở đi, hoàng phủ Yên Nhiên chính là ta Đại Hạ Vương Triều đế vương. Thành. Kim Cẩu Ngọc Nôn, hoàng phủ Diệu Miệng bên trong phun ra lời nói coi như không cam tâm nữa, lúc này đều không có vãn hồi khả năng. Từ giờ trở đi, hoàng phủ Yên Nhiên chính là Đại Hạ Vương Triều vị thứ nhất nữ hoàng. Tham kiến nữ hoàng. Kỳ Lân quân đoàn đầu tiên cùng kêu lên chúc mừng. Ngay sau đó diễn võ trưởng tất cả quyền quý Đồng loạt quỷ mà nói, tham kiến nữ hoàng. Đại thế thành. Ai dám vào lúc này lựa chọn nhảy ra khiêu chiến, cái kia chính là tự tìm đường chết. Không nói sát ý Lâm Nhiên Nam cũng dã, liền xem như những kỳ lần quân đoàn đó, đều không phải là ai có thể chống cự ở hướng chi Nam cung Giã bây giờ đã nổi lên, ai biết sau lưng của hắn có hay không còn lại chiêu số chờ lấy. Vì cái gọi là hư danh, bồi lên một cái mạng, không có người nào ngu xuẩn đến làm như vậy. Hoàng phủ Nhiên Nhiên, nơi này liền giao cho người, tiếp xuống sự tình làm thế nào, tin tưởng không cần ta dạy cho ngươi đi. Nam cung dã hai tay sau phụ lạnh nhặt nói. Không cần." Hoàng phủ Yên nhiên nói, tập trung tinh thần muốn trở thành nữ hoàng nàng đã sớm trong đầu đem hành động chỉnh tự mưu đổ không chê vào đâu được. Trước kia là không có cách, hiện tại đã thành công trở thành nữ hoàng, như vậy chính là nàng đại chiến thân thủ thời điểm. Tuy nhiên ở trước đó, làm sao đều muốn trước đem hoàng quyền nắm trong tay. Đệ nhất đội trưởng mang theo nguyên người đem Thái thượng hoàng hộ tống đến chấm cung điện, chặt chẽ bảo hộ, Thái thượng hoàng nếu có nửa điểm sơ xuất, ngươi biết hậu quả. Đệ nhị đội trưởng mang theo nguyên người hộ tống thái tử rời đi diễn võ trường, tiến về nơi này, không, có chấm tụ dụ tuyệt đối không thể để cho thái tử điện hạ mạo hiểm. Đệ tam đội trưởng mang theo châm thủ dụ, lập tức tiếp quản hoàn cung, để trọng giáp thường thắng 2 chi vũ lâm quân đoàn đoàn trưởng tiến về chấm cung điện báo cáo công tác. Hoàng phủ Yên Nhiên nghiêm chỉnh phi thường thuần thủ can bài sự tình cấp loại, theo mỗi một hạng ban bố, kỳ lân quân đoàn liền sẽ phân ra một nhóm người tiến đến chấp hành. Trình chuyện ngay ngắn trật tự tại tiến hành, giống như là đã sớm nhu đồ diễn luyện không biết mất trăm lần giống như, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nam cung gia đâu? Hắn đem Hoàng phủ Yên Nhiên nâng thượng hoàn vị về sau, liền không có, có tâm tư tiếp tục lưu lại. Mấy người mang theo Thượng quan Minh Nguyệt một nhóm tính nam hầu tước phủ người thản nhiên rời đi. Nơi bọn họ đi qua, tất cả mọi người không tự chủ được hướng hai bên đường, đường tất cung tất kính mắt đưa bọn hắn rời đi. Hiện tại Nam cung gia chính là sát thần biểu tượng, không có người nào dám cất kỳ phong mang. "Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ?" Thượng quan Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh thấp giọng hỏi, phát sinh trước mắt sự tình thực sự quá đột nhiên, để cho nàng băng lãnh trầm ổn tính cách đều có chút thất thố. "Trở về." Cửu Dương chân nhân lạnh nhạt nói. "Hôm nay phát sinh sự tình đối Cửu Dương tới nói cũng là một loại trùng kích." hắn cần phải từ từ từ đầu tới đuôi thuận một lần, sau đó lại xác định về sau đi con đường nào. Chương 232, Trưởng môn đại tuyển. Cả tòa Cửu Long Thành hiện tại cũng xa vào đến trong lúc bối rối, đại hạ vương triều hoàng vị thay đổi chưa từng có giống trước mắt dạng này khinh xuất qua, cũng bởi vì một trận đồ ước mà phát sinh cái biến. Nhưng không có ai dám khinh thị trận này đồ ước, bởi vì Nam cung Già Thiên cấp đỉnh phong thực lực, uy hiếp lấy tất cả mọi người. Thiên cấp đỉnh phong xuất hiện phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, ở cái này luôn luôn là địa cấp phong liền vị trí cao vô thượng vương triều, xuất hiện một cái thiên cấp đỉnh phong. Còn mạnh như vậy chém giết đệ nhất vương gia, bức thoái vị hoàng phủ Diệu, dạng này tuyệt thế hùng nhân, không có gia tộc nào cảm tưởng lấy khiêu khích. Có Nam cung giã làm hậu trường, coi như còn lại hai chi Vũ Lâm quân đoàn có chút ý nghĩ, cũng đều đến nhẫn. Bởi vì vì tất cả mọi người rõ ràng, thiên cấp sơ kỳ liền có thể quét ngang một mảng lớn, thiên cấp đỉnh phong này càng là vô địch tồn tại. Dù là trong giáp, thường thắng 2 chi Vũ Lâm quân đoàn chỉnh thể tuyên chiến, chỉ sợ đều không nhịn được Nam cung giã mới hiệp giết hại. Có Nam cung Giả trấn nhiếp, hoàng quyền liền biến thuận lợi rất nhiều. Đường quản những nhân tâm đó bên trong là thế nào nghĩ, tối thiểu nhất bây giờ đang hoàng phủ diệu đều không mở miệng lên tiếng tình huống giới, bọn họ chỉ cần miệng tuyên bố thần phục là được. Chỉ là nhân tâm nghĩ như thế nào, nhưng không có ai có thể khống chế. Thanh nam hầu hầu tức phủ đệ. Mặc cho Cửu Long thành nóng náo loạn trời, nơi này lại là phi thường yên tĩnh, cứ việc nhiều ngày như vậy có rất nhiều quyền quý gia tộc đến đây đến nhà bái phỏng, nhưng đều không có ai có thể dạo bước tiến lên đại viện một bước. Sở Hữu mang đến lễ vật tất cả đều bị nhận lấy, người vậy thì là mời ngươi nguyên địa sau chuyển đi. Ha ha, nhiều như vậy đồ tốt, thật sự là quá tốt. Tỉnh ta nhiều như vậy linh thạch, a gia, những vật này cho ta điểm đi, thế nào?" Linh Lung đạo lễ vật, ngậy câm nói. "Ngươi muốn không?" "Tốt, cầm tới chọn đi. Ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì, muốn muốn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu." Nam Cung giã cười nói. Liền biết a gia đối ta tốt nhất." Linh Lung ngao nao kêu to sông lên phía trước, trong mắt lóe ra lóa mắt ngồi sao nhỏ. Còn lại nữ tử đều tại riêng phần mình trong phòng tu luyện một chút, nói chuyện phiếm nói chuyện thiếm, chỉ có Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Trác Trác hầu ở Nam Cung gia bên người. Ngày đó chuyện phát sinh, Thượng Quan Minh Nguyệt cả một đời đều khó mà quên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Nam cung gia vậy mà có thể bộc phát ra như thế khí phách. Phải biết thả trước kia, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là Nam cung gia có thể giữ vững Nam cung gia cơ nghiệp liền đỉnh thiên, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại xuất hiện loại này đại nguy chuyện. Chỉ là Thượng quan Minh Nguyệt vẫn có chút lo lắng, "A gia, chúng ta làm như vậy thật có thể được không?" Phải biết coi như ngươi thân là thiên cấp đỉnh phong, thủy chung là một người. Toàn bộ đại hạ vương chiều chung với hoàng Phụ Diệu nhiều người là, nói thí dụ như Bắc Minh gia tộc, bọn họ còn chưởng khống Huyền Vũ quân đoàn. Nếu thật là nổi lên lời nói, ngươi có thể ngăn cản sao? Nam cung gia khẽ mỉm cười nói, "Minh Nguyệt, kỳ thực ngươi vẫn là đoan sai, Bắc Minh gia tộc không phải muốn nổi lên, mà chính là khẳng định hội nổi lên. Phải biết Bắc Minh gia tộc và hoàng thất bước đi đi luôn luôn rất gần, ta làm như vậy Bắc Minh gia tộc tuyệt đối sẽ không nhẫn, bọn họ báo nổi là sớm muộn sự tình." "Vậy làm sao bây giờ?" Thượng quan Minh Nguyệt sốt ruột nói. "Minh Nguyệt tiểu thư không cần sốt ruột, cho dù là Huyền Vũ quân đoàn đến đây, cũng đừng nghĩ làm bị thương chủ nhân nửa điểm. Chủ nhân giới chướng thần vũ, uy vũ hai đại quân đoàn, cho dù là quét ngang rơi toàn bộ đại hạ vương triều quân đoàn, cũng sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề." Chắc chắc phi thường tự tin nói ra. Thật. Thượng quan minh nguyệt hai mắt tỏa sáng. Thiên chân vặn sát. Chắc chắc gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy ta cứ yên tâm. Thượng quan minh nguyệt trên mặt tươi cười. Đối với cái này nam cung giã ngược lại là không có làm giải thích thêm. Chắc chắc nói không có một chút sai. Phóng nhãn bây giờ đại hạ vương triều. Liền xem như chấn bắc hầu bắc minh trùng huyền vũ quân đoàn. Bình tây hầu tây môn long thành bạch hổ quân đoàn. Hoài đông hầu đông phương làm Giữa chướng càng là Hưu Thần võ cùng y Vũ Lượng đại tử thần quân đoàn, nó chiến đấu lực tuyệt đối không thể coi thường. Hung chi Nam Cung Giã thân là Tĩnh Nam hầu gia, chỉ cần mấy ngày nay đưa ra thời gian, hắn tất nhiên sẽ tự mình phía trước Nam Vương, thu hồi Chu Tức quân đoàn đại quyền. Đến lúc đó, đại hạ vương triều ai dám cùng Nam Cung Giã đối kháng? Hầu gia, bên ngoài có người trước tới đưa tin, nói là Cửu Dương chân nhân mời người tiến về Tắc Hạ hầu cung. Ta biết. Ngay tại Nam Cung Giã cùng hai người tiếp tục nói chuyện trời đất đợi, sau lưng đột nhiên có người bẩm báo, Nam Cung tùy ý phất phất tay, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Sư phụ đại nhân, ta liền biết người nhanh chịu không được. Minh Nguyệt, chắc chắc, ta muốn đi trước một chuyến Tắc Hạ Hầu cung, các người liền trong nhà đi. Nam cung già nói xong liền quay người rời đi hầu tức phủ đệ, hiện tại lấy hắn thực lực cho dù đi ra ngoài đều không cần mang cái gì hộ vệ. Bởi vì mang lên thật nếu có chuyện gì phát sinh, đến tối hậu còn không biết ai bảo vệ ai. Tắc Hạ học cung, Nam cung già xuất hiện ở đây trong ngay mắt, liền gây nên hoang động, sở hữu học tử đang nhìn gặp hắn trong chấp mắt liền tất cả đều tất cung tất kính dừng lại thi lễ. Dứt bỏ những cái kia có hay không, liền hướng về phía Nam cung già thiên cấp đỉnh phong thực lực liền đủ để cho những người này từ đáy lòng kính phục. Thiên cấp đỉnh phong a, đây chính là xa xa khó vời cảnh giới, không nghĩ tới Nam Cung Giá còn trẻ như vậy liền thuận lợi tấn cấp, giản làm cho người ta kinh lạ yêu nghiệt. Sư phụ, Nam Cung Giá vẻ mặt tươi cười xuất hiện trong phòng. "Đừng, ta hiện tại nhưng không dám nhận sư phụ ngươi, ngươi bây giờ khi sư phụ ta còn tạm được. Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà sớm hoàn thành đột phá, trở thành thiên cấp đỉnh phong cường giả. Ta người sư phụ này làm quá thất bại, thậm chí ngay cả mình đệ tử đều không vào." Kiểu dương chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói. "Không thể nói như thế." ta có thể có hiện tại tu vi toàn đều dựa vào sư phụ dẫn vào cửa. Lại nói ai quy định, đệ tử liền nhất định phải yếu tại sư phụ đâu? Thật muốn nói như vậy, thế giới này liền không có tiền đồ. Nam cung Giã vui lùa, đối Cửu Dương chân nhân hắn còn thật không có cái gì để ý, dù sao lúc trước mình có thể trốn qua hoàng phụ Diệu đốc thủ, toàn do Cửu Dương chân nhân hỗ trợ. "Ngươi nha." Cửu Dương chân nhân cười nói. "A, sư phụ, người cũng đột phá. Thiên cấp sơ kỳ." Nam cung Giã ngạc nhiên nói. "May mắn đột phá." Kiểu dương chân nhân nói đến đây cái, khó được lộ ra vui vẻ nụ cười. Phương phủ diệu ẩn dấu thực lực, lớn đại kích thích Cửu Dương chân nhân, lúc này mới khiến cho hắn tại sắp chết trong mấy ngày này như kỳ tích hoàn thành đột phá, tấn cấp làm Thiên cấp sơ kỳ. Hiện tại chẳng những không cần chết, còn đống dương thêm ra gần trăm năm thọ nguyên. Chuyện tốt bừng này, hắn lại làm sao có thể không kinh hỉ? Cửu Dương chân nhân đột phá thật là để Nam Cung Giả cảm thấy vui mừng, tuy nhiên tại cái này bên ngoài lại là để hắn cảm khái càng nhiều hơn. Không nghĩ tới bởi vì chính mình biến hóa, tối hậu dẫn đến Cửu Dương chân nhân chẳng những không có giống tiếp trước này chết mất, ngược lại nhân họa đắc phúc, tại bị kích thích mạnh phía dưới đột phá bên cạnh Xem ra cái này bánh xe lịch sử, trong lúc vô hình đã bắt đầu cải biến phương hướng. Tuy nhiên mặc kệ cái phương hướng này là đúng hay sai, là tốt là xấu, Nam Cung Giác đều chẳng sợ hãi, hắn đem thẳng tiến không lùi uống chiến. "Sư phụ, nói một chút đi, gấp gáp như vậy để cho ta tới, chắc hẳn không phải vì nói cho ta biết ngươi đột phá sự tình a?" Nam Cung Giác hỏi. "Dĩ nhiên không phải, ta để ngươi qua đây, chủ yếu là có chuyện muốn thương lượng với ngươi dưới. Trước kia ta thu ngươi làm đệ tử, chính là muốn để ngươi tại Cửu Dương phái trưởng môn đại tuyển thời điểm, giúp Đỗ Ngọc Nhi giải quyết chút không tất yếu phiền phức." Bây giờ nói chính là việc này, Cửu Dương phái trưởng môn đại tuyển. Cửu Dương chân nhân nói, trưởng môn đại tuyển? Tuyển cái gì? Sư phụ ngươi tốt nhất còn tân cấp, ta nhìn vẫn là ngươi coi đi." Nam cung Giả cười nói. "Không được." Cửu Dương chân nhân lắc đầu, "Ta xem như thấy rõ, muốn tu luyện đột phá nhất định phải bông xuống những này phàm thế tục sự." Lại nói đây là Cửu Dương phái quý củ, dù là ta là thiên cấp sơ kỳ cường giả, cũng không thể phá làm hư quý củ. "Nói một chút đi, ngươi có ý nghĩ gì?" "Ta..." Nam cung lời nói còn cũng không nói đến, ngoài cửa liền vang lên thượng quan ngọc nhi thanh âm. Sư phụ, sư thúc cùng Vô Song trước tới bái phỏng, xin hỏi ngươi muốn gặp sao? Chương 233: Thương Tùng Tử quyết định. Trước tới bái phỏng người chính là Cựu Dương chân nhân sư đệ, Nam cung Giá đã từng gặp một lần Thương Tùng Tử. Theo màn cửa xốc lên, nối đuôi nhau đi vào ba đạo thân ảnh, phía trước nhất là Thương Tùng Tử, đi theo phía sau thì là Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Vô Song. Tham kiến trưởng môn sư huynh. Tham kiến trưởng giáo. Cơ bản nhất lễ tiết qua đi, Thương Tùng Tử vừa cười vừa nói, "Hầu gia, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp mà a." "Ê, đây là ta đáp ứng cho ngươi đồ vật." Thiên Tầm Ti làm thành hộ thể nhuyễn giáp, Nam cung Giá lúc trước đem Thiên Tầm nhận cho thương Tùng tử, yêu cầu điều kiện chính là vì thượng quan Minh Nguyệt chế tạo một kiện Thiên Tầm nhuyễn giáp. Đa Tạ sư thúc. Nam cung Giá lập tức đem tất kỹ. Cửu Dương chân nhân ngược lại là không nghĩ tới hai người lại có qua dạng này giao dịch, tuy nhiên từ trước đến nay Hỉ Nộ Ai Nhạc không được vu sát hắn rất tốt khống chế lại trong lòng nghi hoặc. Thương Tùng, đã các ngươi cũng tới, vậy liền tòa hạ nghe một chút đi, ta mới vừa rồi cùng A Giá đang thương lượng Cửu Dương phái trưởng môn đại tuyển. Sư huynh, việc này kỳ thực đã không có tất yếu lại thương lượng. Chỉ cần hầu gia ủng hộ ai Như vậy ai liền có thể trở thành trưởng môn, đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nếu như muốn ta tuyển mà nói, ta ủng hộ Ngọc Nhi tới làm chúng ta Cửu Dương phái tân trưởng môn. Thương Tùng Tử lời nói để toàn trường bầu không khí có chút sững sờ. Nam Cung Giá coi như không có ở Cửu Dương phái tu luyện nhưng cũng biết, Cửu Dương phái trưởng môn là Cửu Dương chân nhân, sư đệ là Thương Tung Tử. Hai người này chính là Cửu Dương phái hai cây đĩnh lương trụ, mà tranh đoạt trưởng môn đại tuyển mạnh mẽ nhất cạnh tranh giả chính là mắt trước hai vị, thượng quan Ngọc Nhi cùng bổ song. Trừ hai người này Người khác muốn nhúng tràm trưởng môn đại vị là tuyệt đối không thể. Chỉ cần ai trở thành trưởng môn, lập tức liền có thể trưởng khống Cửu Dương phái, trở thành tất hạ học cùng vô thượng lãnh tụ. Chỉ là hiện tại đây là cái gì tình huống, Thương Tùng Tử vậy mà không muốn chịu mở đại hội, mà chính là đổi từ Nam cung gia đến đề cử, cái này tính là gì? Không giống a. Vậy liền chỉ có một loại giải thích, Thương Tùng Tử kiên kỵ Nam cung gia thực lực, biết Liêu Mạng lời nói tuyệt đối không thể có thể ngăn cản hắn. Lại nói hiện tại cựu Dương chân nhân cũng tấn cấp làm thiên cấp sơ kỳ, Thương Tùng Tử liền càng thêm không có phần thắng. Cùng đến lúc đó chịu nhục Trạng hiện tại đại phương một số, còn có thể vứt điểm đồng tình. Sư đệ, đây là ý gì?" Cửu Dương chân nhân lạnh nhạt nói. Thương Tùng Tử cười đảo qua qua, nói ra: "Sư Minh, hầu ra, các ngươi khác nghĩ lung tung, ta là thật không có khác ý tứ, thuần túy chính là vì chúng ta Cửu Dương phái tương lai. Trước mấy ngày diễn võ trường sự tình, để cho ta nghĩ rõ ràng rất nhiều, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư giả. Cho nên, người trưởng môn này đại vị ta có thể không tranh, nhưng ta có một cái điều kiện, hy vọng hầu ra có thể đáp ứng ta." Nói một chút, Nam Cung Giã cười nói: Chính là nàng. Thương Tùng Tử chỉ hướng bên người, vô song là ta thương yêu nhất đệ tử, cũng là có tiền đồ nhất. Hiện tại ta liền đem nàng giao cho ngươi, nàng tương lai từ ngươi hoàn toàn chi phối. Làm làm điều kiện, nàng từ giờ trở đi liền rời đi cựu Dương phái, từ tác hạ học cung triệt xóa tên. Oan. Cái này thật đúng là một quả đại tác đạn, mà hết lần này tới lần khác làm người trong cuộc vô song, không có toát ra bất luận cái gì giật mình ý tứ, ngược lại là hướng về phía Nam cung gia hơi hơi không người. Hầu gia, ta muốn cùng ngươi tu luyện, ta muốn trở thành cường giả. Có ý tứ? Thương thùng tử gia hỏa này ngược lại là thật có chút bá lực. Lấy hy sinh hết trưởng môn chi vị đổi lấy vô song tiền đồ tương lai, cuộc mua bán này nhìn lấy là bội nhưng thật ra lại ổn tráng. Nam công gia là ai, đây chính là thiên cấp đỉnh phong cường giả, đi theo hắn tu luyện, dù sao cũng tốt hơn bị vây ở vị trí trưởng môn này lên tự tại. Diễn võ trưởng một màn dùng tuyệt đối tư thái chứng minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thần tử cũng dám bức thoái vị hoàn thượng, chính diễn vợ kịch đặc sắc. Cùng cái này so sánh Cửu Dương phái trưởng môn đại vị, càng lại như vậy không có sức hấp dẫn. A gia, ngươi cứ nói đi. Cửu Dương chân nhân như có điều suy nghĩ hỏi: "Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chỉ là Ngọc Nhi, ngươi nguyện ý không?" Nam Cung giã vừa cười vừa nói: "Thượng quan Ngọc Nhi vẫn là bộ kia băng lãnh bộ dáng, lại không trần chờ chút nào, ta nguyện ý, bất quá ta cũng có một điều kiện, coi ta tìm tới Cửu Dương phái hạ nhâm trưởng môn về sau, ta muốn tiến đến tìm ngươi." Lại là một cái trọng hình tặc đạn. Lần này liền ngay cả Cửu Dương chân nhân đều có chút chấn kinh, hắn so ai cũng biết Thượng quan Ngọc Nhi tính cách, coi như nàng và Nam Cung ở giữa có nước, nhưng để cho nàng như thế cam tâm tình nguyện nói ra, vẫn là không thể nào sử tỉnh. Nhưng mà nàng bây giờ lại hết lần này tới lần khác làm như thế, xem ra nàng là muốn thông. Không có vấn đề. Nam cung giá hơi sửng sở, liền gật gật đầu biểu thị đồng ý. Thượng quan Ngọc Nhi tâm kia cùng thượng quan Minh Nguyệt giống như lúc khuôn mặt, coi như làm ra tiếp qua chia lại chuyện ngoại hạng, Nam cung giá cũng sẽ không có bất kỳ trách cứ. Đôi hoa thị muội này, có lẽ liền là mình lớn nhất uy hiếp. Ta liền biết hầu ra dễ nói chuyện, này chuyện này cứ như vậy định. Ngọc Nhi, từ giờ trở đi ngươi chính là Cửu Dương phái tân nhiệm trưởng môn. Ta cùng sư huynh đều sẽ bê quan, Cửu Dương phái liền giao cho ngươi. Nếu ai không nghe lời nói Ngươi liền trực tiếp đánh quyết, không cần cho chúng ta hai cái lao ra hỏa mặt muối. Mà Vô Song, ngươi chính là hầu ra người. Hầu ra, Vô Song tiên phú là không thể chê, thể nội hẳn là cũng có gia tộc huyết mạch truyền thừa, đáng tiếc đến bây giờ đều không có thức tỉnh, đưa nàng giao cho ngươi, ta rất yên tâm, hy vọng ngươi đến lúc đó để ta gặp được một cái không giống nhau Vô Song. Thương Tùng Tử chờ mong nói ra, "Tiến tâm đi, không có vấn đề." Nam cung Giá gật gật đầu, tốt như vậy phương pháp giải quyết hắn làm sao có thể cự tuyệt, tất cả đều vui vẻ nha, cớ sao mà không làm? lại nói Cửu Dương Phái nắm giữ tại thượng quan ngọc nhi trong tay, Nam cung Giá liền tương đương với đối đại hạ vương triều trưởng không lại mạnh một phần. Cái này ngưng tụ đại hạ các đại thế lực đệ tử yêu tú tất hạ học cung, nó thái độ liền tương đương với một cái trong chóng đo chiều gió, tuyệt đối có thể khống chế một nhóm quyền quý hiệu trung đối tượng. Tóm lại trăm lợi mà không có một hại sự tình, không có đạo lý không làm. Chờ đến Nam cung giã từ tất hạ học cung lúc rời đi đợi, bên người liền thêm ra một người, Vô Song nhắm mắt theo đuôi đi theo, giống như là cực kỳ trung tâm tiểu người hầu. Không có người nào biết Nam cung Giá là thế nào đem Vô Song cho thu phục nhưng lại không có bất kỳ người nào đối với cái này cảm thấy giận mình. Bây giờ Cửu Long Thành, nếu như nói ai danh tiếng thịnh nhất lời nói, không phải Hoàng Thất đăng cơ sưng đế hoàng phụ yên Nhiên, mà chính là Tĩnh Nam Hầu Nam cung Dã. Vô Song, ngươi hẳn phải biết Thương Tùng Tử làm như vậy nguyên nhân, đi theo ta, ta không có khác yêu cầu, chỉ có một điểm, ngươi nếu có thể làm đến, ta liền cái gì cũng không nói, coi như ngươi trêu ra thiên đại phiền thoái, đều từ ta định lấy. Dù là người chết, đều vô sự. Nhưng nếu như ngươi nếu là làm không được, đừng nói là Thương Tùng Tử liền xem như Cửu Dương chân nhân ra mặt. Ta đều sẽ đưa ngươi giết. Nam Cung Gia ngồi ở trong xe ngựa lạnh nhạt nói, "Sư phụ để cho ta tới chính là nghe theo ngươi lời nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta sẽ không phản đối. Cho dù là để cho ta trở thành nữ nhân ngươi, ta đều không ý kiến." Vô Song thốt ra, "Lại là một cái bưu hán nữ tử." Nam Cung Gia thật vất vả duy trì đi ra nghiêm túc cảm giác, bị Vô Song câu nói này trong nháy mắt đánh tan, có chút bất đắc gì nhún nhụa vai, "Ta yêu cầu kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi cam đoan không phản bội ta, không làm ra bất luận cái gì có lỗi với ta sự tình, trời sập xuống ta đều cho ngươi đỉnh lấy." Minh Bạch. Vô Song gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi, còn có hầu tước phủ tình huống bây giờ có chút phức tạp, quên, chờ ngươi đến liền biết, tổng sự cẩn thận ứng phó chính là, ngươi nếu là không có cách nào cùng các nàng hòa mình lời nói, chỉ sợ cũng không có cách nào tại hầu tước phủ ở." Nam Cung giã sớm phân phó nói: "Minh Bạch." Vô Song gọn gần nói: Quên, những này đau đầu sự tình liền giao cho các nàng những nữ nhân này đi làm đi. Cùng những này so sánh, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là ổn định Cự Long thành tình thế, chỉ cần hoàng phủ yên nhiên ngồi vững vàng cái này hoàn vị, ta liền có thể triển khai tiếp xuống sự tình." Đem chu Tức quân đoàn binh phủ cùng Hạo Thiên Thương Minh đại quyền Đủ số trở lại. Chương 234: Các Phương động Tính Hoài Đông hầu hầu phủ, Thanh Long quân đoàn xuất bộ. Đại điện đèn đuốc sáng trưng, lệ thuộc vào Thanh Long quân đoàn sở hữu tướng lĩnh cao cấp, giống như là trước mắt dạng này đợi tại đại Xoái phủ, đã vài ngày, mỗi ngày làm việc chính là thương thảo đế đô biến hóa, Thanh Long quân đoàn làm sao bây giờ, đi con đường nào? Nhưng cho đến bây giờ, đều không có đạt được minh sát thuyết pháp. Phụ soái, muốn ta nói chúng ta Thanh Long quân đoàn còn là dựa theo dĩ vãng phương pháp, không nóng không lạnh, công bằng? Đại hạ vương chiều này chỗ ngồi cuối cùng ai có thể tọa hạ chúng ta liền ủng hộ ai. Dù sao trước lúc này không có người nào dám động chúng ta, cũng không có ai có thể động chúng ta. Đông Vương Long vẫn cảm thấy một động không bằng một tĩnh, tính quan kỳ biến phương là trợ sách. Hầu ra, muốn ta nói chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết, phải biết hoàng phủ Diệu tuy nhiên bị ép thoái vị, nhưng hắn dù sao cầm quyền nhiều năm như vậy, nếu như nói không có người nào hiệu chung với hắn, chỉ sợ không có người nào tin tưởng. Mà không có gì ngoài cái này bên ngoài, Bác Minh nhà hẳn là cùng hoàng phủ Diệu lợi ích tương quan, hội khởi binh. Không sai. Chu tướng quân đoàn lại nắm giữ tại thái tử trong tay, nếu như lại thêm Tây Môn Long Thành lão hổ ly kia bạch hổ quân đoàn, chúng ta nếu là cứ như vậy án binh bất động, chờ đến hoàng Phụ Diệu trọng trường đại quyền, phản quay đầu lại thu thập tất nhiên là chúng ta. Đến lúc đó, toàn bộ Thanh Long quân đoàn liền phải bị diệt. Y miệng, Đông Vương long lanh nhiên đảo qua toàn trường, như dao ánh mắt hung hăng quét hướng chủ chiến thảo phạt mấy người, không che giấu chút nào trong lòng sát ý. Đừng cho là ta không biết các ngươi là ý tưởng gì, các ngươi là thế nào ngồi vào vị trí này bên trên, đang ngồi người đều rõ ràng, ta hỏi Đông hầu phủ không truy cứu cũng không có nghĩa là chúng tang đốc. Các ngươi là hoàng thất giáng quân, điểm ấy không có giả. Nhưng từ giờ trở đi, các ngươi liền bị cấm túc, không có phụ soái mệnh lệnh, ba người các ngươi ai cũng đừng hỏng rời đi quân doanh nửa bước, toàn bộ ấn xuống qua. Hầu ra, chúng ta ngồi ngay ngắn ở chủ vị Đông Phương Lam, không có mở miệng nói chuyện, tùy ý Dương dương tay, đại điện bên ngoài nhất thời chạy tiến đến mấy người quân sĩ, áp lấy ba vị giáng quân liền rời đi đại điện. Mà theo ba người rời đi, nơi này còn lại liền đều là Thanh Long quân đoàn tử sĩ, là chân chính thuộc về Hoài Đông Hầu phủ Đích hệ. Long Nhi, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Đông Vương Lam lạnh nhạt nói. Phu Soái, Hải Nhi cùng Nam Cung Giá từng có gặp mặt một lần, hắn thực lực tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng cùng đại. Thật muốn đem hắn chọc giận, chỉ sợ chúng ta Thanh Long quân đoàn hội đứng núi chịu sáo bị quản chế. Cho nên ta đề nghị chính là, Hoài Đông Hầu phủ ổn thỏa thượng phòng, thờ ơ là nhạt. Mà ta thì phải khởi hành phía trước một chuyến Cửu Lăng Thành, gặp mặt Nam Cung Giá, thăm dò hạ hắn thái độ. Đông Vương Long không hề nghĩ ngợi nói ra, cứ làm như thế, đi thôi, vạn sự cẩn thận. Đông Vương Long gật đầu nói, "Vâng, Phu Soái." Đông Vương Long cung kính quay người rời đi đại điện. Đông Phương Lam đảo qua toàn trưởng, chấm giọng nói: "Truyền ta tướng lệnh, Thanh Long quân đoàn từ giờ trở đi tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các bộ các doanh không có bản hầu ra quân lệnh, tuyệt đối không cho phép tự tiện ra doanh, kẻ trái lệnh, chém tuân mệnh." Bình Tây hầu hộ phủ, Bạch Hổ quân đoàn xuất bộ. Không giống như là Thanh Long quân đoàn như thế tướng tinh tụ tập, ở chỗ này ngồi chỉ là Tây Môn gia đích hệ, gia chủ Tây Môn Long Thành, ngân hổ phu nhân văn nhân ngọc cùng Tây Môn Sương Ngủ. "Phu nhân, ngươi tốc nói một chút đi, hiện tại loại tình thế này, chúng ta Bạch Hổ quân đoàn ứng nên đi nơi nào?" Tây Môn Long Thành hỏi, mấy ngày nay phát sinh sự tình để Tây Môn Long Thành thật có chút mệt mỏi ứng phó, nhưng không có cách nào hắn nhất định phải kiên trì, nếu như hắn ngã xuống, toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn liền phải sụp đổ mất. Hầu ra, kỳ thực ngươi vẫn là lo ngại. Mặc kệ Cửu Long Thành tình thế làm sao biến, chúng ta chỉ cần đứng vững gót chân liền không sợ. Chúng ta có được Tây Thủy hơn phân nửa cơ nghiệp, võ có Bạch Hổ quân đoàn, thương có chi bảo các, chúng ta không làm phiền người khác liền đủ, chẳng lẽ còn sợ người khác tới làm phiền chúng ta hay sao? Ngân Hồ phu nhân ôm ấp cái nhãn linh hồ, một bộ ung dung trang nhã cao quý tự thái lạnh nhạt nói. Nói thì nói như thế, nhưng đế đô tình thế và biến, ai biết cái kia Nam cung hầu ra lại không có khác hậu chiêu. Ta hiện tại là thật có chút hối hận, lúc trước xem nhẹ hắn. Tây Môn Long Thành có chút tiếc nuối nói: "Hầu ra, bây giờ muốn vãn hồi cũng không muộn." Văn Nhân Ngọc cười nói: "Phu nhân, người là ý nói?" Tây Môn Long Thành hai mắt tỏa sáng, thuận Văn Nhân Ngọc con mắt nhìn hướng ngồi ở bên cạnh Tây Môn Dương ngủ. Tây Môn Dương ngủ nháy con mắt, miệng mơn mê nói: khác nhìn ta như vậy, không phải liền là muốn để cho ta đi một chuyến Cựu Long Thành, tìm kiếm Nam cung gia ý sao?" "Tốt, ta qua vẫn không được." Ai bảo ta tại trong nhà này nhỏ nhất? Tiểu nha đầu, nói bậy bạ gì đó? Phải biết ta và ngươi phụ thân đều có rời đi ngày đó, ngươi nhất định phải hiện tại đi học lấy trưởng quản Bạch Hổ quân đoàn cùng chi bảo cát, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn kế thừa văn nhân nhà và mặt trời lặn hầu gia nghiệp, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi." Văn Nhân Ngọc cười duyên nói. "Tốt, là tốt với ta, ta biết, ta ngày mai liền lên đường." Tây Môn xương mù ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại là đã sớm để mở, nghĩ đến Nam cung gia nhìn thấy mình thân sắc, liền cảm thấy toàn thân thư sướng. Nam cung gia Côn Mạn Mạn muốn đi nhìn ngươi, lần này nhìn ngươi làm sao trốn ra lòng bàn tay ta. Ngay tại Đại Hạ Vương triều lưỡng đại hầu gia đều phái người đến đây Cựu Long thành thời điểm, làm đại hạ vương triều bên trong thực lực mạnh nhất, bá đạo nhất Bắc Minh nhà, Huyền Vũ quân đoàn vậy mà không có một chút động tĩnh, bình thường như thế nào vẫn là như thế nào, thật giống như chưa từng có sự tình giống như. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, bởi vì ngay tại Nam cung giá đại phát thần uy, đem hoàng phủ rượu đổ xuống hoàn vị ngày ấy, Bắc Minh nhà đích hệ lực lượng, Bắc Minh phái trưởng môn Bắc Minh cùng Bắc Minh gia tộc Bắc, Bắc Minh chủng Mang theo Bắc Minh nhà tự sĩ liền bắt đầu hướng Cửu Long Thành tiến lên, lúc này đã bí mật xuất hiện tại đế đô bên trong. Tựa như là tất cả mọi người suy đoán như thế, Bắc Minh nhà là tuyệt đối không cho phép Nam cung gia quật khởi, giữa hai bên mâu thuẫn là bế tắc, vĩnh viễn không có khả năng giải khai, kết quả tốt nhất chính là có một nhà triệt bị mặt sát, mà cái này chính là Bắc Minh người sử dụng chi phân đấu mục tiêu. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể nhìn cùng Nam cung gia tới gần hoàng phủ yên nhiên đang cơ làm đế. Thật muốn nói như vậy, đợi một thời gian, dựa vào Nam cung gia tâm toán thủ cày, cho dù có Huyền Vũ quân đoàn, có Bắc Minh phái Bắc Minh Nhà đều muốn bị triệt xóa đi. Đế Đô Cửu Long Thành, Lan Hoa Bí Uyển. Đảm Nhiệm ai cũng biết nơi này trước kia là hoàng phủ Yên Nhiên công chúa hành cùng, mà bây giờ nơi này không ngờ trở thành cấm địa, bởi vì theo hoàng phủ Yên Nhiên đăng cơ làm đế, Lan Hoa Bí Uyển đẳng cấp cùng địa vị đều đông dương tăng lên. Trọng yếu nhất là, hiện ở chỗ này là tù cấm chi địa. Đại Hạ Vương triều đã từng đế vương hoàng phủ Diệu, liền bị Kỳ Lân quân trông giữ nơi này. Không có hoàng phủ Yên Nhiên thủ dụ, bất kỳ người nào không được tiếp cận Lan Hoa Bí Uyển. Tại dạng này tình hình dưới, bị Nam cung gia trọng thương, Giang Cầm hoàng phủ Diệu co như muốn chạy trốn đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Ta thật sự là sinh nữ như tốt, là vô tình nhất đế vô gia, thật đúng là như thế. Hoàng phủ Diệu đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn trên trời lấp loé tinh tinh, cười khổ nói. Hoàng phủ Diệu biết Hoàng phủ Yên Nhiên chưa chắc sẽ giết mình, nhưng ở nàng không có hoàn toàn nắm giữ triều chính trước đó, là tuyệt đối sẽ không cho mình tự do. Hoặc là như vậy chính là cả đời giam cầm, cho đến chết mới có thể đi ra nơi này. Lúc trước vẫn là ta tự mình hạ chỉ vì Yên Nhiên tu kiến tòa này Lan Hoa Bí Uyển, không nghĩ tới tối hậu vậy mà trở thành ta tuổi già cô đơn cả đời phần mộ. Hoàng phủ Diệu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng lẽ lại ta hoàng phủ Diệu nhất thế anh dành, cũng chỉ có thể trơ mắt bị vây chết ở chỗ này sao? Chương 235, Bác Minh ra tham vọng. Phanh phanh. Một đạo thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa phòng vang lên, cứ việc bị khống chế rất nhỏ, nhưng lại vẫn không có trốn qua hoàng phủ Diệu lốt hai. Hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng thiên cấp trung kỳ thực lực lại là thật, dạng này động tĩnh đừng hỏng trốn qua hắn tính giác. "Là ai?" Hoàng phủ Diệu quát lạnh nói. Hoàng thượng chớ hoãn sợ, là ta." Bác Minh Kinh Vân Nện bước trầm ổn bước chân đi tiến gian phòng. "Là ngươi?" Bắc Minh Kinh Vân, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Bên ngoài những vũ lâm quân đó thế nào? Hoàng phủ Diệu kinh ngạc nói. Hoàng thượng, ngươi nói ta đều đứng ở chỗ này, bên ngoài những người kia còn có thể sống sao? Tiên tâm đi, thủ vệ Lan Hoa Bí Huyền Kỳ Lân quân đoàn quân sĩ không có một cái nào có thể chạy thoát, tất cả đều chết, toàn bộ bí huyền hiện tại đã bị ta trường khống. Bắc Minh Kinh Vân lạnh nhạt nói. Nếu như nói là đối kháng chính diện, có lẽ Bắc Minh phái người chưa hẳn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Kỳ Lân quân đoàn tiểu đội cho giết đi, nhưng giống như là trước mắt loại này đánh lén co như nhiều gấp đôi đi nữa kỳ lần quân đoàn quân sĩ, cũng đừng nghĩ có thể đụng chạm lấy bác Minh phái người, bởi vì bọn họ là vô địch. Hoàng phủ Diệu từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhìn bác Minh Kinh Vân hỏi, nói đi, ngươi làm như thế, đến muốn muốn như thế nào? Ta có thể làm gì? Hoàng thượng, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm tình nguyện mặc cho người khác bài bố, làm ngươi khôi lỗi thái thượng à sao? Nếu như ngươi thật muốn dạng này, vậy ta không nói hai lời, lập tức phủi mông một cái liền đi, liền để ngươi giả chết ở chỗ này." Bắc Minh Kinh Vân trầm giọng nói, "Ta Hoàng phủ Diệu không có sở chuẩn Bắc Minh Kinh Vân tâm tư trước đó là sẽ không nói lung tung. "Hoàng thượng, ngài cứ yên tâm đi, ta Bắc Minh ra là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hoàng phủ yên nhiên đến vị, không phải vậy chúng ta cũng không trở thành đồ sát rơi kỳ lần quân đoàn nhiều người như vậy, chúng ta tới nơi này chính là vì cứu ngươi ra qua. Chỉ cần ngươi có thể ra ngoài, trở lại Huyền Vũ quân đoàn, ta cam đoàn tại ngươi chỉ huy giới, giết trở lại Cửu Long thành, đoạt lại ban đầu vốn thuộc về ngươi hoàng vị. Đến lúc đó ta chỉ có một cái điều kiện, ta muốn để Nam cung gia giết đi, ta muốn đoạt đi Chu Tức quân đoàn một nửa binh quyền." Bắc Minh Kinh Vân thản nhiên nói. Liên biết ngươi là vô lợi không dậy sớm. Hoàng phủ Diệu trong lòng âm thầm cười một tiếng, nếu như Bắc Minh kinh vân cái gì cũng không cần cầu lời nói, Hoàng phủ Diệu là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Dù sao Hoàng phủ yên nhiên tại vị, nói thế nào đều là người nhà họ Hoàng phủ. Mà thật phải đáp ứng Bắc Minh kinh vân, mang theo Huyền Vũ quân đoàn giết trở lại đến, rất có thể thay thế mình đế vị chính là Bắc Minh ra. Bắc Minh kinh vân, trấn Bắc hầu Bắc Minh trùng ở đâu? Hoàng phủ Diệu quát. Hoàng thượng, Bắc Minh sông cũng theo ta tới, bất quá hắn hiện tại không có ở chỗ này, mà chính là tiến về mật địa qua cứu thái tử. Chỉ muốn các ngươi không có việc gì, chúng ta lần này liền coi như lên đáng." Bác Minh Kinh Vân cười nói. "Dạng này, Hoàng phủ Diệu ngắn ngồi suy tư qua đi, liền ngẩng đầu, "Tốt, Bác Minh Kinh Vân, chớp lần này liền cùng các ngươi Bác Minh phái liên thủ. Ngươi yên tâm, chỉ cần chớp một lần nữa đoạt lại hoàn vị, ngươi Bác Minh thế gia chính là đệ nhất công thần, Chu Tước quân đoàn một nửa bình quyền về ngươi Bác Minh gia. Mà Bác Minh phái sẽ thay thế Cửu Dương phái, trở thành tất hạ học cung tân chủ nhân." Đa Hoàng thượng ban thưởng. Bác Minh Kinh Vân kính nói, "Hoàng thượng, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, việc này không nên chậm trễ." rời khỏi nơi này trước lại nói, "Tuất, Siêu Siêu, theo hoàng phụ diệu rời đi, mấy đạo thân ảnh lập tức biến mất trong bóng đêm, chạy theo tay đến rời đi, Bác Minh phái người có thể nói là nhanh chóng quả quyết, quả thực là không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng giờ phút này Lan Hoa Bí huyện tuy nhiên đốt đèn đuốc, nhưng lại đã trở thành tránh thức tử vong địa ngục. gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trên không trung, khắp nơi đều là nằm thi thể, nhìn thấy mà rợn mình. Long truyền sơn trang. Nơi này phòng ngự biện pháp từ ở bề ngoài nhìn căn bản là cùng phổ thông trang viên không sai biệt lắm, tuyệt đối không có cách nào cùng Lan Hoa Bí Viện so sánh. Nhưng trên thực tế nơi này lại là hoàng phủ yên nhiên một chỗ bí mật cơ địa, trừ phi là nàng Tâm Phúc, không phải vậy không có người nào biết nơi này. Mà bây giờ nơi này giam giữ chính là đại hạ vương triều đã từng thái tử, Hoàng phủ Phong. Ba ba. Sơn Trang địa Lao, Hoàng phủ Phong máu mẹ khắc người, từng đạo từng đạo roi ra hung hăng vùng đến, làm hắn sắc mặt tái nhật lợi hại. Thân là thái tử loại kia kiêu ngạo, tại lúc này đã sớm đánh mất hầu như không còn. Hoàng phủ Phong hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ muốn có thể sống sót, để hắn làm cái gì đều được. Thái tử, ta tối hậu hỏi ngươi một lần. Ngươi giao hoặc là không giao. Đứng tại nhà giam bên trong là một người mặc hắc sắc áo choàng, dung mạo mỹ lệ bên trong mang theo mấy phần khí khái hào hùng nữ tử, gợi cảm dáng người theo tiêu chuẩn kỳ lân quân đoàn chế phục, phụ trợ càng phát ra câu nhân hồn phách. Tại cái này dày đặc khí lạnh nhà giam bên trong, nàng chẳng những không có mảy may sợ hãi, trên mặt ngược lại hiện ra một loại say mê. Nàng chính là Hoàng phủ Uyển Nhi, bây giờ kỳ lân quân đoàn thay mặt đoàn trưởng, là Hoàng phủ Yên Nhiên tuyệt đối tâm phúc, giúp đỡ Hoàng phủ Yên Nhiên âm thầm chủ bị quyền công việc. Ta giao, Chu tướng quân đoàn binh phủ liền dấu ở thái tử phủ cá chao, ta nói hạ ta xuống đi. Hoàng phủ Phong thực sự không thể lại chịu được loại này tra tấn, gấp giọng nói: "Nói sớm chẳng phải xong, mang theo thái tử rời đi, tiến về kế tiếp giám thị và quản chế chi địa, hảo hảo bảo hộ thái tử, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ sự tình." Hoàng phủ Huệ Nhi quay người đi ra nhà giam, trước khi đi hướng về phía người bên cạnh đánh cái ánh mắt, cái sau liền ngầm hiểu đi lên trước, cầm lên Hoàng phủ Phong theo sát lấy đi vào bên cạnh nhà giam. "A." Chờ đến Hoàng phủ Huệ Nhi đi ra Long Tuyển Sơn trang thời điểm, Hoàng phủ Phong tiếng kêu thảm thiết tại nhà giam bên trong quấn quẩn, nhưng chỉ là rất thời gian ngắn ngủi liền lại không có bất kỳ cái gì thành âm truyền ra. Vị này ngày xưa cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng hoàng thái tử, lợi dụng phương thức như vậy bị tàn phá. Hoàng phủ Huệ Nhi lời nói rất rõ ràng, không muốn thái tử có bất kỳ chuyện phát sinh, này kết quả tốt nhất chính là ngươi muốn chạy trốn đều không có cách nào trốn, đánh ngươi mình đầy thương tích chính là. Hoàng phủ Huệ Nhi cũng không sợ Hoàng phủ Phong nói là giả, tìm tới Chu Tức quân đoàn binh phủ tốt nhất, tìm không thấy cũng không cần yếu. Hoàng phủ liên nhiên chỉ là muốn mượn binh cùng Nam cung rút ngắn quan hệ, nếu như Hoàng phủ Phong nói là giả, như vậy hắn liền không cần thiết tiếp tục còn sống. Chờ đến trước thái tử chết mất về sau, chu tước quân đoàn liền không cần binh phủ, hội càng thêm thuận lợi trở lại Nam cung gia trong tay. Hoàng phủ Điển Nhi rời đi không bao lâu, Hoàng phủ Phong liền bị kéo lên xe ngựa, ngay sau đó tại hộ vệ Long Tuyển Sơn trang kỳ lần quân đoàn bảo vệ dưới, như thiểm điện rời đi. Hoàng phủ Phong không giống với Hoàng phủ Diệu, hắn giám thị và quản chế mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi vị trí, vì chính là không cho những cái kia chó cùng rất dậu người đạt được nghị cách cứu viện cơ hội. Chờ đến Bắc Minh sông xuất hiện ở đây thời điểm, chẳng những không có tìm tới Hoàng phủ Phong, ngay cả một cái kỳ lần quân đoàn binh sĩ bóng đều không sợ đến rơi vào đường cùng hắn chỉ có mau chóng rời đi, tiến về cùng Bắc Minh Kinh Vân Hước địa điểm tốt hội hợp. Nơi này dù sao cũng là Cựu Long Thành, bây giờ là Nam Cung Giá Thiên Hạ, nếu như bị hắn biết mình trước tới nơi này, liền lại cũng đừng hòng rời đi. Ngay tại Cựu Long Thành đêm nay phát sinh chuyện lớn như vậy tình thời điểm, tính Nam hầu phủ đệ, Nam Cung Giá lại là không tí vết để ý tới những này, bởi vì giờ khắc này hắn đang bệ bộn tiếp biệt. Chương 236: Một tốt một xấu. Nam Cung Giã cũng không nghĩ tới đi lại với nhau tỉnh lại về sau, mình tự như là đi vận đào hoa giống như, nữ nhân bên cạnh cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện. Kiếp trước rách giới suy bại tính Nam Hở phủ, bây giờ liền giống như là nữ nhi quốc giống như, ở hạ cái này đến cái khác nữ tử, mà lại từng cái đều có bối cảnh, không có người nào so với ai khác yếu. Thật muốn rời khỏi sao? Nam cung Giã nhìn đứng ở trước mắt huyết Linh Lung hỏi. "Ừm, ta nói muốn cùng lửa Vũ tỷ tỷ vì ngươi chuẩn bị một chi linh lung vệ đội, liền tuyệt đối không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hiện tại Cửu Long Thành cũng không có chuyện gì, ta liền đi về trước một chuyến. A Giã, ngươi yên tâm, chờ đến ta lại lúc trở về, tất nhiên mang cho ngươi trở về một chi vô địch nhân lang vệ đội." Linh Lung phi thường tự tin nói, Tốt "Ta." Nam Cung Giả gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng Linh Lung an toàn, làm thiên cấp cường giả, Linh Lung cho Nam Cung Giả cảm giác phi thường thần bí. Lại nói có được huyết nguyệt tế đàn nàng, tùy thời tùy chỗ có thể thu hoạch lực lượng cường đại, nàng không tìm người khác sự tình liền đủ người khác thắp nhang cầu nguyện, người khác còn dám tìm nàng phiến phước. "Ngươi thì sao?" "Cũng chuẩn bị rời đi." Nam Cung Giả nghiêng người hỏi. Ngụy Ảnh không trần chờ chút nào nói, "Trước kia ta không biết muội muội tin tức coi như, hiện tại nếu biết ở nơi đó, ta liền muốn trước tiên đem nàng mang về." "Vậy thì tốt." Nàng dù sao bị ta tạm thời lưu tại Ngân Nguyệt Thành Hồng Anh phu nhân nơi đó, ngươi đi qua về sau chỉ cần đem phong thư này giao cho nàng, nàng sẽ đem muội muội của ngươi cho ngươi. Tuy nhiên muội muội của ngươi hiện tại đánh mất trí nhớ, ngươi phải chú ý điểm, khắc kích thích nàng. Nam cung gia đưa tới một phong đã sớm viết xong tin. "Ta minh bạch." Ngụy Ảnh nói ra. "Tại ngươi trước khi rời đi, đi một chuyến tụ bảo lâu, tìm một cái tên là Hồng Mị Giám định sư, hỏi nàng một chút có hay không lời nói muốn mang hộ cho Hồng Anh phu nhân." "Không chừng, ngươi có, có thể được chỗ tốt gì?" Nam cung gia nói ra. "Ta đi lại." Nguyệt Ảnh cười nói: "A Dạ, dù sao ta cũng không có việc gì, liền theo Nguyệt Ảnh đi một chuyến đi." Ma Âm lúc này mở miệng nói: "Được, không có vấn đề." Nam Cung Dạ rất thẳng thắn đáp ứng. Phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong, nguyên bản vô cùng náo nhiệt tĩnh Nam Hầu phủ liền quẳng cúé e xuống tới, Linh Lung trước khi đi hướng Nhân Lang chi địa, tổ kiến Linh Lung về đội. Hòa Vũ được đưa vào thất tinh huấn cảnh, qua chiếu khán nàng này không có xuất thế đệ đệ. Ma Âm cùng Nguyệt Ảnh tiến về Ngân kiếm công chúa. Trừ cái đó ra, thượng quan Ngọc Nhi trở thành Cựu Dương phái trưởng môn chi tôn. Chính đang quen thuộc kiểu Dương phái cùng Tất Hạ học cung sự vụ, Thuần Vũ Vương phỉ cái này khó chơi nha đầu Lưu tại Ngự thú trai tu luyện, Lưu Thiên Thiên thị trong nhà không có đi ra ngoài, xung làm Nam cung giá cùng lưu Túc Hầu ở giữa người liên lạc, chắc chắc Lưu ở ngoài thành quân đoàn uy vũ bên trong chủ trì đại cục. Tính đi tính lại, Nam cung giã bên người liền chỉ còn lại có bế quan thượng quan Minh Nguyệt cùng Từ Thương Tùng từ nơi đó lĩnh đến vô song, về phần Hoàng phủ Thụy Nhã từ Hoàng phủ Yên Nhiên đang cơ làm đế hậu, nàng liền lại không hề rời đi hoàng cung, không, có ai biết nàng vội vàng thứ gì? Không biết Hoàng phủ Yên Nhiên hiện tại đến làm đến mức nào. Cấm sạch thần dương chỉ riêng bao phủ lại hầu tước phủ về sau, Nam cung Dã biên ăn điểm tâm biên suy nghĩ. Từ bước thoái vị đến bây giờ đã qua ròng rã 8 ngày, nếu như những ngày này nàng cũng không có cách nào khống chế toàn cục, như vậy cái này cá nhân thực lực liền thật có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Mà có ý tứ là, hoàng phủ yên nhiên tại cái này trong 8 ngày vậy mà một lần đều chưa từng xuất hiện tại hầu tước phủ. Chẳng lẽ nói hoàng phủ yên nhiên là tại khiên kỵ cái gì? Khiên kỵ cái gì? Hoặc là căn bản không có thời gian đến đây. Hầu ra, hoàng phủ yên nhiên nữ hoàng tới. Ngay tại Nam cung Dã vừa mới chuẩn bị buông xuống bắt đua thời điểm, Vô song từ bên ngoài tiến đến không người nói. Nàng thân phận bây giờ bẩy phi thường chính xác, cái kia chính là Nam cung gia đệ tử, nên hữu lễ tiết tuyệt đối không thể thiếu. Rốt cục tới sao? Nam cung gia cởi trà chà khoe miệng, để cho nàng đi vào đi. Cơ hội tại tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hoàng phủ liên nhiên thân ảnh liền xuất hiện trong đại sảnh, bên người không ai đi theo, toàn bộ bị ở lại bên ngoài. Mà lúc này hầu tức phủ bên ngoài, Lít nha lít nhí toàn bộ đều là Vũ lâm quân, phong tỏa mấy con phố nói, triệt nghiêm. Hoàng thượng, ngươi ngược lại là rất tiến tâm, vậy mà không mang một người liền tiến đến. Làm sao? Ăn cơm trưa, nếu không ta lại chuẩn bị cho ngươi điểm." Nam Cung Giã cười nói, "Nếu như nói đến hầu tức phủ đều muốn nâng lớp lo sợ lời nói, nay chấm liền không cần ngồi cái này hoàng vị. Tuy nhiên ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra thật có chút đói, lại đến điểm đi, ta có một số việc, vừa ăn vừa nói." Hoàng phủ Yên Nhiên hướng về phía Nam Cung Giã hoán hận cười một tiếng, phi thường tùy ý ngồi xuống. Đường quản trước kêu Hoàng phủ Yên Nhiên là tính cách gì, từ nàng bắt đầu trở thành nữ hoàng bắt đầu từ thời khắc đó liền bắt đầu phi thường cẩn thận tu liễm, đối người nào nói cái gì lời nói đó là nhất cơ bản công phu. Nhưng mà nàng lại biết một chút Cái kia chính là nói chuyện với Nam cung Dã, không cần thiết giấu đầu giấu đuôi, tự nhiên tốt nhất. Cái này hoàng vị làm thế nào đã được? Hoàng Phủ Yên Nhiên rất rõ ràng, thật muốn gây gấp Nam cung giã, mình cái mông còn không có ngồi vững vàng liền sẽ bị đổ xuống. Nói một chút đi, mấy ngày nay sự tình đều làm không kém bao nhiêu đâu. Lúc nào cử hành đăng cơ đại điển? Nam cung giã cười hỏi. Chỉ có chính thức tổ chức đăng cơ đại điển, Hoàng Phủ Yên Nhiên mới xem như trở thành đại hạ vương triều nữ hoàng, hiện tại nàng vẫn chỉ là người quản lý thiên hạ, danh bất chính, luôn mất thuận. Đương tưởng rằng hoàng phủ Diệu Miệng nói nhường ngôi này liền không sao, nhất quốc tri quân thay đổi dính đến các mặt đều luôn chiếu cố đến, bất kỳ cái gì một chi tiết đều không cho bỏ lỡ. Nghe được Nam cung giã nói cái này, hoàng phủ Yên Nhiên buông xuống bắt đũa, theo dõi hắn phi thường nghiêm túc nói, "Nam cung Giá, hiện tại có hai chuyện một tốt một xấu, ngươi chuẩn bị trước hết nghe cái nào?" Kỳ quái, chẳng lẽ nói còn có chuyện gì so đăng cơ đại điện quan trọng hơn sao? Thật có. Hoàng phủ Yên Nhiên không giống như là đang nói đùa, trên mặt nghiêm túc cùng vừa mới tiến vào lúc so sánh, rõ ràng muốn trầm trang nghiêm rất nhiều. "Nói đi, đến làm sao?" Nam cung gia không tâm tình chơi loại trò chơi này, đi thẳng vào vấn đề. Ngay tại tối hôm qua, trong giữ Lan Hoa bí huyện kỳ lân quân đoàn đại đội thứ nhất quân sĩ toàn bộ tử vong, phụ hoàng mất đi bóng dáng. Ta mặc dù nhưng đã tuyên bố toàn thành giới nghiêm, chỉ cho tiến không cho phép ra, nhưng ta sợ lấy phụ hoàng bản sự, nếu là chạy đi lời nói, ta cái này hoàng vị liền muốn không gánh nổi. Hoàng phủ yên nhiên trầm giọng nói. Cái gì? Người là ý nói hoàng phụ rượu bị người cấp đi? Nam cung gia như mày, hắn thật đúng là không nghi tới, tại bây giờ Cửu Long thành, có ai dám gan như vậy? Cho dù có người có lòng này, cũng chưa chắc có thực lực này. Chẳng lẽ nói, Cửu đi Hoàng phủ Diệu không phải cửu Long Thành quân quý, mà chính là. Nghĩ tới đây, Nam cung Giả cùng Hoàng phủ Yên Nhiên đối mắt nhìn nhau, cái sau gật gật đầu, ngưng trọng nói, xem ra ngươi cũng nghĩ đến, là Bác Minh ra người. Hử? Bác Minh ra người rốt cục kìm nén không được động thủ sao? Nam cung Giả âm thanh lạnh lùng nói, Yên Nhiên, ngươi cứ yên tâm làm người nữ hoàng đi, tiếp xuống sự tình ngươi không cần phải để ý đến, Bác Minh ra người, Hoàng phủ Diệu, ai cũng đừng rời đi tiểu Lăng Thành, đã bọn họ đến, liền lưu tại nơi này đi. Ta tin tưởng ngươi. Hoàng phủ duyên nhiên móc ra một kiện binh phủ bỏ lên trên bàn, "Mà khác có chuyện tốt phải nói cho ngươi, cái kia chính là hôm qua ta lấy đến Chu Tức quân đoàn binh phủ, hiện tại vật quy nguyên chủ, Chu Tức quân đoàn quân quyền liền trở về ngươi." Chương 237: Hoàng gia cấm vực binh phủ. Nam cung Giả nhận ra trước mắt cái này binh phủ, cái này thật là hiệu lệnh Chu Tức quân đoàn binh phủ, chỉ cần có đạo này binh phủ ở, ngươi liền có thể tùy ý điều động Chu Tức quân đoàn vì ngươi sử dụng. Không nghĩ tới lúc trước để Hoàng phủ Phong đoạt đi đạo này binh phù, dĩ nhiên như vậy liền trở lại trong tay mình. "Hoàng phủ Phong đây." Nam cung Giả thu hồi binh phù, Hoi, thái tử vẫn tính mạnh khỏe, vẫn cứ ở kỳ lần quân đoàn bảo hộ bên trong. Chỉ có điều tình cờ đi đứng không được, chạm sương mặt sương núi. Hoàng phủ Yên Nhiên nói lời này thời điểm ngữ khí không có một chút biến hóa nào, là vô tình nhất đế vô ra. Nam công gia chỉ là nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, cũng không nói thêm gì, Hoàng phủ Phong chết sống hắn không có bất kỳ ấy náy hoặc là đồng tình. Nếu Hoàng phủ Yên Nhiên hiện tại không muốn động thủ, như vậy Nam cung giã thì sẽ để Hoàng phủ Phong sống thêm mấy ngày. Tuy nhiên tối hậu hắn nhất định phải chết đi, tiếp trước chỉ cần đối với Nam công gia bỏ đá xuống giếng người trừng động là ai đều chớ nghi sống. Hoàng phủ Phong nói thế nào đều là thái tử, bây giờ còn không thể xảy ra chuyện gì, giữ lại còn có tác dụng. Con có, sau 10 ngày đăng cơ đại điện không cần có bất kỳ thay đổi nào, đến thời điểm ta tự mình giữ họ vì ngươi lựa chọn." Nam cung Dã đánh nhẹ nói. "Được." Hoàng phủ Yên Nhiên lơ lửng tâm cuối cùng cũng coi như thả xuống. Hoàng phủ Diệu Đảo Tẩu, trước sau để Hoàng phủ Yên Nhiên cảm giác hái hùng kia vì chính hắn một phụ hoàng đã có rất mạnh quân lưu, nàng là biết. Nếu như Hoàng phủ Diệu thật tức giận hơn mà nói, theo hiện tại nàng còn không có cách nào trưởng khống toàn cục tới nói tuyệt đối sẽ bị như bẻ cành khô đánh bại. Phải biết ở Cửu Long thành những quyền quý kia trong lòng, coi như ở bề ngoài không dám nói, thế nhưng trong xương cốt nhưng cũng không tán thành Hoàng phủ Yên Nhiên, bảo hoàng đảng nắm giữ mạnh phi thường thế địa vị. Đúng, vào lần này đăng cơ bên trong có hai người cho ta lập xuống không nhỏ công lao, nói đến vẫn cứ phải cảm tạ người. Hoàng phủ Yên Nhiên kiểu cười quyến rũ nói, "Thật sao?" "Ai?" Nam Cung Giá hỏi. Nô Kinh, Mã Dược." Hoàng phủ Yên Nhiên nói rằng, cũng là hai người này giúp đỡ ta ổn định triều chính, không có hai người này, ta còn thực sự có chút không làm được. Nam cung giả khẽ mỉm cười, không nghĩ tới là hai người này, lúc trước mình ở tắc hạ học cung cứu hai người, bây giờ nhìn lại là chính xác. Cầm giữ long công lao chung quy phải vượt qua dẹt hoa trên gấm. Sau đó hai người lại tán gấu không ít, tất cả đều là Hoàng Phủ Yên Nhiên lại nói, Nam cung giả đánh nhịp. Như vậy tràng diện nếu như bị bên ngoài người nhìn thấy, nhưng cũng sẽ không có quá kinh hãi. Dù sao Hoàng Phủ Yên Nhiên là thế nào leo lên hoàng vị, khắp thiên hạ mọi người rõ ràng rất. Mà đang ở hầu tức phủ bên này để phòng kỹ hơn thời điểm, Đại hạ Vương Triều Hoàng nên đón Hoàng Lăng Nếu như nói nơi nào phòng bị nhất là lòng lẹo mà nói, khẳng định chính là lớn hạ Hoàng Lăng. Nơi này coi như hoàng phủ giệu tại vị thời điểm, cũng không có lấy bao lớn binh lực để phòng thủ hộ. Bây giờ hoàng phủ yên nhiên cầm quyền, càng chắc là sẽ không phân binh đến quản nơi này. Tình huống như vậy dưới, Hoàng Lăng liền trở thành phi thường dưới đèn hắt nơi. Bắc Minh ra mọi người phân tán ra đến, ẩn dấu ở Cửu Long thành Bắc Minh ra bí mật chẳng sợ, liền ngay cả Bắc Minh Kinh Vân cũng không biết hoàng phủ Diệu tại sao phải đến đây Hoàng Lăng. Cái này hoàng phủ giệu có phải là điên? Lúc này không nghĩ tới rời đi Cửu Long thành, nhất định phải tới nơi này làm gì? Bác Minh Trùng cao mày nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhàn dỗi không chuyện gì tới nơi này, đáng tiếc chúng ta không có cách nào đi vào. Hoàng Phủ ra hoàng lăng, cũng thật là khí phách khôi hoàng. Bác Minh Trùng, người nói Hoàng Phủ Phong hiện tại thế nào? Bác Minh Kinh Vân lệnh nhặt nói, ta nghĩ hắn chết. Bác Minh Trùng trầm giọng nói, tuy nhiên chúng ta không có tìm được Hoàng Phủ Phong, nhưng tình báo tuyệt đối sẽ không sai. Theo chúng ta người ta nói, ở chúng ta đi vào một phút bên trong, kỳ lân quân đoàn nhân tài bỏ chạy. Cái này bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bọn họ không có đạo lý bày đặt lòng tuyển sơn trang chỗ này, giang cầm hoàng phủ phong địa phương không phòng bị mà liền rời khỏi như thế. Đó chính là lành ít giữ nhiều, đáng tiếc, không tìm được hoàng phủ phong liền không tìm được Chu Tức quân đoàn binh phủ. Bác Minh Kinh Vân có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Hiện tại chỉ có gửi hy vọng vào hoàng phủ Diệu, hy vọng hắn có thể mang chúng ta kinh hỉ. Bác Minh trùng nói rằng, hy vọng. Đừng nói hoàng phủ Diệu đến đây hoàng lăng, liền thực sự là mưu cầu hy vọng. Làm chủ nhà họ hoàng phủ, làm đại hạ vương triều đế vương, hoàng phủ Diệu trên người có rất nhiều bí mật. Những bí mật này vốn là nên truyền cho hạ vị hoàng thượng. Nhưng cũng tiếc Hoàng phủ Yên Nhiên lấy phương thức như vậy xứng đế, Hoàng phủ Diệu Tình nguyện đem những bí mật này mai táng đi, đều sẽ không nói ra qua. Mà tại đông đảo trong bí mật chung, kinh ngợi nhất chính là trước mắt cái này. Hoàng phủ ra Hoàng Lăng nơi sâu xa, cấm điệu bên trong cấm vực, phong ấn một vị thượng cổ ma thần, chỉ cần có thể được vị này thượng cổ ma thần trợ giúp, Hoàng phủ Diệu liền có thể quét ngang Nam cung dã, đem mất đi hoàng vị một lần nữa đoạt lại. Mà muốn mở ra cái này phong ấn, duy nhất chìa khóa chính là kỳ lân chi huyết, Hoàng phủ gia truyền thừa huyết mạch. Vèo, vèo Hoàng phủ Diệu cứ việc trọng thương, nhưng ở Bắc Minh gia đan dược dưới sự giúp đỡ, khôi phục cũng thất thất bát bát, tối thiểu hành động không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa nếu như nói đến đối với vùng đất này quen thuộc, toàn bộ đại hạ vương triều cũng không có ai có thể vượt qua hắn. Mảnh này có vực, ngoại trừ hoàng phủ Diệu, liền không có người nào dám tới gần. Từng tòa từng tòa cự đại hoàng lăng cung điện bị bỏ lại đằng sau, hoàng phủ Diệu vẫn cứ không có đình chỉ ý tứ, cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước chạy vội, mãi đến tận đến phần cuối mới dừng lại. Nơi này là một tòa huy hoàng lăng tẩm, điêu lương họa trụ, công nghệ sự tinh không kém gì hoàng cung đại viện. Nhưng kỳ quái là tòa này lăng tẩm Dĩ nhiên không có cửa mộ. Không sai, chính là không có cửa mộ. Toàn bộ lăng tẩm như là nhất thể hóa tựa như, người có thể nhìn thấy tinh mỹ thủ nghệ, nhưng không có cách nào biết từ nơi nào tiến vào. Một tòa quần trường, một tòa lăng tẩm, chính là trước mắt chỗ này hoàn ra cái vực diện mục chân thật. Hoàng phủ Diệu đứng trên quần trường, nhìn trước mắt tòa này lăng tẩm, giữa hai lông mày nẽ qua một vệ kiên định. Nói thật, nơi này đến có hay không phong ấn thượng cổ ma thần, mà cái này thượng cổ ma thần là ai, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng đây là hoàng phủ gia lịch đại tổ tông lưu truyền tới nay bí mật, hắn hiện đang không có đường biện chọn chỉ có thể đánh cực cái này một cái, hy vọng lịch đại tổ tông phù hộ, bí mật này là thật, có thể làm cho ta đoạt lại hoàng phủ ra hoàng vị, sửa phục ta đại hạ hoàng phủ gia vạn lý giang sơn. Xì, si. hoàng phủ Diệu không trần chờ chút nào, dựa theo trong ký ức lao tổ tông lưu chuyển tới nay phương pháp, cắt ra thủ đoạn, theo một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, nguyên bản ảm đạm tối tăm toàn bộ quảng trường dĩ nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa. Trên quảng trường chợt xuất hiện một con mắt, cái này con mắt không hề có một chút ác khí tức, làm cho người ta cảm giác phi thường nhu hòa trang nhã. Nhãn cầu sau khi xuất hiện liền bắt đầu thu nạp máu tươi. Mỗi một giọt máu tươi nhỏ xuống, tùy theo biến ảo ra đều là một con kỳ lân bị nhãn cầu toàn bộ cắn nuốt mất. Máu tươi kéo dài nhỏ xuống, nhãn cầu biến hóa càng ngày càng ngưng tụ, từ lúc đầu hư ảo đến bây giờ biến hóa gần như thực chất, đã giòng dã cắn nuốt mất gần trăm nhỏ kỳ lân chi huyết. Mà nhiều như vậy tinh huyết đánh mất, để nguyên bản liền bị thương hoàng phủ Diệu biến hóa càng thêm vô cùng suy yếu, liền hô hấp cũng bắt đầu rộn rập. Nếu như không phải là dựa vào một luồng tinh thần ý chí ở kiên trì, hiện tại hoàng phủ Diệu tuyệt đối sẽ tại chỗ mất máu mà chết. Không được, ta không thể cứ như vậy bỏ qua đi. Ta phải kiên trì lên. Ta phải đem thuộc về ta hoàng phủ gia huy Hoàng một lần nữa đoạt lại. Ta phải đem những loạn thần tặc tử đó toàn bộ tru sát. Ta nên vì phong nhi báo thủ. Chương 238, giải phong. Hoàng phủ Diệu gắt gao khóa chặt trên quảng trường con kia đã từ từ rời mặt đất, lơ lửng mã bắt mắt cầu, đột nhiên giống to, ngươi không phải là muốn kỳ lần chi huyết sao? Được, ta có, muốn nhiều thiếu ta liền cho ngươi bao nhiêu, hết thể đều cho ngươi. Để cho ta xem ngươi đến có phải là thượng cổ ma thần. Thức tỉnh đi. Cị. Sì. Theo một luồng máu tươi đột nhiên nổ lực ra, Nhang cầu ở cắn nuốt mất vô số đầu kỳ lần sau khi, chợt bay về phía Lăng Tẩm. Đụng chạm trong mắt, dĩ nhiên quỷ dị biến mất. Ngay sau đó ở hoàng Phụ rượu ngã quắc ngồi trên mặt đất thời gian, tòa kia không có cửa mộ Lăng Tẩm hô bùng nổ ra lóa mắt quang thải. Mà những này quang thải cứ việc khí thế kinh người, nhưng không hề có một chút tiết ra ngoài. Loại cảm giác đó thật giống như toàn bộ Lăng Tẩm phía trên bị một tầng quang tráo bao phủ tựa như đem quang thải đủ số đỡ. Ầm. Ở nơi này ánh quang thải bên trong, Lăng Tẩm bên trong hô thoát ra một đoàn sương mù màu trắng, như cực không trùng vân. Những này Bạch Vân không ngừng biến ảo hình dáng, thật giống như vô hình trung có một đôi tay đang nhẹ nhàng sắp xếp tựa như ngắn ngủi trong nháy mắt, dĩ nhiên hình thành một vương tọa. Vương tọa tỏa ra không gì sánh kịp cường thế lực lượng, nguồn sức mạnh này quét ngang chỗ, toàn bộ không gian đều giống như là muốn lún xuống giống như, phát ra lênh lành tiếng rắc rắc. Mà Cơ Cáp ngã trên mặt đất hoàng Phụ Diệu, càng là không có một chút nào chống lại khả năng, bị tức hơi thở chủng kích trong nháy mắt, liền không nhịn được phun ra một cái đờm máu. Nếu như không phải luồng hơi thở này chớp mắt là qua, hoàng phủ rượu rất có thể thì sẽ thân tử tại chỗ. Khí tức qua đi, Vương tọa bên trên đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một dung mạo tuấn mỹ dị thường nam tử, mi tâm phảng phất mọc ra một đạo mắt dọc, khá là uy nghiêm. Thân thể hai bên mọc ra tám đối với 16 con trắng non vũ rực, tay trái nắm một cây quyền trượng, thả ra một luồng trên trời dưới rất duy ngã độc tôn khí thế. "Là ngươi mở ra phong ấn, tỉnh lại ta sao?" Nam tử đảo qua Hoàng Phụ rượu lạnh nhạt nói. "Không thể nói được tại sao, mặc dù là phi thường phổ thông một câu câu hỏi, nghe vào Hoàng Phụ rượu trong thai nhưng cảm giác phi thường ấm áp, cho ngươi có loại triệt thả lòng đề phòng, mặc cho đối phương xử trí ý tứ." Không sai. Là ta mở ra phong ấn, ta là đại hạ vương triều đế vương, là chủ nhà họ Hoàng phủ, Hoàng phủ Diệu. Không biết tiền bối là? Hoàng phủ Diệu nhỏ giọng hỏi. Là thật, dĩ nhiên là thật. Liên trung cơn khí thế này, Hoàng phủ Diệu liền có thể kết luận trước mắt cái này tuyệt đối là thượng cổ ma thần. Không nghĩ tới các lao tổ tông nói tới bí mật, dĩ nhiên là thật. Hoàng phủ Diệu hiện tại tim đập nhanh hơn, cả người có loại khí huyết dâng lên, vô pháp khắc chế kích động. Hoàng phủ ra hậu đại. Nam tử khẽ nhíu mày như có điều suy nghĩ nói, không sai, phải là Hoàng phủ gia hậu đại tử Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Ha ha, đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không có ai biết ta là ai. Tiểu tử, nhìn thấy ta dáng vẻ, ngươi lẽ nào không nghĩ tới cái gì không? Hoàng phủ Diệu nhìn chằm chằm nam tử, đại náo cấp tốc chuyển động, màu trắng vương tọa, quyền trượng màu trắng, 16 con vũ dự, mi tâm tụ nhãn, khí thế hạo nhiên rộng rãi. Chờ chút, chẳng lẽ nói trước mắt vị này dĩ nhiên là trong điện tịch ghi chép vị kia, đã mất đi tung tích, truyền thuyết chết đi thiên giới chi chủ. Ngươi là? Hoàng phủ Diệu trước sau không dám nói ra đối phương danh vị, nháp như chuột đế vương, không có chút khí phách, không xài Ta chính là trong lòng ngươi muốn người kia, thiên giới chi chủ, quang minh chi thần, ngươi có thể gọi ta là Quang Minh Tôn giả. Quang Minh Tôn giả quát lạnh, từng luồng từng luồng hùng hồn quang minh chi lực tùy theo tôn ra, nhằm phía Hoàng Phủ Diệu thân thể. Rang rắc rang rắc. Hoàng Phủ Diệu không có nửa điểm sức chống cự, mặc cho những này quang minh chi lực vọt vào thân thể sau, ngạc nhiên phát hiện, chính mình thường thế dĩ nhiên lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ biến mất, hắn ở ngăn ngắn trong thời gian ngắn dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, nam tử điên phong thời kỳ vượt xa người thường thực lực. La quang minh chi lực, thật là tinh khiết quang minh chi lực. Truyền thuyết Quang Minh chi lực là chữa trị trị liệu thương thế nhanh nhất lợi khí, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật, ta hoàng phủ diệu lại bị Quang Minh chi lực cứu rỡ. Nhiều tạ Tôn giả. Hoàng phủ diệu gấp gáp hỏi, cái này tính là gì, coi như là ta cho các ngươi hoàng phủ ra một điểm thù lao đi. Lúc trước nếu như không phải là các ngươi hoàng phủ ra, ta chỉ sợ cũng muốn tránh thức chết đi. Quang Minh Tôn giả lạnh nhạt nói, Tôn giả, không phải nói ngươi. Ta chết thật sao? Quang Minh Tôn giả tùy ý nói, không sai, lúc trước ta và Minh giới chi chủ Minh thần lục tiên đối chiến, liều mạng đến tối hậu suýt chút nữa nguyên thần câu diệt. Nhưng ta may là ở bản thể ở ngoài lưu lại như thế một kiêu ưu hồn, cho nên mới đến để tránh cho triệt chết đi. Mà lúc đó các ngươi hoàng phủ ra hoàng lăng vừa vận chiếm cư trung thủ thần châu long mạch, vì lẽ đó ta liền gợi ở nơi này, dùng long mạch chi lực tái tạo thân thể, có thể sống sót. Hóa ra là như vậy. Hoàng phủ Diệu biết hoàng lăng địa lý vị trí chính là lão tổ tông, vị Tiêu khai hích đại hạ vương triều đệ nhất đế vương cha khắp tất cả cương vực mới chọn lựa, là đại hạ vương triều long mạch vị trí. Chỉ cần hoàng lăng không tới, liền có thể che chở đại hạ vương triều thiên thu vạn đại thống trị thiên hạ. Ai ngờ đến cũng là bởi vì cái này mới bị Quang Minh Chi Thần tuyển chọn, coi như ký gửi nơi. Kiếp trước chủ nhân, hậu thế kết quả, đây cũng là nhân quả chi đạo. Nếu như Đại Hạ Vương triều đệ nhất đế vương không đem Hoàng Lăng xây dựng ở đây mà nói, hiện tại e sợ chính mình liền ngay cả Quang Minh Chi Thần cái này tối cường bẩy cũng không có cách nào động tới. Phù phù. Hoàng phủ Diệu nghĩ thông suốt những này sau đột nhiên ngã quỷ ở mặt đất, hướng về phía Quang Minh Tôn giả liền dập đầu ngầng đầu lên, "Tôn giả, ngài là Quang Minh Chi Thần, chúa tể quang minh tương lai, vì là chính là gột rửa hắc ám tà hiện tại ta khẩn cầu ngài vì ta thân chính nghĩa." giũ lại ta đại hạ vương triều ngàn vạn con dân với khổ nạn bên trong. Thiên cấp trung kỳ tu vi cũng xem là tốt, đặt ở bây giờ trung thổ thần châu nên đều thuộc về củng giả, lại có người có thể bức bách ngươi làm như thế, nói vậy nhất định là thiên đại vì khó. Thôi, ta nếu được ơn cho các ngươi hoàng phụ gia, tự nhiên sẽ trả lại ngươi môn phần này nhân quả. Nói đi, đến là chuyện gì xảy ra? Quang Minh tôn giả lạnh nhạt nói. Vâng, tôn giả, sự tình là như thế này. Làm hoàng phủ diệu đem trên diễn võ trường chuyện phát sinh toàn bộ nói hết ra lúc, Quang Minh tôn giả đột nhiên đánh gậy hắn, theo dõi hắn con mắt trầm giọng hỏi thăm. Ngươi dám khẳng định đó là U Minh chi lực? Nói tưởng tận đi ra. Ta dám khẳng định đây tuyệt đối là U Minh chi lực, bởi vì ta nhìn thấy trong truyền thuyết Cửu Vũ Tà Liên." Hoàng phủ Diệu như đinh chém sát nói. "Ha ha." Quan Minh Tôn giả nghe nói như thế sau nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Minh thần lục tiên, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bản thần tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cùng ngươi truyền nhân là địch." "Tốt, ta trước hết chém rất ngươi cái này truyền nhân, thu chút lợi tức, đến thời điểm lại chém rất ngươi." "Hoàng phủ Diệu, ngươi thực lực bây giờ vẫn cứ có chút yếu, nhục thể cũng rất suy yếu." Can bạn không có cách nào cùng ngươi nói Nam cung gia đối kháng? Ngươi nói đăng cơ đại điện còn có 10 ngày mới cử hành thật sao? Phải." Hoàng phủ Diệu gật đầu nói, "Tốt lắm, 10 ngày này ngươi liền ở lại chỗ này bồi tiếp ta đi. Chờ ta đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong sau, cũng thuận tiện đem thân thể ngươi thối luyện dưới. Đến thời điểm chúng ta ở đăng cơ đại điện trên ra triều, mạnh mẽ nhục nhã những phản bội đó ngươi người, đem cái này hoàng vị một lần nữa đoạt lại." Quang Minh Tôn giả cười nói, "Tất cả nghe theo Tôn giả sắp xếp." Hoàng phủ Diệu mở cửa trong bụng, "Theo ta vào đi." Quang Minh tôn giả tùy ý phất tay, Hoàng phủ Diệu liền bị Quang Minh chi lực bao vây lấy, ngay sau đó liền tiến vào tòa kia không có cửa mộ lang tẩm bên trong, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có từng trận thổi qua đại phong biết, để nhất thượng cổ ma thần tình lính xuất thế. Chương 239, đấu chiến tinh phách. Coi như Nam Cung Giả sở hữu toàn bộ Cửu Lăng Thành, nhưng ở phát động vô số quan hệ tình huống, đều không có tìm được mất tích Hoàng phủ Diệu. Đúng là Bắc Minh ra mấy cái bí mật điểm liên lạc bị tan vỡ phá hoại, tìm hiểu nguồn gốc bên dưới lấy mấy cái Bắc Minh phái người. Tuy nhiên đáng tiếc là làm thượng tầng Bắc Minh kinh vân, Trấn Bắc Hầu Bắc Minh trùng cũng không có tung tích. Từ Lan Hoa Bí viện bị triệt hủy diệt sau, Bắc Minh ra những người này liền như là từ Cửu Long Thành triệt xóa đi tựa như, không có một chút nào tung tích có thể tìm ra. Thực như vậy hiện thực Nam Cung gia tiếc không ngạc nhiên chút nào, dù sao coi như Hoàng phủ Yên Nhiên bây giờ là nữ hoàng, nhưng Cửu Long Thành bên trong những quyền quý kiệt nhưng không có một tâm phục khẩu phục. Ở tình huống như vậy dưới, Cửu Long Thành người muốn ẩn tàng ở Bắc Minh ra tu sĩ cùng Hoàng phủ diệu, quả thực dễ dàng rất. "Hầu gia, lẽ nào chúng ta thật không tìm kiếm sao?" Vô Song hỏi. "Không tìm kiếm." Nam Cung gia đầu một cái. Nếu không tìm được vậy thì không cần lại tìm, bọn họ tổng muốn rời khỏi Cửu Long Thành, chờ đến lúc đó lại nói, liền coi như bọn họ hiện tại đã rời đi Cửu Long Thành, ngươi nói Hoàng Phụ Diệu sẽ bỏ qua cho ta sao? Lỡ như vậy cùng ta ở đây mù quáng tìm kiếm, chẳng bằng chờ hắn tới tìm ta. Ta ngược lại muốn nhìn một cái, vị này thất thế thái thượng hoàng, có thể mân mê ra chút cho gian gì đến. Được rồi, vậy ta liền truyền xuống kiến qua, ngoài lòng trong chật. Vô Song nói rằng, Vô Song, Thương Tùng đạo trưởng nói ngươi là Thiên Phú huyết mạch, không biết có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Gia tộc của các ngươi huyết mạch chuyển thừa là cái gì huyết mạch? Người có hay không hổ thú? Nam Cung Giã như là Lương Tâm phát hiện giống như, nhiều ngày như vậy sau rốt cục bắt đầu quan tâm tới Vô Song sự tình đến. Vô Song nhìn chằm chằm Nam Cung Giã hai mắt, xác định hắn không phải đang nói đùa sau, trầm giọng nói, "Gia tộc chúng ta chuyển thừa huyết mạch là cái gì, ta cũng không biết. Bởi vì ta là bị sư phụ thu dưỡng, ta khi còn bé liền bị vứt bỏ, xác thực nói ta là cái cô nhi. Tuy nhiên sư phụ nói ban đầu ở nhặt được ta thời điểm, trên người có một phong thư, nội dung cũng không nói thêm gì." Chỉ nói là ta nếu có thể mở ra truyền thừa huyết mạch mà nói, sẽ có người trước tới tìm ta. Mà mở ra truyền thừa huyết mạch quan trọng chính là đấu chiến tinh phách. Đấu chiến tinh phách. Nam cung ra khe như mày, truyền âm nói, Tuyết Ý đi, nghe nói qua cái này sao? Ra sao huyết mạch cần đấu chiến tinh phách tới mở? Ai nha, người cái này lười chủ nhân, đều nhiều hơn lâu chưa có tới thất tinh huyền cảnh tu luyện, chớ nói chi là đến Hà đô tư trai sách, ngươi quên chúng ta ước định sao? Tuyết Ý ở trong óc này ra, không tha thứ nói, "Được rồi, được rồi, ta khoảng thời gian này không phải khá bận mà, yên tâm." ra ngày hôm nay nhất định sẽ đi vào thất tinh huyễn cảnh, ta vừa vặn cũng có sự muốn muốn hỏi ngươi." Nam Cung Dã vội vàng nói. Coi như ngươi nhận sai thái độ tốt." Tuyết Y nói rằng, đấu chiến tinh phách loại đồ chơi này chỉ có một loại chuyển thừa huyết mạch thức tỉnh cần phải, đó chính là chiến thần huyết mạch. Chỉ có loại này sinh mệnh bất thức huyết mạch mới có thể dùng được đấu chiến tinh phách. "Không nghĩ tới, bên cạnh ngươi cái tiểu nha đầu này, dĩ nhiên là xuất từ chiến thần gia tộc." Lần này thú vị, ta nghe nói chiến thần gia tộc nhưng là một cái cường đại gia tộc, bọn họ là siêu việt vị diện này, căn bản không phải trung thổ thần châu có thể sánh được. Bọn họ huyết mạch hậu nhân, làm sao sẽ lưu lạc tới đây đây? Chiến Thần huyết mạch, Nam cung Giã chỉ là nghe được danh tự này liền biết gia tộc này nhất định là lấy chiến mà sống gia tộc. Có thể có được Chiến Thần huyết mạch truyền thừa, có thể thấy được vô song đối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Lúc trước Thương Tùng đạo trưởng có thể nhận được hắn, chưa chắc đã không phải là một loại thiên đại duyên phận. Chỉ là cái này đấu chiến tinh phách là thứ độ gì? Muốn đi nơi nào tìm kiếm đây? Cái này đấu chiến tinh phách ta tuy nhiên chưa từng thấy, Thất Tinh Huyền cảnh bên trong có lẽ có, nhưng ta dám khẳng định còn có một cái địa phương tuyệt đối có thể tìm tới. Tuyệt Ý nói rằng: "Nơi nào?" Nam Cung Dã nhất thời kích động nói: "Chỉ cần có manh mối liền có hy vọng." Minh Giới, Tuyết y cười nói: "Minh Giới này đây chiến đấu mà sống bị diện, ở nơi đó tử vong là chuyện thường như cơm nữa. Chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được đấu chiến tinh phách, hơn nữa không chỉ một khối. Nhưng người cũng đừng báo dĩ hy vọng quá lớn, phàm là có thể ký kết ra đấu chiến tinh phách người, thực lực đều rất mạnh hử, tối thiểu đều vì thiên cấp tu vi." "Ta biết, Tuyệt Ý đi à, trước tiên như vậy, đêm nay muộn chút thời gian ta sẽ qua Hà Đồ tư trai, hiện tại trước tiên có chút việc muốn làm." Nói xong Nam Cung Giá liền chặt đứt cùng Tuyết Ý liên hệ. Vô Song, ta nói nếu như, nếu như ta nếu có thể cho ngươi tìm tới đấu chiến tinh phách, ngươi có bao nhiêu chắc chắn đem huyết mạch tỉnh lại? Nam Cung Giá hỏi. "Vụ." Nghe nói như thế Vô Song đại não giống như là bị đánh trúng giống như vang lên ong ong, hắn làm sao đều không nghĩ tới Nam Cung giã nói có thể tìm tới đấu chiến tinh phách. Thật giả? Nhìn hắn biểu hiện không giống như là giả, chẳng lẽ nói sư phụ thật sự có dự kiến thuật, biết ta theo Nam Cung giã liền có thể mở ra huyết mạch trì lực sao? Vô Song hít sâu dưới, đem tâm tình khống chế lại sau, Nhìn chằm chằm Nam Cung Giá hai mắt nói, chỉ cần ta nắm giữ đấu chiến tinh cách, ta liền có 60% chắc chắn mở ra huyết mạch chi lực. Còn mở ra sau, trong huyết mạch có hay không hồn thú, điểm ấy ta không thể cam đoàn với ngươi. Đủ. Nam Cung giã vung tay lên, Lục Thành sẽ không thấp, còn hồn thú vấn đề, ngươi không cần thiết hướng về ta bảo đảm cái gì. Hai ngày nay có thời gian mà nói ta kể cho ngươi giảng linh mạch, linh văn, linh lực, những thứ đồ này đối với ngươi tỉnh lại huyết mạch sẽ có trợ giúp. Hiện tại mà, ngươi liền nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Phải Vô song quả đoán xoay người rời đi. Chờ đến trong phòng chỉ còn giữ lại Nam cung Giá một người thời điểm, hắn liền đem Cửu Tháp lấy ra tháp thân liền lách vào qua. Từ được Cửu Tháp sau, hắn liền không có dừng lại, rảnh rỗi liền đến đây vừa tại, bây giờ hắn đã lên sông đệ lục quan, khoảng cách tối hậu đệ cửu quan càng ngày càng gần. Minh thần, đi ra." Nam cung Giá đứng cửu trong tháp la lớn. "Tiểu tử, nghèo hô cái gì, không biết lao nhân ra ta đang lúc bế quan tu luyện sao? Cũng không có việc gì thét to ta làm cái gì. Ngươi trực tiếp qua vừa tại không là được." Minh Thần Quỷ Dị giống như hiện thân, tức giận hô: "Minh Thần, ta hỏi ngươi, Minh giới có phải là có loại đồ vật gọi là đấu chiến tinh phách?" Nam Cung Giã không thèm để ý Minh Thần thái độ trực tiếp hỏi: "Ồ, tiểu tử ngươi biết đồ vật còn không thiếu sao? Chưa từng đi Minh giới liền biết đấu chiến tinh phách, loại đồ chơi này nên tại đây trung thổ thần châu thuộc về truyền thuyết đồ vật, không có mấy người biết đây." Minh Thần có chút ngoài ý muốn nói: "Ta nói Minh Thần, ngươi nơi nào đến phí lời nhiều như vậy, nói thẳng ở nơi nào có thể tìm tới đấu chiến tinh phách là được." Nam Cung Giã hơi không kiên nhẫn nói: cùng những này vị diện chi chủ nói chuyện cũng thật là lao lực rất, những này hạ đẳng vị diện chủ nhân rời đi vị trí vị diện, thực lực hội bị tức đoạt rất yếu. Đối chiếu trước mắt vị này, minh thần bất quá là một tia tàn hồn ngưng kết thành, tu vi và toàn thịnh thời kỳ so với, đó chính là một trời một vực. Cũng như vậy người ở đây cái nhau, Nam Cung Giã không cái kia công phu. Sớm một chút đem vô xong sự tình giải quyết, hắn còn phải đi tới Chu Tức quân đoàn binh doanh, chính thức tiếp quản Chu Tức quân đoàn. Chương 240, đệ lục quan. Tiểu tử ngươi mấy ngày không gặp, cái này tính khí đúng là tăng trưởng rất ta, đi thôi ngươi không phải muốn đánh, Cửu Tháp đệ lục quan sao? Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng qua, tin tưởng thì sẽ có thu hoạch. Nói xong lời này Minh Thần liền như một làn khói biến mất, hắn sợ sẽ cùng Nam cung Giá hôn tiểu từ này nói tiếp, hội không nhịn được độc thủ. Cửu Tháp đệ lục quan. Nam cung Giá tâm nghĩ nhất động, không hề nghĩ ngợi liền vọt tới đệ lục quan, gõ mở đại môn trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện là một cung điện. Tòa cung điện này kiến tạo phi thường hào hoa, điêu lương họa trụ lộng vượng bay lượn, nhưng nhìn ở trong mắt Nam cung Giá, nhưng không có nửa điểm cao quý trang nhã cảm, bởi vì nơi này hào hoa nhạc dạo toàn bộ vì là hắc sắc hắc sát trụ tử, hát sát vĩ tưởng, hát sát hoa văn, khoa trương nhất là ở giữa cung điện tọa lạc một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này toàn thân vì là hát sát, như là nhất tôn pháp hình, tầng tầng lớp lớp, mỗi tầng đều che kín thần bí hoa văn. Những này hoa văn chính là linh văn, lấy Nam cung gia thực lực bây giờ có thể rõ ràng bắt lấy linh văn vận chuyển quy tích. Cái này đệ lục quan thủ hộ giả là ai? Làm sao sẽ ở tại nơi này sao âm u địa phương? Nam cung gia khe như mày, nhưng không có sợ hai ý tứ. Đi ra đi. Ẩm. Theo một đạo tiếng nổ vang dền vang lên, phía trên tế đàn thở ra hiện một bóng người. Cái tên này chiều cao vượt nhất trượng, toàn thân khoác ngũ thải lông tơ, huyền như ngọn lửa lông tơ bay khắp phi thường làm tức giận. Hình dáng như là một con nổi giận dã yêu, thế nhưng đầu nhưng là cùng cung điện này nhạc dạo tuyệt nhiên không giống màu trắng. Thiên cấp yêu thú, thiên cầu. Nam cung Giã nhìn trước mắt con này đột nhiên xuất hiện thiên cầu, tâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, minh thần cái tên này cựu u tháp đến là thế nào luận chế, dĩ nhiên hội trấn áp nhiều như vậy hình thú kỳ quá yêu thú. Trước mấy quan coi như không nghĩ tới đệ lục quan rõ ràng là thiên cẩu. Thiên cẩu thượng nguyện, liên nguyệt lượng đều có thể thôn vẻ yêu thú, ngoại trừ thiên cẩu ở ngoài. Không có người nào có như vậy hung ác khí. Cái này đệ lục quan là thiên cầu tỏa chấn, muốn không đánh cũng không được. Tiểu tử, nơi nào đến lăn trở về nơi đó, đây không phải là ngươi có thể tới địa phương. Thiên cầu ngạo nghe nói. Vô liêm sỉ. Nam cung giã từ mới bắt đầu liền không có sợ sệt ý tứ, coi như ngươi là thiên cầu thì lại làm sao. Bản hầu là nhất định phải mở ra 9 con nhân, nếu như bị ngươi cứ như vậy làm cho khiếp sợ, sau đó đường đi như thế nào. Ngươi bất quá là một con chó, coi như thân là thiên cầu cũng vẫn là cậu thời mà nói liền cho bản hầu tránh ra Không phải vậy thoại bản hầu tất nhiên sẽ ngươi đánh thành tử cầu, sau đó làm dông nhiên thơm ngát thịt chó bữa cái lớn. Thiên cẩu nghe được Nam cung dã khiêu khích chỉ nói, cũng không có như là tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình. Thân là thiên cấp yêu thú, như vậy gần như lô mãng cử động đã sớm xem thường vì đó, ai dám xâm phạm uy nghiêm, tàn sát chính là, không có cần thiết cùng hắn lãng phí nhiều như vậy ngụm nước nước bọn. Tiểu tử, đường tưởng rằng ngươi liên tiếp xông quan năm quan, liền đủ tư cách ở trước mặt ta cản rỡ, nói ra như vậy đại nghịch bất đạo mà nói. Ngày hôm nay ta liền để tòa tế đàn này điện trở thành nơi chôn cất, để minh biết. Tuy tiện tìm ra tới một người liền muốn lửa dối qua hải, là đường hỏng mơ tới. Thiên Cẩu quát lạnh. Hô. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Thiên Cẩu liền đột nhiên từ trên tế đàn nhảy lên, ngũ thái long tơ lấp lóe, từng đạo từng đạo tia chớp màu đen liền từ thủ chảo bắn ra. Những cái tiệm điện không như bình thường tiệm điện, mỗi đạo tiệm điện đều đang như là một trọng tỏa. Khóa hình dáng không giống, nhưng tương đồng là lỗ khóa tàn nhẫn độ. Bởi vì những tia cái tiệm điện bắt đầu từ lỗ khóa bên trong phun ra, mỗi cái lỗ khóa đều phong tỏa một vị, trong khoảnh khắc liền đem Nam cung Giá có thể lùi về sau phương vị đều khóa kín. Tiên tiến hậu hậu tổng cộng có gần trăm đạo thiểm điện bắn ra, Hắc sát điện mang mang theo khó có thể sức chống cự đạo, ầm ầm nhắm phía Nam Cú Giả. Biết tình thế nghiêm trọng, Nam Cung Giả không có dám giấu làm của riêng, Cửu U Tà Liên trợn xoay chọn tròn ra, Hắc ám long thương lấp lóe, vô số đạo thương ảnh đón đầu sung lên. U minh chi lực tràn ngập ở mũi thương, mỗi lần phun ra đều mang đến một đạo chói hai tiếng va chạm, theo sau chính là vô số tia lửa bắn lên. Xì, xì. tế đàn điện ở kia lửa làm nồi bở dưới, biến thành một sát lục chiến trường. Hiếm thấy là mặc cho sóng xung kích mạnh hơn. Tòa cung điện này dĩ nhiên có thể duy trì hoàn hảo, không có nửa điểm bị hủy diệt ý tứ, cũng là có chút cân lượng, thậm chí ngay cả Cửu U Tà Liên đều nhận thức người làm chủ nhân. Ta còn cũng không tin, dựa vào cái gì Cửu U Tà Liên phải thuộc về ngươi sở hữu, ta muốn cấp quá lại đây. Thiên Cẩu náo nệ đứng tế đàn bên trên, hai mắt trận lên giận dữ nhìn, chợt biến thành quỷ dị hát sắc. Hai con ngươi màu đen bên trong thả ra qua mang, dĩ nhiên sen lẫn âm tà chi lực. Mới vừa rồi còn kịch liệt chiến trường, trong khoảnh khắc liền theo những ánh sáng này nhảy vào, tốc sát khí tức trở thành nhạt, âm tà khủng bố bầu không khí tràn ngập ra. Thiên cầu Mê Ly, Tà quang giả thiên. Áp tà quang mang như là một cây rễ, cái ánh kiếm lấy một loại khuyết đại tốc độ ở tế đàn trong điện nhằng nhị khắp nơi trùng kích ra đến. Mỗi vết sáng xẹt qua chỗ đều sẽ lưu lại một đạo nồng nặc âm tà khí tức, giả như không cẩn thận bị luồng hơi tở này tập kích, linh mạch linh văn thì sẽ bị hủy. Phượng Vũ Cửu Thiên, Niết bàn hỏa diễm. Nam cung Dã né tránh vài bước sau, liền không có chần chừ nữa, trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch chuyển ra, ở hỏa phượng dưới sự thúc dục, lấy một loại cường gia tư thái bạo phát. hỏa diễm đem Nam cung Dã toàn bộ bao vây lấy. Sở Hữu bắn tới âm cả quân tuyền, đủ số bị đỡ, không hề có một chút có thể bắn vào. Đáng chết, con này thiên cầu thực lực e sợ so với Hỏa Vũ cũng không yếu nửa điểm, ta tuy nhiên có thể bùng nổ ra thiên cấp đỉnh phong thực lực, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể triển khai. Mạnh mẽ bà phát, đối với ta mà nói không hề có một chút chỗ tốt, chỉ hi vọng cái tên này kiên trì không bao lâu liền ngã xuống. Chủ nhân, hiện tại ngươi biết nên đến Thất Tinh huyến cảnh bên trong nện vững chắc tu làm trọng yếu tính cách chứ? Tuyệt thật vất vả nắm lấy cơ hội này, nhất thời cợt trách ra. Ngươi bây giờ tu vi cũng là thiên cấp trung kỳ. Cứ việc tình cờ có thể bùng nổ ra thiên cấp đỉnh phong nguy lực đến, nhưng phải biết đó không phải là chân thật từng bước một nền vững chắc cảnh giới thực hiện. Chiến đấu kỹ xảo cùng tránh thức cảnh giới là hai chuyện khác nhau, trừ phi ngươi có thể tránh thức lên cấp làm thiên cấp đỉnh phong, bằng không gặp phải thiên cổ ngày như vậy cấp yêu thú thì sẽ như là như bây giờ nguy hiểm tầng tầm. Tuyết Y Nghi, ta biết, đều nói đêm nay sẽ đi thất tinh huyễn cảnh. Làm sao bây giờ? Ta căn bản không có cách nào tới gần thiên cổ, tòa kia tế đàn thật giống có gì đó quái lạ, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, liền cơ hội là vô địch. Nam cung Giã chuẩn sắc bắt lấy những này bé nhỏ phân đoạn, hỏi: "Chờ?" Tuyết Y nói: "Chờ." Nam cung Giã cao mày nói: "Không sai, cũng là các loại." Tuyết Y nói rằng: "Lạ như ngươi đoán như vậy, cái tiêu tế đàn xác thực có gì đó quái lạ, nơi này nếu bị tê là tế đàn điện, như vậy tế đàn chính là lực lượng chi nguyên. Thiên Cẩu triển khai là âm tà chi lực, có tập kích linh hồn tác dụng, mà chỉ cần tế đàn ở, này cô âm tà chi lực thì sẽ quần quẩn không ngừng. Ngươi không có cách nào tới gần tế đàn, liền không có cách nào chặt đứt tiên cẩu lực lượng chi nguyên. Vì lẽ đó, Ngươi chỉ có chờ, chờ gần người cơ hội." Nam cung dã con mắt hơi chuyển động, khóe miệng đột nhiên nhanh cười rộ lên, "Thiên cầu, không phải nói ngươi có thể ăn rồi sao? Hiện tại làm sao ngay cả ta đều không có cách nào chứng trị. Ngươi chính là một có tiếng không có miếng vô sĩ yêu thú, mua danh chuột tiếng nói liền là các ngươi thiên cầu nhất tộc, ngươi tồn tại chính là cho thiên cầu tộc mất mặt, ta nếu như ngươi đã sớm chết chết, còn không thấy ngại đứng ở chỗ này, đứng té đàn bên trên rượu võ dương ai. Ngươi liền vấy đuôi cầu xin tư cách cũng không có, ta." Chương 241: Tinh thần chủ tử. Thiên cẩu phẫn nộ từ bị giam cầm ở Cửu ưu Tháp, xung quanh nơi này đệ lục quan lô khóa, thiên cẩu tâm lý liền vẫn kìm nén một luồng khí, không, có chỗ phát thiết. Hiện tại ngược lại tốt, vốn cho là Nam cung gia xuất hiện, ngoan ngoãn bị chính mình giết chết coi như, xả cơn giận này liền lưu hắn một bộ toàn thời. Ai ngờ đến Nam cung giã lại dám như vậy chửi bới hắn. Chửi đối thiên cầu cũng coi như, còn liền đem toàn bộ thiên cầu nhất tộc đều mang trên, loại này nhục nhã là tuyệt đối không có cách nào khoan dung. Lửa giận trong lòng ngút ước, ước trong khoảnh khắc tất cả đều bùng thả ra đến, không còn bất kỳ dấu làm của Diêm Thiên cẩu, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái miệng lớn như chậu máu căn chiến duyệt. Ầm ầm ầm. Thiên cầu ở tế đàn chi đứng lên, thân hình khổng lồ như là thổi bay giống như bắt đầu hành trưởng, chí mạng nhất là cái miệng đó, dĩ nhiên không gián đoạn ở mở ra. Nếu như nói lúc đầu chỉ có thể nuốt lấy một quả bổ mà nói, như vậy hiện tại đã có thể nuốt xuống một con nhưu, cái này cũng chưa hết, vẫn cứ đang thay đổi đại. Mãi đến tận chỉnh há mồm tràn ngập đầy đàn điện, Nam cung gia trước mắt không còn khác độ vận, chỉ còn giữ lại một tâm cái miệng lớn như chậu máu thời điểm, thiên cầu đột nhiên phát ra một trận trầm thấp thanh. Giống như là đói bụng bụng đói dục cục tựa như Nhưng mà một mực ngay ở loại thanh âm này vang lên trong ngáy mắt, một cổ cường đại hình xoắn ốc sức cắn nuốt đạo đột nhiên kéo tới. Ngay sau đó, không có chút sức chống cực nào, Nam Cung Giá liền bị nuốt vào cái này cái miệng to như chậu máu bên trong. Rầm. Thiên cẩu cổ họng một trận lúp đích, liền đem Nam Cung Giá nuốt đến trong bụng. "Cùng ta đấu, ngươi cái này ti tiện con kiến hôi làm sao xứng? Chờ xem, chờ ngươi chết đi sau, ta liền có thể đưa ngươi cữu tà liên chiếm vì bản thân có." Loại thiên tài này địa bảo đồ vật, chỉ có ta vĩ đại thiên cầu đại nhân tài xứng giữ. Thiên cẩu mặt lên trời điên cuồng gào Cả tòa tế đàn điện đều tùy theo mà run dậy. Thành, chủ nhân, ngươi còn thật là to gan, thậm chí ngay cả phương thức như vậy cũng dám dùng, ngươi lẽ nào sẽ không sợ bị Thiên Cẩu tránh thức cắn nuốt mất sao?" Tuyết Ý cười nói, không chút nào sợ sệt ý tứ. Sợ cái gì? Con này Thiên cầu coi như lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể trong nháy mắt đem ta tiêu diệt không được, chỉ phải cho ta gần người cơ hội, hắn liền đừng nghĩ lại tránh thoát." Lại nói, ta lại không phải là không có bị thôn vệ đi, lúc trước gặp phải đầu kia vệ hồn tao tiệt, không như thường bị nuốt." Nam Cung Giá lạnh nhạt nói đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, đây cũng là Nam Cung giã phản kích chiêu số. Nói đến gần người mà nói, không còn loại nào gần người phương thức có thể như trước mắt loại này càng bá đạo. Nói đến phệ hồn thao thiết, chủ nhân ta suýt chút nữa liền quên, ngươi từ nó nơi đó được cái kia ma văn luyện hóa gần như. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng ứng phó như vậy cục diện cũng không có vấn đề. Nếu thiên cầu muốn cắn nuốt mất ngươi, ngươi liền dứt khoát đến cái lương bại cầu thường, đưa nó nuốt chừng lấy đi. Tuyệt ý dịu dàng nói, không sai, cũng là tuẩn thế làm. Nam Cung nghĩ đến lúc trước từ phệ hồn thao thiết nơi đó được ma văn Luyện hóa đi mà nói liền có thể nắm giữ thao thiết thôn phẹ chi lực. Hơn nữa cái này thôn phệ chi lực cùng thoái hồn quyền như thế, nhằm vào đối tượng đều là linh hồn, bá đạo như vậy lực lượng, tuyệt đối đủ ngày này cầu hướng nhất hộ. Lấy tên của ta, tỉnh lại ma văn, phệ hồn thôn phệ, ngang dọc bến nghệ. Lấy nam cung giá làm trụ cột, từng trận uyển như gợn sóng thôn phệ chi lực bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến, mới bắt đầu còn rất cản rỡ thiên cầu, thét dài thanh đều không có rơi xuống, liền cảm thấy từng luồng từng luồng đâm nhói cảm tử trong đầu truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói là, gay go, tại sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ nắm giữ vẻ hồn thao thiết thôn vệ linh hồn chi lực, đúng, hắn là từ phía trước lại đây, nhất định là vào lúc này được. Đáng chết hỗn đản, thậm chí ngay cả ma văn đều cho ném mất, không được, còn tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Thiên Cẩu làm thiên cấp yêu thú, sát phạt quyết đoán từ trước đến giờ không né mắt, dừng lại, mau dừng lại, ngươi không phải là muốn qua hải sao? Ta có thể để cho ngươi qua. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Thật sao? Chỉ là qua hải vậy cũng không được, ta đưa ngươi chết mà nói đồng dạng có thể qua ải. Nam cung gia không có một chút nào đỉnh tự động, tiếp tục thêm đại thôn phệ lực đạo. Nam cung gia phát hiện theo thôn phệ chi lực triển khai, ma văn dĩ nhiên tăng nhanh bị luyện hóa tốc độ, nói cách khác chỉ cần nhiều triển khai mấy lần, không chừng hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ đạo này ma văn, từ đó có thôn phệ linh hồn chi lực. Người muốn thế nào? Thật muốn muốn bức ta và người đồng quy vu tẫn sao? Phải biết coi như người nắm giữ thôn phệ linh hồn chi lực, ta đồng dạng có đấu chiến tinh phách, cùng lắm chúng ta nhất phách lương tán." Thiên Cẩu hung nói. Đấu chiến tính phách. Nam cung gia sáng mắt lên, chẳng trách Minh thần nói để cho mình đến đây đánh đệ lục quan. Không nghĩ tới thực sự là ở đây, ta muốn đấu chiến tinh phách. Nam cung gia không chần chờ chút nào trực tiếp mở miệng nói, cho ta đấu chiến tinh phách, ta liền rời khỏi. Đừng nghĩ từ chối, ta biết đấu chiến tinh phách đối với ngươi cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, tổn thất hết ngươi tu luyện nữa cũng là. Nhưng nếu như bây giờ không cho ta, ta lập tức cắn nuốt mất ngươi, có tin hay không? Coi như ngươi có đấu chiến tinh phách, cũng đừng nghĩ thương tổn được ta nửa điểm. Ngươi nếu là không tin mà nói, chúng ta liền đánh cược một lần. Thành giao. Thiên Cầu cắn răng một cái, trực tiếp đem đấu chiến tinh phách lấy ra, đi ra đi. Hô Nam cung gia từ này cái miệng to như chậu máu bên trong nảy ra, đem đấu chiến tinh phách cứ tới, bắt đầu nghiên cứu, đây cũng là đấu chiến tinh phách, nhìn tới qua cùng một trái tim không khác biệt gì, chỉ là cái đầu có chút tiểu, như là lòng nhãn kích cỡ tương đương. Liền đồ chơi này liền có thể mở ra vô song chiến thần huyết mạch. Thật dạ. Nhìn ngươi ánh mắt kia, sẽ không căn bản không biết đấu chiến tinh phách là làm được việc gì chứ? Thiên Cẩu khôi phục như lúc ban đầu, đứng đế đàn bên trên ngạo nghe nói. Tiêu ngạo cái dám nha, thủ hạ bại tướng cũng dám lớn lối như vậy. Nam cung gia cau mày trực tiếp quát lệnh, không phải là đấu chiến tinh phách sao? Ngươi biết còn không mau nói đi ra, có tin ta hay không lại trưởng trị ngươi một hồi. Ngươi, quên, ta không cùng ngươi tranh cãi, cựu u tháp quy cụ chỉ cần chịu vua, liền mặc cho đối phương xử trí. Nhìn ngươi dáng vẻ thật không biết đấu chiến tinh phách là thứ đồ gì, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đấu chiến tinh phách chính là một luồng chiến ý ngưng tụ thành tinh thần chúng tử. Chỉ cần viên mầm mống này bất phá, ngươi thì sẽ cầm giữ có vô cùng chiến ý viên này, đấu chiến tinh phách là ban đầu ta ở Minh giới giết chết một minh vương mò được tay, hiện tại tiện nghi ngươi. Thiên Cẩu nói rằng, hóa ra là như vậy. Ta đã nói rồi, Thiên Cẩu làm sao sẽ cần viên này đấu chiến tinh phách, nguyên lai like không phải là mình tu luyện được, chẳng trách đến tối hậu cũng sợ chết. Thật muốn là chính mình tu luyện ký kết đi ra viên này chiến đấu chúng tử, e sợ Thiên Cẩu hiện tại vẫn cứ đang cùng mình phân cao thấp. Tuy nhiên cái này đối với mình ngược lại là chuyện tốt, Nam Cung Giã mau mau cười thu. Đạt tạm. Sau này còn gặp lại. Nói xong Nam Cung Giã liền xoay người rời đi Cửu U Tháp, nên làm việc đã làm xong, không có cần thiết lại tiếp tục tiếp tục đánh. Sau này còn gặp lại. Quỷ tai đồng ý gặp lại được ngươi. Thiên Cẩu lẩm bẩm một phen. Liên năm ngã vào tế đàn bên trên, theo một đạo ánh sáng màu đen thoáng hiện trong thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tế đàn điện trở lại yên tĩnh. Nam cung Giã trở lại hầu tức phủ, vừa định tìm người đi gọi vô xong thời điểm, nhưng không nghĩ tới nàng Dĩ Nhiên xuất hiện ở cửa phòng ở ngoài, đồng thời ngự khí có chút gấp gáp, bật thoát lên lời nói để Nam cung Giã mi đầu nhất thời hơi nhíu đứng lên, một luồng không hề che giấu chút nào sát ý phá thể ra. Chương 242, quần quận sóng ngầm. Ẩm. Ấm. Phòng cửa bị mở ra, Nam cung Giã sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn chằm xong hỏi thăm, ngươi nói là thật? Đây là cái gì thời điểm chuyển phát sinh? Hai canh giờ trước, tin tức đã chứng thực. Cửu Long Thành bên trong xuất hiện một nhóm Bảo Hoàng đảng, bọn họ lén lút tụ tập cùng nhau, nhìn là tầm thường tụ hội, thực là ở sâu chuối, muốn âm mưu lật đổ hoàng phủ yên niên, nhiều loạn đăng cơ đại điện. Mà theo tin tệ tuyền báo, ở hai canh giờ trước, cũng là những này Bảo Hoàng đảng ỷ vào thân phận siêu nhiên, mạnh mẽ mở ra cửa tây, bảo là muốn đi ra ngoài sân bán, vì là đăng cơ đại điện dân tặng lễ vật, kỳ thực là hộ Bắc Minh gia người đi. Vô Song sạch sẽ lưu loát nói, "Đồ Nam cung Giá tán nhận tiếng nói. Hoàng phủ Yên Nhiên phái người đến đây hỏi do, có muốn hay không đem những người kia tất cả đều bắt lại giết chết. Vô Song hỏi, Nam Cung Giá lắc đầu một cái, nói rằng, nói cho Hoàng phủ Yên Nhiên, tạm thời đừng nhúc nhích bảo hoàng đảng, để cho bọn họ tiếp tục lan lớn, ta cũng muốn biết, cái này cửu long thành đến có bao nhiêu người hội tham gia bảo hoàng đảng. Mặt khác những kia theo bảo hoàng đảng đi ra ngoài người, không hẳn cũng là bác Minh ra, ta tin tưởng ở đằng cơ đại điện tổ chức trước, bác Minh ra người sẽ không toàn bộ rời đi. Những thứ này đều là yên vụ đạn tất cả đều không cần để ý tới biết, để Hoàng phủ Yên Nhiên nắm chặt bố trí liền vâng. Rõ ràng, ta đây liền sắp xếp. Vô Song nói xong cũng muốn xoay người rời đi. Chờ chút. Nam Cung Giá ngăn cản nàng, cười nói, "Vô Song, cái thứ này đưa cho ngươi, hy vọng đối với ngươi hữu dụ. "Là cái gì?" Vô Song nghi hoặc nghiêng đầu hỏi, tuy nhiên đợi được nàng nhìn thấy Nam Cung Giá lấy ra đồ vật sau, con ngươi nhất thời chực lớn, rất ít thất thường nàng, dĩ nhiên lộ ra khiếp sợ biểu hiện. "Hầu ra, lẽ nào đây là? Không sai, cũng là đấu chiến tinh phách. Ta nghĩ ngươi huyết mạch thức tỉnh, hẳn không phải là chỉ có đấu chiến tinh phách liền đi, còn có hơn điều kiện buộc." Nói thí dụ như tu vi, nếu như khả năng mà nói, ngươi khoảng thời gian này liền chăm chỉ tu luyện, ta sẽ cho ngươi có đủ nhiều đan dược cùng linh thạch, ngươi tranh thủ đạt đến thiên cấp sơ kỳ sau mượn nữa giúp đấu chiến tinh phách thức tỉnh huyết mạch. Đương nhiên chỉ là ta kiến nghị, ngươi cũng có thể hiện tại liền thử nghiệm." Nam Cung Giá cười nói. Hắn thật tìm tới đấu chiến tinh phách? Làm sao có khả năng ở đây sao trong thời gian ngắn liền tìm tới? Mấu chốt là từ nơi nào tìm tới? Nam Cung Giá hiện tại giống như là một điều bí ẩn đoàn, hấp dẫn vô song. Nếu như nói trước nàng quá đến vẫn còn có chút mâu thuẫn tâm lý mà nói. Hiện tại thì lại là hoàn toàn tự nguyện, nghĩ mở ra Nam cung Giá bí ẩn này. Không biết, cũng là bởi vì tốt như vậy quan tâm, thường thường hội dẫn đến càng thêm thâm trầm luẩn hãm. Ta nghe hầu ra, đợi được đạt đến phía chân trời sơ kỳ lại luyện hóa. Vô Song gật đầu nói, làm thương Tùng Tử Đồ đệ, tại đây Cửu Long thành nàng cũng kinh doanh một nhà buôn bán dược tại cùng linh thạch cửa hàng. Nói đến dựa vào những này ngoại lực tăng cao tu vi, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Đi thôi." Nam cung Giá cười nói. Vô Song xoay người liền rời đi, nàng hiện tại tâm tình động, cũng rất tốt khống chế lại, bước thứ 9 bước ra sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho Nam cung Giả âm thầm than thở, không thể không khâm phục Cựu Dương phái luyện tâm phương pháp. Cựu Dương chân nhân thượng quan Ngọc Nhi, Thương Tùng chân nhân vô song, đều có thể trong thời gian ngắn nhất trưởng không lấy bản tâm, đây là chuyện tốt. Nam cung Giả ở hầu tức phủ thoáng nghỉ ngơi một chút, đem Cửu Long thành hiện nay tình thế tổng kết một phen, trong đầu có một ấn tượng sau liền đứng dậy lách vào thất tinh huấn cảnh. Muốn ở Cửu Long thành âm ầm sóng dậy tình thế bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện, Nam cung liền nhất định phải tu luyện tu luyện rồi tu luyện. Nắm giữ thiên cấp trung kỳ tu vi, Tình cơ có thể bùng nổ ra thiên cấp đỉnh phong thực lực, đây không phải là Nam Cung Giã mục đích, nếu là hắn chân thật thiên cấp đỉnh phong cảnh giới, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó tất cả khó khăn. Hà đồ thư trai." Tuyết Ý nhìn dừng lại ở trước mắt Nam Cung Giã, hỏi thăm, "Làm sao? Có phải là ở muốn thế nào mới có thể càng tốt hơn hoàn thành đột phá?" "Đúng đấy, Tuyết Ý, ý. ngươi nói tại đây Thất Tinh Huyễn Cảnh bên trong, ta còn phải làm gì mới có thể làm đến?" Nam Cung Giã hỏi, "Ngươi hẳn phải biết hiện tại Thất Tinh Huyễn Cảnh chỉ là loại kém nhất lần, trong này có không gian địa hình, bao quát xuất hiện yếu tố đều bị gắt gao khóa chặt ở trên trời cấp tầng thứ này. Thái Hư cảnh giới lấy cái trước cũng không có, vì lẽ đó ngươi coi như cố gắng nữa, cũng chỉ có thể đạt đến tiên cấp đỉnh phong. Trừ phi ngươi đem ngũ hành linh thạch đều thu thật đủ, mới có thể mở ra Thất Tinh huyễn Cảnh đệ nhị không gian." Tuyết Y nói rằng. "Những này thực ngươi không nói ta cũng đoán được." Nam Cung giã cười nói, "Nam viên cực phẩm ngũ hành linh thạch, hiện tại ta chỉ bắt được trúc dung Tri tâm, kim thuộc tính lực lượng nục thu chi phổi, mộc thuộc tính lực lượng cú mang chi gan, thủy thuộc tính lực lượng cộng công chi thận, cùng với thổ thuộc tính lực lượng hậu tổ chi tỳ." Cái này bốn viên ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới. Ngươi nên qua hơn 4 khối đại lục đi dạo, cái này bốn món khác khẳng định dấu ở những đại lục đó bên trong." Tuyết Y nói rằng. "Ta rõ ràng." Nam cung Giã biết Trung Thổ Thần Châu là hòa thuộc tính đại lục, nắm giữ chút dung chi tâm rất bình thường, muốn có được hơn bốn khối linh thạch nhất định phải qua khác đại lục mạo hiểm. Tuy nhiên đang đi tới những địa phương kia trước, Nam cung Giã nhất định phải đem đại hạ vương triều sự tình làm tốt. Chỉ có không nỗi lo về sau, hắn mới có thể triệt thả xuống đi tới. "Chủ nhân, ngươi bây giờ được lực lượng tội nguồn rất nhiều, nhưng là rất hỗn tạp." Những sức mạnh này nhất định phải đều tu luyện tới đỉnh phong mới có thể tránh thức phát huy uy lực. Thừa dịp có thời gian, ngươi liền ở ngay đây tu luyện một chút. Tu luyện hoàn tất lại đi tìm ngươi tiểu đội đi, bọn họ thật giống có đồ vật phải cho ngươi." Tuyết Y nói rằng. "Được." Nam Cung Dạ nói làm liền làm, khoanh chân ngồi trên mặt đất trên, liền bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình nghiên cứu. Giống như là Tuyết Y nói như vậy, hắn biết mình đang nắm giữ linh lực cơ sở trên, được lực lượng rất nhiều. Luyện hóa đi Long văn sau được thần long chi lực, gia tộc truyền thừa phượng hoàng mạch được hoàng lượng. Cửu Dương quyết tu luyện đến đại viên mãn sau được Kiểu Dương lực lượng, Kỳ Lân tí nhận chủ được Kỳ Lân lực lượng, Trưởng Khống Cửu Vũ Tà Liên sau được U Minh chi lực, thậm chí còn có vừa thu được Phệ Hồn Thao Thiết Ma văn luyện hóa sau được thôn Phệ Linh Hồn chi lực. Thân Long, Phượng Hoàng, Cửu Dương, Kỳ Lân, U Minh, Thôn Phệ, cái này 6 loại sức mạnh cùng linh lực không có bất kỳ xung đột nào, đều dựa vào từng người linh văn mới lấy bị Nam Cung Giả trừ khống. 6 loại sức mạnh bên trong Cửu Dương lực lượng đã vì đại viên mãn, như vậy hiện tại Nam Cung Giả muốn làm liền đem hơn mấy loại sức mạnh làm hết sức sâu nghiên cứu, hiểu được từng người lực lượng mang theo chiêu số. Hô, oh. Nam cung giá chìm đắm đến loại tu luyện này bên trong, bắt đầu chèn chỉ ủ du lịch đứng lên. Tượng thụ tử quán, như thường ngày, Địa Vũ, A Nhi cùng cách lỗ ba người tu luyện khoảng cách liền ngồi ở chỗ này nói trên trò cười. Tuy nhiên bởi vì Nam cung giá tên yêu nguyệt này kích thích, hiện tại ba người tu vi đã tăng lên dữ dội, toàn bộ đều trở thành địa cấp đỉnh phong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể hoàn thành đột phá, tấn cấp trở thành thiên cấp sơ kỳ. Đổi thanh bình thường mà nói, tử quán hiện tại tuy nhiên sẽ không cười vui vẻ, nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không nghiêm túc. Có thể một mực hiện ở đây bầu không khí có chút nghiêm nghị khiến người ta ngột ngạt có chút không thở đổi. Nguyên nhân liền là bởi vì nơi này thêm ra một người, xác thực nói là một con long, Hỏa Vũ. Chương 243, Nhật chủ. Hỏa Vũ, ngươi cũng đừng có gấp, lão đại khả năng chẳng mấy chốc sẽ tới. Lại nói đây cũng không phải là sốt ruột liền có thể giải quyết rơi sự tình, ngươi nếu là tâm loạn, việc này liền càng thêm không có cách nào thu thập. Điệp Vũ an ủi, Liền đúng vậy a, chúng ta hiện tại nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Cách lỗ trầm giọng nói, muốn ta nói lão đại không chừng lúc nào mới có thể tiến đến, dù sao hiện tại chúng ta có thời gian. Không nếu muốn biện pháp tự mình động thủ giải quyết hết long đản nguy cơ. A Nhi quắc, "Yêu miệu a ngươi, ngươi biết giải quyết như thế nào sao?" Điệp Vũ tức giận trắng trừng liếc một chút. "Ta là không biết, tuy nhiên đây không phải có Hỏa Vũ có ở đây không? Nàng khẳng định hẳn phải biết ta. Đúng không, Hỏa Vũ?" A Nhi quay người hỏi. Hỏa Vũ đã sớm mất đi ngày xưa tỉnh táo, hiện tại biểu hiện phi thường sốt ruột, trên mặt tre kín lo nghĩ. Vốn chỉ muốn thừa dịp Nam cung ra tại hầu tức phủ giải quyết sự tình thời điểm, tiến tới nhìn một cái đợi đợi. Nhưng người nào nghĩ đến, không biết vì cái gì Viên Tiêu Long đạn vậy mà không có động tính, ngay cả cơ bản nhất tiếng tim đập đều nghe không được. Cái này có thể dọa sợ Hoa Vũ. Hòa Vũ hiện tại chỉ có cái này đệ đệ, phù mẫu đều đã chết mất, nàng không thể lại mất đi đệ đệ. Trước tiên nàng liền nghĩ đến Nam Cung Dã, đáng tiếc nàng không giống Nam Cung Dã, có thể tự do xuất nhập thất tinh huyễn cảnh, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thông tin thủ đoạn đều không có. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, nàng mới mang theo Long đạn đến đây tượng tụ tử quán, muốn nhìn một cái Điệp Vũ ba cái có thể hay không liên hệ đến Nam Cung Dã. Ai nghĩ đến bọn họ cũng là thuộc thủ vô sắc. Nếu là lại không có cách nào liên hệ đến Nam công gia, Hỏa Vũ sợ đệ đệ liền chết đi như vậy. Thật muốn nói như vậy, nàng đợi này tâm cũng khó an. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này sự tình, chúng ta Long tộc sinh mệnh lực rất vững mạnh, chỉ cần không có việc khác tình xuất hiện đều có thể phá xác mà ra sống sót. Mà lại cho dù là có chút phiền phức, dựa vào chúng ta Long tộc mạnh mẽ sinh mệnh lực, cũng có thể vượt qua qua. Cái này đến là thế nào làm? Chẳng lẽ nói tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, đệ đệ trên thân xảy ra chuyện gì sao? Hỏa Vũ gấp giọng nói, Đừng có gấp, ta hiện tại liền dùng những dược vật kia kích thích dưới, nhìn xem có thể không thể giúp được bản điu. Điệp Vũ làm luyện dược sư, trên thân tùy thời đều mang đang dược, không chần chờ chút nào, liền bắt đầu đem những linh dịch đó hướng bảy để lên bàn lòng đạn trên thân bôi lên. Linh dịch bôi lên đi lên sau chợt liền bị thôn phệ rơi, nhưng cũng tiếc là lòng đàn vẫn không có động tính. Long đạn giống như là cái hấp động, không ngừng thôn phệ năng lượng, nhưng tuyệt đối sẽ không phóng xuất ra. Không được, ta không thể lại làm như vậy chờ đợi, không hề làm gì liền trợn mắt nhìn đệ đệ chết đi, ta tuyệt đối sẽ không dạng này. Hỏa Vũ đương nhiên ôm lấy Long Đạn liền muốn đập ra, Dừng tay, Trận. Tiếng hét lớn tuần tự vang lên, còn không có đợi đến Điệp Vũ ba cái có hành động, đúng lúc này nhất trận phong sẽ qua, viên kia bị Hỏa Vũ nắm trong tay Long Đạn một giây sau liền rời đi trong lòng bàn tay bị người đoạt đi. Lão đại, A gia. Điệp Vũ ba cái cùng Hỏa Vũ nhìn rõ ràng là ai về sau, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ khuôn mặt, không hẹn mà cùng lớn tiếng kêu lên. Riêng là Hỏa Vũ cơ hồ vọt tới Nam cung gia bên người, gấp giọng nói, "A nhanh lên, ngươi giúp ta xem một chút, để để cái này là thế nào." Tại sao không có nhịp tim đập? Nam cung gia nắm long đạn, nhìn hướng Hỏa Vũ, ngươi mới vừa rồi là chuẩn bị làm cái gì? Ta muốn đập ra long đạn, ta biết đệ đệ nhiều năm như vậy đều chưa hề đi ra, ta sợ tại hắn trước khi chết, ngay cả cái thế giới này một mặt đều không có nhìn thấy, cho nên ta nghĩ đến đập ra long đạn, thả hắn ra. Cho dù là vẹn vẹn gặp liếc một chút, cũng phải để hắn chết không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Hỏa Vũ gấp giọng nói, Ngu xuẩn! Nam cung gia không hề nghĩ ngợi liền lạnh giọng quát, "Hiện tại đập ra long đạn, không phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, ngươi đây là đang hại hắn." Có biết hay không? Ngươi suýt chút nữa thì mạng hắn. Ta, ngươi cái gì ngươi, câm miệng cho ta, đứng ở một bên qua." Nam Cung Giá quát lạnh nói. "Lão đại, ngươi qua Tu Tú, ngay cả Long tộc công chúa cũng dám như thế gào to, chỉ là viên này lòng đạn đến là chuyện gì xảy ra?" "Chết sao?" A Nhĩ nhìn Nam Cung Giá sắc mặt không đúng, vội vàng nói tránh đi. "Đúng vậy a, lão đại, hắn có thể cứu sao?" Cách lỗ hỏi. Điệp Vũ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt lộ ra đến lo lắng lại rõ ràng nhất, Nam Cung Giá nhìn mấy người thần sắc, nhịn không được mỉm cười. Nếu như không phải trước khi đến, liền thông qua Tuyết Ý biết nơi này tình huống, dù là hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào giải quyết. Thực Long đạn sở dĩ biến thành dạng này là bởi vì trước mấy ngày Long xà bên trong đột nhiên bị một cỗ tà ác chi lực xâm lấn, Long đạn bây giờ bị tà ác chi lực cảm nhiễm, cho nên mới sẽ dạng này. Hắn không có tim có đập, cũng không phải là nói hắn chết mất, mà chính là xa vào đến trong giấc ngủ, đang cùng tà ác chi lực đối kháng. Nam Cung Giá đem Tuyết Ý nói cho hắn biết lời nói nói ra. Cái này cỗ tà ác chi lực xuất hiện thường quỷ dị, trong chớp mắt liền đem Long đạn cho xâm nhập, nhưng lấy Tuyết Ý kiến thức Việc chuyện này đối với Nam Cung dạ tôi nói muốn phải giải quyết cũng không tính khó khăn. Chỉ bất quá làm như vậy cũng có được đại giới, đó chính là viên này còn không có ấp trứng đi ra long tộc, đến nhận chủ. Lao đại, ngươi nói để một con long tộc nhận chủ sao? A Nhĩ cẩn thận hỏi. Không sai. Nam Cung Giả gật gật đầu. Quá tuấn tú, quá phong cách, long kỵ sĩ A Lao đại, ngươi đơn giản chính là ta thần tượng, nếu không trở đến ngươi có đầu này long hậu, lại để cho hắn qua long tộc cho ta làm một đầu trở về, ta cũng muốn làm long kỵ sĩ, ta. Ẩm. A Nhĩ trên đầu bị Điệp Vũ hung hăng gõ nghiêm lật. Hỏa Vũ không thèm để ý cái này, nhìn chằm chằm Nam Cung Giá gấp giọng hỏi, nhất định phải nhận chủ sao? Vâng. Nam Cung Giá trầm giọng nói, ta có thể nghĩ đến biện pháp chính là cái này, chỉ có nhận chủ mới có thể cứu sống hắn, mà lại vận khí tốt lời nói còn có thể để hắn trực tiếp ấp chứng đi ra. Tốt. Hỏa Vũ không tiếp tục chần chừ, nói thẳng, vậy ta liền làm chủ, cứ dựa theo ngươi biện pháp đi làm đi, chỉ cần A Đế có thể sống tới, ta nguyện ý giải thích cho hắn. A Đế? Cũng là đầu này long tộc tên, Hỏa Vũ gọi là Hỏa Vũ, hắn liền gọi là Hỏa Đế. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hỏa Vũ là Long tộc công chúa, mà Hỏa Đế là Long tộc thái tử, tên hắn cũng chỉ có thể là lấy đế làm tên. Đợi đến hắn tránh thức tiếp quản Long tộc về sau, lựa họ liền sẽ thay đổi vì Long tính, vì Long Đế. Nam Cung Giá cười nhạt một tiếng, "Hỏa Vũ, ngươi có phải hay không cho là ta có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chí ngại? Ép buộc Long tộc tương lai Long chủ nhận ta làm chủ. Nếu như đây là ngươi ý tưởng chân thật, như vậy ta có thể nói cho ngươi, cái gọi là Long tộc trong mắt ta cũng không có nặng như vậy địa vị. Đầu này rồng ta lại ở cứu sống hắn về sau, liền đem khế đi." Yên Tâm Ta sẽ trả hắn tự do. A dã, ta. Hỏa Vũ nghĩ đến giải thích, nhưng lại không biết nói cái gì, bởi vì cái này thật là trong nội tâm nàng ý nghĩ. Coi như lúc trước đi theo Nam cung giá, nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn nhận hắn làm chủ. Hiện tại Hỏa Đế đều còn không có xuất thế, Hỏa Vũ làm sao có thể làm như thế? Phải biết Long tộc thực chất ở bên trong lưu động đều là kiêu ngạo huyết dịch, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm làm như thế. Nhưng Hỏa Vũ biết cùng Long tộc kiêu ngạo so sánh, Nam cung giá càng thêm tao ngạo, hắn đã nói như vậy khẳng định như vậy liền sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ nói hắn sinh khí? Tức giận. Bởi vì chính mình ngữ khí sinh khí. Tức giận. Không thể nói vì cái gì. Hỏa vũ tại lúc này lại có chút sợ hãi có chút nóng nảy. Sợ nam cung giá lại bởi vậy cùng mình sinh ra khoảng cách. Thật muốn nói như vậy. Hỏa vũ cũng không biết như thế nào tự sự chương 244. nhảy thoát cậu em vợ. Nhìn không có nhìn ra chút đầu mối. A nhi đứng ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Người cứ nói đi. Cách lối nhỏ giọng nói. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. A nhi chấp mắt nói. Nói nhảm. Ngu ngốc cũng nhìn ra được có vấn đề. Cách lối dừng lại dưới Tại A Nhị cho là hắn cái gì cũng không biết lại nói thời điểm, đột nhiên toát ra một câu để A Nhị nhất thời chần kinh. Không nghĩ tới luôn luôn trung thực trầm ổn cẩn thận cách lỗ, vậy mà cũng sẽ có như thế hài hước một mặt. "Cậu em vợ ngươi dám không cứu, còn muốn lên giường sao?" Nam Cung Giá phất tay ngăn cản mấy người muốn mở miệng nói chuyện ý tứ, hai mắt hóa chặt lại trước mắt viên này long đàn. Cũng là viên này long đàn, khiến cho hắn cùng Hỏa Vũ quan hệ hoàn thành thân cận. Lúc trước muốn là mình tâm quan điểm, hiện tại gia hỏa này chỉ sợ đã sớm chết mất, đó cùng Hỏa Vũ cũng liền không có bất kỳ cái gì hòa hoãn khả năng. Thực cho dù không có lửa múa cầu tình, Nam cung Giả đều chọn cứu. Lúc trước hắn đã không có hủy đi hòa đế, hiện tại càng thêm sẽ không thấy chết không cứu. Lại nói luyện hóa hết Long văn đǔn có thần long chi lực nam cũng giả, đối trong thiên hạ long tộc đều có một loại mạc danh thân cận cảm giác, không có đạo lý trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết mất. Huyết mạch làm dẫn, tận dụng mọi thứ. Cứu ưu Tà Liên, thôn phệ Tà Ác. Nam cung Giả tay trái năm ngón tay chậm rãi hướng về phía trước rũa ra, năm giọt tinh huyết từ đầu ngón tay toát ra, Chuột Long đản liền thường nhẹ nhõm biến mất. Theo tinh huyết xâm nhập đi vào đồng thời, Nam cung dã ngạc nhiên phát hiện trong thức hải của mình vậy mà xuất hiện bức hỏa mặt, đương nhiên đó là lòng đàn nội tình cảnh. Một đầu co do rồng, bên người bị vô cùng vô tận tà ác chi lực vây quanh, những này tà ác chi lực giống như là như con rùa, nhất định phải đốt tiến long thể bên trong. Nhưng đầu này rồng cứng rắn là sinh sinh chống cự, cuộn mình thành đoàn thân thể, lấy một loại phi thường kỳ quái tư thái chống cự. Long thể bên trên tre kín long huyết, cũng là những này long huyết kết thành lân giáp, đem tà ác chi lực ngăn trở. Nếu như lẫn giáp bị hủy, như vậy đầu này rồng trong nháy mắt liền lại biến thành một đầu tà long. Nam Cung Giã nhìn lấy tình cảnh trước mắt, không có dám chần chờ, nam dọn tinh huyết theo hắn khống chế, biến thành vô cùng nhạt nhạt khói bụi, phiêu tán đến tà ác chi lực bên người đồng thời, tốc độ cực nhanh xuyên qua. Chật liên vọt tới lân giáp phía trên, nói cũng kỳ quái những này tinh huyết cùng long huyết động chạm trong ngay mắt, không có bất kỳ cái gì trở ngại liền bị hút đi vào. Nguyên bản ở vào yếu thế long huyết lân giáp, theo nam dọn tinh huyết, vậy mà biến kiên cố đứng lên, trong lúc bất chi bất giác liền lại chiếm thượng Cùng lúc đó, cựu tại nam cung giã không chế hạ bắt đầu chuyển động, trận trận u minh chi lực xuyên thấu qua rồng sông đi vào. Những đài u minh chi lực vừa mới xuất hiện, liền đối với tà ác chi lực phát động trùng kích. La minh giới là đặc biệt nhất cựu hữu tà liên, loại này nắm giữ lấy minh giới bổn nguyên lực, lượng, phi thường nhẹ nhõm liền đem tà ác chi lực thôn phệ hết, hóa thành từng cái hắc sắc tròn trứng phiêu tán. Nghết bàn hỏa diễm, thiêu đốt hủy diệt. Thần long chi lực, ban thưởng nhĩ sinh cơ. Khi xâm lấn tà ác chi lực bị áp xúc thành làm một cái cái tròn trứng thời điểm, Nam cung giá thể nội vượng hoàng chi lực trợ sông đi vào, niết bàn hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, liền đem những này tà ác chi lực đủ số hủy đi. Tà ác chi bị diệt Đầu kia quần mình rồng bắt đầu có dấu hiệu bướng lỏng, nhưng động tác chậm chạp, long thủ long trảo lại còn có chút cứng đờ cảm giác. Nhiều ngày như vậy tà ác chi lực không gián đoạn xâm nhập, thủy chung là để Hỏa Đế có chút thụ thương. Đưa Phật đưa lên thiên. Nam cung Giã trên cánh tay Long Văn Hồ toát ra một cỗ tinh thuần thần long chi lực, xông vào Hỏa Đế thể nội trong ngáy mắt, liền để hắn giống như là người nâng ly cam tuyển, bắt đầu giao phó thốt nhiên sinh cơ. Đại Tiệt Trừ, lớn thức tỉnh. Nam cung Giã đơn nhiên tiếng giống to bên trong, bị áp chế bị khiêu khích nhiều ngày như vậy không có sức phản kháng Hỏa Đế. Đông nhiên buộc phát ra một đạo kinh thiên long ngâm. Ráng rắc, long đàn trong nháy mắt vỡ vụn, Hỏa Đế cọ nhảy ra, cứ việc thân thể chỉ dài có nhất trượng, nhưng này cô uy thế lại là kinh thiên. Toàn bộ tượng thủ tiểu quán tại dạng này uy thế trùng kích bên trong, toàn bộ hóa thành tro phiến, như vậy đại không gian đều quanh quần tiếng long âm. Đây là Hỏa Đế đang phát tiết, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Thân là cao ngạo long tộc thái tử, lại bị như thế một cỗ tà ác chi lực khiêu khích, đây là không thể tha thứ tội nghiệp, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Tỉnh, Hữu, phụ thân mẫu thân, các ngươi nhìn thấy chưa? Cái người Long tử rốt cục bình yên vô sự hàng lâm đến trên cái thế giới này. Hòa Vũ kích động không thôi, mặt đầy nước mắt, nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, chỉ có tại lúc này mới lộ ra chân thành nước mắt, đây là vui đến phát khóc. Đây cũng là vừa mới đản sinh ra Long tử. Điệp Vũ ba cái sợ hai thán phục nhìn Hỏa Đế, đã lớn như vậy bọn họ vẫn là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Long tử phá sát mà ra, quả nhiên khí thế kinh người. Nam cung giáng ngược lại là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, mặc cho Hỏa Đế phát tiết đủ sau mới lười biếng nói, "Ta nói ngươi nếu là gọi đủ, liền câm miệng cho ta." Hảo hảo một nhà tử quán. Cứ như vậy bị ngươi cho hủy đi, vẫn phải để cho ta một lần nữa tu kiến, thật sự là lãng phí. Ta mặc kệ, cái này việc liền giao cho ngươi. Hắc hắc, lão đại, ngươi nói lời gì a, chúng ta quan hệ ai cùng ai? Đừng nói ta hiện tại cùng ngươi là chủ tớ khế ước, liền xem như không có cái tầng quan hệ này, đây không phải còn có tỷ ta sao? Đây chính là chị ruột ta, ngươi chính là chị ruột ta phu, cùng cậu em vợ về phần quyền rõ ràng như vậy sổ sách sao? Hòa Đế đi lên trước cười đùa nói. Kinh ngạc. Hòa Vũ làm sao cũng không nghĩ tới đệ đệ mình hội là như thế này tính tình. Không phải nói long tộc đều là cao ngạo sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Phải biết họa đế đây chính là long tộc thái tử, mỗi tiếng nói cử động đại biểu toàn bộ long tộc, chỉ là kẻ trước mắt này làm sao đều không có cách nào cùng thái tử liên hệ với. Ngươi ngươi, Diệp Vũ ba cái liếc nhìn nhau, xác định không có nhìn lầm về sau, A nhị cởi to vỗ tay nói ra, ha ha, ta liền biết giá hỏa này không đơn giản, không nghĩ tới lại là một đầu cực phẩm long thái tử. Lần này có ý tứ, bên người có dạng này một con rồng, dù sao cũng tốt hơn những trang đó bức, ha ha. phu, cậu em vợ Nam cung Giả nhìn lên trước mắt đầu này còn không có thoát ly non nớt hỏa đế tiểu long, cái chán nhất thời toát ra một đạo hắc tuyến. Coi như biết hỏa vũ ý nghĩ trong lòng, Nam cung Giả đều không có nghĩ qua như thế trần chủi nói ra. Lần này ngược lại tốt, ra hỏa này vậy mà không cố kỵ chút nào tốt ra, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị hỏa vũ thu thập sao? Ngươi một đầu mới ra đến tiểu long, chẳng qua là huyền cấp tu vi, liền dám như thế càng ăn dở, đơn giản không thể tưởng tượng. Quả không phải vậy. Ẩm. Hỏa đế trên nốt bị gõ nghiêm lật, "Thì, ngươi muốn làm gì a? Ta nếu là lại bị ngươi nhiều gõ mấy lần, liền biến ốc. Đến lúc đó bằng vào ta như thế Phong Lưu Tiêu Sái, anh tuấn lỗi lạc, huy vũ bất phàm lòng thái tử, làm sao qua tầng gái. Thật sự là, đừng gõ, đừng gõ. Thị phu, cứu mạng a. Hôn đàn, ngươi đều ở nơi này nói bậy bạ gì đó a, còn không câm miệng cho ta. Hòa Vũ sắc mặt bỏ bừng, hung hăng gõ hỏa đế đầu. Chờ đến cái này đôi tỷ đệ làm ầm ĩ xong, Nam Cung Dã cười vây tay, đem hóa thành hình người hỏa đế gọi vào bên người, không, có đoán sai lời nói, ngươi hẳn phải biết bên ngoài phát sinh hết thảy, đúng không? Đúng. Hỏa đế chẳng hề để ý gật gật đầu. Từ tỷ tỉ, tỉ bắt đầu chiếu cô ta ngày đó trở đi, đã phát sinh mỗi một sự kiện ta đều biết. Bên trong liền bao quát các ngươi lần trước muốn hủy đi ta sự kiện kia. Ngươi gọi là ai Nhĩ đúng không? Thuộc tiểu tử ngươi hô nhất vui mừng, khoản nợ này về sau ta hội hào hảo cùng ngươi tính toán. Hắc hắc. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta cũng cần phải thân cận hơn một chút. Sa Long, Nương, làm sao đụng phải vẫn là một đầu như thế cực phẩm Long tộc. Hòa Vũ ngậm miệng không nói lời nào, thật giống như không biết Hỏa Đế giống như. Im miệng a ngươi. Nam cung Dã ngược lại là không có khách khí, lập tức liền hỏa đế trán. Tới đi, ta hiện đang vì ngươi giải trừ rơi khế ước, khôi phục ngươi tự do thân. Khôi phục? Hỏa đế sợ cái đầu, thốt ra lời nói tại chỗ để mấy người đều chấn trụ, ta không muốn khôi phục, tại sao phải khôi phục, cũng khôi phục không à. Chương 245, tổ long chi lực. Hỏa đế lời nói để ở đây mấy cái đều có chút chán váng, có ý tứ gì? Ký kết khế ước, Nam cung gia cái chủ nhân này đều nghĩ đến giải trừ, ngược lại là người hầu này, nhân vật lại không nguyện ý đợi chút nữa, Hỏa đế mới vừa nói không phải không nguyện ý, giống như vẫn không thể, không, có cách nào giải trừ ý tứ. Nói Đến chuyện gì xảy ra? Hòa Vũ kích động nói, "Tỷ, khang hung ác như thế, chứ không được tỷ phu không nguyện ý cùng người thân mật, liền ngươi cái dạng này, nếu đổi lại là ai cũng không tâm tình." "Tốt a, tốt a, đừng đánh, ta nói." Hỏa Đế nhìn Hỏa Vũ có chút bao nổi bộ dáng, vội vàng hỏng cười nói, "Lão tỷ, thực tựa như vừa rồi ta nói như thế, ta là không có cách nào giải trừ khế ước." "Hỏa Đế, chẳng lẽ ngươi nói là thần long chi lực?" Nam Cung Giả tâm nghĩ nhất động. Chuyện nhà mình mình rất rõ ràng, thể nội sáu loại sức mạnh chỉ có thần long chi lực đối Hỏa Đế có sức hấp dẫn. Chính xác. Hỏa Đế cười nói: "Tỷ phu, ngươi vận dụng tinh huyết vì ta khu trừ tà ác trí lực, trong cơ thể ta Long huyết đã cùng ngươi tinh huyết hòa làm một thể, không có cách nào tách ra." Còn có ở trên thân thể ngươi ta cảm giác được một cỗ tổ Long chi lực, cái loại cảm giác này để cho ta cảm thấy thật tấm áp, nghĩ đến càng thêm thân cận. Trực giác nói cho ta biết, chỉ cần ta cùng với ngươi, ta lực lượng hội biến càng thêm cường đại, mà lại tu luyện tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Tổ Long chi lực? Quả là thế. Nam Cung Giã sớm cũng cảm giác cái viên kia Long văn có chút kỳ quái, không nghĩ tới đầu kia bị mình triệt luyện hóa thần long, lại là lòng tộc tổ Long. Tổ Long mang ý nghĩa là long tộc tổ tiền, tổ long chi lực có thể tùy tiện cải tạo một con rồng. Chắc hẳn Hỏa Đế nhẹ nhàng như vậy bị nghị cách cứu viện, cùng tổ long chi lực có không thể chia cắt quan hệ. Tổ Long, trên người ngươi có được lực lượng lại là tổ long chi lực. Lần này ngay cả Hỏa Vũ đều có chút chân kinh, nàng không phải không gặp qua Nam Cung Giả thi triển thần long chi lực, chỉ bất quá vẫn luôn không có hướng bên này nghĩ. Lại thêm không có cùng Nam Cung Giả có tiếp xúc thân mật, cho nên càng là không rõ ràng. Nếu như Hỏa Đế nói là thật, như vậy cái này khế liền không cần thiết giải trừ. Không những không cần thiết giải trừ, Ngược lại đối Hỏa Đế có chỗ tốt cực lớn. Có lẽ vậy." Nam Cung Gia tùy ý nói, "Hỏa Đế, cái kia chính là nói ngươi bây giờ không có cách nào cùng ta giải trừ khế ước, đúng không?" "Đúng." Hỏa Đế gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi, cứ như vậy đi, từ giờ trở đi ngươi liền cùng A nhị bọn họ lưu tại Thất Tinh Huyền Cảnh bên trong tu luyện, lúc nào đột phá đạt tới thiên cấp, ta liền dẫn ngươi rời đi." Nam Cung Gia nói ra. "Thiên cấp sao?" "Tốt." Hỏa Đế nghiêng đầu suy tư sẽ, dù sao ta đối cái này Huyền Cảnh cũng cảm thấy rất hứng thú, chờ đến chơi chán liền theo ngươi ra ngoài. Nam cung gia gặp chuyện này giải quyết tốt đẹp, liền cười đảo qua mấy người, "A Nhĩ, ta để ngươi làm sự tình, ngươi có hay không làm tốt? Trước nói với ngươi, ngươi nếu là một trang bị đều làm không ra, ta sẽ không mang theo ngươi đi gặp sư phụ ngươi." "Ai nói với ngươi, ta đã chuẩn bị cho tốt mấy kiện, không, chờ sau đó, lão đại, ngươi mới vừa nói có thể mang theo ta đi gặp sư phụ." A Nhĩ kinh ngạc nói. "Không sai." Nam cung gia cười nói, "Chẳng những là ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói không lâu tương lai ta liền sẽ qua các ngươi phần mình đại lục tìm các ngươi." "Thật chơi a." Quá bất khả tư nghị, không phải nói thất tinh huyền cảnh bên trong không thể tiến hành xuyên toa sao? Chẳng lẽ nói ngươi đánh vỡ quy định này? A Nhĩ hoàng sợ nói, ai nói ta đi qua nhất định phải từ nơi này đi? Tiên tâm đi, ta tạm thời còn không có tìm được phù hợp biện pháp, tuy nhiên hẳn là sẽ rất nhanh. Đến lúc đó ta liền đi các ngươi mỗi cái gia tộc đi dạo, nhìn một cái các ngươi trong nhà bộ dáng. Nam Cung Giả phi thường tùy tính cười nói, "Được." A Nhĩ mừng lớn nói, "Lão đại, đây đều là ta từ lỗ công mê lục bên trong luyện chế ra đến đồ chơi nhỏ, ngươi lấy về chơi đi." Soạt Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đống trang bị đừng nói A nhị ra hỏa này đơn giản cũng là trời sinh mân mê những đồ chơi này những trang bị này mỗi kiện đều rất tinh xảo chủ yếu nhất là cách lỗ người Linh Văn sư này còn tại những trang bị này bên trên khảm nạm không ít linh văn, trong lúc vô hình ra tăng huy hết lực tốt ta vừa vặn cần những trang bị này liền nhận lấy Tuy nhiên lúc này mới chỉ là lợi thức người thiếu nợ ta những số tiền kia còn có rất rất nhiều nhất định phải tăng sức mạnh luyện chế mới được muốn dựa vào những này liền lừa dối quá quan A nhĩ không dễ dàng như vậy Nam c cũng giá cười há nói Ta ra lệnh thật thê thảm A." A Nhĩ ngửa mặt lên trời hô to. Chờ đến chính sự nói xong về sau, Nam Cung Giá liền lưu tại nơi này, cùng Á Nhĩ bọn họ bắt đầu luận bàn đứng lên. Chiến đấu là tốt nhất tấn cấp phương thức, lấy hắn thiên cấp trung kỳ thực lực, muốn điều giáo mấy cái địa cấp đỉnh phòng, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Mà lúc này Hỏa Đế cũng bị Hỏa Vũ gọi qua một bên, hai tỷ đệ bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. "Hỏa Vũ, ta hiện tại muốn trở về, ngươi thì sao?" Nam Cung Giá hỏi. "Ta muốn ở lại chỗ này, A còn có rất nhiều chuyện cũng không biết." Chúng ta long tộc hết thảy công pháp cũng phải truyền thụ cho hắn." Hỏa Vũ nói ra. "Vậy thì tốt, ngươi liền lưu lại đi." Nam Cung Giá quay người liền muốn rời khỏi, Hỏa Đế cọ cản trước người, cười đùa nói, "Tỷ phu, ngươi có thể nhớ kỹ phải tùy thời tiến đến a, không phải vậy ta lão tỷ sẽ muốn ngươi." Cút đi ngươi. Nam Cung Giá còn không có độc thủ, Hỏa Vũ một chân liền đem Hỏa Đế đám ở. Nam Cung Giá nhìn đối với lại bắt đầu đánh nhau hai tỷ đệ, bất đắc di lập đầu, siêu rời đi Thất Tinh Cảnh. Lần này Thất Tinh Huyễn Cảnh chi hành tổng tới nói, Nam Cung vẫn là thu hoạch tương đối khá. Tối thiểu phải đến một con long tộc thái tử làm kỵ sủng, còn nền vững chắc thiên cấp trung kỳ tu vi, có thể càng thêm ổn định hướng về thiên cấp đỉnh phong bán gọn. Cửu Long Thành bên trong vẫn là không có cái gì đại động tĩnh, chứ những bảo hoàng đảng đó người bên trên nhảy xuống võt bên ngoài, hoàng cung bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Tam đại vũ lâm quân đoàn không ngừng trong thành tuần tra, bảo đảm tại đàng cơ đại điện trước đó, không có bất kỳ người nào thừa cơ nhiều loạn đế đô trật tự. Bởi vì là tất cả đều tại khống chế bên trong, cho nên Cửu Long Thành cũng chưa từng xuất hiện bạo loạn. Trên thực tế ai làm hoàng đế đối tầng bình dân tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn họ căn bản không quan tâm cái này, ai là hoàng đế bọn họ đều muốn ăn cơm đều buồn ngủ. Chỉ cần có thể cho bọn hắn sinh hoạt mang đến ổn định, liền xem như hoàng phủ yên nhiên là đế thì thế nào. Hiện tại dạng này bầu không khí bên trong, Nam cung Giá xuất hiện tại Hạo thiên Thương Minh bên trong. Phong nghị sự. Cùng lần trước lúc đến lọt vào khiêu khích khác biệt, lần này Nam cung Giá vững vàng ngồi tại chủ vị, trước mắt phân biệt ngồi Tào Trường Quý, hướng trưởng Quý, Hà trưởng Quý, Trọng Tôn Văn Diệu cùng gián đảo. Trọng Tôn Văn Diệu vẫn là như thế bình tĩnh, giống như là mọi chuyện đều nắm vững thắng lợi, trong tay bưng lấy chén trà, chậm rãi nhấm nháp. Dưn đảo càng là bông lòng, phi thường tùy ý ngồi, giữa ngón tay đùa bỡn một cây chùy thủ, thượng hạ tung bay ở giữa, để cho người ta nhìn đều cảm thấy sợ hãi, sợ không cẩn thận liền đem ngón tay đầu cho gọt sạch. Ngược lại là Tào trưởng quý, hướng trưởng quý, Hà trưởng quý cái này bà cái thương minh trưởng quỹ có chút đứng ngồi không yên, lúc trước cũng là bọn họ muốn triệt cắt rơi Hạo Thiên thương Minh, đem Nam cung gia đá ra ngoài. Hiện tại ngược lại tốt, Nam cung gia chẳng nhưng không có bị giết chết, ngược lại càng tăng mạnh hơn thế đứng lên. Hiện tại muốn hỏi ai là đại hạ vương triều danh tiếng thịnh nhất gia tộc, Nam cung gia tuyệt đối số 1. Tại dạng này tình hình dưới cùng Nam cung ra đối nghịch, đơn giản cũng là tự dưng đủ. Chương 246, nhất ra độc đại. "Đều nói một chút đi, hạo Thiên Thương Minh trong khoảng thời gian này kinh doanh thế nào?" Nam cung gia nhìn mặt bản tùy ý nói. Trong Tôn Văn Diệu đảo qua toàn trường, làm Thương Minh đại trưởng quý, hắn trước tiên mở miệng, "Hầu ra, nắng ngươi phúc, chúng ta hạo Thiên gần nhất sinh ý tương đối nóng nảy, rất nhiều gia tộc đều đến đây tìm chúng ta làm ăn, cũng là nửa tháng này số giao dịch so trước kia nửa năm đều muốn nhiều. Không sai, gia Thương quý cũng là như thế này, sinh ý tốt không được." Cái này đều phải quy công cho Hầu gia, đều là Hầu gia công lao. Chúng ta Hạo Thiên từ Hầu gia chỉ huy, tuyệt đối có thể lại sáng tạo huy hoàng. Đúng đấy, liền ngay cả Hãn Hải Thương Minh người đều muốn hợp tác với chúng ta, người nói chúng ta Hạo Thiên có thể không cường thịnh. Ta trưởng quý ba người không chần chờ, ngay sau đó Trọng Tôn Văn Diệu câu chuyện, liền bắt đầu mãnh liệt khen lên Nam Cung Giá. Cái này mông ngựa đập cái kiềng vang, để bọn hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng cho dù dạng này đều phải làm như thế, không nói Nam Cung Giá cường đại bọn họ không có cách nào chống cự, liền nói tránh tức suy nghĩ. Bọn họ cũng thật là mò được không ít chỗ tốt, không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Hừ. Dỗn Đào khinh thường lạnh hư một tiếng, nhưng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là tự mình đùa bỡn truy thủ. Giống là như thế này trường hợp, hắn căn bản không có hứng thú, nếu như không phải định lấy Dỗn tộc đại biểu thân phận, hắn đều chẳng muốn ngồi ở chỗ này. Hết thệ từ Nam cung gia an bài chính là, hắn chỉ phụ trách chấp hành. Tao trưởng quỹ, hướng trưởng quỹ, Hà trưởng quỹ, ta chỗ này có cái phương án muốn thông qua dưới, các ngươi nhìn một cái, nếu như không có vấn đề lời nói trực tiếp ký tên chính là. Đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ còn muốn các biện pháp giải quyết." Nam cung gia cởi đưa tới mấy tờ giấy. Mấy người sau khi nhận lấy liền bắt đầu là xem, càng xem tiếp đi Tào trưởng Quý ba cái sắc mặt càng phát ra âm trầm, thế này sao lại là cái gì phương án? Rõ ràng liền là muốn đem bọn hắn ba nhà cho khu trừ ra thương minh, tốt để trong này trở thành Nam cung gia nhất gia độc đại địa phương. Đây là Trần Chuỷ đoạt quyền. "Nam cung hầu gia, ngươi cái này là muốn làm gì? Đem chúng ta đều đuổi ra thương minh sao?" Phải biết cái này Hạo Tiên Thương Minh từ thành lập ngày đó trở đi, chính là sáu nhà tổ kiến. Không phải chỉ có ngươi nhóm nam cùng gia, Tào trưởng quý quát. Không sai, ngươi bây giờ cái này là muốn qua sông đoạn cầu sao? Cái này tính là gì? Bán đất trong tay chúng ta Hạo Thiên số định mức, sau đó lưu lại chúng ta làm thuê." Hướng trưởng quý phẫn nộ nói. "Chúng ta kiên quyết không đồng ý." Hà trưởng quý tức giận nói. "Ba." Duẫn Đào quét mắt một vòng ba người, đột nhiên đem trang giấy vỗ lên bàn, chỉ thủ trong tay lập tức cắm vào giấy trắng, chùi đao chui vào cả trường mặt bàn bên trong. "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có cái gì tốt nhau nhau?" Ba người các ngươi lão gia hỏa khác lấy vì sự tình gì đều làm rất bí ẩn, nhiều năm như vậy các ngươiỷ vào ta không còn sự, đại trưởng quý dễ khi dễ, a ra không tại, từ Hạo Thiên thương minh bên trong vất đi bao nhiêu thứ, chính các ngươi đều rõ ràng. Ta lười nhắc cùng các ngươi quên cái này, món nợ xấu liền đủ ý tứ, hiện tại còn dám phách lối như vậy kêu to. Cái này tính là gì? Khiêu khích sao? Tốt, chúng ta liền đều đem sự tình mở đến trên mặt bàn, nhìn xem các ngươi ba nhà hẳn là hướng ra phía ngoài phun ra bao nhiêu mới đủ giải quyết Hạo Thiên vấn đề." Dũng đào âm thanh lạnh lùng nói. "Chúng ta Tao trưởng quỹ muốn mở đầu miệng nói chuyện, lại phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Đối mặt này cây Truy thủ uy hiếp, tâm hắn hường. Trọng Tôn Văn Diệu quét tới, lạnh nhạt nói: "Tao trưởng quỹ, hướng trưởng quỹ, Hà trưởng quỹ, A đảo nói chuyện các ngươi cũng nghe được, có một số việc đi qua coi như đi qua, chúng ta không truy cứu nữa." Tựa như là các ngươi nói như thế, Hạo Thiên ban đầu là sáu nhà thành lập không, giả, nhưng các ngươi càng hẳn phải biết, nếu như không có Nam Cung ra lời nói, Hạo Thiên sớm đã bị người diệt đi bao nhiêu lần. Hiện tại hầu gia muốn thu hồi tài quyền, cái này rất bình thường. Nhiều năm như vậy chúng ta mấy nhà làm chủ nhân cũng đều lựa đủ. Hầu ra đã nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, vậy cũng chớ nói nhảm nữa. Ta tỏ thái độ, nguyện ý giao ra trong tay tài quyền, đồng thời lưu lại, phụ tá Hầu ra đem Hạo Thiên làm lớn làm mạnh. ủng hộ. Duẫn Đào tùy ý nói. Các người ba vị nói thế nào? Nam Cung Giá bình tĩnh nói. Chúng ta nguyện ý giao ra tài quyền, lưu tại Hạo Thiên, tiếp tục giúp Hầu ra làm việc. Tao trưởng quý ba cái liếc nhìn nhau về sau, không có có mơ tưởng liền nói ra. Địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ có thể làm sao? Dựa vào Nam cung Giả bây giờ ngập trời quân thế, muốn muốn thu thập rơi ba người bọn hắn, đó bất quá là động động muốn mép sự tình. Người như bước nữa, còn có thể cùng Hoàng Phụ Diệu so sánh. Người ta này là có thể tại diễn võ trường bậc thoái vị hàng người, nho nhỏ thương minh quản sự trưởng quý vẫn là thành thật một chút đi. Lại nói Nam cung Giả cũng không có chém tận giết tuyệt, còn để bọn hắn lưu lại giúp đỡ chiếu khán kinh doanh Hạo Thiên Thương Minh. Có trước kia làm trưởng quý tham ô xuống tới tài sản làm cơ sở, bọn họ ba nhà tuyệt đối có thể đắc ý an hưởng tuổi già. Lưu cả một đời, ra liền lui xuống đây đi. Đây chính là Nam Cung Giá hài lòng cười rộ lên. Không đánh mà thắng cướp đi tài quyền, đem Hạo Thiên Thương Minh chế tạo thành hoàn toàn thuộc về Nam Cung gia tư nhân dư mình, liền mang ý nghĩa Nam Cung gia trong tay đem có thể khống chế tối cường kinh tế. Bất cứ lúc nào, không có tiền vốn bộ khó đi. Muốn tại sắp đến đại phong bạo bên trong đứng vững góp chân, trưởng không kim tiền là nhất định phải. Thực Nam Cung gia cũng không có nghĩ đến đem Trọng Tôn Văn Diệu cùng dẫn đảo trong tay tài quyền cắt đoạn, kiếp trước kiếp này hai người đều là trung thành với Nam Cung gia, đối với những người này, Nam Cung gia không có mấy may hoài nghi. Nhưng lại hai người lại như vậy sạch sẽ, sẽ lưu loát tỏ thái độ Vì liền để cho Nam Cung Giác càng tốt giải quyết vấn đề. Ta tuyên bố, Trọng Tôn Văn Diệu vẫn là Hạo Thiên Thương Minh đại trưởng quỹ, tổng lý thương minh sự vụ lớn nhỏ, ta không tại thời điểm, Hạo Thiên liền trở về Trọng Tôn Văn Diệu quản lý. Tao trưởng quỹ, hướng trưởng quỹ, Hà trưởng quỹ, ba người các ngươi liền từ bên cạnh hiệp trợ, chờ đợi đại trưởng quỹ phân phó là được. Nam Cung Giác quát. Vâng. Chư vị, tựa như các ngươi nhìn thấy như thế, Hạo Thiên Thương Minh tuyệt đối sẽ không câu nệ tại Đại Hạ Vương triều một chỗ. Ta Hạo Thiên xúc giác sẽ kéo dài đến Trung thổ Thần Châu ngũ quốc, đồng thời sẽ tiếp tục khúc chương. Ta muốn làm cho cả thiên linh giới đều che kín Hạo Thiên Thương Minh chi nhánh, đến lúc đó các ngươi chắc chắn bởi vì hôm nay quyết định mà ghi tên sử sách." Nam Cung Dãng lão nên nói, kích động nhân tâm cổ động nữ điệu, để mấy người nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu quả thật có thể làm được nói như vậy, Hán Hải Thương Minh liền căn bản không có cách nào cùng Hạo Thiên đánh đồng. Mà bọn họ làm Thương Minh quyết sách tận, chắc chắn mang đến càng lớn vầng sáng vinh dự, ngấm lại đều để người kìm nén không được hưng phấn. "Đại trưởng quỹ, chờ đến hoàng phủ yến nhiên đăng cơ đại sau khi kết thúc, ta sẽ để cho tụ bảo cát, chân bảo cát, Hán Hải Thương Minh" Ngân Nguyệt Thành Thương Hội, còn có đại hạ vương triều bên trong hơi có phân lượng thương minh đều đến đây. Ta Hạo thiên đem làm chủ nhà, tổ chức một trận có 102 buổi đầu giá, ta muốn để Hạo Tiên tại Khuynh Thiên Hạ. Nam Cung Giã cười nói, "Hầu ra yên tâm, chuyện này ta sẽ làm thật xinh đẹp." Trọng Tôn Văn Diệu quát, "Làm vì kinh doanh thiên tài, sẽ không có gì so có thể nhìn thấy Hạo thiên độc tôn thiên hạ kích thích hơn." "Dỗ nào, ngươi theo ta đi, đại trưởng quý, nơi này còn lại sự tình liền giao cho ngươi." Nam Cung Giã nói xong liền đứng dậy rời đi, chỉ bất quá tại hắn vừa phóng ra bước đầu tiên thời điểm, tay trái trong lúc lơ đã mỏ xuống bàn, cũng là sợ, không có bất kỳ cái gì đừng lúc ních làm. Trôi này tận gốc mà không truy thủ, liền hô bắn ra, công bằng rơi xuống dẫn đảo trước người. Chương 247, mục tiêu chu tức quân đoàn. Chỉ là một chiêu, đem đảo trưởng Quý Ba cái tại chỗ trấn trụ. Truy thủ lấp lóe hàn quang, giống như là đang cảnh cáo bọn họ, nếu như dám lại ra vẻ, vậy thì không phải là tâm bình khí hòa tọa hạ thảo luận, mà chính là trực tiếp vùng mạnh đao nhỏ bên trên. Hắc, hắc. Dẫn đảo đưa tay cầm lên truy thủ, theo sát lấy Nam Cung Giã rời đi phòng nghị sự. Trọng Tôn Văn Diệu cười đảo qua đầu đẩy mồ hôi ba người, nói ra: "Ba vị trưởng quỹ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu giao tiếp a." Nam cung gia cùng dẫn Đảo tại Hạo Thiên Thương Minh bên trong tìm chỗ yên tĩnh, Duẫn Đảo múa chùy thủ, cười đùa nói: "A gia, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết chết sự tình." Cái này ba cái lao hổ ly căn bản không phải đồ tốt, một mực từ Thương Minh hướng trong lồng ngực của mình vất tiện nghi. Bây giờ còn ở nơi này nói ngồi trầm trọng, thật nghi quất bọn hắn. "Duẫn Đảo, ngươi cho rằng ta không muốn giết rơi bọn họ, nhưng là giết bọn hắn quá tiện nghi, ta muốn lưu lấy bọn hắn, muốn để bọn hắn vì ta hiểu mệnh." miễn ép bọn họ chí lực. Ngươi nói ta có thể được đến ba cái rất có kinh nghiệm trưởng quý làm việc, dù sao cũng so giết bọn hắn lại khác tìm người khác mạnh hơn đi." Nam Cung Gia nói ra. "Nói cũng thế, tuy nhiên ngươi liền không sợ bọn họ âm thầm mân mê chút phiền phức?" Dũn đảo nói ra. "Không sợ, có đại trưởng quý tại, ba người bọn hắn khác muốn động thủ chân, mà khác không phải còn có ngươi sao?" Dũn đảo, ta biết ngươi không thích làm trưởng quý, ưa thích làm chút có khiêu chiến sự tình. Hiện tại ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có gan hay không đó lấy. Chuyện này việc quan hệ trọng yếu chỉ cần có thể làm tốt, liền có thể để cho ta Hạo Thiên Thương Minh nhất phi trùng thiên." Nam cung Giã dừng lại, nhìn lên trước mắt một vùng ao nước túc tiếng nói. "Chuyện gì?" Dẫn Đào kích động nói, hắn trời sinh không thích loại kia lục đục với nhau, cùng loại kia so sánh, càng ưa thích làm chút có khiêu chiến đủ kích thích sự tình. "Ta muốn ngươi tổ kiến một chi thương nghiệp gián điệp đội, chuyên môn phụ trách giám thị Hạo Thiên Thương Minh nội bộ, tìm hiểu bên ngoài dư thương hội buôn bán cơ mật, vì ta Hạo Thiên Thương Minh mở rộng cung cấp trực tiếp tư liệu. Ngươi trực tiếp hướng ta phụ trách, không cần để ý tới đại trưởng quỹ cùng dư bất luận cái nào. Nhân thủ tùy ngươi chọn." Cần gì ta cũng cho ngươi cái đó, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, cần phải bảo đảm độ trung thành, dùng hết khả năng đem cái này gián điệp đội mạch lạc mở rộng. Nam Cung giã nói ra, đẹp trai, quá tuấn Tú không còn so loại sự tình này còn đẹp trai hơn, còn muốn có tính khiêu chiến, đây quả thực là vì ta chế tạo riêng. Dũng đào chỉ là nghe liền hai mắt phát sáng, như thế khó khăn sự tình, nếu là hoàn thành đứng lên nhiều kích thích. Ta làm. Dũng đào tại chỗ vô ngược nói, à dã, ta cam đoan sẽ đem chi này gián điệp đội cho ngươi kinh doanh đồng tưởng thiết bị. Ngươi muốn trực tiếp tư liệu ta đều sẽ cho ngươi tìm tới. Ta tin tưởng ngươi." Nam Cung Giá cười nói, chỉ có chi này thương nghiệp gián điệp đội trưởng thức tổ kiến đồng thời vận chuyển lại, hắn tài khuynh thiên hạ mộng tưởng mới có thể thực hiện. "Đến, chúng ta tiếp tục tâm sự, không phải nói ngươi muốn cùng ta luận bàn hạ sao? Đến, liền để cho ta xem trong khoảng thời gian này công phu của ngươi kéo xuống không có. Không phải đâu, cùng ngươi chơi. Làm sao? Xem thường ta sao? Nào dám a." Hạo Thiên Thương Minh sự tình thuận lợi giải quyết hết, khoảng cách cơ đại điện tổ chức còn có 6 ngày thời gian. Nam Cung Giả tại Tài Quyền Hậu Cố vô ưu tình hung dưới, rốt cục quyết định muốn động trước người đi về phía Nam Cương. Đại Hạ Vương triều Nam Cương liên tiếp bàn vương lãnh đạo man tộc, nhớ ngày đó bản vương tam tử liền tại Cựu Long Thành bên trong bị mình giáo huấn. Đại Hạ quốc bên trong hiện tại tình thế như thế dung chuyển bất an, Nam Cung Giả sợ man tộc hội mượn cơ hội hành sự. Lại nói Hoàng phủ Yên Nhiên cũng phải người đến đây, hy vọng Nam Cung Giả có thể tại gần đây tiến về một chuyến Nam Cương, đem Chu Tức quân đoàn bình quyền một lần nữa chấp trưởng. Chỉ có Chu Tức quân đoàn hoàn khống chế tại Nam Cung Giả trong tay, Hoàng phủ Yên Nhiên khí mới có thể mười phần co như đến lúc đó Bắc Minh ra Huyền Vũ quân đoàn muốn muốn gây chuyện, vẫn có Chu Tức quân đoàn có thể đối đầu. Chu Tước quân đoàn làm đại hạ vương triều cường đại nhất quân đoàn, chiến đấu lực vô cho hoài nghi. Cũng là như thế một chi quân đoàn, Hoàng phủ hiển nhiên là tuyệt đối không cho phép nó như thế bên ngoài tung bay, không có một cái nào tránh thức để ép được trận cước, tin được người trưởng quản. Bàn vương, Man tộc, các người tốt nhất đừng gây chuyện, nếu không ta không ngại tự mình dẫn Chu Tức quân đoàn đem bọn người thỏa mãn san bằng. Vì phụ thân ta, ca ca báo thủ rửa hận." Nam cung gia nói thầm. "Siêu." Cùng trước kia ra đi mạo hiểm khác biệt. Nam cung Giá lần này cười Ô Trú Mã, có cái này thất thần tuấn thay đi bộ, tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn, trận trận cùng gió thổi vào mặt, nếu như không tá trợ linh lực hình thành mặt phòng ngự che đậy, Nam cung Giá đều sẽ cảm giác mặt bị phá đau nhức đau nhức. Chu Tước quân đoàn tọa kỵ có rất ít giống Ô Trú Mã dạng này thần tuấn, khác nhiều, dù là chỉ có 500 kỵ, ta liền có lòng tin tuyệt đối quét ngang đại hạ. Nam cung Giá nghĩ đến dùng Ô Trú Mã trang bị đứng lên trọng trang kỵ binh, liền cảm thấy tim đập rộn lên. Những loại trang kỵ binh nếu là mỗi người đều phân phối bên trên a nhĩ chế những món kia Đến trên chiến trường tuyệt đối sẽ trở thành địch nhân ác động. Đáng tiếc Ô Truy Mã cũng chỉ có một tấc, tuy nhiên nếu là có khả năng lời nói, từ huyết linh lung nơi đó đòi hỏi một nhóm yêu lang, dùng yêu lang tổ chứa vào kỵ binh, nhân lang phối hợp, chắc hẳn cũng sẽ sở hướng vô địch. Nam Cung Giá trong đầu không ngừng hiện ra dạng này suy nghĩ, thầm nghĩ muốn nắm giữ chu tức quân đoàn, cải tạo chu tức quân đoàn tâm tình liền càng dồn dập. Một ngày một đêm về sau, Nam Cung Giá liền xuất hiện tại Nam Cương đại địa bên trên. Cầm sạch sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bao phủ hướng Nam Cương biên giới lúc, nơi này sớm liền đứng đấy mấy bóng người, phân biệt cưỡi ngựa cao to. Những này lập tức liếc một chút liền có thể nhìn ra là chiến mã, là gắn lấy Chu Tức quân đoàn huy chương. Trong mấy người, cầm đầu cả người khoác áo giáp màu đỏ, khuôn mặt trang nghiêm, con người lưu chuyển ở giữa phong xuất ra một loại khí tức âm trầm, hắn chính là Quỷ Trùng Viêm. Quỷ Trùng Viêm, lần này nhìn thấy Nam Cung Dã, còn muốn lấy lại khiêu chiến sao? Tại Quỷ Trùng Viêm bên cạnh là một người mặc màu trắng khôi giáp nam tử, đương nhiên đó là Tỉnh Dật Minh. Hai người này lúc trước đều từng theo lấy Liêu Thiên Thiên tiến về Tĩnh Nam hầu hầu tự phụ dĩnh tự, nghĩ đến bức Bạch Nam giao ra Gia Ly Hoàng Ngọc Truy, cùng Liêu Thiên, Thiên giải trừ hầu đốc. Không nghĩ tới lúc này mới không có cách bao lâu thời gian, hai người liền muốn lần nữa nhìn thấy Nam Cư Giả. Chỉ bất quá phương này thức lại là phát sinh chuyện. Cái trước là bức bách, bây giờ là nên đón. Tình Thượng Minh, ngươi chớ đứng ở chỗ này thảo luận ngồi trầm trọng, hướng Hầu ra khiêu chiến đó là ta mộng tưởng, ta sẽ thông qua khiêu chiến tăng cao tu vi. Không giống ngươi, ngay cả khiêu chiến cũng không dám. Còn có, đừng để ta được nghe lại ngươi gọi thẳng Hầu ra danh huy, nếu không coi như ngươi có giếng tóc hầu sau khi đi lại, ta cũng chiếu đánh công lầm. Quỷ trùng viêm điểm như nói. Bây giờ quỷ trùng viêm so với trước đây Rõ ràng muốn thu liễm rất nhiều, cả người thay đổi thêm trầm ổn. Nhưng này cố khí chất lại càng phát ra ầm ừ, rõ ràng là đem u minh quỷ chảo tu luyện tới đỉnh phong mới phải có biểu hiện. Quỷ trùng viêm, ai nói ta đối hầu gia không kính trọng? Ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Tỉnh thượng minh đối tên tình địch này thế, nhưng là không buông tha bất luận cái gì chèn ép cơ hội. Ta nói các ngươi hai cái tất cả câm miệng đi. Đứng ở bên cạnh phong tư hiểu điệu liều thiên thiên đảo qua hai người, khẽ nhíu mày nói, "Hầu gia lập tức liền muốn đến đây, các ngươi hai cái còn không yên tính hội." Thật muốn gây gấp hầu gia, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Một câu, đang tranh cái hai người nhất thời không còn gầm âm thanh. Đạp đạp. Nhìn, là hầu ra. Ngắn ngủ yên tĩnh qua đi, quỷ trùng viêm bên thai đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Chương 248, xoay chuyển tình thế định quân tâm trưởng đại quyền, thượng. Vạn trượng dưới ánh mặt trời chiếu sáng nhất kỵ tuyệt trần mà đến, thẳng tắp thân ảnh giống như thanh tùng sừng sứng, đao khắc ngũ quan tàn mát ra băng lánh núi kiên nghị thần sắc, hai mắt không giận mà uy. Đỉnh, một đầu thanh ti múa may theo gió, bảo phiêu tán ở giữa, cùng dưới hung thần Tuấn ô truy mã cảnh tướng chiếu rọi. Một người một ngựa, di thế độc lập Nạo khí trùng thiên, phú quý bức nhân. Đây cũng là Nam cung giá. Nhiều năm về sau đợi đến Liêu Thiên Thiên nhớ lại một màn này thời điểm, vẫn cảm giác tim đập rộn lên, khuôn mặt bỏ bừng. Nàng chưa nhận mình là điển hình ngại giàu yêu bẩn, hướng tới loại kia xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nhưng mà tại Liêu Thiên Thiên nhiều năm như vậy trong giấc mộng, Nam cung giá không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Bạch Mã Vương tử. Tuổi còn trẻ liền là cao quý đại hạ vương triều Tĩnh Nam hầu, chấp trưởng Chu tức quân đoàn, có được Hạo Thiên Thương Minh, bây giờ càng là bức Bạch Hoàng vị. Thử hỏi, trong thiên hạ, còn có ai có thể làm đến Nam cung giá dạng này? Cùng Nam cung Giá so sánh, tỉnh thượng minh tiểu thông minh lộ ra là như thế không chịu nổi một tí. Gặp qua hầu ra, lấy quỷ trùng viêm cầm đầu mọi người vội vàng xuống ngựa, tất cung tất kính hồ, mỗi người khẩu khí đều tương đương cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Cứ việc không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Nam cung Giá tại Cửu Long thành nội chướng ngưng đã truyền khắp toàn bộ nam cương. Lấy lực lượng một người lực khiêng hoàng phủ hoàn tất, cái này cần hạng gì khí phách. Liền xong cái này, liền đáng ra trước mắt những này chu tứ quân đoàn binh sĩ kính trọng. Ba vị, không nghĩ tới chúng ta tại dạng này trường hợp gặp mặt. Quỷ trùng viêm nhìn ngươi không phải là đã tu luyện tẩy tủy kinh." Nam cung Giã cười hỏi. "Vâng, hiện lên hầu gia ân tình, thuộc hạ hiện tại đã đem tẩy tùy kinh tu luyện đến tiểu thành, thân thể bệnh giữ đã khu trừ, U Minh quỷ chảo càng là tu luyện đến điên phong đại viên mãn cảnh giới." Quỷ trùng viêm xuất phát từ nội tâm nói ra. Lúc trước nếu không phải Nam cung Giã dĩ đức báo đoán, quỷ trùng viêm làm sao có thể trở thành quỷ trùng gia tộc công thần lớn nhất, làm U Minh quỷ chảo tu luyện lại không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Không chút nào khoa trương nói, Nam cung Giã đối quỷ trùng tộc có tái tạo tri ân, này ân còn cao hơn trời, khó mà báo còn. Không tệ, không tệ, hiện tại ngươi đã là Huyền cấp đỉnh phong, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đột phá trở thành Địa cấp. Còn có ngươi, tỉnh Thượng Minh, trong khoảng thời gian này tu vi cũng có tăng lên, rất tốt. Nam cung Giả đảo qua mấy người, liếc một chút liền đánh giá ra bọn họ chân thực cảnh giới. Chúng ta coi như cố gắng nữa, đều không có cách nào cùng hầu gia so sánh, ngươi bây giờ đều đã là Thiên cấp cường giả, còn mời hầu gia đến lúc đó có rảnh lợi nói, nhiều chỉ điểm một chút chúng ta, vậy ta liền vô cùng cảm kích." Tỉnh Thượng Minh từ đáy lòng nói ra. Dù la lại có mưu trí, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Đây hết thể đều là hư hảo. Người coi như lợi hại hơn nữa, người ta nhất đau vùng đến, đầu trong nháy mắt phân ra, trí tuệ vào lúc đó đỉnh cái dũng rụng. Chỉ muốn các ngươi không chê ta phiền, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện." Nam Cung Dã cười nói. Hắn trước khi tới vài ngày cũng đã thông tri Liễu Thiên Thiên, tuy nhiên Nam Cung Dã nhưng không có để cho người khác trước tới đón tiếp. Hắn không muốn gây nên cái gì bạo động, Chu Tước quân đoàn tốt đẹp quân kỷ, không thể bởi vì chính mình một người mà phế bỏ. "Hầu ra, chúng ta qua quân doanh đi, phụ thân bọn họ đều đang đợi lấy." Liễu Thiên Tiên vào nói. "Đi." Phía trước dẫn đường. Nam Cung Giá gật đầu nói: "Giá giá." Trần Yên bước lên ở giữa, mọi người liền biến mất ở địa phương. Vàng Mãng Sơn mạch, tòa dạng núi này tọa lạc tại Nam Cương phía trên, kéo dài không dứt, núi bên này là Đại Hạ Vương Triều Cương vực, bên kia núi chính là bàn Vương lãnh đạo Hạ Man tộc. Tòa dạng núi này bình thường không có người nào có thể tới gần, bởi vì nơi này chính là Chu Tức quân đoàn đại doanh. Ròng rã 30 vạn quân sĩ chú đóng ở nơi này, chỉ là này cỗ sát ý liền hình thành một cái thiên nhiên phòng cháo, ngăn cản ngoại nhân nhìn trộm. quân đoàn quân phục lấy huyết hồng sắc làm chủ. Phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ chính là một mảnh hỏa diễm hải dương. Khắp nơi đều là nhảy lên hồng sắc, theo lên chu tứ quân kỳ nên phong pháp phối, khí thế như hồng. Cho dù là ở trước mắt loại này phức tạp cục diện bên trong, chu tứ quân đoàn đô bảo cầm yên ổn, không có cái nào bộ cái nào doanh tự loạn trật tự, đều ngay ngắn trật tự sắp xếp, mỗi ngày như thường lệ luyện binh. Bởi vì Nam cung một nhà không có gì ngoài Nam cung gia bên ngoài đều bị giết, chu tứ quân đoàn đã từng quần lòng vô thủ qua một đoạn thời gian. Về sau hoàng phủ phong cầm quân đoàn binh phủ đến đây, thay giám thị. Rất là để bạc một nhóm tâm phúc. Những người này hiện tại cũng tại mỗi cái chức vị quan trọng bên trên vẫn sinh động. Nhưng những người này có thể khống chế binh mã rất ít, chỉ cần Nam Phương Thất Hầu binh mã bất loạn, toàn bộ chu tức quân đoàn liền không có bất luận cái gì bạo động sự kiện phát sinh. Bởi vì Hoàng phủ Phong bình thường đều không tại quân doanh, cho nên trong quân doanh sự vụ lớn nhỏ đều từ hắn người phát ngôn Âu Tiếu giám thị. Nhưng Âu Tiếu tư cách thực sự quá yếu, coi như phía sau có thái tử cái này đại kỳ, cũng không có cách nào hiệu lệnh Nam Phương Thất Hầu bất kỳ một cái nào đến đây xuất độ nghị sự. Vậy mà hôm nay kỳ quái là, Nam Phương Thất Hầu không có một cái nào vấn mặt, tất cả đều xuất hiện tại xuất bộ. Mà lại mỗi cái hầu ra đều chuẩn bị có mặt, khôi giáp lóe sáng, chiến ý lăng nhiên Thùng thùng. Chuyện gì xảy ra? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có người đánh trống? Là ai muốn thăng trướng? Muốn muốn tạo phản hay sao? Khi chấn tiên điểm tướng trống tiếng vang lên đồng thời, Âu Tiếu quần áo không chỉnh tề từ trong doanh phòng chạy đến, sau lưng còn có một cái toàn thân xích lóa mị hoặc nữ tử, phi thường khó chịu lầm bầm cái gì. Chờ đến Âu Tiếu vội vàng hoảng hạc hơn tất, tới xuất bộ thời điểm, tình cảnh trước mắt để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay cái này là thế nào? tất cả đều đến đông đủ, chẳng lẽ Chu Tức quân đoàn có chuyện gì phát sinh sao? Hoặc là nói là bàn vương lại muốn cùng ta Chu Tức quân đoàn khai chiến. Nếu thật là nói như vậy, cái này tranh vào vũng nước đục ta cũng không nhúng, ta còn muốn sống thêm mấy năm, không muốn sớm chết mất. Âu Tiếu tâm lý như thiểm điện hiện lên vô số suy nghĩ, dưới chân nhưng không có dừng lại, vội vội vàng vàng đi vào xuất bộ, xuất hiện tại chính vị trước đó. Nói đi, là người phương nào đánh trống? Vì sao muốn xuất ruột chúng tướng đến đây xuất bộ? Âu Tiếu đảo qua toàn trường, hỏi: "Tiên Tĩnh, giống như chết tiên Tĩnh?" Không có bất kỳ người nào phản ứng Âu Tiếu, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn tròn dưới, các vị tướng quân vững vàng ngồi, khi thế nguy nga như núi. Âu Thiếu phẫn nộ. Nói thế nào hắn đều là chu tức quân đoàn giám quân, đại biểu cao cao tại thượng hoàng thái tử, cái này tính là gì? Các người bình thường không đến coi như, đã đến đều đến, còn dám như thế cả ăn dỡ, không nhìn kỷ luật, chẳng lẽ lại muốn tạo phản? Ẩm. Âu Tiếu một bàn tay bỗng nhiên đập lên bàn án, đem những cái kia dây bút kinh bắn lên đồng thời, lớn tiếng gầm hét lên, không nghe thấy bản giám quân cha hỏi sao? Các ngươi đều đi đâu? Chẳng lẽ lại đều muốn tạo phản, đều nghĩ đến bị bị chém đầu sao? Tình Túc Hầu, ngươi đến trả lời bản Giang Quân. Trong đại chướng đẳng cấp rõ ràng, ngồi ở chủ vị đương nhiên đó là Nam Vương Tất Hầu, dư tướng quân phân biệt rõ ràng đứng sau lưng Tất Hầu, trầm mặc không nói. Âu Tiếu, náo đủ liền ngồi xuống đi, hôm nay có trọng yếu người đến đây, ngươi không muốn chết lời nói cũng không cần lại nhại nhót. Tình Túc Hầu là cái sắc mặt phi thường bạch tịnh nam tử, một đôi mắt lưu chuyển ở giữa, phóng xuất ra tự tin ánh mắt, hắn đảo qua Âu Tiếu, mạn bất kinh tâm nói. Chương 249, xoay chuyển tình thế định quân tâm trưởng đại quyền, chúng Nhân vật trọng yếu? Là ai? Ai trọng yếu như vậy, thậm chí ngay cả ta người giám quân này cũng không biết. Tỉnh Túc Hầu, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ thái tử sau khi trở về đem toàn bộ các ngươi giết chết sao? Dám chống lại thái tử có lệnh, liền coi như các ngươi là nam phương thất hầu, đều không ai có thể cứu được các ngươi. Âu Tiếu điên cuồng hô, Âu Tiếu sợ hai bản vương, lại không e ngại những người trước mắt này. Sau lưng mình thế nhưng là thái tử, mình muốn đóng vai chính là thái tử một con chó. Nếu như con chó này cũng không dám sủa inh vậy liền mất đi giá trị, đến lúc đó Âu Tiếu cũng cách tử vòng không xa. Cho nên hắn không sợ đắc tội Tỉnh Túc Hầu bọn họ, muốn làm sao gian dạy liền làm sao gian dại. Ngùng ngốc." Tỉnh Túc Hầu hờ hững nói. Toàn bộ Chu Tức quân đoàn cho dù bị Hoàng phủ Phong đè xuống một số quân cờ, nhưng phải biết tại Nam Phương Thất Hầu nhiều năm trong kinh doanh, đã sớm chật như nêm tối. Bọn họ muốn để những quân cờ này trở thành kẻ điếc trở thành người mù, vậy chỉ bất quá là một câu sự tình. Cho nên cựu Long Thành bên trong phát sinh kinh thiên đại sự, cho đến bây giờ, những này Hoàng phủ Phong người vậy mà không có chút nào hiểu rõ tình hình. Người không biết không sợ, nếu như Âu Tiểu muốn biết mình núi dựa lớn đã sớm ngã xuống mà lại chẳng mấy chốc sẽ xuống địa ngục qua Bồi Diêm Vương lời nói, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám điên cuồng gào thét. Đến lúc đó, Âu Tiếu ngay cả rảo bước tiến lên đại chướng đảm lượng đều không có. Ngu xuẩn! Đần Độn, Càn Bá. Theo tỉnh Túc hầu quát lạnh, trong đại chướng dư tướng Lãnh không che giấu chút nào trong lòng xem thường, hướng về phía Âu Tiếu trực tiếp mắng ra, ánh mắt đảo qua đến liền giống nhìn một con chó giống như. Tốt ta, các ngươi cũng dám mắng ta, các ngươi đây là muốn tạo phản à? Thái tử không tại, ta liền thay thế thái tử vận dụng quân pháp xử trí. Trước chướng Vu Si nghe lệnh, Đem những người này hết thể bắt lại cho ta, áp tiến đại lao, chờ đợi thái tử trở về xử lý. Âu Tiếu mắt hạ lửa giận giống to, tiếng nói rơi xuống đất, không người tiến đến, không người lập thủ. Các người, ngay tại Âu Tiếu nghĩ đến tiếp tục chất vấn thời điểm, đại trưởng bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, ngay sau đó mảnh lều nhấc lên, mấy bóng người chậm rãi xuất hiện, đi ở trước nhất nam tử, tùy ý đảo qua rượu võ dương ai Âu Tiếu, tựa như là đang nhìn cái gì chán ghét đồ vật giống như, nhẹ nhàng cánh tay một cái. Ta thật sự là không thể lại nghe cái này ngu xuẩn ở chỗ này phát luôn bãi. Người nào cũng dám tại ta Chu Tức quân đoàn vùng điên, làm mưa làm gió sao? Đem hắn cho ta đuổi đi ra. Bên người đi theo quỷ chủng Viêm lập tức tiến lên, liền muốn chống trọi Âu Tiếu đem đuổi đi ra. Mà Âu Tiếu bỗng nhiên tao ngộ dạng này biến hóa, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền chửi ầm lên đứng lên. Người là ai? Chỗ nào chui ra tiệt chủng, cũng dám tới nơi này náo sự, ngươi chẳng lẽ liền không sợ thái tử trừng phạt ngươi sao? Âu Tiếu một bên giãy rủa, một bên mắng to. Đem hắn ra. Nam tử dừng bước lại hờ hững nói, muốn biết ta là ai không? Rất đơn giản, chờ ngươi tới địa ngục mình hỏi ngươi chủ tử đi. 3. Gọn gang đậu thủ, trong đại trướng nhiều người như vậy, quả thực là không có người nào nhìn rõ ràng nam tử là làm sao làm được. Âu Tiếu trên mặt phẫn nộ biểu lộ vẫn lưu lại, đầu lại là toàn bộ giọng nhà, quỷ dị là, phản phất cắt trong cổ, vậy mà không có một giọt máu tươi bắn ra. Wen. Theo Âu Tiếu bị chu sát, cả tòa đại chướng tất cả mọi người, lấy Nam Vương thất hầu cầm đầu, tất cả đều tất cung tất kính đứng lên, xoay người làm quân lễ, trong hương phấn sen lẫn nộ lóng thanh âm tại toàn bộ doanh trên không trung vang lên. Tham kiến Nam cung hầu gia. Nam chính là Nam cung dã. Chu tướng quân đoàn hoàn toàn xứng đáng đoàn trưởng, có được Nam Cương chi địa vô miệng chi vương. Nam cung gia ngồi ngay ngắn đến xoáe vị phía trên, đảo qua trước mắt chư vị tướng quân, phi thưởng nhu hòa nói, "Chư vị tướng quân khôi giáp mang theo liền không cần đa lễ, đều mời ngồi đi." Tạ hầu ra, Theo Nam Vương thất hầu ngồi xuống, dư tướng quân toàn bộ làm từng bước đứng vững. Tại Chu tướng quân đoàn chính là cái này quy củ, cho dù là Nam cung gia phụ thân, ra ra tại thời điểm dưới trướng cái này bảy vị hầu ra đều không cần đứng thẳng, tại đại trướng nghi sự đều có tọa. "Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết ta tới đây môn nhân." Đây là Chu Tức quân đoàn binh phủ, ta đã từ Hoàng phủ phong trong tay đoạt lại, từ giờ trở đi, Chu Tức quân đoàn liền một lần nữa thuộc về ta Tĩnh Nam hầu phủ thống soái. Không có bản hầu ra tướng lệnh, bất kỳ người nào bất luận cái gì điều lệnh đều không cần tuân theo, liền xem như Hoàng phủ Hoàng thất đều không cần để ý. Nam Cung Giã đem đại biểu Chu Tức quân đoàn trí cao vô thượng uy nghiêm binh phủ cùng kính xiết trong tay, trầm giọng nói: "Tuân mệnh." Chúng tướng cùng kêu lên quát, mỗi cái trên mặt đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Phải biết nhiều năm như vậy toàn bộ Chu Tức quân đoàn một mực bị ức hiếp, mọi người trong lòng đều ổ lửa cháy. Mấy người chính là trước mắt cơ hội này, Không nghĩ tới thật đúng là bị bọn họ cho đợi đến, Nam Cung gia thật xuất hiện một vị khoáng thế kiêu hùng. Nam Cung gia tại Cựu Long Thành làm ra mối sự kiện, chu tứ quân đoàn những này chủ nhiệm lớp đều biết rõ ràng, không có người nào cho rằng Nam Cung gia là cuồng vọng, lúc này mới hẳn là Nam Cung gia tử tôn khí độ. Hầu ra, ta muốn hỏi dưới, Hoàng Phụ Diệu cùng Hoàng Phụ Phong hiện tại thế nào? Cựu Long Thành bên trong tình thế đến như thế nào? Chúng ta chu tứ quân đoàn ứng nên làm những gì? Tỉnh Túc Hầu mở miệng hỏi. Đúng vậy a, Hầu ra, ngươi tại Cựu Long Thành làm những sự tình kia đều là thật sao? Đầu kia kỳ lân tí có thể hay không để cho chúng ta mở mắt một chút?" Quý Túc hầu cười hỏi. "Hầu ra, hoàng phủ diệu thật là người bức thoái vị bức hạ hoàng vị sao? Chúng ta vì cái gì không trực tiếp thay thế hoàng phủ gia, trở thành đại hạ vương triều đại đế? Tất cả mọi người là binh lính, trên mũi dao sờ soạn lần mò, giữa lẫn nhau không có nhiều như vậy văn nhân vướng víu lê tiết, nhìn chằm chằm Nam cung gia, đều phi thường tò mò hỏi. Nếu như đổi lại người khác lời nói, Nam cung gia đã sớm lạnh giọng quát, những lời này làm sao có thể truyền lên mặt đại mà nói, trong âm thầm nói một chút liền tốt. Nhưng trước mắt cái này bảy vị nghị đẳng hầu gia Ở kiếp trước thời điểm đối Nam cung gia trung thành tuyệt đối, quả thực là không có một cái nào phản bội Chu Tức quân đoàn, phản bội Nam cung thế gia. Liền sông điểm ấy, Nam cung gia liền không có cái gì có thể cố kỵ. Tình Túc hầu, Quỷ Túc hầu, Tinh Túc hầu, Trương Túc hầu, Dược Túc hầu, Trần Túc hầu, Liêu Túc hầu, còn có chư vị tướng quân, ta biết các ngươi đều rất nghi hoặc, cũng rất ngờ vực vô căn cứ, ta đến có hay không thực lực ngồi vững vàng vị trí này. Đừng sợ, hiện tại ta liền chứng minh cho các người nhìn, ta Nam cung gia, thân là Nam cung gia đích hệ tự không còn ai so ta càng thêm thích hợp ngồi ở chỗ này. Bởi vì ta là bây giờ đại hạ vương triều đứng đầu cường giả. Đây cũng là tốt nhất chứng minh. Nam Cung Giá hô dơ cánh tay lên, đen nhánh cánh tay bắn ra một cỗ cường thế khí thức, đầu kia uy vụ không phiền hắc kỳ lần lập tức siêu xuất hiện, thân hình khổng lồ, không gì sánh kịp khí thế nhất thời tràn ngập đến đại trướng nơi chỗ. Vì uy hiếp ở những người này, để bọn hắn biết mình thật có khống chế trưởng khống chu tức quân đoàn thực lực, Nam Cung Giá thiên cấp trung kỳ tu vi không có bất kỳ che giấu nào bạ phát, cỗ khí thế kia khoáy động ra, toàn bộ đại đều bị hắn khống chế. Chương 250, xoay chuyển tình thế định quân tâm trưởng đại quyền. Hạ bình bình. Đối mặt cố uy áp này, tất cả mọi người đều cung kính quỳ rạp xuống đất, mỗi cái trên mặt che kín to như hạt đậu mồ hôi, nhưng không có ai sợ hãi, trong mắt lấp lẽ là ánh mắt hưng phấn. Chu Tước quân đoàn các vị tướng sĩ nghe lệnh, "Ta, Nam Cung gia ở đây tuyên bố, từ giờ trở đi chấp trưởng toàn bộ Chu Tước quân đoàn, chư vị đem một lần nữa trở về đến ta Nam Cung gia giới trướng, ta đem mang dẫn các người, chinh chiến xa trường, không ai được nổi. Nam Cung gia hoặc là không làm, muốn làm liền sẽ làm triệt, lấy hoàn mỹ thái, hướng Chu Tước quân đoàn 30 vạn đến bây giờ vẫn hiệu trùng với Nam Cung gia tướng sĩ cho thấy thái độ mình. Hồ, Hắc xác Kỳ Lân ngạo nghễ lơ lửng giữa không trung, làm đại hạ vương triều quốc thú, Hắc Kỳ Lân lấy gần như thần tư thái, đánh vỡ hoàng phủ hoàng thất hoàng quyền thần thụ thần thoại, hướng về sở hữu Chu Tức quân đoàn quân sĩ tuyên cáo, hoàng phụ gia tộc thời đại chung kết, Nam cung gia chắc chắn thừa cơ của thời. Ngay cả Hắc Kỳ Lân đều nhận chủ tại Nam cung gia, mình chẳng lẽ muốn vi phạm thiên ý sao? Xù chít chít. Ngay tại lúc Chu Tức quân đoàn 30 vạn binh sĩ còn không có từ Hắc Kỳ Lân mang đến cường thế bầu không khí bên trong tỉnh lại, ngay sau đó tại một trận cao vũ tiếng vượn hót bên trong, Một đầu Hỏa Phượng Hoàng lấy dục hỏa trọng sinh tư thái náo nghệ bay lên không trung, bốc lên hỏa diễm, phóng xuất ra khủng bố nhiệt độ cao, quét sạch toàn bộ quân doanh. Vô số quân kỳ bên trên chu tức cùng Phượng Hoàng phảng vất lại kêu gọi lẫn nhau giống như, trang diện muốn nhiều hùng vĩ có bao nhiêu hùng vĩ. Đây cũng là Nam Cung gia truyền thừa huyết mạch, Phượng Hoàng huyết mạch. Bạo tạc. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không có hiện tại như thế Trần Trùy hiện thực cố có sức thuyết phục, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai đại siêu cấp hồn thú xuất hiện, mang ý nghĩa Nam Cung gia thiên cấp cường giả thực lực, không phải cái gì truyền huyết, mà là chân chân chính chính. Quốc vận, gia vận. Đều hàng lâm đến trên người một người, hắn coi như không muốn quật khởi đều không thể nào. Chu tước quân đoàn, không ai địch nổi. Thiên hữu Chu tước, ngang dọc bên nghễ. Trình chiến sắp phạt, duy ta Chu tước. Chu tước không ngã, chiến tranh không nghỉ. Tham kiến Nam cung hầu ra. Trận trận phát ra từ đầu khớp xương tiếng hoan hô vang lên liên miên, mỗi cái tướng sĩ đều giống như muốn đem kiểm chế ở trong lòng này cố bất khí lập tức giống làm giống chỉ toàn giống như, điên cuồng phát tiết cơn thét. Đừng quản là tại tu luyện, vẫn là tại nằm, Đường quản là tướng sĩ, vẫn là nấu nước nấu bếp, cơ hội trong cùng một lúc, thả ra trong tay việc. Đồng loạt mặt hướng xuất bộ đại trướng, ầm vang quy xuống, đủ hét lên điên cuồng. Nếu như nói trước kia là bởi vì Nam Cung gia tộc mà lựa chọn trung thành lời nói, như vậy hiện tại lại không có bất kỳ cái gì lời có thể nói, Nam Vương thất hầu cùng rất nhiều tướng lĩnh tất cả đều bị Nam Cung gia thực lực tiến phục, không có người nào lại hoài nghi tại Cửu Long thành bên trong phát sinh những sự tình kia. Chỉ có Nam Cung gia mới có thể làm đến cái này, chỉ có hắn mới là chu tức quân đoàn hoàn toàn xứng đáng đương trướng. Đây mới là ta muốn trợ phù. Liêu Thiên nhìn thu lại khí thế Nam Cung gia, trong hai mắt lấp lóe tất cả đều là tiểu kim tinh tinh. Lúc này liền xem như để cho nàng từ hôn, nàng đều cận kể cái chết không biết. Hầu ra, Quỷ trùng viêm nắm chặt quyền đầu, bị Nam Cung Giã khí thế uy hiếp đồng thời, thực chất ở bên trong trận phun trào lên một loại mãnh liệt chiến ý, nghĩ đến về sau tuyệt đối phải lấy Nam Cung Giã làm mục tiêu, lấy hướng Nam Cung Giã khiêu chiến bị mắt. Nam Cung Giã thành công thu hoạch được Chu tức quân đoàn hiệu trùng, an toàn ngồi trở lại soái vị, biến trở về ôn văn nho nhã thế gia công tử, đạo qua toàn trường, chư vị Chu Tước quân đoàn trước khi chiến đấu hội nghị hiện tại bắt đầu. Đây, Chu Tước quân đoàn đại thế thành, có 102 Tại Chu Tức quân đoàn trước khi chiến đấu hội nghị thuận lợi kết thúc, trừ những cái kia tham gia tướng lãnh bên ngoài, không có người nào biết lần này hội nghị nội dung là cái gì. Nhưng thẳng đến nhiều năm về sau, khi lần này hội nghị nội dung bị khoác lộ ra về sau, thế người mới biết, lần này hội nghị vậy mà Tại Chu Tức Vương hướng thành lập bên trong đóng vai không thể mã sát nhân vật. Liêu Túc Hầu, chúc mừng ai chúc mừng, lúc nào hướng ngươi diệu mừng a? Đúng đấy, lão Liêu, hiện tại ngươi tâm hoa nộ phong a. Nương, đuổi minh ta cũng sinh cái bảo bối nữ qua. Lão quỷ, liền ngươi như thế sinh ra nữ nhi cũng xinh đẹp không đi nơi nào. Chờ đến trước khi chiến đấu hội nghị kết thúc Nam cung gia tại quỷ chủ viêm đồng hành tiến về Nam cung gia tại Nam cương hầu phụ lúc trong đại trướng còn lại Nam phương thất hầu liền bắt đầu lẫn nhau trêu chọc đứng lên những người này đều là lao giao tỉnh mỗi cái nhìn liêu túc hầu đều mắt thả lục Quang rất là hâm mộ đố kỵ nương lúc trước làm sao lại để lão liêu ra hỏa này trôi qua kẽ hở khe hở cùng Nam cung hầu ra đính hôn nhìn một cái hiện tại Nam cung hầu ra phong phạm nhìn một cái hầu ra khí độ nhiều hảo nữ ta biết các ng muốn kiếm cớ đòi 4 rượu đi để qua ta nơi đó Ta đem chân tàng 18 năm nữ Nhi Hồng lấy ra vài hũ, chúng ta giả mấy ca hảo hảo uống hắn một trận." Liêu Túc Hầu cười nói, "Vài hũ chỗ nào đủ? Làm sao đều muốn đến cái mấy chục đàn, các người nói đúng a." "Không sai, cũng là mấy chục đàn. Các ngươi thật đúng là đủ hung ác, muốn đảo ta giả a." "Nương, không thèm đếm xỉa, đi, không say không về." Theo Nam Vương Thất Hậu gào to bên trong giọi đi đại trướng, nơi này liền lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chỉ có không khí bên trong tràn ngập nồng đậm chiến ý, biểu hiện nơi này vừa rồi hảo tình và trượng. Chu Tước Nơi này chính là Nam cung gia tại Nam Cương đại viện, trước kia Nam cung gia khi còn bé đã từng tới nơi này ở qua mấy lần, nhưng vậy cũng là lúc rất nhỏ đợi sự tỉnh, hắn trong lúc mơ hồ còn có thể nghĩ đến cùng Nam cung Thanh Vân ở chỗ này làm trò chơi lúc trăng cạnh. Khi đó hai huynh đệ cái, Thẩm Thông nhếch giọng. Ai có thể nghĩ tới bây giờ lại âm dương tương cách. Gia gia, phụ thân, ca ca, ta Nam cung gia ở đây phát hiện, thuộc về ta Nam cung gia hết thảy, ta đều sẽ một lần nữa đoạt lại. Ai đã từng nhục nhã qua chúng ta, ta liền muốn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Nam cung đứng tại trong lương đình, Nhìn lên trước mắt du động số đôi cá chép, trong mắt bắn ra đường đạo tinh quang. Bởi vì khoảng cách đăng cơ đại điện tổ chức còn có mấy ngày, Nam Cung Giá lại là lén lút rời đi Cựu Lăng Thành, cho nên hắn căn bản không sợ Đế Đô sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Những cái kia dục dịch bảo hoàng đảng, các ngươi tốt nhất đều nhảy ra, như thế ta sau khi trở về mới có thể tận diện các ngươi. Sau đó 3 ngày, Nam Cung Giá liền lưu tại Nam Cương, hắn tại Nam Phương thất hầu đồng hành, đi khắp toàn bộ chu tức quân đoàn, kiểm duyệt chi này lệ thuộc vào dưới trướng hắn sức mạnh mạnh mẽ. Mà trong 3 ngày qua, Thái tử Hoàng phủ Phong lưu lại những con cờ kia, không có một cái nào có thể chạy thoát, toàn bộ bị giết chết. Trước kia Hoàng phủ Phong giám thị Chu Tức quân đoàn lúc, nhẹ nhõm rất vui sướng một số tướng lãnh, cũng không có ai có thể tránh thoát trạng thai nạn này, đủ số bị chôn rất rơi. Chu Tức quân đoàn muốn chính là một chi hoàn toàn trung thành với Nam cung gia, trung thành với Nam cung gia quân đội, bất kỳ cái gì giã tâm gia, kẻ đầu cơ đều muốn bị triệt diệt. Mà trong những ngày qua Nam cung gia trừ kiểm duyệt quân đội bên ngoài, cũng không có kéo xuống tu luyện, đồng thời còn tranh thủ thời gian chỉ điểm quỷ trùng viêm cùng minh những này nam phương thất hậu các thiếu gia. Những người này đều là Nam cung gia cơ bản nhất ban. Trung thành là không thể nghi ngờ, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên bọn họ tu vi. Làm những người này người nổi bật, quỷ trùng viêm cùng y nủ minh phân biệt đóng vai lên tướng quân cùng quân sư nhân vật, tại Nam cung giả an bài xuống, hai người bắt đầu âm thầm chu hoạch kiến lập lệ thuộc vào Nam cung giả thân vệ đội. Chi này thân vệ đội, Nam cung giả phân phối toàn bộ đều là ai Nhĩ luyện chế ra tới cho ý, cơ hội phù hợp lời nói, hắn còn muốn lấy để Linh Lung cho làm chút yêu lang tới làm thú cưới. Khi tất cả mọi chuyện đều ngay ngắn trật tự an bài tốt, tướng quân đoàn bắt đầu lấy một loại toàn diện mạo mới đi vào vận chuyển thời điểm, Nam cung giả liền tại ngày thứ 5 sáng sớm một mình đăng kỵ rời đi Nam Cương, về Cửu Long Thành. Bởi vì, Hoàng phủ Yên Nhiên đăng cơ đại điện liền muốn tổ chức, Nam cung giã làm nặng hàng hiệu nhất, tuyệt đối không thể không xuất hiện. Không có hắn uy hiếp toàn trường, những bạo hoàng đặng đó sẽ càng thêm luẩn lên nhảy xuống. Chương 251, bảo trì trung lập. Cửu Long Thành. Cùng đoạn thời gian trước phát sinh bức thoái vị sự kiện so sánh, bây giờ đại hạ đế đô càng là bầu không khí dày đặc, trong không khí đều phản phất tràn ngập một cỗ túc sát khí tức, hơi không cẩn thận liền sẽ khiến họa sát thân. Trong đế đô các đại quyền quý gia tộc đều nghiêm lệnh gia tộc tử đệ tuyệt đối không thể ra ngoài gây chuyện. Mà nội thành những cái này cửa hàng cũng đều nghiêm ngặt đúng hạn buôn bán, không có người nào còn dám giống như kiệu trước đây thâu đêm suốt sáng buôn bán. Một khi bị Vũ Lâm Quân bắt được, căn bản không cần thẩm phán chính là chấp hành tử hình. Chờ đến Nam Cung Giá trở lại hầu tức phủ thời điểm, những ngày này chỗ có tình báo liền sớm phân loại chuẩn bị kỹ càng, gia hiện tại hắn bắt đầu. Không thể không nói xử lý những chuyện này, vô song rất hợp cách. Nói một chút bảo hoàng đảng, Nam Cung Giá tùy ý hỏi. Bảo hoàng đảng cho tới bây giờ đã xác định người có 90 vị, bọn họ theo thứ tự là nội thành công văn, quyền quý, đại thần, tướng lãnh. Những người này hiện tại cũng tại chúng ta giám sát bên trong, chỉ cần hầu ra ra lệnh một tiếng, liền có thể toàn bộ bắt lấy thu lưới. Vô song đem tình huống mới nhất từng cái trình bày. Tạm thời không cần, chờ đến ngày mai lại nói. Nam cung ra đánh mặt bàn, khiếp mắt hai mắt hỏi nói, bác minh ra người cùng Hoàng Phủ Diệu vẫn là không có tung tích sao. Vâng. Vô song có chút bất đắc gì nói, tắt hạ học cung người, chắc chắn người, Hoàng Phủ yên nhiên vũ lâm con người, còn có những cái kia ném rửa đi tới quyền quý gia tộc người, nhiều người như vậy đều phân tán ra đến tìm kiếm. Đến bây giờ quả thực là không có người nào tìm tới Bắc Minh ra những người kia một chút tin tức. Còn Hoàng phủ Diệu càng là không có ai biết hắn dấu ở nơi nào, hầu ra, ngươi nói bọn họ có thể hay không vào ngày mai náo ra cái gì yêu thiếu thân. Đó là khẳng định. Đây cũng là vì cái gì ta không muốn động bảo Hoàng đảng nguyên nhân. Bọn họ những người này không có bất cứ uy hiếp gì, giết liên giết. So sánh với bọn họ, bác Minh ra tử sĩ cùng Hoàng phủ Diệu mới là chúng ta hẳn là đề phòng trọng điểm. Quên, xe đến trước núi Át có đường, truyền tin cho Hoàng phủ yên nhiên hết thảy như cũ. Nam cung Giá lạnh nhạt nói. Vâng. Vô song cung kính nói, hầu ra, ngươi rời đi mấy ngày nay, còn có hai người trước từng tới bái phỏng liền xem như hiện tại, bọn họ vẫn lưu tại trong hầu phủ. Úc, là ai? Nam cung giã biết nếu như đối phương không là có bối cảnh thâm hầu, thượng quan minh nguyệt là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn ở tại hầu phủ. Hoài đông hầu đông phương làm trưởng tử đông phương long, bình tây hầu tây môn long thành độc nữ tây môn vụ. Vô song chậm dãi nói, là hai người bọn họ, cái này đúng. Nam cung giã mới không tin đại hạ vương triều náo ra chuyện lớn như vậy kiện về sau. Hai cái này tay cầm trọng binh hầu gia hội một mực thờ ở chắc hẳn hai người này đến đây chính là vì thăm dò hạ ta thái độ, tuy nhiên vừa vặn ta cũng muốn biết này hai cái lao hổ ly là thế nào nghĩ. Để bọn hắn tiến về phòng nghị sự." Nam Cung Giá lạnh nhạt nói. "Vâng, hầu gia." Chờ đến Nam Cung giã tại phòng nghị sự nhìn thấy Đông Vương Long cùng Tây Môn vụ thời điểm, hai người kia trò chuyện với nhau phi thường hòa hợp, tựa hồ trước kia liền chưa từng xảy ra sinh tử tương chiến sự tình. Xác thực, cùng lập tức Vương Triều cục thế so sánh, hai người bọn họ ân oán tuyệt đối là việc nhỏ, có thể tạm thời để đặt. Làm thế gia tử đệ, Nếu như nói ngay cả điểm ấy đối nhân xử thế bản sự đều không có, này thế gia này cũng không có bao nhiêu thời gian còn sống. A dã, ngươi có thể trở về. Thế nào? Lần này tiến về Nam Cương, đem Chu Tức quân đoàn trò thu phục a. Tây Môn vụ nhìn thấy Nam Cung gia thân ảnh về sau, nhất thời chặt đứt cùng Đông Phương Long đối thoại, không hề nghĩ ngợi liền tiến lên trước, cùng Nam Cung gia phi thường thân mật nói đến. Làm sao ngươi biết ta qua Nam Cương? Nam Cung gia thuận miệng trả lời đồng thời, hướng về phía Đông Phương Long mỉm cười, Đông Phương huynh, đã lâu không gặp. Thật là đã lâu không gặp không nghĩ tới hầu ra vậy mà làm ra lớn như vậy thủ bút, đơn giản làm chúng ta xấu hổ." Đông Phương Long cười khổ nói, "Ta làm sao cũng không biết người đi Nam Cương, khác xem nhẹ ta, ta thế nhưng là Tây Môn ra tương lai người thừa kế." Tây Môn Vụ Phi thường sinh săn mơn mê bờ môi nói, "Thật muốn nói đến quan hệ lời nói, Nam Cung Giá cùng Tây Môn Vụ tuyệt đối phải so cùng Đông Phương Long thân cận nhiều. Bởi vì bất kể nói thế nào, Tây Môn Vụ đều là Nam Cung Giá hợp tác đồng bọn, vẫn là hiên viên Tàng Phong đệ tử, tăng thêm Tây Môn Vũ này cổ linh tinh quái, lại lại sát phạt quyết đoán tính cách, Nam Cung Giá đối rất hợp khẩu vị." Chích chích Bích Nhãn Linh hồ đứng tại Tây môn vụ trên bờ vai, theo nàng đại động tác mà phát ra thanh âm bất mãn. Nam cung Giả sau khi ngồi xuống cười nói, "Tốt à, coi như ngươi lợi hại, tuy nhiên hai vị chúng ta tất cả mọi người là người thông minh, cũng đừng che dấu, hiện tại ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi đoán tâm kế trò chơi, đi thẳng vào vấn đề đi." Thong khoái. Đông Phương Long nghiêm túc gật gật đầu, "Hầu ra, ta đại biểu Hoài Đông Hầu phủ, chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như Hoàng phủ Yên Nhiên ngài mai thuận lợi đăng cơ, có thể hay không đối ta Thanh Long quân đoàn có nhu đồ?" "Ta cũng vậy." Hoàng phủ liên Nhiên có thể hay không đụng đến bọn ta Bình Tây hầu phụ Bạch Hổ quân đoàn. Tây Môn vụ gặp được chính sự thời điểm, liền không còn quái rối, cho vui mở màn. Các ngươi tin ta? Nam Cung Giã nhìn hai người hỏi, "Tin tưởng?" Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng nói ra, Đông Phương Long nói ra, ai cũng biết Hoàng phủ Yên Nhiên hoàng vị là thế nào đến, ngươi chỉ cần cho câu thống khoái lời nói là được. "Tốt, ta sẽ nói cho các ngươi biết, đừng quản là ai đưa quyền, trấn quốc tứ tướng binh quyền vĩnh viễn sẽ không bị tước vị cũng sẽ không bị suy yếu, các ngươi liền an tâm làm các ngươi vô miễn trì vương là được." Nam Cung lạnh nhạt nói. Có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm, hầu ra, ta ở chỗ này hướng ngươi tỏ thái độ, chỉ muốn các ngươi bất động ta hoài Đông hầu phủ, lần này bức thoái vị sự kiện cuối cùng sẽ như thế nào, ta Thanh Long quân đoàn bảo trì trung lập, cũng sẽ không làm liên quan. Nhưng nếu quả thật muốn tới kết thúc thời điểm, ngươi biết, có chút lựa chọn cuối cùng muốn làm ra. Đông Vương Long có thể đem nói được loại tình trạng này, lộ ra nhưng đã là rất có thành ý hắn thái độ rất rõ ràng, mặc kệ là ngươi nam cung gia đến đỡ hoàng phủ yên nhiên, vẫn là lao tứ cách hoàng phủ diệu, các ngươi liền có thể tình đấu. Hoài hầu phủ tuyệt đối bảo trì trung lập. Chúng ta chỉ hướng thắng lợi cuối cùng nhất người đầu nhập chung sách. Vịnh Tây Hầu Bạch Hổ quân đoàn cũng sẽ bảo trì trung lập cho đến sự kiện lần này chết kết thúc. Tây Môn Vũ đầu lông mày ở giữa tản mát ra một loại mỹ ý, nói ra: Muốn liền là các ngươi trung lập, chỉ muốn các ngươi hai đại quân đoàn bảo trì trung lập, chỉ bằng vào một cái Bắc Minh ra muốn bốc lên đi ra gọn sóng cũng không có khả năng. Đông Phương huynh, Tây Môn Vũ, chính sự nói xong, không bằng liền lưu lại để cho ta hào hảo làm đông. Mấy ngày nay không có ở phụ thượng, chấm đối đãi các ngươi. Nam Cung Giã cười nói: Tốt, hôm nay liền bồi hầu ra hướng chút. Đông Phương Long cười nói: "Ta không uống, ta cùng Minh Nguyệt hẹn xong, muốn tìm nàng qua." Tây Môn Vũ kính ngồi dậy, trực tiếp hướng đi hầu phủ hậu viện, nàng từng tại nơi này ở qua một đoạn thời gian, đối với nơi này địa hình cũng không xa lạ gì. Mà lại Tây Môn Vũ biết, chỉ muốn lấy lòng thượng quan Minh Nguyệt, liền mang ý nghĩa mình có thể tới gần nam cung gia. Phi thường nhạt lộ ra lại phi thường thấy hiệu quả mỹ nhân tâm kế. Chương 252: Bảo hoàng đảng nổi lên. Hô. Khuân Chân ngồi dưới đất hoàng phủ rượu đột nhiên đứng dậy, cấm đoán hai mắt mở ra trong nháy mắt bắn ra đường đạo tinh quang, nhưng ánh sáng này cùng trước kia khác biệt. Vậy mà thêm ra một loại lóe mắt vị đạo. Nếu như cẩn thận phân biệt lời nói, sẽ phát hiện những này tia sáng trói mắt lại cùng Quang Minh Tôn giả khí tức có chút tương tự. Ta thương tổn chẳng những toàn bộ tốt, mà lại tu vi càng là đạt tới trước kia điên phong trạng thái, chỉ cần cơ hội đạt tới ta liền có thể hoàn thành đột phá, theo thiên cấp trung kỳ lập tức trở thành thiên cấp đỉnh phong. Ha ha, tốt a, tốt a, lần này ta cũng phải nhìn một cái Nam cung giá cái kiêng lịch thần còn có thể làm khó dễ được ta. Hoàng phủ rượu la lớn. Bao khởi tại màu trắng chùm sáng bên trong vương tọa xuất hiện, Quang Minh Tôn giả ngạo nghễ ngồi ở trên. Nhìn gần như điên cuồng Hoàng phủ Diệu lạnh nhạt nói, "Ta hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, không có cách nào giống là trước kia trợ giúp ngươi, không phải vậy ngươi sớm đã đột phá trở thành thiên cấp đỉnh phong." "Tuy nhiên thật nếu gặp phải nguy hiểm thời điểm, ta hội mượn ngươi thân thể này hỗ trợ." "Ngày mai sẽ là đăng cơ đại điện, ngươi thương cũng tốt, hiện tại ta liền phụ thuộc ở trên thân thể ngươi, đi theo ngươi ra ngoài." "Tin tưởng ngươi hẳn là có rất nhiều chuyện cần muốn an bài đi, lớn mật đi làm đi, vạn sự có ta cho ngươi chống đỡ." "Nhiều tôn giả." Hoàng phủ Diệu gấp giọng nói. "Chợt." Quang Minh tôn giả chợt từ trước mắt biến mất xông vào hoàng phủ Diệu Thế Nội, dấu ở Trô Mi Tâm. Hoàng phủ Diệu cảm thụ thể nội bành trướng phun trào linh lực, trên mặt lộ ra một loại nhế răng cười. Loạn thân tất tử, bất hiếu chi nữ, phàm là dám phản mỗi chấm, ngày mai chấm đều phải giết chết, chấm mới là đại hạ vương triều hoàn toàn xứng đáng thiên tử, ai dám ngỗ nghịch chấm, chấm liền liền giết. Giết. Giết. Hết thể đều tại vì ngày mai đăng cơ đại điển mà vận chuyển Cửu Long Thành, đừng nhìn khắp nơi đều là tiên hoa cảnh đẹp, nhưng chỉ cần là cá nhân đều biết, sau lưng khẳng định là quần quẫn sóng ngầm. Không có nhìn thấy Tam đại Vũ Lâm quân đã đem tòa thành trì này thực hành quân quản. Quân quảng trường thái dưới Cửu Long Thành, muốn giống như trước đây đều không thể nào. Cũng là tại dạng này, ngưng trọng túc sát bầu không khí bên trong, đêm tối lặng yên mà đi, sáng sớm ánh sáng mặt trời như là thường ngày bao phủ hướng cả tòa đế đô, phố lớn ngõi nhỏ đã sớm đứng đầy người, bọn họ mỗi cái đều thần tình kích động, đều đang ngợi. Muốn biết hôm nay đăng cơ đại điển bên trên sẽ xuất hiện như thế nào đại hí. Gió mát nhẹ nhẹ, nắng ấm cao chiếu. Hôm nay Cửu Long Thành đắm chìm trong một loại phi thường đặc biệt bầu không khí bên trong, khắp nơi đều là tiên hoa, khắp nơi đều là vũ lân quân, quân quảng trường thái dưới đô. Tiến hành trước đó chưa từng có khoáng thế việc quan trọng, Đại Hạ Vương triều vị thứ nhất nữ hoàng đăng cơ đại điện. Thiên đàn. Làm toàn bộ Đại Hạ Vương triều tinh thần tín ngưỡng chi địa, Thiên đàn đóng vai nhân vật không có người nào có thể thay thế. Nơi này là Đại Hạ Hoàng Thất tế Tự Thượng tiên, cung phụng kỳ lân đổ đẳng địa phương. Lịch đại Đại Hạ đế vương tiếp quản hoàng vị, đều lại ở chỗ này tiến hành đăng cơ nghi thức. Chỉ có nơi này đăng cơ hoàng thượng mới có thể bị Đại Hạ thần dân tán thành. Bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đệ phòng sâm nghiêm đàn, đứng đầy Đại Hạ triều đình bên trên trong thần, trong đế đô công quyền quý gia tộc. Không có người nào ngoại lệ toàn đều phải có mặt. Có ai dám can đảm ở lúc này cự tuyệt có mặt, đừng quản ngươi có lý do gì, đều muốn lọt vào Hoàng phủ Yên Nhiên giới trướng Kỳ Lân quân đoàn diện môn. Loạn Thế dùng trọng điện. Hoàng phủ Yên lại chính là phải dùng loại này, máu tanh nhất trực tiếp nhất phương thức trấn nhiếp đế đô, làm cho tất cả mọi người đều hiểu nàng không phải đang nháo chơi bộ phim, mà là chân chính dám giết người. Ai dám cùng nàng qua không dậy nổi, nàng liền để ai cùng Diêm vương uống trà nói chuyện phi qua. Ngô Kinh, ngươi bảo hôm nay đăng cơ đại hội bình yên vô sự tiến hành tiếp sao? Mã Dược đứng tại trên bậc thang, liếc nhìn trước mắt những đại thần này. Hừ, quá bình thường lời nói liền không bình thường, Mã Dược, hai người chúng ta là như thế nào thưa vị, người ta đều rõ ràng vô cùng. Hôm nay bất kể là ai, dám can đảm náo sự, ta tất phải giết." Nô Kinh lạnh lùng nói. Làm phụ tá hoàng phủ yên nhiên đang cơ hai đại công thần, Mã Dược phụ trách chính là triều đình văn thần, chỗ trao tặng quan vị rõ ràng là nghịch thiên thừa tướng, linh quân cơ sử thủ tịch đại thần. Nói đơn giản bây giờ văn thần hệ thống, toàn bộ đều từ Mã Dược cái này chống xuất hiện ra hỏa trưởng quan. Mà Lô Kinh thì ác hơn. Hoàng phủ Yên Nhiên chọn chúng là hắn tân nhẫn, trao tặng quan vị rõ ràng là trưởng quản đế đô vô số người sinh tử tình báo hệ thống cầm ý vệ. Giám thị Bạch Quan, thủ trưởng sinh sát đại quyền. Vào lúc này ai dám ló đầu ra đến khiêu khích, nô kinh đồ đao không chút lưu tình. Ken keng. Thanh thủy hêm hai tiếng chuông vang lên bên trong, chấm thấp tiếng kèn tiếp theo sau tấu lên, toàn bộ thiên đàn đại kỳ phấn khởi, mấy vạn người nhìn soi mói, thân thể mặc áo bào vàng hoàng phủ Yên Nhiên tại cung nữ thái giám phục thị dưới, nện bước trầm ổn kiên định bước chân tầng thiên đàn phía dưới đi ra, một bước một bậc thang. Soạn. Theo Hoàng phủ Yên Nhiên nhún phóng ra một bước, hai bên người liền đồng loạt quỳ xuống đất lễ bái. Hoàng phủ Yên Nhiên phi thường hưởng thụ loại này trưởng khống đại quyền cảm giác, bình tĩnh trên mặt rất tốt che giấu đi nội tâm kích động, trong mắt lộ ra ánh mắt càng phát ra nóng rực. Chỉ cần hôm nay đăng cơ đại điển thuận lợi kết thúc, ngày mai, nàng chính là Đại Hạ Vương triều vị thứ nhất nữ hoàng, là khai thiên tích địa đến nay, sáng tạo Đại Hạ Vương triều kỳ tích đế vương. Chờ đến Hoàng phủ Yên Nhiên xuất hiện tại trên bậc thang, thiên đàn trước đó, Mã dược cung tính nói, "Hoàng thượng, đăng cơ nghi thức hiện tại có thể bắt đầu." Chuẩn Phương phủ Yên Nhiên lạnh nhạt nói: "Ây." Mã Dược nô lên thân thể, đảo qua toàn trường, khí trầm đan điền to rõ thanh âm nhất thời vang vọng thiên đàn núi chỗ, "Phùng Thiên thừa vận, hôm nay là ta đại hạ vương Triệu Anh Minh thần võ hoàng thượng hoàng phủ Yên Nhiên kế thừa đại vị này, chư vị không thể làm trái thượng thiên chi ý, hiện tại tiến hành hạng thứ nhất, tế thiên." "Đợi chút nữa." Đúng lúc này, một đạo thanh âm giản mua hô vang lên, lập tức một bóng người từ bên trái chi vị đứng ra, ngạo nghễ đứng thẳng đến bậc thang trung ương. "Đến, nên tới vẫn là đến." Mã Dược nhịp tim đập dống nhiên gia tốc, bởi vì trước mắt nhảy ra người hắn biết chính là lễ bộ thượng thư văn chính, là đại hạ vương triều trong triều đỉnh ra nhất tư cách khó đối phó nhất ra hỏa. Vốn cho là hắn nhiều ngày như vậy không nói gì, không nghĩ tới lại là ở chỗ này chờ, kìm nén kình muốn tại đàng cơ đại điện bên trên náo sự. Dạng này người, tội không dung xá. Đứng tại thiên đàn đỉnh chót, cung kính chờ đợi tại hoàng phủ yên nhiên bên cạnh thân nô kình, giống như là đối tình cảnh trước mắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là bắn ra mà ra tinh quang, để lộ ra hắn hiện tại giữ tận sát ý. Văn chính, muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nhiễu loạn tế thiên đại điện, tội không dung xá. Muốn chu diệt cựu tộc sao? Còn không lui xuống." Mã Dược nghiêm nghị nói. "Hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám mua búa trước cửa lô bàn, cùng ta đem lên nghi, ngươi xứng sao?" Tôn Tép ngại nhép uốn, tự cho là có hoàng phủ yên nhiên che chở, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên sao? Nói cho ngươi, cái này trời còn chưa có sụp đổ xuống, ta đại hạ vương chiều chiều cương tuyệt đối không thể loạn." Văn Chính quá to. "Không sai." Theo văn chính thoại âm rơi xuống, bên cạnh lại lóe ra một bóng người, cùng hắn sóng vai mà đứng, đương nhiên đó là binh bộ thượng thư, nhất là hiệu trung hoàng phủ Diệu Chu Sương. Mã Dược Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chủ trì dạng này đăng cơ đại điện, lại nói ai cho ngươi lớn như vậy quyền lực để ngươi làm như thế. Không muốn chết lời nói, sớm làm xéo ngay cho ta, nếu không các ngươi những này loạn thần tặc tử, muốn cướp đoạt chính quyền đồ hổ chứng, ai cũng đừng hòng rời đi." Chu Sương quát lạnh nói. "Các ngươi." Hoàng phủ yên nhiên các ngang mã dược, quay người liếc nhìn hai người, thần sắc băng lánh như thường, "Văn Chính, Chu Sương, các ngươi luôn miệng nói loạn thần tặc tử, cướp đoạt chính quyền người, chấm muốn hỏi một chút, chấm hoàng vị chính là Ngôi, mệnh vu thiên, các ngươi làm như thế, đến ai mới là loạn thần tặc tử?" Ai mới nên tru diệt cửu tộc? Công chúa điện hạ, ta đại hạ vương triều cho tới bây giờ liền không có nữ tử là vua nói chuyện. Ngày đó diễn võ trưởng tình huống thật, mọi người đều biết. Cho nên còn xin ngươi hiện tại liền đem hoàng thượng thả ra, xem ở ngươi là hoàng phủ nhất mạnh phân thượng, tin tưởng hoàng thượng sẽ không giết chết ngươi. Không phải vậy lời nói, không phải vậy lời nói lại làm thế nào? Hoàng phủ yên nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không phải vậy cũng đừng trách chúng ta không để ý lễ pháp, đưa ngươi giết chết, cứu ra hoàng thượng. Chu Sương lớn mật, cũng dám khiêu hoàng thượng quyền uy, cầm ý vệ ở đâu, đem hai người cầm nã ép vào đại lao, chờ đợi xử lý. Nô kinh hướng về phía trước phóng ra một bước nghiêm nghị nói: "Chương 253, Chu Sát." Soạt. Ngay tại Cẩm Ý vệ muốn động thủ thời điểm, hai bên cung kính mà đứng thần tử bên trong lại nhảy ra một đống người, đen nghịt đứng tại văn chính cùng Chu Xương phía sau hai người, nhìn hằm hầm muốn động thủ Cẩm Ý vệ. "Ta xem các ngươi ai dám động đến thủ trưởng người? Cẩm Ý vệ chính là ta đại hạ nha môn, các ngươi chẳng lẽ dám đụng đến chúng ta hay sao?" Loạn thân tắc tử lầm nước, Cẩm Y vệ còn không mau mau tỉnh lại, then cuốn trắc, giúp đỡ Triệu Cương. Những người này tất cả đều là trên triệu đình cao quan, mỗi cái phía sau đều có đại gia tộc, trong lúc nhất thời hình thành khí thế quả thực là để những cái kia dục dịch cẩm y vệ không biết làm sao, tại chỗ sửng sốt. Rất tốt, xem ra các ngươi những này bảo hoàng đảng là muốn chết bảo đảm phụ hoàng, để phụ hoàng một lần nữa đăng vị. Đáng tiếc các ngươi coi như còn muốn đều là không tốt, phụ hoàng như là đã ngay trước người khắp thiên hạ mặt tuyên bố thoái vị, cái này hoàng vị liền tuyệt đối sẽ không lại có biến hóa, chấm là tuyệt đối sẽ không ngừng ra. Hoàng phủ huyện nhi ở đâu? Hoàng phủ yên nhiên đảo qua toàn trường âm thanh lạnh lùng nói, có mặt tướng Hoàng phủ Uyển Nhi từ phân nhánh liệt, đem những người này toàn bộ bắt, như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Hoàng phủ uyên nhiên sát khí đằng đằng nói: "Tuân chỉ." Hoàng phủ Uyển Nhi cánh tay vung lên, Kỳ Lân quân đoàn quân sĩ liền lập tức đi ra, chiến đao ra khỏi vỏ, trường thương tăng lên, khí thế hùng hùng bức ép tới. Tại những này tuyệt đối lợi khí uy hiếp phía dưới, bất kỳ cái gì lời nói đều là tái nhận bất lực. Mà hiển nhiên biết điểm ấy Chu Sương, ngay tại Kỳ Lân quân đoàn động thủ đồng thời, dũng nhiên giống to. Hoàng phủ mạnh hoặc, lúc này không chiến trở đến khi nào? Soạt căn bản không có đợi đến kỳ lần quân đoàn tướng sĩ chạy vội tới trước người, trên thiên đàn phía dưới liền lại vang lên một trận xoạt tâm thanh, binh khí cùng khôi giáp tiếng va chạm vang lên liên miên. Sau đó tại đông đảo binh sĩ trước người toát ra một cái uyển như tháp sắt đen hán, hắn hất lên chiến giáp, tay cầm trường đao, khí thế như hồng dọt tới Chu Sương bên người. Ai dám động đến tay? Hoàng phủ mạnh hoặc, đại hạ vương triều Tam đại vũ lâm quân chi thưởng thắng Vũ Lâm quân đoàn đoàn trưởng. Cái này tại bức thoái vị cùng ngày liền lựa chọn đầu nhập vào hiệu trung hoàng phủ Yên như người, dĩ nhiên thẳng đến ẩn nhịn đến bây giờ. Liền ngay cả Bảo Hoàng Đảng sâu trối thời điểm, hắn đều không có thò đầu ra, vì chính là hiện tại thời khắc này. Nhất cử định càng khôn. Hoàng phủ mạnh hoặc, người muốn làm gì? Phản bội hoàng tượng sao? Hoàng phủ Uyển Nhi tức giận quá lớn. Nếu quả thật nếu là nói như vậy, tình huống liền hỏng bét. Thường thắng Vũ Lâm quân đoàn cũng không so kỳ lần quân đoàn yếu bao nhiêu. Cả hai cứng rắn bắt đầu đấu, hôm nay cái này xuất diễn ai thắng ai bại thật đúng là không chừng. Càng thêm hỏng bét là trọng giáp Vũ Lâm quân đoàn phụ trách là Cửu Long thành bên trong tuần tra, hiện tại còn chưa có xuất hiện ở chỗ này. Vạn nhất Ngay cả trọng giáp Vũ Lâm quân đoàn đều phản bội lời nói, cái này đằng cơ đại điển liền có khả năng sinh non, trở thành cho cười không nói, sẽ còn máu chạy thành sông. Phản bội hoàng thượng. Hoàng phủ Mạnh Hoặc nạm nên nói, ta hoàng phủ Mạnh Hoặc hiệu chung chỉ là hoàng phủ ra người, chưa từng có đem hoàng phủ yên nhiên coi như hoàng thượng. Nói đến, hoàng phủ yên nhiên ngươi còn hẳn là xương hô ta âm thanh thúc thúc. Ngoan chất nữ. Loại này soán vị đại nghịch bất đạo sự tình ngươi cũng dám làm, thật làm cho ta cái này thúc thúc mở mắt ta. Lớn mặt. Lô kinh mọi người cùng tê lên quát lớn. Cái này Hoàng phủ Mạnh Hoặc thật đúng là rất lớn mật, cũng dám công nhiên khiêu khích Hoàng phủ Yên Nhiên uy nghiêm, chán sống lệch già không thành. Đúng lúc này, Hoàng phủ Yên Nhiên băng lãnh khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, quét về phía Hoàng phủ Mạnh Hoặc, lạnh nhạt nói: "Hoàng phủ Mạnh Hoặc, không có người nào có thể mạo phạm chấm uy nghiêm, coi như người là chấm hoàng thúc đều không được. Dám làm như thế người, đều phải chết. Sau khi chết còn không phải nhập mộ phần, muốn vứt bỏ thi bị dã cầu xé ăn." Ha ha. Hoàng phủ Mạnh Hoặc ngửa mặt lên trời cười to, giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười giống như, Hoàng phủ Yên Nhiên Ngươi thật đúng là bị quyền lực choáng váng đầu góc. Ngươi cho rằng chỉ bằng lấy những này buồn cười kỳ lân quân đoàn liền có thể uy hiếp được ta sao? Nói thật cho ngươi biết, Tam đại vũ lâm quân đoàn bên trong không có người nào có thể cùng ta thường thắng so sánh. Còn muốn ta chết? Ta cũng phải nhìn một cái ai có thể cười đến cuối cùng. Đừng quản là ai? Ta cam đoan người kia tuyệt đối không phải là ngươi. Tại vạn nhân chú mục dưới, Nam cung giả thân ảnh xuất hiện tại thiên đàn trên bậc thang, chậm rãi cất bước mà lên, phi thường tùy ý đi đến hoàng phủ nhiên bên người. Hoàng thượng. Nam cung giả không lưng nói, nên hữu lễ dụng cũ còn nhất định phải làm đến. Dù sao hiện tại Nam Cung Giá còn không có tự lập vì vương, nếu như quá mức phế lối sẽ khiến toàn bộ vương triều phản cảm. Đến lúc đó, Nam Cung Giá coi như lợi hại hơn nữa, đều muốn thân ở trong cơn cảnh. Nam Cung hầu ra tới kịp lúc, những này loạn thần tặc tử muốn muốn làm phản làm loạn, chớp liền giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Sống hay chết, là trục thả là vòng tiến, tất cả đều từ ngươi tài quyết. Hoàng phủ yên nhiên lạnh nhạt nói. Thần linh chỉ. Nam Cung Giá đứng dậy đảo qua chính đang đối đầu song phương, hướng hở khóa chặt đứng tại phía trước nhất văn chính. Vô cho tình báo biểu hiện. Người này chính là Bảo hoàng Đặng Ngang Cốt. Chuyện hôm nay đã tuyệt đối không phải trò chuyện liền có thể giải quyết, không thấy máu là không được. Văn Chính, ngươi muốn làm phản sao?" Nam Cung Gia lạnh nhạt nói. Văn Chính đã sớm dự liệu được loại tình huống này, không trần chờ chút nào, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nam Cung Gia nghiêm nghị nói, "Nam Cung hầu ra, ngươi Nam Cung thế ra đời đời vì ta Đại Hạ Vương triều trung thần, chẳng lẽ hôm nay nhất định phải đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình sao? Phải biết, ngươi làm như thế, cho dù chết đều không có mặt mũi đi gặp Nam Cung gia liệt tổ liệt tông, dạng này là tại tự chui đầu vào rọ, ngươi A, phốc xích. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới văn chính tiếng nói còn chưa rơi xuống, Nam cung Giã nâng tay lên giữa ngón tay, một đạo phong nhuệ linh lực liền gào thét mà ra, linh lực hóa thành nỗ tiễn, trực tiếp xuyên qua hết hầu mà qua. Mới vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ văn chính, lúc này trong cổ họng xuất hiện một cái lỗ máu, không thể tin được mở to hai mắt, ngã xuống đất mà chết. Hoàng phủ hoàng thất hai đều có thể làm vị hoàng đế này, liên hoàng phủ diệu cùng hoàng phủ phong cha con không được. Nghĩ đến kiếp trước chỗ kinh lịch tai nạn, Nam cung Giã tâm như bàn thạch, đối với cái này tiến nghiệp hào không thay đổi. Liên chưa từng gặp qua giống ngươi như thế ổn ảo người, nói tới nói lui chói thái rất, đã ngứa như thế trung thành tuyệt đối, vậy liền xuống dưới bồi hoàng phủ gia lịch đại đế vương đi. Nam Cung Giá nhìn linh lực nỗ tiên tiêu tán, quay người quét về phía Chu Sương bọn người, chết cũng không hối cải. Nam Cung Giá vậy mà đem văn chính đại nhân cho chém giết. Tại cái này đàng cơ đại điện phía trên, công nhân chém giết triều đình đại thần, coi là bất kính thiên địa. Chúng ta thể sống chết không lùi, hãn vệ hoàng quyền công chính. Không sai, chúng ta chính là bảo hoàng đảng người, ai cũng không thể để chúng ta thần phục. Nam Cung Giá ngươi thật lớn mật. Giáng công nhân chu sát Triều đình đại thần, tội đáng chết vạn lần." Thường thắng Vũ Lâm Quân nghe lệnh, cho ta bắt phản tặc. Lam Bảo Hoàng đảng bên này lực lượng mạnh nhất, hoàng phủ mạnh hoặc tức giận quát. Soạt. Thường thắng Vũ Lâm Quân người nghe được mệnh lệnh trong mắt, liền bắt đầu hướng về phía trước vào tới, mỗi người trong tay trường mâu chiến đao đều cổ động linh lực, dù là biết hẳn phải chết không nghi ngờ, làm Vũ Lâm Quân, bọn họ đều không có lựa chọn. Nam công gia phất tay ngăn cản lại Kỳ Lân quân đoàn dục dịch, khóe miệng cười lạnh, không lùi mà tiến tới đi thẳng về phía trước. Kiểu dương chi lực ở bên người tràn ra, hóa thành từng đạo từng đạo tiến dường như là chu sát rơi văn chính như thế, phàm là sông lại thường thắng Vũ Lâm Quân, trong chớp mắt liền tất cả đều chết mất. Lục thân bị hủy, máu tươi lấy đất. Chật. Lập tức Nam cung giá hai chân xe dịch ở giữa, lấy như thiểm điện tốc độ xuất hiện tại hoàng phủ Mạnh Hoặc phía sau, căn bản không có cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc, tay phải liền trực tiếp bắt hắn lại đầu. Như phản làm loạn, người người có thể tru diệt. Ầm. Hoàng phủ Mạnh Hoặc to lớn đầu to cứ như vậy bị lấy xuống, vương vựcuyễn như cắt cái cổ ở giữa, máu tươi bắn ra, thi thể không đầu ầm ngã xuống đất. Thưởng thắng Vũ Lâm Quân toàn thể sử sốt. Không có người nào còn dám phóng ra một bước, tất tử một chết. Cơ hội tại hoàng phủ mạnh hoặc ngã xuống đất chết mất trong náy mắt, một đạo thê lương gọi tiếng liền từ xa đến gần xuất hiện, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh kinh hồng xông lại. Khí tức cường đại rơi xuống đất đồng thời, ầm vang quán triệt toàn trường. Chương 254, Cỏ đầu tượng. Hoàng phủ Diệu, Bắc Minh gia tộc. Nam cung gia khỏe miệng như dương, thần sắc chấn định như thường, cuối cùng vẫn bị mình đợi đến. Không quản các ngươi dấu ở nơi nào, từ giờ trở đi sẽ không còn có cơ hội kín. Hoàng a, người rốt cuộc hiện thân. Hoàng thượng Mau cứu những này thể sống chết hiệu chung với ngươi thần tử đi. Hoàng thượng, mời chu sát trước mắt những này phản nghịch. Bảo hoàng đảng mọi người tại nhìn thấy hoàng phụ rượu về sau, ngắn ngủi kinh ngạc đi qua liền bắt đầu phân âm thanh kêu lên. Mỗi người đều là cao cao tại thượng quyền quý đại thần, ai nghĩ đến vừa rồi lại bị Nam cung gia tùy ý giết hại. Cái loại cảm giác này thật giống như bọn họ không phải người, mà chính là chờ đợi bị chém giết xúc sinh. Loại này nhục nhã tuyệt đối không thể khinh xuất tha thứ. Hoàng phụ rượu trở về không thể nghi ngờ để bọn hắn tìm tới chủ tâm quốc, từng cái ra sức kêu lên. Sở Hoàng phủ Diệu không biết bọn họ là thiên hạ trung thành nhất thần tử. Cả tòa thiên đàn trừ đại phong thổi qua bay phất phới đại kỳ bên ngoài, liền chỉ có các vị đại thần kêu thảm, trong yên tĩnh thanh âm lộ ra là như thế chói tai. "Chư vị vương công đại thần, miễn lễ. Chấm ngay ở chỗ này, chấm thể, các ngươi làm chấm trung thành nhất thần tử, chấm sẽ vì các ngươi đòi lại công đạo. Cái này đại hạ thiên biến không, chấm sẽ trả cho các ngươi một cái thái bình thị thế." Hoàng phủ Diệu liếc nhìn toàn trường, nổi lên linh hô. "Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!" Bảo hoàng đảng tử chung nhóm tất cả đều ầm xuống đất. Cô kích động mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, loại kia tử kẻ cận cái chết dãy rủa lấy mạng sống cảm giác thực sự quá vì không dễ. Hoàng phủ Diệu biết những này, bảo hoàng đảng chưa hẳn tất cả đều là thật nghĩ thầm mình trở về, càng nhiều là muốn giữ lại mình lợi ích. Nhưng những đại đó dâu riẹ, chỉ cần những người này có thể sử dụng, có thể thay thế mình hiệu dụ toàn thành, để đại hạ người biết mình không chết, mình trở về liền đủ. Kỳ Lân quân đoàn, Thương Thắng quân đoàn, Trọng Giáp quân đoàn, chống ngay ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi muốn thể sống chết chống cự sao? Thật không muốn lạc đường biết quay lại. Châm Bố chỉ muốn các ngươi chịu trở về đến chấm giới chướng, chấm đem chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng phủ Diệu đảo qua mọi người, la lớn, "Hoàng bệ, phụ hoàng làm sao tại lúc này trở về?" Hoàng phủ Yến nhiên nhìn đã có chút bạo động Vũ Lâm Quân, riêng là Nguyên Bản liền đứng tại mặt đối lập thường thắng quân đoàn đã quỳ bái Hoàng phủ Diệu, cả người liền cảm giác phi thường khó giải quyết. Sớm biết sự tình có thể như vậy, liền tuyệt đối sẽ không tổ chức đăng cơ đại điện. Hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thắc đến Nam Cung Giả trên thân, hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu không, ta hạ chẳng sẽ là thê thảm vô cùng. Nam Cung Giả ngạo nghễ mà đứng, Tuy ý nhìn lên trước mắt chàng diện, riêng là tràn đầy tự tin hoàng phủ Diệu. Khoe miệng lộ ra một vòng bình thản nụ cười. Hoàng phủ Diệu, vì quân giả kiêng kỵ nhất nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi đều đã hạ chiếu thoái vị, đem hoàng vị nhường ngôi cho hoàng phủ yên nhiên. Làm sao hiện tại lại ló đầu ra đến, cùng nữ nhi của mình cướp đoạt hoàng vị? Chẳng lẽ nói ngươi đã nói lời nói, liền như là đánh giấm, thôi không ngồi được. Hừ, Nam Cung Tất Tử. Ít cầm những này hoa ngôn xảo ngữ đến lựa chấm. Chấm lúc trước tuyên bố thoái vị, hoàn toàn cũng là bị các ngươi bức thoái vị. Hiện tại ngươi còn dám như thế cùng chấm nói chuyện? Đơn giản cũng là cuồng vọng làm càn. Nam Cung Giả, hôm nay chém liền muốn hành xử hoàn quyền, đưa ngươi cái này loạn thần tặc tử chém giết, khôi phục ta hoàng phủ hoàng thất quần quần tình thiên. Hoàng phủ Diệu tức giận quát, ta đại hạ vương triều đồ đằng là kỳ lần, ngươi hoàng phủ ra trước kia có được kỳ lân chi lực, thay mặt thiên mục thủ không thể dị nghị. Chỉ bất quá bây giờ cái này kỳ lân tí trong tay ta. Ngươi còn muốn lấy trở thành hoàng thượng, nằm mơ. Bất luận cái gì dám ngỗ nghịch thiên lý, đều muốn lọt vào thượng thiên diệt sát. Nam Cung cánh tay lên, kỳ lân chi lực phun bên trong, hắc kỳ lân gào thét ngậy lên. Lấy uy manh tuyệt luân tư thái ngạo nghệ lơ lửng giữa không trung. Cung hoàng phủ phi chỉ có thể thi triển ra kỳ lân tí lực lượng khác biệt, kỳ lân tí tại Nam cung gia trong tay, khoé động đi ra có thể là sống sờ sờ một đầu kỳ lân. Dạng này đánh vào thị giác, càng tác dụng uy hiếp lực. Cơ hồ tại hắc kỳ lân hiện thân đồng thời, thiên đàn bên trong lúc đầu đầu nhập vào hoàng phủ yên nhiên quân quý, liền kiên định tiếp tục đứng đấy. Cục thế không có sáng tỏ trước đó, ai dám nói Nam cung gia liền nhất định sẽ bại. Mùa quáng đứng đội, rất có thể mang đến toàn cả gia tộc triệt luân liệt. Cùng vọng vô tri. Hoàng phủ Diệu nghiêm nói: Kỳ Lân Tí chỉ là kỳ Lân lưu lại bộ vị, cũng không thể nói rằng cái gì. Chư vị thần công, phải biết Hoàng phủ gia truyền thừa kỳ Lân huyết mạch còn tại, chớp liền có thể không hạn chế thi triển ra kỳ Lân chi lực đến. Con đầu này kỳ Lân Tí, chính là Hoàng phủ gia sở hữu, chấm nhất định sẽ đoạt lại. Không sai. Hoàng phủ gia chính thống nhất chính là gia tộc Hoàng phủ Diệu, cái này hoàng vị chỉ có thể hoàng thượng ngồi. Bất luận cái gì dám khiêu khích hoàng quyền người, bất kể là ai, đều muốn đụng phải ta Bắc Minh gia đặc kích. Nam cung gia, ta Bắc Minh kinh vân ở đây thế, không diện xong ngươi Nam cung gia, thế không bỏ qua. Bác Minh kinh vân mắt thả tinh quang, lớn tiếng kêu gọi: "Ta Bác Minh ra Huyền Vũ quân đoàn chỉnh quân chờ phân phó, hôm nay người nam cùng dã nếu như không chết, người hoàng phủ yên nhiên nếu như không kết thúc cuộc náo loạn này, Huyền Vũ quân đoàn quân tiên phong chắc chắn trực chỉ Cửu Long thành. Đến lúc đó phàm là hôm nay chết cũng không hối cải người, bất kể là ai, hết thể chu sát." Bác Minh trùng nghiêm nghị nói: "Vẹn vẹn chỉ là bảo hoàng đảng những cái kia không có nắm giữ quân quyền người, cho dù là nói to tiên, đều không có ai sẽ tự động đứng ở bọn họ bên này. Nhưng bây giờ hình thức hoàn toàn khác biệt, có Bác Minh tộc Huyền Vũ quân đoàn đồng ủng, Cố Bắc Minh ra Bắc Minh phải làm tiền phòng, Bảo hoàng đảng thực lực tăng nhiều, nếu thật là Liễu mạng lời nói, một cái không có cầm quyền nam cũng dã, thật có thể cùng Bảo hoàng đảng chống lại sao? Không được, vì gia tộc hương Thịnh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đầu nhập vào Bảo hoàng đảng, một lần nữa quy thuận đến hoàng thượng dưới chúng đi. Soạt. Hoàng thượng, chúng ta là bị buộc, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Hoàng phủ yên nhiên cầm cả nhà của ta quy hiệp, bất quá bây giờ hoàng thượng đã trở về, coi như cả nhà của ta tử quang, ta đều muốn đứng tại hoàng thượng bên này, cùng hoàng thượng cùng thảo phạt phần lịch. Bắc Minh ra người nhất định phải đem những này nghịch thần toàn bộ chu sát. Nguyên bản đứng tại Hoàng phủ Yên Nhiên bên này quyền quý gia tộc, nhất thời phân ra một nhóm lớn, sốt ruột bận bịu hoàng loạn nhào liền xông tới lấy Hoàng phủ Diệu bên này chạy tới. Dạng như vậy muốn nhiều trung thành có bao nhiêu trung thành, muốn nhiều thê thảm có bao thế thảm. Tốt, chỉ muốn các ngươi một lần nữa trở về, Chấp liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng phủ Diệu quát, nói đến đế vương quyền uy, hắn dù bận so Hoàng phủ Yên Nhiên muốn mạnh hơn mấy lần, hai người dễ bản liền không cùng đẳng cấp bên trên Nam cung Hầu gia, làm sao bây giờ? Nhi thấp giọng nói. Toàn bộ thiên đàn trừ những kỳ lần quân đoàn đó, binh sĩ bên ngoài vẫn đứng tại hoàng phủ yên nhiên bên này quyền quý không có bao nhiêu. Không sao cả." Nam Cung Gia lạnh nhạt cười nói, "Không nhúc nhích chút nào, những này có đầu tưởng chỉ cần ngươi quyền đầu đủ cứng, tùy thời sẽ còn đảo lại, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì." Bác Minh Kinh Vân, "Ngươi Bác Minh nhất phải 5 lần 7 lượt đánh lén ám sát tại bản hầu ra, khoản nợ này chúng ta hôm nay liền hào hào tính toán." Còn có Bác Minh Chủng, "Ngươi thật sự cho rằng Huyền Vũ quân đoàn cũng là vô lý sao?" Tại bản hầu trong mắt, ngươi Huyền Vũ quân đoàn ngay cả cho ta Chu Tức quân đoàn sách dày tư cách đều không có năm 20, chỉ cần ngươi Huyền Vũ dám rời đi đại bản doanh bước, ta Chu Quân phong liền sẽ đưa ngươi lão xảo phá hủy. Đến lúc đó cái này Cựu Long Thành, Hoàng phủ Diệu có thể hay không để ngươi Bắc Minh gia đi chiếm? Chương 255, cường hãn như vậy. Nam cung Giá hai ba câu nói liền để Bắc Minh gia tộc nhân cùng Diệu sắc trầm thấp xuống, hai phe kết hợp hoàn toàn là bởi vì lợi ích, nếu quả thật xuất hiện loại chuyện này, vậy liền hỏng Nam cung Giá, ở chỗ này ăn nói lung tung, người nào không biết Chu Tức Quân đoàn hiện tại nắm giữ tại thái tử trong tay, ngươi không có vĩnh phủ, coi như ngươi là Tĩnh Nam hầu cũng đừng nghĩ điều động một binh một tốt." Bác Minh trùng quát lạnh nói, "Ngươi nhìn đây là cái gì?" Nam Cung Giã nâng tay lên, nắm trong tay đương nhiên đó là Chu Tức quân đoàn binh phủ. "Các ngươi đem thái tử thế nào?" Bác Minh trùng sắc mặt biến hóa đồng thời, Hoàng phủ Diệu lại là la lớn, "Hoàng phủ Yên Nhiên, chẳng lẽ ngươi thật phát dồ đến, ngay cả thân ca ca đều giết?" "Không, phu hoàng, hoàng phủ Phong hiện tại không có sự tỉnh, binh phủ là hắn giao cho ta, hắn vẫn còn sống." Hoàng phủ Yên Nhiên nói ra. "Nói nhảm, con ta khẳng định chết." "Chư vị thần công, các ngươi nhìn thấy đi." Đây chính là chấm nuôi sống con gái tốt, vì hoàng vị vậy mà không tiếp thảm sát rơi thân ca ca. Các ngươi chẳng lẽ còn chết cũng không hối cải sao? Đi theo một cái ngay cả thân ca ca đều có thể giết người, các ngươi liền không sợ bọn họ phản quay đầu lại giết chết các ngươi? Hoàng phủ Diệu giống to. Cổ Hoặc Nhân Tâm. Nhưng phẩm là có bất cứ cơ hội nào xuất hiện, hoàng phủ Diệu đều sẽ không bỏ qua, đây cũng là hắn đế vương tri thuật. Chỉ cần ngươi nắm giữ nhân tâm, như vậy thì quên ở vào yếu hơn nữa tình trạng đều không cần phải lo lắng, thắng lợi sớm muộn thuộc về ngươi. Trong lúc nhất thời, Nhân Tâm dao động. Hừ, hoàng phủ Diệu Ngươi bộ này cho xiếp nhận lấy đi, các ngươi nhìn đó là ai?" Nam cung Dã chỉ hướng thiên đàn một chỗ ngóc ngách, lộ diện rõ ràng là Hoàng phủ Phong. "Phu hoàng tiểu ta." Hoàng phủ Phong nhìn thấy bên này tình cảnh sau lên tiếng quát to lên. "Phong Nhi, đừng có gấp, phu hoàng tất nhiên cứu ngươi đi ra." Hoàng phủ Diệu treo lấy Tâm lạng Yên vuông xuống, cứ việc vô pháp mượn nhờ cái này vặn ngã Hoàng phủ Yên Nhiên, nhưng nhìn thấy Hoàng phủ Phong bình yên vô sự, Liên đầy đủ. Đối Hoàng phủ Phong hắn đầu nhập tâm huyết là khó có thể tưởng tượng nhiều, hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Bác Minh Kinh Vân nghe chỉ, Chấm mệnh lệnh ngươi chỉ huy Bắc Minh phái người tru sát Nam cũng dã, dọn sạch dư nghiệt. Thường thắng quân đoàn chúng tướng Sĩ nghe chỉ, chấm cho phép các ngươi tại Thiên đàn đại khai sát giới, lấy những phản nghịch đó máu tươi tế cáo thượng thương, liệt vào thần công. Giúp đỡ ta hoàng phủ chính thống liền ở đây chiến, nhìn chư vị không tiếc cánh mạng, giết, giết, giết. Hoàng phủ Diệu không trần chờ nữa, la lớn, từng đạo từng đạo ngự chỉ ban bố, sát ý cọ tràn ngập ra. Trước mắt những này Bắc Minh gia người, không có một cái nào có thể đột phá trở thành thiên cấp, Bắc Minh Kinh Vân cùng Bắc Minh Trùng đều là địa cấp đỉnh phong. Cho dù có Hoàng Phụ Diệu ngự chỉ, hai người cũng không có ai không muốn sống sông về phía trước. Bọn họ mắt chính là hình thành bức bách đại uy thế, về phần tránh thức cùng Nam Cung Giã động thủ. Đây chính là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tỉnh. Nam Cung Giã thiên cấp cường giả thực lực còn tại đó, địa cấp đỉnh phong muốn qua khiêu khích, này mang ý nghĩa bị miểu sát. Phanh phanh! Quả không phải vậy. Phàm là sông về phía trước Bắc Minh già tu sĩ, không có một cái nào có thể trốn qua vận mệnh bi thảm. Tại Nam Cung Giã 5 ngón tay linh hoạt dơ lên múa bên trong, đầu tất cả đều hóa thành máu khói bạo vỡ đi ra Hoàng Phủ Nhi Dẫn kỳ lân quân đoàn người cùng cầm y vệ, bảo vệ tốt hoàng phủ yên nhiên là xong. Có ta ở đây nơi này, ai cũng đừng muốn sống qua." Hoàng phủ phong ngạo lên nói. "Vâng." Số lớn số lớn Bắc Minh ra tử sĩ vẫn lặng. Rốt cục để những người kia đầu náo tỉnh táo lại, không có người nào còn dám tiến về phía trước một bước, trơ mắt nhìn nam cung dã giống như là bất bại chiến thần, đứng ở trên bậc thang. Ánh mắt thanh lãnh, khóe miệng nghiêng dương bên trong mang theo một vòng lượi biếng khinh thường. "Sinh tử chỉ vì can thiệp vào, Bắc Minh chúng, ngươi tốt nhất trấn Bắc Hầu không làm, hết lần này tới lần khác muốn tới chặn ngang một chân." can thiệp đại hạ quốc sự tình, chết không có gì đáng tiếc. Trận Nam cung giá thanh âm phiêu động ở giữa, liền xuất hiện sau lưng Bắc Minh trùng. Tựa như chém giết hoàng phủ mạnh hoặc, tay phải nhẹ nhàng phóng tới đầu hắn bên trên. Nhất thời Bắc Minh trùng mặt như cho tàn, cũng không dám lại động đậy một chút. Coi như hắn lại có cốt khí, đối mặt tử vong nguy hiếp, loại kêu hoảng sợ chiếm hết thân thể của hắn mỗi chỗ. Tắt tử, đừng muốn làm tổn thương ta Bắc Minh ra gia chủ. Bắc Minh kinh vân tức giận nói. Nam cung giá, ngươi dám động chấn Bắc hầu một chút, châm cam đoàn huyền vũ quân đoàn ngay lập tức sẽ binh phạt nam cương chấm sẽ đem ngươi nam cung ra triệt mà sát. Trong mười tộc, không lưu người sống. Hoàng phủ Diệu gấp giọng nói, "Bắc Minh chủng chết sống Hoàng phủ Diệu căn bản không có để ở trong lòng, thuộc hắn chết tốt nhất, dạng này Huyền Vũ quân đoàn hoàng thất liền có thể danh chính ngôn thuận thay giám thị. Nhưng lại không phải nói Bắc Minh Trùng hiện tại phải chết, hắn hiện tại tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, thật muốn xảy ra chuyện Bắc Minh gia tộc rất có thể hội rời khỏi chiến cục." Nghĩ tới đây, Hoàng phủ Diệu tay phải chợt hướng về phía trước dương lên, Ngự Long Tiên liền kích thích một đạo quỷ dị đường cong, hung hăng đâm về Nam cung gia cổ tay. Bản hầu muốn giết người. Còn chưa từng có ai có thể trốn qua. Hoàng phủ Diệu, ngươi rất muốn cứu Bắc Minh trùng sao? Tốt, ta liền để ngươi cứu. Nam cung Giã đối mặt chạy nhanh đến Ngự Long Tiên, khỏe miệng cười lạnh càng phát ra nồng đậm, tay phải mánh liệt hướng về phía trước đây, Bắc Minh trùng đầu vậy mà toàn bộ đón Ngự Long Tiên chạy đi. Cả hai lực lượng hướng một chỗ làm, đụng chạm trong nháy mắt, mang đến trực tiếp hiệu quả chính là Bắc Minh trùng đầu giống như là như dưa hấu bị Ngự Long Tiên đâm rách. Ầm. Có bắn ra bốn phía, máu me đầm đìa. Bắc Minh ra người đều cho bản hầu nghe kỹ. Gia chủ của các ngươi đã bị Hoàng phủ Diệu chu sát, nếu như không muốn chết tuyệt bị Hoàng phủ Diệu thừa cơ đoạt Huyền Vũ quân đoàn, liền cho bản hầu cút sang một bên. Bác Minh Kinh Vân, ngươi nếu là vẫn muốn chiến, bản hầu không ngại kế tiếp chết mất lại là ngươi." Nam Cung Gia chiến ý lâm nhiên. "Mau lui." Bác Minh Kinh Vân không hề nghĩ ngợi giơ cánh tay lên, chỉ huy Bác Minh ra người liền hướng lui về phía sau ra xa xưa, bọn họ cùng Nam Cung ra là tử địch cái này không giả, nhưng ở vô pháp báo thủ điều kiện tiên quyết, có thể làm chính là gửi hy vọng ở Hoàng phủ Diệu, đây cũng là Bác Minh gia xuất động đến đế đô tương trợ nguyên nhân. Nếu thật là tiếp tục chết tiếp tục đánh, Bắc Minh ra toàn quân bị diệt lời nói, tựa như là Nam cung gia nói, Bắc Minh Kinh Vân cũng không nghi ngờ Hoàng phủ Diệu sẽ không động tâm, đem huyền Vũ quân đoàn cho toàn bộ chiếm đoạn. Hoàng thượng, xin ngài tự mình xuất thủ trấn áp Chu sát Nam cung gia, vì ta Bắc Minh ra ra chủ báo thủ. Bác Minh Kinh Vân thanh âm thê thẳng hô. Hái khanh không cần bồi rối, trấn Bắc hầu thủ chấm cho người báo. Nhị toàn bộ lui ra, nhìn chấm như thế nào chém giết tự tử. Hoàng phủ Diệu đảo qua toàn trường quát lớn. Soạt tiếng vang bên trong, thuộc về Hoàng phủ Diệu bên này người toàn tất cả lui ra tới. Ngươi xuất thủ đó là tốt nhất, trừ ngươi bên ngoài, không có người nào có thể cùng Nam cung gia đối kháng. Thiên cấp tu vi đó là đại hạ vương triều truyền thuyết, người bình thường ai có thể cướp phong mang. Nam cung gia, tại chém giết trước ngươi, chấm một mực rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi sẽ đối với chấm như vậy căm hận? Chớ tự hỏi không có làm có lỗi với các ngươi Nam cung gia sự tình, tại ngươi thụ thương thời điểm còn phái Huyền Ý sử giả thủ hộ, ngươi cho chấm cái lý do. Đây là hoàng phụ Diệu trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Tất hạ học cung hoàng phủ phi chiến Nam cung gia là bởi vì hoàng phủ phi muốn vì hoàng phủ phong xuất ngũ khắc khí. Mộ Tán Dã rơi Nam Cung gia bình quyền. Nhưng Hoàng phủ Diệu nhưng lại không biết vì cái gì Nam Cung gia hội tại diễn võ trưởng công nhân khiêu chiến mình, còn trình diễn ra một màn bức thoái vị đại hí, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Chương 256, kiếp trước tiếp này. Nam Cung gia khinh thường cười lạnh, kiếp trước nếu như không phải ngươi Hoàng Phụ Diệu ngầm đồng ý, ta Nam Cung gia sẽ như cùng hy sung xuống rốt sao? Hiện tại còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng hỏi ta, thường, đều nói vì quân giả hư ngụy, hiện tại xem ra quả thật như thế. Tuy nhiên ngươi cho rằng rượi vào mấy câu nói đó liền muốn tạo nên bất lợi cho ta tình thế? Đó là si tâm vọng tưởng. Hoàng phủ Diệu, tất cả mọi người là người thông minh, nếu như ngươi không phải hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề đến, Bản Hầu cự tuyệt trả lời. Bản Hầu đứng ở chỗ này, cũng không phải là muốn cho ngươi đáp án, chỉ là muốn nói cho ngươi, cái này đại hạ vương triều hoàng thượng chỉ có thể là hoàng phủ Yên Nhiên, ngươi muốn muốn đột lại, liền lấy ra đầy đủ thực lực tới. Tuy nhiên trước lúc này, Bản Hầu muốn để ngươi nhận rõ một cái hiện thực, cái kia chính là coi như ngươi có được tưởng thắng Vũ Lâm quân đoàn, có được Bắc Minh gia làm bạn, cũng đừng nghĩ có thể chiến thắng Bản Hầu, bởi vì Bản Hầu đồng dạng không là một người đang chiến đấu. Bản hầu có thuộc về mình lực lượng. Ra đi, Nam Cung Giá Quác. Dầm dầm. Theo Nam Cung Giá thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên đàn bốn phía nhất thời toát ra vô số đạo thân ảnh, những người này tựa như là từ địa ngục đi tới tu la giống như, hắc y hắc giáp, giống như băng sơn trên mặt không có gì ngoài giết hại bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì biểu lộ bộ lộ. Mỗi người trong tay đều nắm một chương cải tạo qua cửu liên phát quân nỗ, mạnh mẽ lực đạo đủ để đem địa cấp sơ kỳ tu sĩ tại chỗ bắn giết. Đây cũng là lệ thuộc vào Nam Cung Giá dưới trướng thần vũ quân đoàn. Đăng cơ đại điện việc quan hệ trọng yếu, Nam Cung Giã như thế nào lại không định chút phục bút. Đã hiện tại Bắc Minh ra cùng Hoàng Phụ Diệu đều đã vào cuộc, nay cũng không cần phải lại cất giấu, bắt rùa trong hũ là Nam Cung Giã thích nhất làm việc. Và anh, Thần Vũ quân đoàn xuất hiện, nhất thời giống như là một tề cường tâm châm đánh vào kỳ lân quân đoàn trong lòng mọi người, mỗi cái ánh mắt cũng bắt đầu nóng rực lên, vừa rồi nơm nớp lo sợ thời khắc này toàn đều biến mất. Làm Đại Hạ Vương Triều nhất tinh nhuệ quân đội một trong, những ngày Vũ Lâm quân có thể cảm nhận được trước mắt những người áo đen này mạnh mẽ. Nếu như đụng tới lời nói cho dù là bọn họ những này Vũ Lâm quân, đều muốn trong nháy mắt lọt vào hủy diện tính đả kích. Nam cung Hầu ra cũng là Hủy Vũ, lại còn cất giấu như thế một chi quân đội. Chỉ là nếu để cho những người này biết, Nam cung giã giới trướng còn có một chi thực lực cùng thần vũ bằng nhau quân đoàn vi Vũ, đoán chừng hội tại chỗ bị trấn trụ. Thần Vũ, vi Vũ chính là Trần Vũ Vương lưu cho Nam cung gia đủ để cùng bất kỳ một cái nào vương chiều chống lại quân đội. Thực lực mạnh mẽ, ai có thể địch? Hoàng phủ Diệu cũng không có nghĩ qua Nam cung gia lại có một đội quân như thế nơi tay, ngắn ngủi thất thần qua đi, lại vẫn giữ vương tỉnh táo. Nam cung gia, xem ra ngươi đây là sớm liền muốn lưu phản làm loạn, cũng dám đem một đội quân như thế giấu kín đứng lên, ngươi Nam cung gia thật sự là lang tử dạ tâm. Hoàng phủ Diệu, ta lười nhắc cùng ngươi cái nhau, đem chúng ta gọi ra tới. Vì liền là để cho ngươi biết, ngươi, Hoàng phủ Diệu lần này dám khiêu khích hoàng thượng uy nghiêm, âm mưu phá vỡ triều cương, coi như ngươi là thái thượng hoàng, như thế đại nghịch bất đạo chi tội cũng đem phải long chỉ xử tử. Chẳng những vậy, còn có hoàng phủ phòng, nhu ta chu tức quân đoàn quân quyền, tội ác tày trời. Hôm nay ta Nam cung Giã sẽ vì đại hạ vương triều thanh trừ hết các ngươi đối với cặn bã cha con, còn lớn hơn hạ một cái trời đẹp." Nam cung Giã ngạo nghễ nói. "Hô." Nam cung Giã nói xong hai mắt liền biến thành huyết sắc. Truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng chi lực trong nháy mắt thi triển ra, Long hồn kiếm giơ lên trong nháy mắt, Niết bàn hỏa diễm liền phụ thuộc bên trên, gào thét bao phủ lưỡng hoàng phủ rượu. Từ ban đầu đến bây giờ, nên tuyên tạo không khí đã kiến tạo thành, Nam cung Giã đã để ở đây những này quyền quý biết, ai mới là giá trị đến bọn hắn hiếu trung đối tượng. Hiện tại muốn làm liền đem hoàng phụ giết, kiên định những người kia tín niệm. Cửu Long chân khí, Ngự Long cửu tiên. 33. Hoàng phủ Diệu không có chút nào sợ hai ý tứ, đối mặt Long hồn trên thân kiếm nghiệt bản hỏa diễm, thể nội kỳ lân huyết mạch hô vận chuyển lên tới. Trận trận cường thế Cửu Long chân khí phùng lên, phun trào mà ra phóng tới Ngự Long tiên đồng thời, vô số đạo Long tiên xếp ảnh lấy tối khô lạp hủ tư thế chính diện lên tiếp. Ẩm. Hai người đều là thiên cấp trung kỳ tu vi, tại không có bộ phát ra thiên cấp đỉnh phong thực lực thời điểm, ai cũng không có cách nào làm sao ai Trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên bên trong, toàn bộ tiên đàn bậc thang bị hủy diệt, đá vụn kích xạ mà mở đồng thời, Tất cả mọi người hướng về bên cạnh tranh né mà đi. Nam Cung Dã, chấm bị ngươi bước bách qua một lần về sau, ngươi liền đừng nghĩ lại bức bách chấm lần thứ hai, tới đi, xuất ra ngươi thiên cấp đỉnh phong thực lực, không phải vậy chấm hiện tại liền diệt đi ngươi." Hoàng phủ Diệu ngông cuồng giống kêu lên, không để ý chút nào trước mắt Phi Vũ Luân Thạch, Cửu Long chân khí lấy do so trước kia muốn càng thêm hùng hồn mấy lần tốc độ vượt chuyện, khoé động ra càng bá đạo hơn lực lượng. Linh khí ngự Long Tiên còn cuốn Hoàng phủ Diệu, dõi trên khuôn mặt giáp từng mảnh rõ ràng, cho người ta loại không thể phá vỡ cảm giác. Trước kia đầu ngự Long Tiên đã bị Nam Cung lấy đi, cái này không có giá Nhưng chiếc mắt đầu này xác thực cũng là Ngự Long Tiên, mà lại nói đến phẩm chất so trước kia đầu còn muốn thượng đẳng. Bởi vì đầu này Ngự Long Tiên là Quang Minh Tôn giả tặng cho, là hoàng phủ gia lịch đại đế vương bên trong xuất sắc nhất một đầu. Quang Minh Tôn giả tại Lăng Tẩm bên trong ngủ say tu luyện đồng thời, thuận tay sở đi một đầu hoàng phủ ra trước kia không biết vị nào đế vương dùng qua Ngự Long Tiên. Hoàng phủ Diệu, bản hầu có thể bại ngươi một lần, liền có thể lại bại ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ bất quá lần này bại về sau, ngươi liền mất mạng tiếp tục khiêu chiến." Nam cung Giáng Ngạo nghễ nói. "Thật sao? Vậy liền nhìn một cái đi." Hoàn phủ Diệu ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất, thiên cấp trung kỳ thực lực không giữ lại phóng thích, ngữ Long Tiên vung vậy ra đồng thời, Bá Vương Thần Quyền gào thét công ra. Vô số bóng roi phóng xuất ra phong nhuệ sẽ rách chi ý, vô số quyền đầu ngưng tụ cường hãn công phá chi ý, như bài sơn đảo hải xâm nhập mà đến. Phanh phanh. Nam Cung Giã trong khoảng thời gian này tại Thất Tinh huyễn cảnh bên trong tu luyện, càng đem thiên cấp trung kỳ nền vững chắc tới cực điểm, mặc kệ là cảnh giới vẫn là đối chiến kinh nghiệm đều ở vào một cái bình cảnh trạng thái. Chỉ cần có thể đột phá bình cảnh này, hắn liền đem chính thức bước vào thiên cấp phong trở thành trung thổ thần châu tối cường giả. Hai người đều tại vì riêng phần mình đột phá tìm cơ hội, đối chiến chém giết liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Lữ Long Tiên Tiên Pháp thi triển đến cực hạn, mà Nam cung gia Long Hồn kiếm cũng bị hắn đem Nam cung Cựu kiếm hoàn mỹ bày ra. Ngay tại hai người này chém giết trở thành toàn trường tiêu điểm thời điểm, bên kia Bắc Minh Kinh Vân gia hiệu bên người Bắc Minh ra người nhân cơ hội này tranh thủ thời gian pha bay. Cuộc chiến hôm nay Bắc Minh ra nên làm đều đã làm, lưu lại nữa đã không có tác dụng gì. Nơi này có Bắc Minh Kinh Vân mấy cái liền đủ, giữ nhất định phải rời đi. Ao ngo Ngay tại lúc mấy cái Bác Minh già tu sĩ vừa muốn rời đi thời điểm, mấy chục đạo nỗ tiến gào thét mà tới, lấy Bác Minh già những người này huyền cấp tu vi, đối mặt nỗ tiến cứng mức, vậy mà không có có thể né tránh, tại chỗ liền bị bắn giết. Nỗ tiến mạnh mẽ lực đạo, mang theo thi thể trực câu câu cắm vào danh sâu, máu tươi chảy ra ở giữa chảng diện trong nháy mắt nóng chảy. Hầu ra có lệnh, thiên đàn giới nghiêm, không có hầu ra mệnh lệnh, bất kỳ người nào dám can đảm kẻ vọng động, ngay tại chỗ giết chết. Chắc chắn xuất hiện ở phía trước hờ hững nói, Bác Minh Kinh Vân làm sao đều không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Vốn nên nên mười phần chắc chín sự tĩnh, làm sao lại tạo thành Bắc Minh ra bị nhốt? Hắn là thật không dám lộn xuống nữa, những cái tạo đó qua cử liên phát quân nỗ mang đến uy hiếp, cho dù là hắn đều không có bao nhiêu tự tin có thể đột phá phong tỏa lưới. Bây giờ chỉ có gửi hy vọng ở Hoàng phủ Diệu. Chương 257: Thắng bại quan trọng. Toàn bộ thiên đàn tất cả mọi người không có dám loạn động, đều đứng tại an toàn nhất địa phương, sốt ruột chờ đợi hai người đối chiến kết quả. Phải biết hai người thắng bại, đem sẽ trực tiếp quyết định nơi này có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất. Khác không nói, chỉ là thường thắng cùng kỳ Lân hai chi Vũ Lâm quân đoàn liền có trọn vẹn 6 và người. Có thể tháng sau. Hoàng phủ Uyển Nhi trong lòng bàn tay nắm chặt, nhìn hướng Hoàng phủ Yên Nhi lúc, phát hiện cái sau lại là sắc mặt chấn định, trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là làm đế vương người. Thật tình không biết, hiện tại toàn bộ thiên đàn khẩn trương nhất người, không ai qua được Hoàng phủ Yên Nhiên. Nàng tiếng lòng đã sớm căng cứng, bề ngoài trấn định đều là cố ý làm được, thật tâm bẩn đều muốn nhảy ra cổ họng. "Ngươi, nàng cùng gia cùng Hoàng phủ rượu ngươi tới ta đi giết, dựa theo hai người thực lực, còn hẳn là có thể liều mạng bên trên một hồi thật lâu." Trên thực tế xa vào đến lĩnh giáo bên trong hai người, vì mưu cầu đột phá cũng chính là tại làm như thế, không có người nào muốn tư thế từ bỏ tốt như vậy tấn cấp cơ hội. Ngay tại lúc cái này muốn mạng trước mắt, Hoàng phủ Phong đột nhiên tránh thoát bên người kỳ lân quân đoàn binh sĩ không chế, chạy về phía tiến đến bật thoát lên hô lên một câu, trong nháy mắt liền đánh vỡ sự cân bằng này. Nam cung Giả nhất kiếm đem Hoàng phủ Diệu đánh bay về sau, giống như sát thần, ngập trời sát ý tuôn hướng Hoàng phủ Phong, tại chỗ liền áp bách đối phương hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Chợt, Nam cung Giả quỷ dị xuất hiện tại Hoàng phủ Phong trước người, hai mắt huyết hồng vô cùng. Gan giọng nói, đưa người lời mới vừa nói lặp lại lần nữa. Không có người nào biết Nam cung giá cái này là thế nào, nhưng ai cũng rõ ràng hiện tại Nam cung giã là nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận, liền sẽ nhắc lên khó có thể tưởng tượng đại đồ sát. Mà lại điểm chết người nhất là bọn họ cũng không phải là đều là kẻ ngu, ngay tại vừa rồi hoàng phủ phong bật thốt lên hô lên câu nói kia, ý vị như thế nào, sẽ cho đại hạ vương triều mang đến như thế nào tai nạn, tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được. Thật không biết cái này thái tử đến là thế nào nghĩ, vậy mà lại phạm như thế sai lầm cấp thấp. Ta Hoàng phủ Phong nhìn đứng ở trước mắt Nam cung Giả âm thanh run dậy. Nơi nào còn có vừa rồi loại kia hung hăng cản quay ý tứ? Không có cách nào không có hoàng phụ giệu quấn lấy Nam cung Giả, hắn là tuyệt đối không dám làm cản. Làm sao? Chẳng lẽ không có nghe được ta nói chuyện sao? Đem ngươi vừa rồi hô lặp lại lần nữa. Nam cung Giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng phủ Phong, tức giận nói: "Gần như như thực chất sát ý một cỗ tuấn hướng Hoàng phụ Phong, giống như là muốn lại có chỗ trần chờ lời nói, Nam cung Giả liền sẽ không chút do dự đem tại chỗ chém giết. Ta nói, ca ca ngươi Nam cung Thanh Vân là ta để cho người ta động tay chân." Hắn là bị ta hại chết. Không sai, cũng là bị ta hại chết, thế nào a? Nam Cung Thanh Vân tính là thứ gì, cũng dám tại bản thái tử trước mặt giễu võ dương oai, đáng đời hắn chết. Nam Cung Giả, ngươi cái tiện chủng, ngươi cũng đừng hỏng sống qua hôm nay. Phụ hoàng, giết hắn. Hoàng phủ Phong ban đầu còn có chút sợ hãi, nhưng càng nói tâm tình càng kích động, vậy mà giống như là bị điên cuồng quát lên. Bị người hăm hại, Hoàng phủ Phong sắp xếp người làm, ca ca ta cũng là chết tại dạng này cặn bã trong tay. Nam Cung Giả trong mắt sát ý hô tồn ra, không hề nghĩ ngợi tay phải thành trường trực tiếp lên. Đi chết đi. Hoàng Phủ Phong có thể rõ ràng cảm giác được tử vong khí tức dần dần tới gần, gần như bản năng há mồm lớn tiếng thê hét thảm lên. Phụ Hoàng, cứu mạng.